Chương 329. Sử xuất Kim Linh chi lực cùng Lôi Linh chi lực Kim Linh dao, đã lột sắc thành Tử Kim Lôi dao, dao thân thể biến thành tinh kim, toàn thân tử lôi cuốn quanh, con mắt lớn chúng nổi bắn ra vô cùng hung lệ phẫn nộ thần quang. Một tiếng xe rách thiên địa long ngâm vang lên, vô số lôi đỉnh liền ầm vang mà ra, hóa thành đầy trời lôi xà điên mãng, mang theo vô cùng kinh khủng đáng sợ khí tức tử vong, đồng thời hướng phía vây công nó đám người hành kích mà đi. Trong ngay mắt này, Tử Kim Lôi dao tựu như cùng vô cùng hoa mỹ pháo hoa giữa không trung nổ tung, cuốn bạo lôi đỉnh ẩn chứa hủy diệt thiên địa lực lượng, bất kỳ cái gì một cái chiến thần cường giả đều có vượt qua 10 đạo tử lôi bên tới, nhất là Sở Hà cùng Lữ Bố cái này cho Tử Kim lôi giao nặng nghề tổn thương ra hỏa, càng là có trên trăm đầu tử lôi biến thành lôi xà điện mãng hung ác phệ mà đến, bất luận cái gì một tia chớp uy năng, cũng không biết so thất phẩm chiến thần tấn cấp thời gian tao ngộ hóa thần kiếp kém hơn bao nhiêu. Tại thời khắc này, Tử Kim lôi giao rốt cục chân chính hiện lộ ra làm bắt phẩm thần thú chó đáng sợ nhất, như thế quần thương thủ đoạn, công kích là thất phẩm chiến thần cường giả, vờ y mà có thể bộc phát ra như thế lực sát thương, mạnh quả thực không thể tưởng tượng. Long thả liệt địa kích, cũng là quần thương kỹ năng, nhưng chỉ có thể đối phó bình thường võ sư binh sĩ. Đối với Ngũ phẩm đại tông sư tới nói, lực sát thương đã không tính là gì, sát thương phạm vi cũng chỉ có 3-400m mà thôi. Tử kim lôi dao quần thương lôi đỉnh, uy năng mạnh có thể giết tổn thương tất phẩm chiến thần, phạm vi công kích càng là đạt đến kinh khủng 4 năm dặm xa. Như thế một kích, tuyệt đối có thể tùy tiện oanh sát hơn vạn đại quân. Sở Hà thực sự không cách nào tưởng tượng, nếu là một mình đối phó Tử kim lôi dao, làm Tử kim lôi dao có thể tập hợp toàn lực lực lượng phát ra một kích mạnh nhất, trên thế giới này có cái gì sinh linh có thể ngăn cản xuống tới. Ngay lập tức, hoàng trung cam linh mạnh hoạch mấy người, đều bị khủng bố từ lôi kích được liên tiếp lui về phía sau, tiếng rên chúng máu tươi phun ra, Long Thả càng là cả người bị Tử Lôi đánh tan, hóa thành huyết vụ đầy trời. Bạch Long Tượng, hình thể khổng lồ không còn là sự cường đại của nó ỷ vào, ngược lại trở thành trí mạng chi nhân, cho nó đưa tới gần với Sở Hà cùng Lữ bố Lôi đỉnh công kích. Ba bốn mươi đạo Tử Lôi vang kích mà đến, Bạch Long Tượng bên ngoài thân không ngừng hiện hiện trận trận thần quang liên tiếp bị Tử Lôi đánh tan, sau đó thân thể tại Tử Lôi vang kích xuống không ngừng nổ tung, lại không ngừng quỷ dị xuống lại. Đáng tiếc, mệnh Thiên phu Thần Thông mang tới chín đầu tính mệnh, cũng vô pháp để Bạch Long Tượng tránh thoát một kiếp. Bạch Long Tượng tuyệt đối là quên mình vì người tiêu bình, bởi vì nó không ngừng sống lại hấp dẫn càng nhiều lôi đình một kích, ngược lại để Cam Linh Hoàng Trung mấy người tránh thoát một tiếp, bằng không thì tính ra hàng trăm tử lôi, tuyệt đối sẽ không ngừng đối với Hoàng Trung mấy người phát động đánh kích, thẳng đến đem Hoàng Trung đám người giết chết mới thôi. Bạch Long Tượng hấp dẫn phần lớn hỏa lực, còn có Lữ Bố cùng Sở Hạ ở phía trước cản trở, làm Tử Kim lôi giao thứ yếu mục tiêu công kích Hoàng Trung mấy người, cái này mới miễn cưỡng đem đằng sau đánh kích mà đến Tử Lôi mạnh mẽ chống đỡ xuống tới. Sở Hà lúc này đương nhiên không có khả năng ẩn giấu thực lực, đối mặt Tử Kim lôi dao mạnh nhất một cái, chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. phía trước hắn mạo hiểm dẫn thân vào một kích, trực tiếp lấy Thiên Long phá thành trọng thương Kim Linh dao cũng không phải là hung công. Thiên Long phá thành trong khoảnh khắc đó, thì thôn vẻ cực kỳ to lớn kim linh giao huyết khí, lưỡi bô phát phương thiên hỏa kích, diệt hồn đặc tính cũng cho kim linh giao thần hồn trọng thương, lúc này mới làm cho kim linh giao mất lý trí, chân chính chọc giận kim linh giao, chẳng những không có chạy trốn, ngược lại khơi dậy tất cả lực lượng, đối với đám người phát động hủy diệt tính thế công. Thiên Long phá thành đạt được chỗ tốt rất lớn, long hồn đã ở vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, cho Sở Hà cực kỳ cường đại tăng phúc gia trị, Sở Hà lực lượng trong nháy mắt đột phá 1000 cực hạ, chọn vẹn tăng lên đến 1290 nhiều. Mà lại Thiên Long phá thành các hạng thuộc tính cũng là đột nhiên bạo thăng lên 4500 điểm, thần quang bắn ra long lần hiện hiện, tựa như một cái chân long bị Sở Hà giữ tại trong lòng bàn tay, tận ẩn, ẩn hiện lộ ra bắt phẩm thần binh giữ tận thái độ. Bá Vương pháp tướng, võ đảm văn tâm lực lượng gia trì, chân văn thánh nôn hộ thuần, bạch trạch thiên nhãn chi lực các loại toàn bộ sử ra, làm cho Sở Hà các hạng thuộc tính trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn, ngũ cái thuộc tính đều là tăng vọt đến thiên ấn mở bên ngoài, chân chính hiện ra Sở Hà bằng được bắt phẩm thần tướng kinh khủng chi bi. Sở Hà thân thể, cũng như tự kim lôi giáo, biện ra xích tự sắc kim loại sáng bóng, thần kim thể chi lực vận chuyển đến cực hạn. Tại Thiên Nhãn chậm chạp hư không thần thông ra chỉ dưới, cứ việc vô số lôi xà ẩm và đố kích, vô cùng tấn mãnh, phản phất mấy chục mấy trăm đầu lôi xà điện mạng hóa thành nhất thể, trên thực tế sở hạ có thể thấy rõ ràng, văn kích mà đến từ lôi, hay là riêng phần mình phân tán, có tuần tự phân chia. Những thứ này từ lôi đơn thể uy lực hiển nhiên muốn so lúc trước Kim Linh giao văn kích tự mình to lớn lôi đỉnh kém câu ít, chỉ là thắng ở số lượng đông đảo để cho người ta khó mà liên tiếp ngăn cản xuống tới mà thôi. Đương nhiên, đối với bình thường chiến thần tới nói, rất nhiều lôi đỉnh tới, cùng một đạo mạnh mẽ từ lôi văn kích, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Dù sao mỗi một đạo lôi đình đều có thể cực lớn tiêu hao chiến thần thần lực, cuối cùng làm cho chiến thần vô lực ngăn cản chết tại lôi đình xuống. Nhất là đối với Bạch Long tượng tới nói, rất nhiều lôi đình mới là chí mạng, nếu là chỉ có một tia chớp, Bạch Long tượng liền có thể tại cửu mệnh thiên phú xuống sống lại, không đến mức bị liên tiếp mà đến tử lôi vanh kích đến triệt để tử vong. Đối mặt đông đảo lôi xà điện mãng hợp lại cùng nhau, to lớn được mấy người ôm hết lôi trụ, Sở Hà sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, Cửu Tuyệt Bá Vương thương liên tiếp sử ra, Thiên Long phá thành thần quang Phương ra, vô số thương ảnh hiện, hiện hiện, thường thường mấy phát đâm ra, liền có thể hủy đi một đạo tử lôi. Trong mắt người ngoài, Sở Hà ra thương nhanh chóng quả thực không cách nào hình dung, chỉ thấy vô số thương ảnh từ Thiên Long phá thành nở rộ, hóa thành rừng thương khổ lớn, ngạnh sinh sinh tương lôi trụ chống đỡ cách người mình, thần uy ngập trời lôi trụ, vợ Nhi Ý mà không cách nào tới gần Sở Hà nửa bước. Lữ Bố lúc này cũng là không có bất kỳ cái gì giữ lại, ngoài thân hiện ra phá quân cự hổ hư ảnh, thân thể đột nhiên rút tăng cao hơn một mét, trận mắt căng phồng, râu tóc bay lên, quả thực hóa thân thành thượng cổ ma thần. Quỷ dị nhất, Lữ Bố dưới nách hai bên, Vở Ý mà lại xuất hiện hai đầu cự tí trong tay nắm lấy huyết khí biến thành cự thương thần tuẫn, bốn đầu cánh tay hai thương một thuận phối hợp được hồn nhiên thiên thành, mặc dù không giống sở hạ tương lôi đỉnh ngăn cản bên ngoài, nhưng đối mặt mấy chục trên trăm lôi xà cắn xé hoanh kích, thần thuận không ngừng bị lôi đỉnh phá hủy, lại không ngừng lại xuất hiện, hay là ngạnh sinh sinh ngăn cản xuống tới. Từ kim lôi giao cái này một trận cuồng bạo thế công, kéo dài đến khắp đồng hồ thời gian, cũng không biết bao nhiêu đạo lôi đỉnh hoanh kích đi ra, nổ hoàng trung vờ vờ. là trọng thương, long thả huyết hồn thân thể đã liên tiếp đoàn tụ 5-6 lần, trên người huyết khí càng ngày càng ảm đạm, liên lượng nhận tam tiêm đao đều khó mà ngưng tụ ra. mạnh hoạch đồng dạng là toàn thân cháy đen, râu tóc đều bị lôi đỉnh nứt rủi. Một đôi thiên vận thần truy mập mô, quả thực trở thành đồng nát sát vụt, bất kỳ người nào đều khó mà đem cái này vô cùng chật vựng. Than cốc đồng dạng giá hỏa cùng Nam Man Vương liên hệ tới. Tình huống tốt nhất chính là Lữ Bố cùng Sở Hà. Hai người đều là có được bát phẩm chiến lực, từ kim lôi giao đưa này thế công, chỉ là cực lớn tiêu hao hai người thần lực, khó mà chân chính cho Sở Hà cùng Lữ Bố mang đến trọng thương. 3000, 2500, 2300, 1800. Sở Hà thần lực hạ xuống tốc độ cực kỳ tấn mãnh. Hắn dù sao không phải chân chính bát phẩm thần tướng, muốn duy trì cường đại như thế trạng thái, chống cự từ kim lôi giao thế công, Tiêu hao là dị thường kinh người. Một khi thần lực hao hết, các loại tăng phúc biến mất, Sở Hà đối với Tử Kim Lôi Dao tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì lực sát thương có thể nói, chỉ có thể bằng vào tường sắt thiên phú tới cứng kháng Tử Kim Lôi Dao. Con tốt, tại thần lực hạ xuống đến hơn 700 thời điểm, Tử Kim Lôi Dao cái này một đợt kinh khủng thế công rốt cục cũng ngừng lại. Vi năng không biết chống giống mà đến, Tử Kim Lôi Dao sử ra công kích kinh khủng như thế, tiêu hao đồng dạng là dị thường kinh người, tại Sở Hà Thiên Nhãn Bạch Quang dưới, Tử Kim Lôi Dao thần lực đã hạ xuống đến 200 không đến, mà lại các hạng thuộc tính cũng là giảm lớn, nhất là nhanh nhẹn, đã rơi xuống đến 1000 xuống. Vây công tử Kim Lôi Giao đám người, còn có sức chiến đấu thì sở hạ cùng lư bố. Hai người nhìn nhau, nếu là không nhất cổ tác khí, thừa dịp Tử Kim Lôi Giao trọng thương thời điểm chém giết ra hỏa này, ngày sau tất nhiên không có cơ hội xuất thủ, thậm chí sẽ bị khôi phục như cũ Tử Kim Lôi Giao nhất nhất giết chết. Bởi vậy hai người không có chút gì do dự, sáu tay chấn động, đồng thời dẫn theo cự thương hướng phía Kim Linh Giao giết tới. Cứng đề một hơi mạnh hạch, cũng phát ra vây công tín hiệu, một mực tại bên ngoài chờ lấy tinh nhuệ quân đội, còn có hạt vĩ dự hộ không mình, ở thời điểm này nhanh chóng chiều chiến trường đánh tới. Dù là Kim Linh Giao đến cùng đồ mặt lộ thời khắc, Đánh giết đầu này tuyệt thế hung vật, hạt vĩ dược hộ không kỵ binh cùng Nam Man quân 3000 phi hành kỵ binh, hay là bỏ ra cái giá cực lớn. Nếu là không có bọn hắn huyết khí trấn áp, không có cương cung kình nọ tương trợ, không ngừng tiêu hao tử kim lôi dao lực lượng, riêng là Sở hạ cùng Lư Bố, thật đúng là không dám nói ngăn lại một lòng bỏ chạy tử kim lôi dao. Hơn 1300 nam man quân kỵ binh bỏ mình, hơn 30 hạt vĩ dược hộ không kỵ binh cùng tọa kỵ vẫn lạc, mới cho Sở hạ cùng Lư Bố chế tạo cơ hội, cuối cùng Sở Hà một thương tử tử kim lôi giao con mắt đâm vào, thẳng tới tử kim lôi giao đầu óc, Thiên Long phá thành điện cuồng tôn phệ tử kim lôi giao huyết khí. Rốt cục đem cái này tuyệt thế hung vật đánh giết tại trong hạc gốc. Trận này đại chiến đánh dị thường thảm liệt, bất kể sở hà hay là mạnh hoạch, đều bỏ ra cái giá cực lớn. Lữ bố cũng giống như thế, vạn niên thạch trung ngũ cũng không phải tùy tiện liền có thể là được, mà lại đánh với kim linh dao một trận, lữ bố tổn thương càng thêm tổn thương, ngũ cái thuộc tính đều ngã xuống không ít. Sở hà thu hoạch đương nhiên là vô cùng kinh người. Thiên long phá thành kích tại ăn no kim linh dao huyết sau, long hồn rốt cục khôi phục, vô số thần văn hiện, hiện, sau đó tựa như vật sống lan tràn biến hóa, trở nên càng phát ra huyền ảo, kích huyết khí bốc hơi, rốt cục khôi phục bát phẩm phẩm giai cùng bị thiên nhãn thôn vệ huyết khí phía trước phẩm giai đồng dạng. đang lúc sở hà rút ra thiên long phá thành, chuẩn bị đi thăm dò xem hoàng trung đám người thương thế, đống nhiên tầm đó, bốn phía nguyên khí chấn động, có một cỗ lực lượng vô danh đột nhiên tại hư không hiện hiện, kim linh giao thân thể bên trong cũng phóng xuất ra một cỗ lực lượng kỳ lạ, cùng hư không chi lực gần ẩn hô ứng. hai cỗ lực lượng không ngừng xoay tròn, phía trên kim linh giao tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, sở hà khiếp sợ nhìn thấy, kim linh giao thân thể khổng lồ, vờ y mà chậm rãi hiện lên, hướng phía vòng xoáy mà đi. nguyên bản ở một bên chống đỡ phương thiên họa kích mà đứng, nặng nề hô hấp khôi phục lực lượng lưỡng bố. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, trợn mắt tròn xoe, hét lớn lên, "Là Thâu Thiên Hoán Nhật đại trận, có người nghị đánh cắp Kim Linh Giao. Cứ việc Kim Linh Giao huyết nục nội đan đều không liên quan Lữ Bố sự tình, nhưng nếu Kim Linh Giao bị đánh cắp, Sở Hà mấy người sao cam tâm đem chứng thần nhẫn ra, mà lại Kim Linh Giao chính là Lữ Bố vất vả đánh giết, dạng này bị người đoạt đoạt mà đi, cùng trực tiếp đứng tại Lữ Bố trước mặt hung hăng đánh hắn một cái tắt hoàn toàn không có khác nhau. Thử hỏi Lữ Bố như thế nào lại trợn mắt nhìn âm thầm ẩn tàng người đem Kim Linh giáo cấp đi. "Sở Hà, chúng ta lấy huyết khí phá cái này Thâu Thiên Hoán Nhật trận." Sở Hà mặc dù nhưng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng rõ ràng khẳng định là có người muốn hái lấy trái cây lập tức lựa dẫn ngút trời không chần chờ chút nào há miệng chính là một cỗ tinh huyết phun ra hóa thành đầy trời kim vụ bao phủ kim linh hình dao đồng thời mi tâm bạch trạch hiện hiện thần quang phun ra thiên nhãn phá diệt sử ra lữ bố đồng dạng là phun ra thân huyết lấy to lớn huyết khí chi lực chấn áp thâu thiên hóa nhật đại trận sau đại chiến nam man quân cùng hạt vĩ dực hổ không kỵ binh cũng cương đề lực lượng phóng xuất ra huyết khí chi lực trợ sở hà lữ bố đối kháng đại trận bên trong cổ điện càn thiên bắt đại đệ tử sắc mặt đột nhiên trắng lên thất khủng bước lên huyết, sau đó ánh mắt kinh hãi nhìn xem làm trận nhãn tứ đại văn bảo liên tiếp vỡ vụn, thần quang tăng dã, xuất hiện đại trận bên trong, chỉ là một con dài 30, 40 mét, tàn cánh huyết đủ, Đáng chết, bọn hắn tại chém giết kim linh dao sau, làm sao còn có thể có như thế khổng lồ huyết khí chi lực, lão giả dẫn đầu răng cắn được khanh khách rung động, hai mắt lượn dần phun ra, trong miệng lệ thanh nộ hưng lên, đâu còn có chút ổn trọng tư thái, nhưng ánh mắt phẫn nộ chúng lại mang theo một tia sợ hãi cùng không hiểu, cứ việc đạt được kim linh dao nửa cái cánh, nhưng không có đạt được kim linh dao nội đan. Càn thiên Môn tất cả mưu đồ chính là thất bại, chớ nói chi là còn bỏ ra gì Sơn Châu, tứ đại văn bảo một cái giá lớn, mà lại tám người bị đại trận chi lực phản vệ, đồng thời bị thương, đạo cơ bị hao tổn. Sở Hà cùng Lữ Bố chân áp đại trận sau, không lo được hỏi tới cùng là ai tiết lộ tin tức, là ai trong bóng tối tính kế bọn hắn, lập tức cưỡng đề lực lượng, phi thân chiều hàng không đáy mà đi. Có tốt, Kim Linh Giao sinh hạ ba cái chứng thần ăn tĩnh lơ lửng tại bích ngọc trên đảo nhỏ. Càn thiên Môn người cũng không biết Kim Linh Giao đã sinh hạ chứng thần, mà lại, vì để tránh cho gây nên mạnh hoạch đám người chú ý, không dám điều động môn hạ đệ tử đợi ba đến đây. Mạnh Hoạch xuất thủ phía trước, Tự nhiên là dọn không phụ cận tất cả mọi người, bao quát sơn giả tiểu phu cùng một chút ẩn cư tại phụ cận ẩn sĩ. Bất kỳ người nào dám can đảm tới gần chiến trường, tất nhiên sẽ dẫn tới nam man quân cùng hạt vĩ dực hồ không kỵ binh vô tình đánh giết. Càn Thiên Môn bắt cái đệ tử đời hai thực lực đều là kinh người, mặc dù có khả năng giấu giếm được nam man quân cùng hạt vĩ dực hồ không kỵ binh điều tra lẻn vào hang không đáy, nhưng bọn hắn được toàn lực khu động thâu thiên hoán nhật đại trận, tự nhiên không cách nào dành tay xem xét kim linh dao hang ổ tình huống. Bởi vậy, kim linh dao chứng thần đồng thời không có rơi vào càn thiên môn trong tay. Sở Hà cùng Lữ bố đều là thở phào nhẹ nhõm. Sở Hà không chút khách khí, phất tay đem bên trong hai cái trứng thần thu vào, trong đó một viên tất nhiên là trứng sống. Long Thả sớm nói cho Sở Hà chết trứng cùng trứng sống khác nhau. Lữ bố không có bất kỳ cái gì dị nghị, bằng Long Thả lời nói, ba cái trứng thần nguyên lực khoảng cách cũng không lớn, viên kia trứng sống cũng chính là có thêm nửa thành tả hữu nguyên lực, mà khác rõ ràng nhất khác nhau chính là ẩn chứa tương đương nồng đậm sinh cơ. Đem cuối cùng một viên trứng thần thu vào, Lữ bố một câu đều không cùng Sở Hà nhiều lời, liền một mình đạp không rời đi. Mình mới cê chuyện mới phun hấp dẫn, tà đạo, tà tổ, mời mọi người ghé xem. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9-10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với Tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Trong năm còn là Hồng trấn khách, Tuế nguyệt vô Thường tẩy tiền danh. Chương 330. Giết giao chi chiến hạ màn kết thúc, đến mức là ai xuất thủ cấp đoạt kim linh giao, bất kể mạnh hoạch hay là sở hạ đều không có đầu mối, đầu mối duy nhất là kim linh giao trong bụng vỡ vụn một hạt châu, hẳn là ngũ phẩm văn bảo di sơn châu. Bất quá, muốn bày ra Thâu Thiên Nhật đại trận, cưỡng ép tại sở hạ, lữ bố, còn có mấy ngàn cường quân trấn áp xuống rời đi kim linh giao việc không phải bình thường thế lực có thể làm đến, thậm chí liên nam man quân đều làm không được. Cái này cần rất nhiều lục phẩm đại nho, còn phải có thất phẩm quốc sĩ xuất thủ, thậm chí cần mấy cái thất phẩm quốc sĩ liên thủ mới có thể làm đến điểm ấy, mà lại nhất định phải lấy cường đại văn bảo làm trợn nhãn. Trong thiên hạ, ngoại trừ đại ngụy đại nô cùng đại thủ quan phương thế lực, mạnh hoạch thật không nghĩ tới ai có thể xuất ra hùng hậu như vậy đội hình. Đại ngụy đại ngô là không lắm khả năng. Như thế tình huống dưới, sở hà cùng mạnh hoạch đương nhiên lý sở đương nhiên đem đoan nước trừ đến ra cắt lượng trên đầu. Ai bảo ra cắt lượng học cứu thiên nhân công pháp thông huyền, tính ra mạnh hoạch chém giết thần giao. Sau đó âm thẩm thi pháp cấp đi chiến lợi phẩm là rất có thể sự tình. Mà lại thủ quân có được đại lượng phương sĩ văn nhân, là có khả năng nhất sử ra thâu thiên hoán nhật đại trận thế lực. Ai cũng nghĩ không ra, Nam Hoa Sơn một môn phái, có thể có như thế nhiều cường đại văn sĩ, còn có 4 kiện ngũ phẩm văn bảo làm trận nhãn, có thể bố xuống như thế lịch thiên chi trận, cưỡng ép cấp đi kim linh giao nửa cái tầng cánh. Chiến lợi phẩm chưa cắt, cũng như phía trước đã định, Mạnh Hoạch lấy đi kim linh giao nội đàn cùng một viên chứng thần, còn lại đều quy sở hạ sở hữu. Lấy Mạnh Hoạch cùng Sở Hà quan hệ, tăng thêm song phương đang đứng ở tuyệt đối thời kỳ chắc mật, không có khả năng vi phạm hứa hẹn mặt khác, vì đền bù sở hà tổn thất, để bày tỏ tin tức tiết lộ ấy nấy, mạnh hoạch phái ra đại lượng thợ thủ công, phương sĩ trợ giúp sở hà xử lý kim linh giao thân thể. cuối cùng nếu không phải sở hà không tiết hao tổn tinh, nguyên phun ra tinh huyết chấn áp đại trận, rất có thể sẽ để đám người lấy dọa chúc mà múc nước công giả trạng. muốn thu thập đầu này kim linh giao cũng không phải chuyện dễ dàng, liên di động đều cực kỳ khó khăn, dài trăm thước kim linh giao, huyết nục mật độ là kinh người chi cực, thậm chí có thể cùng cương thiết so sánh, trọng lượng đạt tới kinh khủng hơn một tấn, trên địa cầu lớn nhất cá voi xanh cũng chính là 200 tấn không đến, Kim Linh giao cơ hội là cá voi xanh 78 lần thể trọng, có thể nghĩ là bực nào kinh người, dù là Sở Hà bây giờ có được mấy chục vạn cân thần lực, tổng cộng cũng chính là 200 tấn lực lượng mà thôi, đừng nghĩ kéo được động gia hoàn này. Mà lại, Kim Linh giao nhục thân cũng là dị thường sắc bén, không phải thần binh lợi khí không thể cắt chém, nhất định phải mượn nhờ cao phẩm thần binh. Mới có thể chia cắt đầu này bắt phẩm thần thú thi hại. Đương nhiên, khó khăn là tồn tại, nhưng biện pháp khẳng định là có. Sau đó, Sở Hà đem tướng quân doanh tiến đến gần, Sở Hà mấy người chiến thần đại tướng, trực tiếp ở tại Kim Linh giao bên cạnh dùng hết khả năng thôn phệ hấp thu kim linh dao huyết đục tinh hoa đồng thời cho kim linh dao rút gần lột ra lột lân vết sương thương định quân cũng đã nhận được rất nhiều chỗ tốt uống pha loạn gấp mười gấp trăm lần dao huyết bổ canh an trộn lẫn thịt dao cấm canh cũng chỉ có sở hà bực này nhà giàu mới nổi dưới trướng binh mã lại không nhiều siêu cấp nhà giàu mới bỏ được được cho dưới trướng binh tướng hưởng dụng bắt phẩm thần thú huyết đục tinh hoa địa kim hổ hạt vi dược hổ mấy người được thịt dao tinh hoa tập bổ thực lực tăng lên vô cùng tấn mãng đương nhiên sở hà không có khả năng quên quê quán rất nhiều huynh đệ để long thả cùng 1.000 hạt vi dược hổ không kỵ binh tự mình đi một chuyến mang về đại lượng thịt dao như thế tuyệt phẩm, dù là ăn được 8 lạng nửa cân, đều tương đương với phục dụng chân quý đang dược, hiệu lực kinh người chi cực. Chỉ tiếc không phải tất cả mọi người có thể chịu đựng nổi phần này chỗ tốt, như phổ thông binh tướng, chỉ có thể ăn pha loãng không biết gấp bao nhiêu lần thần giao huyết đục. Đây chính là rất nhiều chiến thần đại năng, hao phí rất nhiều chân quý vật tư, còn hao tổn ba cái lục phẩm cường giả, một đầu thất phẩm bạch long tượng cùng đông đảo binh tướng mới lấy xuống siêu cấp hung vật. Nếu không có như thế phong phú hồi báo, sợ hà mấy người lại thế nào khả năng bước lên nguy hiểm tính mạng ra tay với kim linh dao? Con tốt, kim linh dao huyết nguyên lực dồi dào, tự mang chống phân hủy công năng lại bị rất nhiều phương sĩ bày ra huyền băng pháp trận giữ tươi, ngược lại không sợ biến chất hư thối các loại vấn đề. Một tượng lần này xem như tổn thất nặng nghề, còn tốt, mạnh hoạch đối với cái này số một đại tướng không có chút nào kiêu kiệt, viên kia chứng thần là giao cho một tượng, nếu là hết thảy thuận lợi, một tượng tấn thăng thất phẩm là tương đương có năm chắc. Long thả thì là lấy đi sở hà bên này chứng thần, cũng không biết hắn sử cái gì biện pháp, lấy trong tấn kim linh giao huyết đục tinh hoa bày ra đại trận, đem kim linh giao phu hóa đi ra, lấy tự thân tinh huyết luyện hóa, thuận lợi đem tiểu kim linh giao luyện hóa thành tự mình thân ngoại hóa thân. Cam linh, hoàng trung mấy người, thực lực cấp tốc tăng lên, Tại Kim Linh Giao huyết đục tầm bộ dưới, đạo cơ khôi phục, ẩn ẩn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, vũ lực tăng nhiều, mà lại một khi Kim Linh Giao tài liệu tế luyện vì thần binh lợi khí, sức chiến đấu của bọn họ còn có thể lại một bước tăng lên. Phượng Hoàng Vũ gia nhập thường định quân thời gian lâu như vậy, lần này vì đối phó Kim Linh Giao, còn đem Vượng Hoàng Thần giáp cùng Phượng Hoàng Thần cung cho mượn đi ra, rốt cục thu được hồi báo. Vẫn kẹt tại ngũ phẩm đỉnh phong Phượng Hoàng Vũ, tại Kim Linh Giao huyết đục trợ giúp dưới, lại lấy được Tam Đại Chiến Thần chỉ điểm, rốt cục thành công tấn thăng đến lục phẩm cảnh giới, mà lại võ đảm tăng lên một cái cấp độ. Bây giờ Phượng Hoàng Vũ Chiến Lực mặc dù không thể cùng Chiến Thần so sánh, nhưng ở Lục phẩm cấp độ, tuyệt đối không có bao nhiêu đối thủ. Đoán chừng cũng chính là Trương Linh Bực này tuyệt thế kỳ tài có thể áp nàng một đầu. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Câu nói này dùng tại nơi này lại thích hợp bất quá. Khương Duy, võ thạch trụ mấy người thường định quân đại tướng không đề cập tới, chính là Sở Hà dưới trướng tiêm biên vệ. Ngắn ngủi bán nguyệt thời gian, thì có 10 cái tướng linh tấn thăng đến tứ phẩm đỉnh phong cảnh giới, ẩn ẩn có chiều ngũ phẩm võ tông tấn thăng dấu hiệu, tứ phẩm sơ kỳ võ tông càng là không ngừng xuất hiện. Bây giờ đi theo Sở Hà đến Thông Thiên Hà chiến trường mấy ngàn tiêm vệ nhất là hạt vĩ dược hồ không kỵ binh liền không có võ giả tồn tại thấp nhất đều là tam phẩm sơ cấp võ sư lực lượng trung kiên đã biến thành tam phẩm định phong võ sư ngẫm lại đều bảo người dùng mình không rét mà run bàn thạch vệ huyền thích vệ nam sơn vệ long huyết vệ binh tướng đồng dạng là rất nhiều chỗ tốt thực lực không ngừng tăng lên nam Man quân chiến sự cũng phần lớn dừng lại mạnh hoạch hiển nhiên tại không kịp chờ đợi luyện hóa kim linh giao nội đan lực lượng ý đồ sung kích bắt phẩm thiên thần tướng thuộc quân bên kia đang chờ triệu tử long đánh lui lại ngụy thế công trợ giúp nam trường cũng rất có ý đặt thành hiệp nghị đình chiến trong lúc nhất thời thông thiên hạ chiến dịch phất kết thúc Nam Trung Chi địa bách tính cũng đã nhận được khó được nửa năm an bình. đương nhiên, Nương Chiến không bằng với chuyện gì đều không làm. Trên thực tế song phương đều tại sẵn sàng ra trận điều khiển vật liệu quân nhu các loại, tùy thời chuẩn bị nên đón tiếp xuống càng thêm thảm liệt cùng mãnh liệt chiến tranh. Thời gian nửa năm, sở hạ bên này cuối cùng là đại thể tiêu hóa kim linh dao mang tới chỗ tốt, chủ tướng trên người vũ khí rực rỡ hẳn lên, sở hạ càng là mặc vào lục phẩm kim dao chiến giáp, mang tới dao cốt chiến nón trụ. Nguyên bản áp dụng kim linh cứng rắn nhất thần lần, nhất sắc bén luồng, còn có cứng rắn nhất xương sọ luyện chế kim chiến giáp, tuyệt đối có trở thành thất phẩm thần binh tiềm lực giới hạn trong luyện chế trình độ, dù là sở hà lấy tinh huyết làm tế, dẫn lôi đình rèn luyện, chạm đất hỏa đun đốt, cuối cùng cũng chỉ có thể luyện chế ra lục phẩm thần giáp. Nói đến xác thực một cái tiếc nuối, nhưng ở lúc này, sở hà cũng không lo được tiết hận, nghị trăm phương ngàn kế tăng lên tự thân chiến lực mới là trọng yếu nhất. đương nhiên, nguyên bộ kim giao chiến giáp phẩm dai mặc dù là lục phẩm, lại có được gần như thất phẩm thần binh thuộc tính, nhất là lực phòng hộ phương diện có thể ngăn cản thất phẩm thần binh công phạt. Đối với nguyên lực tăng lên đạt đến kinh người gấp bảy phúc, một khi mặc vào kim giao chiến giáp, sở hà chiến lực tăng lên gấp 3 là không thành vấn đề. Đối lập mạnh lợi tấn thăng thiên thần tướng. Sở Hà tự thân tăng lên còn kém hơn nhiều, đừng nói bát phẩm cảnh giới, chính là thất phẩm đều không thể tấn thăng, gắt gao cắm ở hỗn độn lục trọng thiên cấp độ, chỉ là tứ cái thuộc tính đều là 799 cực hạn, thần lực thì là tăng lên một hơn 500 điểm. Có tốt, Sở Hà rõ ràng cảm giác được kim trung cháo uy năng tăng lên không ít, thịt thân trở nên càng thêm cường đại, hỗn độn chi khí tăng trưởng gần gấp đôi, toàn lực khu động thần kim thể, trèo chống một canh giờ không đáng kể. Võ đảm văn tâm cũng không hề biến hóa, hay là địa phẩm cấp độ, hỗn độn chi linh tăng lên biên độ thì là ra ngoài ý định, thôn phệ chi lực 39 có thể chuyển hóa 39% sinh linh nguyên lực vì tự thân nguyên lực, thật sự là một cái chất tăng lên. Có thể nói, sở Hà thu hoạch lớn nhất là để Tiên Long phá thành khôi phục bát phẩm cấp độ, Long hồn khôi phục. Nửa năm này thời gian, khó được mưa thuận gió hòa, thóc gạo thu hoạch được bội thu, phản thuộc liên quân lại từ sở Hà bên này đạt được không ít tương minh, đều là si khí phóng đại, thậm chí xuất hiện phản công thuộc quân, đem sở Hưu thuộc quân đuổi ra Nam Trung chi Tri địa, triệt để cướp đoạt thông tiên hà tiếng hô. Thương Định quân tử phản thuộc liên quân chúng lấy được lượng lớn vật tư, vô số chỗ tốt, tương đương với sở Hưu phản thuộc liên quân tại liên thủ nuôi nâng thường Định quân đầu này chiến tranh bài thú lại một lần nữa tăng cường quân bị sau, thường định quân binh mã đạt đến 20 vạn chi cự, tinh nhuệ nhất tiệm liên vệ, nhân số vì 1 vạn ngàn, hạt vị dự hộ không kỵ binh thì là tăng lên tới 3500 số lượng. Sở võ, hạng hùng bên kia, mặc dù không nói được thuận lợi, nhưng cũng ổn đánh ổn đâm, chậm rãi tại Tây vực chi địa đặt chân vững vàng mướp. Nửa năm này thời gian, Sở Hà đại lực ủng hộ tần thắng nam bình hải vệ, cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm. Hồi Long Định đã bị bình hải vệ sở chưởng khống, bình hải vệ cùng cự lãng đảo khai chiến mấy lần, đều có thắng bại. Theo hạt vị dự hộ không kỵ binh tăng nhiều, gia nhập bình hải vệ chiến đấu. Đã đem cự lãng đảo hải tặc một mực vây ở ở trên đảo, muốn thu phục hoặc là đánh bại bọn hắn là chuyện sớm hay muộn. Đại lượng Lôi đình hải long tinh huyết đưa về Thiên thủy quận, tứ trọng kim trung cháo luyện thể đan dược tiến vào đại lượng chế tạo khâu, tăng thêm kim linh giao huyết nhu cùng hộ, thường định quân chúng tứ phẩm cường giả nhiều đến làm cho người giận sôi. Chỉ sợ mặt khác gần ngàn vạn phản tộc liên quân, cộng lại tứ phẩm võ tông số lượng, cũng không sánh nổi chỉ có 20 vạn binh mã thường định quân. Một phong chiến báo truyền đến, Sở Hà cuộc biết quân bỗng nhiên ngừng động tác nguyên nhân. Đại Ngụy không biết thế nào cùng đại thục đạt thành hòa bình minh nước, trái lại cùng đại thục liên thủ đối phó đại Ngô, cùng lịch sử đi hết triệt để thay đổi tới. Tù quốc cái thứ hai quốc chi chủ cột Triệu Tử Long, Triệu Chiến Thần, đã xuất lĩnh 50 vạn bách chiến tinh nguyệt, còn có 100 chiếc vạn liêu cấp bậc Long hùng chiến hạng, đi đến Thông Thiên Hà chiến trường. Ra các lượng tại thủ quân trong tâm, đến cùng là bảy mưu nghị kê văn tướng, Triệu Chiến Thần, mới là binh tướng trong lòng vô địch chiến thần, mới có thể cho mấy trăm vạn thủ quân vô tận vũ khí. Theo Triệu Tử Long đến, có thể nghị thủ quân hội bộ phát ra kinh người chiến lực, đối với phản thủ liên quân tiến hành phá hủy tính đả kích. Sơn Việt các tộc, tại quốc thầm vận hành dưới, kết thành liên minh, lấy Vương Kháng cầm đầu, khởi binh vạn, nhanh chóng tiến vào Hắc hát Thổ Nguyên, ý đồ thông qua lạc Nhật đến thẳng Nam Cương chi địa cùng Thiên Thủy quận Tâm Khu. Sở Hà biết, Bình Tĩnh rốt cục bị đánh phá, chiến tranh kèn lệnh lại một lần nữa thổi lên. Bất quá, coi như thủ quân không có bất kỳ cái gì động tác, Sở Hà cũng dự định chủ động sốc lên chiến tranh màn che. Hiện tại thường định quân, xác thực cần dùng chiến hỏa đến kiểm nghiệm một cái hàm lượng, chỉ có chịu đựng chiến hỏa khảo nghiệm quân đội, mới có thể trở thành chân chính cường quân, nếu đánh một trận dũng khí đều không, thường định quân thì lại làm sao dám nói tranh giành tiến Đối mặt Vương Kháng 80 vạn đại quân sông Hà thuận lợi tấn thăng làm bắt phẩm Hạo Thiên thần tướng mạnh hoạch, không chút do dự đối với Nam Cương đại bản doanh Sở Hữu Man tộc phát ra sau cùng thông điệp, Nếu là man tộc bộ lạc không quy thuận tại Nam Man Vương kỳ dưới, liền sẽ nên đón Nam Man Vương đại quân lửa giận, toàn tộc diệt tuyệt chó gà không tha. Tại Nam Cương chi địa, mạnh hoạch tuyệt đối là như mặt trời ban trưa, sau cùng thông điệp xuống tới, không có chút nào ngoài ý muốn triệt để đem sở hữu man tộc bộ lạc thu nạp lên, lần nữa điều động 30 vạn đại quân, tại trúc Dung Phu nhân tự mình xuất lính dưới, đi lạc Nhật hạc cốc, nên kích vương kháng 80 vạn Vĩnh Châu quân cùng Sơn Việt quân. Thiên thủy quận bên này, Đàn Quốc, bản việt thế công triệt đệ dừng lại. Cam Ninh xuất lĩnh Long Huyết vệ rời đi Nam Hoa Sơn đại doanh, hồi viện Thiên thủy quận. Mạnh Thanh Đồng, võ mị nhi Còn có gần nhất mới gia nhập Thường Định Quân, đã cùng Sở Hà đính hôn Trương linh, tam nữ đem lần thứ nhất mặc giáp ra trận, tại Thiên Thủy quận trình tập 3 vạn vệ sở dân binh, cộng thêm 2 vạn lưu thủ quân chính quy, Thu kỵ binh mấy người, cùng Cam Linh Long huyết vệ tụ hợp, tổng cộng 7 vạn binh mã, tại Tuyệt Vân Linh Chi địa trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phản thuộc tứ đại thế lực thủ lĩnh tại Lịch Châu bí mật tổ chức hội nghị, Sở Hà nhanh chóng trở lại Nam Hoa Sơn đại bản doanh. Vừa thám tử đến báo, thủ quân không biết sử dụng thế nào pháp, phá hủy thông thiên hà đầu nguồn nhánh sông bên Thiên Trụ phòng, vô số núi đá đem sông lớn lấp đầy, 30 vạn thủ quân đánh lấy mã tự đại kỳ. Chính nhanh chóng thông qua sông lớn, tiến vào Nam Hoa bên trong dãy núi. Theo thường định quân thực lực không ngừng lớn mạnh, Nam Man quân đã đem Nam Hoa Sơn bên này chiến trường tặng cho Sở Hà, cái này 30 vạn thuộc quân, chỉ có thể giao cho Sở Hà ứng phó. Sở Hà sắc mặt lại, không chần chờ chút nào, cấp tốc triệu tập trung tướng ý đồ đến, đồng thời rất nhiều hạt Vĩ Dực hộ trinh sát sai phái ra đi, cần phải thăm dò thuộc quân ý đồ cùng tuyến đường hành quân, còn có tướng Lĩnh Binh Mã phối trí tình huống. Vừa mới đem chiến báo phát cho Mạnh Hoạch mấy người, Sở Hà thì nhận được Nam Man quân gửi tới chiến báo. Thục quân bỗng nhiên đại quy mô điều khiển binh lực, từ ngũ chỗ đồng thời cưỡng ép vượt qua thông thiên hà, xuất động chủ chiến hạm số lượng vượt qua 1000, các thức tuyên nhỏ đến hàng vạn mà tính, vận dụng binh lực đoán trường tại 300 vạn trở lên. Đối mặt thủ quân đại quy mô tiến công, tất cả phản thủ quân đội đều là cấp tốc điều động, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thường định quân chính sát đội ngũ hiệu lực vẫn là tương đối cao, có cơ cao lâm hạ ưu thế, lại có hy vọng xa kính mấy người tiên tiến đổ vật tương trợ, rất nhanh liền điều tra rõ ràng tiến vào Nam Hoa dãy núi 30 vạn thủ quân tình huống. Một phần phần chiến báo phát đến sở hạ an tọa, xuất hiện tại thường định quân chư tướng trước người. Môn hạ đốc ma trung Hàm Đa Quân, Vô Uy Quân. Mình mới CV chuyện mới phun hấp dẫn, tà đạo, tà tổ, mời mọi người ghé xem. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mỉm. Trăm năm còn là hồng chân khách, tuyế nguyệt vô thưởng tẩy tiền danh. Chương 331. Song phương giao chiến lâu như thế, tự nhiên đối với lẫn nhau quân tướng tình huống tương đối quen thuộc, thường định quân mặc dù không có chân chính cùng thủ quân phát sinh qua mấy trận đại chiến, đều là tiểu quy mô tiếp xúc chiến, nhưng cũng từ mặt khác phản thuộc quân đội trong tay đạt được thủ quân các loại tình báo biết đột kích là mã trung cùng hàm đao quân vô bí quân sở hà sắc mặt không nhịn được có chút ngưng trọng lên mã trung cái tên này xem như đại danh đình đỉnh đại thụ đại ngô đều có mã trung đại tướng một có tự thủ tín một có tự đức tín đại ngô mã trung mã thủ tín thực lực mặc dù không phải thất phẩm chi cảnh nhưng lại danh sương phúc tướng có mạc đại khí vận tương trợ đã từng bắt giết quan vụ phụ tử bán bị thương hoàng trung cuối cùng bị mi phó nhị tướng ám sát hiến thủ cấp cho lưu bị bây giờ đột kích mã trung nhưng là đại thụ môn hạ đốc mã trung mã đức tín lục phẩm đỉnh phong chi cảnh bị lưu bị ca tụng là hiện tại là chính sự bên trong ghi lại một tên đại tướng nơi biên cương, năng lực siêu phàm, cuối cùng quan bái thuộc hán chấn Nam đại tướng quân. 10 phần cao minh. Trong lịch sử thuộc quân đánh bại Nam cương phản thuộc thế lực sau, đảm nhiệm Lai Hàng đô đốc, tại Nam Trung thời gian, hắn ổn định trật tự, xử sự, sự quả quyết, uy ân cùng tồn tại, thâm thụ bách tính kính yêu, có thể thấy được võ tài gồm nhiều mặt, tuyệt không phải một cái người dễ đối phó. Nam An quân đã từng nhiều lần cùng Mã Trung xuất lĩnh Đông lộ quân đại chiến, gắt gao đem Đông Lỗ quân cùng Trung Lỗ quân chống đỡ tại Thông Thiên Hà bên ngoài, đối với Mã Trung tình huống càng là hết sức rõ ràng. Mã Trung chính là lục phẩm đỉnh phong chiến lược, văn võ đồng tu có một cây ngũ phẩm thần binh song phượng xuyên vân hương, mặc một bộ hàn thiết thú tâm giáp, có được một viên chiến hồn võ đảm, có thể tăng lên tự thân gấp 6 lần chiến lực cùng xuất lĩnh quân đội gấp đôi chiến lực. Một viên tất khiếu văn tâm, có thể nhất tâm sử dụng, tính toán không bỏ sót. Mã trung chiến hồn võ đảm, quả thực tương đương với mạnh hoạch chiến cường võ đạm cùng bá quân võ đạm hợp thể, chỉ bất quá tăng phúc không bằng bây giờ mạnh hoạch mà thôi. Mà đại quân tất chiến, nhu lực đồng dạng trọng yếu vô cùng, ra cắt lượng có thể để cho mã trung độc lĩnh một đạo đại quân xuôi nam, liền biết ra cắt lượng đối với mã trung là bậc nào tín nhiệm. Mã trung vốn là ba châu ba tây của người, dưới trướng binh mã phần lớn là dũng mãnh thiện chiến người. Ba tây người thiện chiến chi danh tuyệt không tại Nam Cương Man tộc dưới, nhất là Am Hiểu sân chiến, thường thường miệng ngậm lưỡi đao, treo đeo lối suối, kỳ binh chợt hiện phá hủy quân địch, xem như Tam Quốc thời kỳ đặc chủ một trong quân đội, bởi vậy được hàm đao quân chi danh. Vô Úy quân nhưng là đại thuộc một cái tiếng tăm lây quân đội, từ một bộ phận Bạch Nhĩ binh làm cốt cán phát triển mà đến, đều người người mặc giáp, trên người xăm có cường chiến phù văn, dũng chiến phù văn, cự lực phù văn, là một cái để cho người ta nghe tin đã sợ mất mặt phù quân. Nay quân mặc dù không phải toàn quân võ giả, nhưng chiến lược càng hơn võ giả, chính là bình thường nhất Vô Úy quân đều có được mấy ngàn cân lực lượng, tốc độ kinh người, không sợ đau đớn, chính là thuộc quốc thập đại cường giả quân một trong. Vô Úy quân tự mang tăng lên một giai quân phẩm đặc tính, thậm chí một cái ngũ phẩm cường quân, nếu là không được triệt binh mệnh lệnh, chiến đấu thường thường hung hãn không sợ chết dũng cảm tiến tới, không đem địch nhân triệt để chém giết tuyệt không bỏ qua. Vô Úy quân dưới, trong không lưu tù binh, mạnh hoạch nam man quân liền từng tại Vô Úy quân thủ hạ bị thiệt lớn, ba vạn tinh nhuệ thú kỵ binh bị chém giết hầu như không còn, thiếu chút nữa bị Vô Úy quân giết tiến vào nam man quân đại doanh. Hay là một tượng xuất lĩnh cự tượng kỵ, bỏ ra cái giá cực lớn mới đưa Vô Úy quân đánh lui. Sở Hà cũng không nghĩ ra, thủ quân không động thì thôi, khẽ động chính là như thế thế sét đánh lôi đỉnh. Lần này đột kích, khoảng chừng 5 vạn hàm đao quân cùng 3 vạn vô uy quân, cộng thêm hơn 20 vạn bộ đội tinh nhuệ, cấp tức không kỵ binh số lượng cũng là không biết. Nhất là vô uy quân, tại mã trung vô hồn chi đảm ra chỉ dưới, chiến lược gấp đội, tuyệt đối là một cái có thể cùng thường định quân tinh nhuệ binh mã trực diện chống lại đáng sợ chi quân. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, thường định quân hiện tại đã triệt để bại lộ tại thủ quân ngay dưới mắt. Biết rõ thường định quân binh mã tinh lương chính là cương thiết chi quân, siêu vạn số lượng, hạt vĩ dược không kỵ binh càng là cử thế vô song. Gia cát lượng đã muốn phái binh từ Nam Hoa sở tới, chắc chắn không biết phái ra cá nạm bộ đội cho thưởng định quân tặng kinh nghiệm trang bị. Sở Hà tự mình giới thiệu một chút mã trung cùng quân đội dưới quyền tình huống, sau đó liền ánh mắt nghiêm nghị nhìn xem Trư tướng, Trư tướng cảm thấy nên như thế nào ứng đối chi. Khương Duy hiện tại đã ẩn ẩn có đại tướng chi phong, trong khoảng thời gian này tại Thông Thiên Hà kiến thức lịch luyện, tăng thêm Long Thả Cam Linh mấy người chỉ điểm, quân sự trình độ cấp tốc tăng lên, nhiều khi chính là Long Thả mấy người đều không thể không cảm thán kẻ này thiên tư kinh người. Mà lại, Khương Duy cảnh giới tăng lên cũng là tương đương tấn mãnh, bất quá 2526 cũng đã là ngũ phẩm đỉnh phong cảnh giới. Tại Kim Linh giao thần bình chiến giáp tương trợ dưới, nếu là tại trong đại quân, được huyết khí che chở, chính là thất phẩm chiến thần đều khó mà chém giết hắn. Khương Duy trầm mặt nhìn xem xa bàn bên trên đại biểu thuộc quân lá cờ, ngón tay chỉ vào không trung, Thiên trụ phong cùng Trúc Tiết phong liên tiếp ná xuống. Đã thuộc quân có thể nổ nát Thiên trụ phong, cái này Trúc Tiết phong tất nhiên không đáng kể. Mặt tướng cảm thấy, thuộc quân biết từ Trúc Tiết phong mà qua, Thừa Dịp Sơn thủy bị Trúc Tiết phong núi đá ngăn trở thời khắc, nhanh chóng thông qua Nam Hoa Sơn hiểm yếu dãy núi, tại Tiên Nhân Linh chủ binh xuống tới. Khương Duy mắt hàn quang không ngừng lấp lánh, nhướng mày nói ra, Tiên Nhân Linh địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công nếu là thuộc quân đóng quân ở đây, thì bằng với tại ta quân trên đầu treo một cái cương đao. Ta quân là tuyệt không thể cho phép thuộc quân chiếm cứ nơi đây. Nếu là muốn xuất binh, nghĩ đánh hạ tiên nhân lĩnh, chỉ sợ thương vong cực nặng. võ thạch chủ cũng gật đầu nói ra, thuộc quân lần này mang theo rất nhiều quân giới bộ kiện, nhất là hỏa long tháo, dẫn lôi xe, xe chiếm đa số, hiện nhiên là muốn nhờ quân giới chi lực đến chống lại ta quân cương binh như thế. phượng hoàng vũ ánh mắt rơi vào khương duy dung sụp chúc tiết phong phía trên, chờ võ thạch chủ nói xong mới tiếp lấy nói ra, thuộc quân ngoài dự liệu nổ ngã thiên trụ phong, hàm đao quân hành quân tấn mãnh, ta quân sợ là khó mà dẫn đầu chiếm cứ tiên nhân yếu địa. Thường Định Quân Trư tướng đương nhiên biết Tiên Nhân Lĩnh địa hình hiểm yếu. Vấn đề trước kia căn bản không có nghĩ tới thủ quân có thể từ Thiên Trụ Phong cùng trúc Tiết Phong chi địa đến đây, đương nhiên không có khả năng điều động đại quân chấn thủ cái này hiểm địa. Hoặc là nói, coi như thường định quân chấn thủ Tiên Nhân Lĩnh, thủ quân đã có được thủ đoạn như thế, khẳng định hội từ địa phương khác mà đến, tránh đi Tiên Nhân Lĩnh, Nam Hoa dãy núi liên miên mấy ngàn giảm, các nơi hiểm địa không nên quá nhiều. Rất nhiều hơi có vẻ non nớt tướng lĩnh phát biểu xong ý kiến, Hoàng Trung cái này lao tướng mới trầm giọng nói ra, ta quân chưa hẳn không thể vượt lên trước leo lên Tiên Nhân Lĩnh. Hàm đao quân tốc độ mặc dù nhanh, nhưng nếu là ta quân xuất động hạt vĩ rực hổ không kỵ binh, một đường quái rối chi, trở ngại hàm đao quân hành động, đồng thời điều động tinh nhuệ nhanh chóng tiến lên, song phương rất có thể tại tiên nhân lĩnh hạ tương ngộ, có thể hay không chiếm cư tiên nhân lĩnh, nhìn đến song phương tình huống chiến đấu. Khương Duy lại là lắp đầu, coi như ta quân leo lên tiên nhân lĩnh, một khi thủ quân rút lui, nên như thế nào ứng đối. Ta quân khó mà xuất động đại quân xuất phát tiên nhân lĩnh, truy kích đi qua tất nhiên muốn ăn thiệt lớn bây giờ không có nơi hiểm yếu tương trợ, thủ quân một khi rút đi, liền có thể từ địa phương khác mà đến, ta quân bị động phòng thủ, mà lại binh lực không bằng thủ quân, chỉ biết mệt mỏi ứng đối, đúng là không khôn ngoan. Nam Hoa Sơn hiểm trở địa hình, đối với thủ quân tới nói là một cái trở ngại, đối với thường định quân tới nói thế nào không phải như thế. Phổ thông binh tướng khoát nặng nề cương giáp, tại Sơn Linh Chi địa hành quân, còn phải mang theo vật liệu quân du, cự nỏ đại pháo các loại chiến tranh khí giới, tốc độ khẳng định chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Cùng thủ quân đấu tốc độ, chưa hẳn có thể liệu đến qua sớm có chuẩn bị thủ quân. Công đâu xa cái này, lão tướng tính cách lão luyện thành thục, nghĩ đến bao nhiêu tương đối bảo thủ một điểm, chủ công, có hay không thuộc quân chính là đánh nghi binh, khiến cho ta quân không thể không xuất động hạt Vĩ Dực hộ không kỵ binh, mục tiêu chân chính là ta quân không kỵ binh khả năng. Đối với thủ quân tới nói, chủ công hạt Vĩ Dực hộ không kỵ binh tuyệt đối là uy hiếp lớn nhất, chỉ cần có rảnh rỗi kỵ binh, tương đương với ta quân tùy thời có thể đem một cái chiến lược bằng được 10 vạn đại quân tinh nhuệ tùy thời đưa lên các nơi chiến trường, thủ quân hết thể mưu tính đều không tốt áp dụng. Hắn ngừng một chút, bổ sung nói ra, như mặt tướng chính là thủ quân tướng lĩnh, tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp trước tiên phá hủy hạt Vĩ không kỵ binh. Chúng tướng nghe xong, đều là âm thầm gật đầu. Cái này khả thi thật sự chính là cực lớn. Sở Hà nhẹ gật đầu, thủ quân một chiêu này xác thực vượt quá bản xoáy dự kiến, coi như biết rõ thủ quân mục tiêu chính là hạt vĩ dược hồ không kỵ binh, ta quân cũng không thể không xuất động không kỵ binh ngăn cản bọn hắn. Tiên nhân lĩnh là tuyệt đối không có khả năng rơi vào thủ quân trong tay, phải nghĩ ngăn cản thủ quân, chỉ có thể xuất động hạt vĩ dược hồ không kỵ binh. Long Thả trong mắt huyết quang lóe lên, liền thấy sa bản trở về hình dáng ban đầu, sau đó lắc đầu trầm giọng nói ra, thủ quân ý đồ sẽ không phải rõ ràng như thế, như thủ quân thật nghĩ chiếm cự Tiên nhân lĩnh, liền sẽ không mang theo nhiều như vậy hạng nặng quân giới mà lại có thể đi đầu phái ra phi hành kỵ binh giấu ở sơn lĩnh bên trong chờ nổ ngã thiên trụ phong sau liền cấp tốc bay hướng tiên nhân lĩnh chính là ta quân xuất động hạt vĩ dược hổ không kỵ binh cũng không có khả năng ngăn cản bọn hắn leo lên tiên nhân lĩnh hoàng trung sắc mặt hơi đổi một chút long tướng quân nói không sai coi như bị thủ quân chiếm cứ tiên nhân lĩnh thì lại làm sao ta quân tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào đánh hạ tiên nhân lĩnh dù là thương vong thảm trọng nhưng thủ quân cái này 30 vạn binh mã tăng thêm mã trung cái này môn hạ đốc, tổn thất chỉ biết do so ta thường định quân càng thêm thảm trọng Võ Thạch Trụ suy nghĩ một chút, có khả năng hay không ra cắt Lượng nhiều lần ra hại chủ công không có kết quả, thẹn quá hóa giận, bởi vậy không tiếc một cái giá lớn trọng thương ta thường định quân, lấy vạn hồi danh vọng cùng đại quân sĩ khí. Hoàng Trung lắc đầu, ra cắt Lượng tuyệt sẽ không hành động theo cảm tính. Sở Hà trong mắt tinh mang hiện lên, dựa theo Long tướng quân cùng Hoàng tướng quân ý tứ, Thục quân chân chính dự định là đem ta quân chủ lực dụ sử ra đi, tất cả mọi thứ hành động đều là có mục đích khác. Long thả khẽ gật đầu, Thục quân không tiếc hàng chậm tốc độ, mang theo rất nhiều hạng nặng khí giới bộ kiện vượt qua Nam Hoa Sơn, hiện nhiên là muốn tại Tiên Nhân lĩnh chi địa cùng chúng ta làm bền bị chi chiến một khi ta quân cùng cái này 30 vạn đại quân rằng co xuống tới, tất nhiên cần liên tục không ngừng điều động binh lực đi tiên nhân lĩnh chiến trường, phòng thủ hậu phương tất nhiên chống giống. Khương Duy vẫn còn có chút không hiểu, coi như ta quân chủ lực đi tiên nhân lĩnh, nhưng thủ quân lại có thể nào công kích đến ta quân hậu phương? Lại nói, ta quân coi như chỉ để lại một vạn binh lực phòng thủ đại doanh, cũng không phải bình thường thủ quân có khả năng đánh hạ tới. Nếu là tình huống không ổn, hạt vĩ dược hộ không kỵ binh còn có thể nhanh chóng hồi viện, lẽ nào thủ quân có thể có cùng hạt vĩ hộ không kỵ binh chống lại binh? Long Thả lắc đầu, đây cũng là lòng nghĩ mãi mà không rõ chỗ, nhưng không thể không phòng sở hà sắc mặt đỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên, bất kể như thế nào, chúng ta tổng không thể chớ mắt nhìn thủ quân leo lên tiên nhân lĩnh. đơn giản là binh tới tướng nữa, nước tới đất ngăn ngươi. long tướng quân, ngươi cùng võ tướng quân ba vạn nam sơn vệ lưu thủ đại doanh, tùy thời cùng bản xoáy giữ liên lạc. nếu có bất luận cái gì biến cố, lấy bảo tồn binh lực làm chủ. sở hà ánh mắt chuyển hướng khương duy mấy người, khương tướng quân, ngươi lập tức điểm đủ binh mã, xuất bản thạch vệ, huyền thiết vệ đi tiên nhân lĩnh. hoàng tướng quân, ngươi dẫn theo linh vệ tiên phong tinh nguyện, nhất định phải tại thủ quân đến tiên nhân lĩnh phía trước đem nó ngăn lại, không được để thủ quân dẫn đầu leo lên tiên nhân lĩnh bản xoáy thông gia gặp nhau lĩnh hạt vĩ dực hổ không kỵ binh đánh lén hàm đạo quân mặc dù là lần thứ nhất chân chính cùng tụ quân đại chiến nhưng sở hà đám người đã cảm giác được ra cắt lượng chỗ lợi hại 30 vạn đại quân vượt qua nam hoa sơn chẳng những cho thường định quân mang đến áp lực từ lớn mà lại liền đối phương chân chính ý đồ đều khó mà phỏng đoán chỉ có thể bị động ứng đối phải biết thường định quân cũng không phải dễ nhũi quân đội trong đó là có kinh nghiệm chiến tranh vô cùng phong phú ngũ hộ thượng tướng hoàng trung còn có 400 năm trước thì tung hành thiên hạ long thả Khó trách ra cát lượng có thể trở thành thủ quốc trụ cột, rõ ràng thủ quốc thực lực không bằng đại ngụy còn có thể liên tiếp khởi binh bắc phạt, quả nhiên là một cái vô cùng khó có thể đối phó ra hỏa. Lao nhanh không thôi, liên tục không ngừng đại nam hà, nguyên bản theo đường sông, đại lượng nước sông rót vào thông thiên hà, là thông thiên hà có thể trở thành bằng được biển ca cự sông trợ lực một trong. Lúc này sông lớn lại bị thiên trụ phong núi đá cắt đứt, lượng lớn nước sông đều không thể sông mở chảy đến trong vòng 3 4 dặm núi đá, không ngừng tại mặt khác một bên thung lũng tụ tập lại, đã trở thành một cái phương viên vài dặm hồ lớn. Xem đại nam hà dòng nước lượng, có thể nghĩ, lại quá một chút thời gian Vùng núi này chi địa liền sẽ xuất hiện một cái phương viên hơn mười dặm thậm chí trăm dặm siêu cấp hồ lớn. Hán Đao quân mặc dù đã nhanh nhanh hướng phía Tiên Nhân Lĩnh phương hướng mà ra, hai ngàn theo quân Phương sĩ cũng chuẩn bị xong sử dụng hán địa đại chiến phá hủy chúc tiết phòng, nhưng mã trung lại vẫn lưu tại Thiên trụ phong bên này. Mã đốc quân, ngươi nói thường định quân có thể hay không tụ tập binh lực cùng ta quân tại Tiên Nhân Lĩnh giao chiến. Nói chuyện là một cái tay cầm quạt lông lỗng, người mặc văn sĩ bảo phục, trang điểm cùng da cắt lượng có chút tương tự trung niên lưu sĩ. Trên thực tế đại thủ tuyệt đại bộ phận lưu sĩ văn giả, trang điểm đều là như thế, có thể thấy được da cắt lượng đối với đại thủ ảnh hưởng là cỡ nào chi sâu. Mã trung tuổi chưa qua 50, mặt chữ điền thẳng mũi, hai mắt như sao sáng ngời có thần, liên thai sợi râu mặc dù lẩm nhẩm, lại là dị thường chỉnh tề, vừa nhìn liền biết là một cái khí thế cho ổn, tướng mạo đường đường nhỏ tướng. Hắn mỉm cười, Thường Định Quân là nhất định biết đi Tiên Nhân Lĩnh. Chỉ cần chờ Thường Định Quân đến Tiên Nhân Lĩnh, chính là ta quân phát động thời điểm, Tiên Nhân Lĩnh sẽ là Thường Định Quân mai cốt chi địa. Cái kia Mewsi khẽ nhíu mày, coi như trúc tiết phong lộng ngã, nước sông cùng đại nam hà chi thủy giao hội, nhưng muốn tụ tập đầy đủ nước sông, thay đổi tuyến đường Tiên Nhân Lĩnh, sợ là cần một chút thời gian. Còn nữa, hai nơi nước sông hướng phía Tiên Nhân Lĩnh mà đi, cũng không thể một thời ba khắc đem tiên nhân lĩnh bao phủ, Thường Định Quân làm không biết vẫn lưu tại tiên nhân lĩnh phía trên. Mã Trung nhìn thật sâu Mew Sĩ nhìn một cái, ra cắt văn tướng để bản tướng như thế hành động, tự nhiên có đạo lý của hắn. Văn tướng nói tiên nhân lĩnh là Thường Định Quân Mai Cốt chi địa, tiên nhân lĩnh thì nhất định là Thường Định Quân Mai Cốt chi địa. Đa tạ cuộc 101632413324 đã ủng hộ lợt tờ. Ta mới CV truyện hài đô thị, mời mọi người xem qua, giáo hoa thấu thị của Minh. Nhờ mọi người đánh giá 9 điểm dùng hay thì thưởng cho kim đẩu, nguyện phiếu. Data. Chương 332. Đại quân tiến lên. Huyết khí xung thiên, vạn thú né tránh. 2000 hạt Vĩ Dực Hộ Không Kỵ binh tại sở hạ tự mình xuất linh giới, gào thét từ quân doanh mà lên, thẳng vào Nam Hoa dây núi. Như thế một cái từ tam phẩm võ sư cùng tứ phẩm võ tông tạo thành quân đội, tọa kỵ là tứ phẩm hạt Vĩ Dực Hộ, trên đời này đã không có sinh linh gì dám một mình ngăn cản bọn hắn đường đi. Kim Linh giao không thể, Gia Cắt Văn tướng cũng không thể, thậm chí chỉ cần 1000 hạt Vĩ Dực Hộ Không Kỵ binh liền có thể để Kim Linh giao Gia Cắt Văn tướng này hung đại năng bước. Duy nhất có thể cùng ngay mặt chống lại, chỉ có ngang nhau sắc bén đại quân, hoặc là nói số lượng viễn siêu hạt Vĩ dược Không Kỵ binh quân đội chậm rãi tiêu hao hạt vĩ dược hồ không kỵ binh huyết khí cùng chiến lược. đây cũng là sở hà không nhìn thuộc quân hết thể âm quỷ kế, tự mình dẫn hạt vĩ dược hồ không kỵ binh ám sát hàm đao quân trọng yếu nguyên nhân. tại tuyệt đối lực lượng dưới, hết thể âm quỷ kế đều chắc chắn tan thành mây khói. hạt vĩ dược hồ phi hành cao độ đạt 2.000 m ngoại trừ một chút hiểm trở núi non bên ngoài, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản bọn chúng tiến lên lộ tuyến, cơ hồ thành thẳng hướng phía hàm đao quân phương hướng bay đi. cường đại nhất nam hoa núi hung thú cảm giác được hạt vĩ dược không kỵ binh huyết khí đều thành thành thật thật tiềm ẩn lên, dù là bị hạt vĩ dược không kỵ binh tiến vào lãnh địa của bọn nó cũng không dám phát ra mảy may tính uy hiếp khí tức, miễn cho đưa tới chi này đáng sợ quân đội Z tộc chi nhận. Không phụ trọng tình huống dưới, hơn 300 dặm/vật tốc, xem như hạt vi rực hổ nhược điểm lớn nhất, rất nhiều phi hành yêu thú tốc độ đều viễn siêu hạt vi rực hổ, chớ nói chi là mặt khác cao tới tứ phẩm phi hành yêu thú cùng hung cầm. Nhất là hiện tại hạt vi rực hổ, gánh vác võ trang đầy đủ kỵ binh cùng vũ khí, phụ trọng lượng vượt qua 1000 cân, tăng thêm tự thân bao trùm lấy mấy trăm cân hạt hổ chiến giáp, tốc độ lại một lần nữa hàng chậm, chỉ có khoảng 250 dặm tốc. Chỉ bất quá, một khi hạt hổ bầy hình thành quy mô, nhược điểm này liền có thể xem nhẹ không tính không có người nào dám bị vào tốc độ truy sát hạt vĩ dược hồ không kỵ binh, nhiều nhất chính là mượn ưu thế tốc độ tránh né hạt vĩ dược hồ không kỵ binh truy sát. đối mặt đất bộ đội tôi nói, một khi trở thành hạt vĩ dược hồ không kỵ binh mục tiêu, liền không có khả năng đào tẩu, chỉ có thể kết trận phòng thủ, thẳng đến đánh lui hạt vĩ dược hồ không kỵ binh, hoặc là bị hạt vĩ dược hồ không kỵ binh toàn diện mới thôi. Hàm đao quân chủ tướng, chính là mã trung thủ hạ thứ hai cường tướng, cũng là mã trung đồng tộc, họ mã danh võ nhân đức, đồng dạng là lục phẩm đỉnh phong tu vi. Tại xuất lính hàm đào quân nhanh chóng bước tiến tiên nhân lĩnh thời điểm Mã Vũ liền biết nhất định biết lọt vào thường định quân bên trong cường đại nhất kinh khủng nhất hạt vĩ dược hổ không kỵ binh trận đánh. Nhưng khi hắn tận mắt thấy như là Havan che đậy thiên nhật mà đến hạt vĩ dược hổ không kỵ binh, hay là hít một hơi thanh khí, sắc mặt cũng hơi trắng bệ lên. Mã Vũ có thể dùng đầu đến đảm bảo, hắn đội này đều chưa từng gặp qua một cái khủng bố như thế quân đội, vẹn vẹn là 2 ba ngàn số lượng, hình thành huyết khí vỡ mà có thể bao trùm hơn 10 phương viên chi địa, đủ có thể khiến phương viên hơn 10 biến thành lục phẩm trở xuống sĩ khu, không cách nào sử dụng bất kỳ thuật pháp thủ đoạn đến phụ trợ đại quân chiến đấu. Mã Vũ mặc dù sợ hãi, nhưng là một thân kinh bách chiến đại tướng, phản ứng của hắn vẫn là tương đối nhanh chóng cùng chuẩn xác, lập tức trầm giọng phát ra mệnh lệnh. Năm vạn hàm đao quân tại Mã Vũ mệnh lệnh xuống nhanh chóng triển khai trận hình, lộ ra đâu vào đấy, hiện nhiên sớm diễn luyện qua tao ngộ hạt Vĩ Dực Hổ Không Kỵ binh không tập ứng đối chi pháp. Thủ quân nhân tài đương nhiên là có, chớ nói chi là lần này 30 vạn thủ quân thẳng tiến Nam Hoa núi phía sau có ra cắt văn tướng bóng dáng. Muốn đối phó hạt Vĩ Dực Không Kỵ binh, liền không thể để hạt Vĩ Dực Không Kỵ binh hình thành quy mô, bằng không thì không có bất kỳ cái gì phi hành kỵ binh dám đẳng không mà lên chiến chi này Châu chi địa kinh khủng nhất quân đội. Năm vạn hàm đao quân tại các quân tướng xuất lĩnh lưới, nhanh chóng phân tán, hóa thành mười mấy chi bộ đội, chiều các nơi tung lũng sơn lĩnh mà đi, mã vũ bản bộ, nhưng là chiếm cứ cao điểm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Từng tất to lớn ngựa gỗ cùng lưu mã, làm thành một vòng, đem mã vũ bản bộ 8000 nhân mã một mực bảo vệ, trên lưng lại bắc lấy to lớn sàng nỏ cùng hỏa long tháo chở. Hơn ngàn hàm đao quân cầm trong tay ra cắt liên nô dấu ở châu gỗ cùng lưu mã sau, một khi hạt vĩ dược không kỵ binh kích, tầm bắn đạt dặm di động sàng còn có tầm bắn dặm cắt liên nô, tất nhiên sẽ cho hạt vĩ dược không kỵ binh nhẫn nhất thế công. Quấn về bốn phía tản ra hàm na quân, đồng dạng là đội hình chỉnh tề, mỗi một nhánh quân đội đều có trên trăm tốt cao 2m, dài 4m cự hình châu gỗ cùng lือ mã. Hiện nhiên bất kể hạt Vĩ Dực Hộ Không Kỵ binh đối với chi đội Ngũ kia phát động công kích, chi đội Ngũ này đều có thể nhanh chóng tập hợp tại chỗ phòng ngự, bàn vào quân giới chi lợi cùng hạt Vĩ Dực Hộ Không Kỵ binh chống lại. Đầu này tuyến đường hành quân là thủ quân tỉ Mỹ chọn lựa ra. Tại thủ quân tiến vào Nam Hoa núi phía trước, liền đã xuất động trinh sát cường giả dò xét rõ ràng tuyến đường hành quân tình huống, mặc dù vẫn là dãy núi cánh rừng, nhưng địa thế tương đối hòa hoãn, để đại quân chi binh tiến lên là không thành vấn đề. Sở Hà xuất lĩnh hạt vi dược Hổ không kỵ binh tới gần Hàm Đao quân, đồng thời không vội vã phát ra tiến công mệnh lệnh, chỉ là tại ngoài 10 dặm, quan sát Hàm Đao quân động tĩnh. Tiêm Viên vệ 8 cái trung đội trưởng, hạt vi dược Hổ không kỵ binh 4 trung đội trưởng, mặc dù không bằng võ Thạch trụ mấy người có thể độc lĩnh một quân, nhưng đều là sở hạ trước hết nhất đổi dưỡng lên tâm phúc cái tướng, là địa vị không cao quyền hành lại là cực lớn thân vệ tướng lĩnh. Những thứ này thân quân tướng lĩnh, bao quát đặng tử thao ở bên trong, gần nhất được vạn niên thạch trung Kim Linh giáo huyết đục tương trợ, cảnh giới đều tăng lên đến ngũ phẩm cấp độ, luyện thành năm trọng huyền thiết thể, Mặc Thần binh chiến giáp, ngồi ngũ phẩm tinh anh hạt vi dược Sức chiến đấu là tương đương cường hãn. Bò gỗ ngựa gỗ, da cắt liên nỗ, quả nhiên danh bất hư truyền. Sở Hà có chút cảm thán một tiếng, những thứ này to lớn bò gỗ ngựa gỗ, đoán chừng là từ thượng đẳng nguyên thạch vì động lực, lít nha lít nhít khắc họa phù văn, có được vạn cân cự lực, phụ trọng lượng cực lớn, trên lưng còn có thể bắt sẵn nó, luận đến thực tế tác dụng cùng chiến đấu lực lượng, thậm chí vượt qua một bộ lộc đại vương chi tiêu cự tượng kỵ. Hạt vĩ dược hổ không kỵ binh mặc dù cường đại, toàn thân mặc giáp, nhưng bị sang nỏ bắn trúng, cũng sẽ có sát thân chi hiểm. Da cắt liên nỗ cũng là thuộc quân cường đại nhất lợi khí một trong tầm bắn cực xa, có thể liên tiếp phát xạ, thiên bước bên ngoài có thể phá thiết giáp, bất quá đối với hạt Vĩ Dực Hộ Không Kỵ binh tới nói, gia cắt liên nổ uy hiếp có thể xem nhẹ không tính. Gia cắt liên nổ đối phó phổ thông binh sĩ là đáng sợ lợi khí, nhưng đối phó với bình quân chiến lực kinh người hạt Vĩ Dực Hộ Không Kỵ binh, căn bản là không được cái tác dụng gì. Phía trước Nam Man quân liền đã được chứng kiến bỏ gấu ngựa gỗ cùng gia cắt liên nổ lợi hại, nhưng số lượng đều là không nhiều, 30 năm 50 bỏ gấu ngựa gỗ liền xem như nhiều, nghĩ không ra bây giờ vờ ầm mà xuất động hơn ngàn bỏ gấu ngựa gỗ đến ứng phó hạt Vĩ Dực Hộ Không Kỵ binh tập sát. Đặng tử thao mấy người hạt vĩ dược hồ không kỵ binh trung đội trưởng vân cư sở hà tả hưu nhìn thấy hàm đao quân chế binh, lập tức hừ lạnh một tiếng trầm giọng nói ra chủ công thủ quân coi là chia binh liền có thể đối phó ta quân kỵ binh cũng không tránh khỏi quá coi thường chúng ta mặt tướng thỉnh cầu xuất lĩnh 300 không kỵ binh xuất chiến trong vòng nửa canh giờ nhất định tiêu diệt bên trái đằng trước hai chi thủ quân thạch trung hà là thạch sơn thôn người bản danh kêu thạch Hát thán về sau gia nhập thường định quân sau cho thấy cường đại tập võ thiên vũ đầu tiên là trở thành tiềm liên vệ một viên về sau lại bị chọn lựa vì hạt vĩ dược hồ không kỵ binh cuối cùng trở thành không kỵ binh trung đội trưởng. Đội tiên là Thạch Trung Hà, đối với Sở Hà là trung thành tuyệt đối. Thạch Trung Hà dáng người thấp bé gầy yếu, cùng than đen đầu, một cái gân bản tính tử, tăng thêm trời sinh thần lực, thích hợp nhất tu luyện khổ luyện công pháp, tu luyện kim trùng cháo hiệu quả kinh người, cũng là tiềm nguyên vệ 14 trung đội trưởng bên trong cái thứ hai tấn thăng ngũ phẩm lưu nhân. Trước kia hắn một mực tại địa nguyên thế giới huấn luyện không kỷ bình, trước đó không lâu mới bị Sở Hà điều khiển đi ra đến Thông Thiên Hà chiến trường, lần này xem như lần thứ nhất lĩnh quân xuất chiến. Nhìn thấy Đặng Tử Thao dẫn đầu xin chiến. Thạch Trung Hà cũng không cam chịu là hậu, trầm giọng nói ra, "Mời chủ công cho phép mặt tướng xuất chiến, mặt tướng nhất định phải để thủ quân biết chúng ta tiềm viện vệ không kỵ binh lợi hại." Sở Hà khẽ lắc đầu, thủ quân đánh chính là muốn chia tán ta quân chủ ý, không tiếc tự thân thương vong liệu mất ta quân kỵ binh. Chúng ta đã đến nơi này, Hàm Đao quân cũng không dám tốc độ cao nhất hành quân, hoàng tướng quân xuất lĩnh tiềm viện vệ có thể tại Hàm Đao quân phía trước đạt tới tiên nhân lĩnh. Sở Hà trong mắt Hàn Quang lóe lên, trầm giọng nói ra, "Tổ thương mười ngón tay, không bằng đoạn từng cái ngón tay." Chú tướng nghe lệnh, theo bản cùng nhau, gặp một lần cái này Hàm Đao quân Trung quân chủ tướng. Bá Vương võ đảm lực lượng vận chuyển lại Hạt vĩ dược hồ không kỵ binh quân thế trong nháy mắt tăng lên lục phẩm. Nguyên bản tại mã vũ trong tâm đã vô cùng kinh khủng đại quân huyết khí, trong nháy mắt tăng lên hơn gấp 10 lần. Kinh khủng bàng bạc huyết khí cấp tốc mở rộng, vở mà chọn vẹn bao phủ phạm vi mấy chục dặm chi địa, áp lực nặng nề trong nháy mắt bao phủ mấy vạn hàm đao quân. Quả thực tại hàm đao binh trên thân đặt lên nặng nề đá to, liên quan bỏ gấu ngựa gỗ tốc độ đều chậm lại xuống tới. Mã vũ sắc mặt lập tức đổi biến, cứ việc tại đại quân huyết khí bảo vệ bên trong, vẫn phát hiện lực lượng của mình bị quân địch kinh khủng huyết khí áp chế, lục phẩm định phong tu vi, thậm chí bị áp chế đến lục phẩm trung kỳ cấp độ. Hàm quân chi này bách chiến bình. Quân thế cao tới tứ phẩm, cùng hạt vi dực hộ không kỵ binh huyết khí so sánh, vợ mà hoàn toàn bị áp chế xuống tới, không cách nào cho đại quân bao nhiêu lực gia chỉ Mã Vũ trong tâm đã là vô cùng đánh giá cao hạt vi dực hộ không kỵ binh, nhưng chân chính cùng chi quân đội này giao chiến mới biết được còn đánh giá thấp đối phương. Mã Vũ thậm chí không cách nào phán đoán chi này hạt vi dực hộ không kỵ binh quân thế đến cùng đạt đến cái gì phẩm giai. Dựa theo đạo lý, dù là đối phương là cựu phẩm tiên quân, cũng không có khả năng cách mười giảm chi địa, liền có thể đem hàm đạo quân huyết khí đệ thấp đến có thể xem nhẹ không tính tình trạng. Hắn chính là võ giả, không phải văn sĩ. Trong lục phẩm đĩnh phong bị áp chế đến lục phẩm trung kỳ, sức chiến đấu thậm chí bị giảm thấp xuống 5, 6 phần 10 nhiều, quả thực để Mã Vũ khó có thể tin. Không cho Mã Vũ suy đoán hạt vi Dực Hộ Không Kỵ binh quân phẩm thời gian, người khoác kim giao chiến giáp Sở Hạ, liền nhất kỵ đi đầu cưới hạt vi Dực Hộ, tay cầm Thiên Long phá thành, xuất lĩnh lấy 2000 hạt vi Dực Hộ Không Kỵ binh, như là hắc vân đồng dạng vô cùng hung manh hướng phía Mã Vũ trung quân đánh tới. Mã Vũ cường theo trong tâm vẻ sợ hãi, quay đầu nhìn lại, phát hiện bốn phía thân binh tướng lĩnh đều là sắc mặt trắng bệnh, chớ nói chi là phổ thông binh tướng. Mã Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, đột nhiên vận chuyển nội kình, cầm trong tay hổ phù, quát khẽ nói ra: Ta quân thiên mệnh chỗ, có đại thuộc khí vận che chở, nhất định có thể chiến vô bất thắng, không gì không đánh được. Chỉ là thường định quân cần gì tiếp lối. Chư vị tướng lĩnh, theo bản tướng ninh địch. Tiếng nói vừa vang lên, trong tay hắn hổ phù cũng là kim quang phóng đại, ẩn có mánh hổ tiếng gầm truyền ra, lập tức liền thấy hàm đào quân binh tướng thân thể chấn động, sĩ si khí phóng đại, trong mắt vẻ sợ hãi rất là hạ thấp. Đại quân hổ phù, cơ sĩ, chống trận, xưng là quân chi tam bảo, ngày đêm chịu đại quân huyết khí rèn luyện, được quốc chi đại vận gia trì có được đủ loại thần hiệu, tương đương với ba kiện vô cùng cường đại thần binh văn bảo. Nhất là những cái kia thành quân thời gian thật dài cường quân, Tam Bảo uy năng thậm chí không thua thất phẩm thần binh văn bảo, cực kỳ lợi hại. Thường Định quân hạt vi Dực hộ không kỵ binh mặc dù lợi hại, nhưng thành quân thời gian rất ngắn, khuyết thiếu chân chính huyết chiến lực luyện, trong quân Tam Bảo căn bản không có thành hình. Hàm Đao quân bên trong chống trận đột nhiên vang lên, từng vòng từng vòng huyết khí theo tiếng trống chấn động mà lên, không ngừng ra chỉ tại binh sĩ trên thân, chiến kỵ vung vẩy tầm đó, đồng dạng nhắc lên trận trận sóng máu, gào thét mà lên, ngăn cản hạt Vĩ Dực hộ không kỵ binh huyết khí chấn áp. Rõ ràng có thể phát hiện đến nguyên bản ở vào tuyệt đối hạ phong hàm đao quân huyết khí, chậm rãi lớn mạnh, binh tướng sĩ khí cùng chiến lực cũng không ngừng tăng lên. Bò gấu ngựa gỗ trên lưng sàn nỏ, cũng tại hàm đao quân bày, làm dưới, từng cây to lớn tên nỏ nâng lên, đầu mũi tên nhắm ngay điên cuồng đánh tới hạt vi Dực Hổ Không Kỵ binh, chỉ cho tướng lĩnh ra lệnh một tiếng, tính ra hàng trăm cự tiễn liền sẽ đối với hạt vi Dực Hổ Không Kỵ binh phát động đáng sợ nhất đả kích. Cứ việc bất kỳ một cái nào hạt Vĩ Dực Hổ Không Kỵ binh, đều là sợ hà tổn hao đại lượng tâm huyết bồi dưỡng lên, mỗi một cái đều là sợ hà trong lòng bảo, nhưng nếu là bởi vì dạng này thì không bỏ được hạt vĩ dược hộ không kỵ binh mạo hiểm, vậy liền vi phạm với sở hạ dự tính ban đầu. cường đại hơn nữa quân đội, không thông qua máu và lửa khảo nghiệm, thì không cách nào chân chính ngưng tụ ra quân hồn, trở thành một cái chiến vô bất thắng, không gì không đánh được vô địch chi quân. bởi vậy, sở hạ biết rõ hàm đao quân sàng nó sẽ cho hạt vĩ dược hộ không kỵ binh mang đến chí mạng tổn thương, hay là không chút do dự phát khởi tiến công hiệu lệnh. một trận chiến này, xem như hạt vĩ dược hộ không kỵ binh thành quân đến chân chính một trận chiến đấu, trước kia đều là mưa bụi mà thôi, coi như đối phó vương kháng mười mấy vạn vĩnh châu quân, cũng không chính xác vận dụng chi quân đội này. bất quá. Cứ việc Sở Hạ quyết định cường công hàm đao quân trung quân, cũng không biết ngây ngốc hướng phía những cái kia sàng nọ phóng đi. Tứ cái không kỵ binh trung đội trưởng, phân biệt mang theo 300 hạt vĩ dược hộ không kỵ binh, tới gần hàm đao quân thời điểm, phương hướng đột nhiên nhất chuyển, hướng phía hàm đao quân hai cánh mà đi. Đồng thời, kỵ binh đều là Dương cung dẫn tiễn, từng mai từng mai đặc chế mũi tên dựa vào cơ cao lâm hạ ưu thế, phát ra chói hai lệ minh thanh âm, gào thét chiều dưới mặt đất hàm đao quân tật bắn đi. Hạt dược không kỵ binh mũi tên đều là đặc thủ chế tạo ra, áp dụng chính là cứng rắn cây chậu cán tên, mũi tên nhưng là tình cương rèn đúc ba cạnh mũi tên, một khi bắn ra, đánh trúng mục tiêu sau Cán tên liền sẽ vỡ vụn, không cách nào lại lần sử dụng. Rốt cuộc hạt Vĩ dược Hồ không kỵ, binh quyết định chiến thuật tại chiến đấu kết thúc phía trước, là không thể nào lần nữa thu hồi bắn ra mũi tên, chỉ biết lưu cho địch nhân làm phản công tác dụng, dưới tình huống như vậy, chế tạo dùng một lần mũi tên thì rất có cần thiết. Ta mới CV truyện hài đô thị, mời mọi người xem qua, giáo hoa thấu thị của minh. Nhờ mọi người đánh giá 9 10 điểm dùng. hay thì thưởng cho kim đầu, nguyên phiếu. Đạt tặng. Chương 333. Cao tốc phi hành dưới, mà lại tại hơn 1000 mét không trung, tầm bắn xa đạt 4 năm dặm, cho dù là thần xa thủ, cũng rất khó cam đoan trúng mục tiêu bất quá không có quan hệ, mũi tên trọng lượng giảm bớt, làm cho mỗi một cái hạt vũ dược hổ không kỵ binh mang theo mũi tên trở nên càng nhiều, hạt vũ dược hổ hai bên cắt treo năm cái túi đựng tên, mỗi một cái túi đựng tên cũng có thể để đặt 30 mũi tên, mũi tên số lượng nhiều đến làm cho sở hữu cung tiến binh loại giận sôi tình trạng. Hạt vũ dược hổ không kỵ binh nhiệm vụ chính là đang tránh né địch nhân công kích điều kiện tiên quyết, tận lực đem trong túi đựng tên mũi tên đối quân địch trận hình chuốt xuống xuống. Dù là 10 mũi tên nhọn mới có thể giết chết một cái địch nhân, một cái hạt vũ dược hổ không kỵ binh liền có thể tùy tiện giết chết 30 mục tiêu, 2000 hạt vi dược hổ không kỵ binh chính là 6 vạn số lượng mấy người mũi tên xả xong, cho dù có còn sót lại chi địch, cũng tất nhiên không cách nào ngăn cản hạt vĩ dược hồ không kỵ binh vật lộn thế công. Mã Vũ ra đầu tê dại nhìn xem hàng trăm hàng ngàn mũi tên hướng phía quân trận đánh tới, dù là không tính cương cung lực lượng, riêng là độ cao như thế nện xuống mũi tên, liền có thể tùy tiện xuyên thấu binh sĩ thiết giáp, xuyên thấu binh tướng thân thể. càng đáng sợ là những thứ này hạt vĩ dược hồ không kỵ binh bắn tên tốc độ thực sự quá kinh khủng, hoàn toàn không cần nghỉ ngơi, hai hạt vĩ dược hồ không kỵ binh tỏa ra mưa tên thế công, vừa ơi mà so sánh với vạn cung tiễn quân càng thêm dày đặc. phanh phanh phanh cung tiễn cán tên đứt gãy thanh âm vang lên trong ngay mắt thì có trên trăm cái hàm đào quân chết tại hạt Vĩ Dực Hồ không kỵ binh đợt tên thứ nhất mưa thế công xuống. Mã Vũ trong nháy mắt đau thấu tim gan, những thứ này đều là chân chính tinh hụy, ba tây quận người bên trong dũng giả, ở chính diện trên chiến trường, đều là có thể lấy một địch ba bách chiến trí binh, muốn giết chết 100 hàm dao binh, không nỗ lực gấp ba một cái giá lớn là rất khó làm được. Hiện tại, những thứ này nhất điêu luyện dũng manh nhất chiến sĩ, liên địch nhân khuôn mặt đều thấy không rõ, cứ như vậy không có lực phản kháng chút nào chết tại hạt Vĩ Dực Hồ không kỵ binh mũi tên xuống. Ngay tại chỗ ẩn nấp, phát xạ Nội chống thanh âm đại tác, lệnh kỳ vung dậy, Nhanh chóng đem Mã Vũ mệnh lệnh tuyên bố xuống. Vốn là Mã Vũ tính toán đợi hạt Vĩ Dực hổ Không Kỵ binh lại tới gần một điểm, hoặc là cao độ hạ xuống xuống tới, mới phát xạ súng nỏ. Đáng tiếc hạt Vĩ Dực hổ Không Kỵ binh cứ như vậy tại đại quân trên không xoay quanh bắn tên, căn bản không cần tới gần hàm nó quân. Mã Vũ biết rõ như thế khoảng cách, muốn bắn giết hạt Vĩ Dực hổ Không Kỵ binh độ khó cực lớn, nhưng cũng không có biện pháp, cũng không thể trơ mắt nhìn đối phương đem binh mã của mình bắn giết không còn. Đại thuộc quân công kỹ thuật, tuyệt đối là tam quốc thứ nhất. Rốt cuộc có ra cắt lượng cái này lại phát minh ra tại, ra cắt liên nổ, bỏ gấu ngửa gỗ, chính là ra cắt lượng tự tay nghiên cứu ra. Tộc quân bên trong, thậm chí còn có càng đáng sợ, càng lớn hình cỡ lớn vũ khí, làm sao tại Nam Hoa dãy núi tác chiến, đem những thứ này cỡ trung tiểu sàng nọ vận chuyển tiến đến đã là cực hạn, cường đại hơn đồ thần cự nhỏ kỳ lân thiên hỏa xe các loại, bắt quái thần hỏa pháo, đều không thể vận chuyển tiến vào Nam Hoa trong núi. Cỡ nhỏ sàng nọ phạm vi công kích có thể đạt tới 5-6 dặm không tệ, nhưng cái này cần bình bắn thẳng đến kích hoặc là ở trên cao nhìn xuống xạ kích, ngưỡng xạ cao độ miễn cưỡng có thể đạt 4 dặm khoảng cách, chính xác liền không nói. Bởi vì ở trong dãy núi phi hành, không khí mỏng manh, Bây giờ hạt Vĩ Dực Hổ Không Kỵ binh cực hạn cao độ, đại khái tại khoảng 1500m, tương đương với 3 dặm cao độ. Chỉ bất quá đây là thẳng đứng cao độ, sang nào nghiêng xạ kích, khoảng cách còn muốn kéo xa rất nhiều, cũng liền có thể miễn cưỡng chiếu tới hạt Vĩ Dực Hổ Không Kỵ binh. Bất kể nói thế nào, hạt Vĩ Dực Hổ Không Kỵ binh hình thể không nhỏ, dù là tại 2000m không trùng, nhìn cũng tương đương chim ưng lớn nhỏ, đối với trải qua huấn luyện thuộc quân sàng nỏ tay tới nói, hay là có cực lớn khả năng trúng mục tiêu. Lưu tại Mã Vũ trung quân, khoảng trừng hai cái đầu bạc bò gỗ ngựa gỗ, trên lưng đều có sà nỏ hoặc là hỏa long tăng thêm trong quân lực sĩ cùng châu ngựa xe vận chuyển sàng nọ bộ kiện các loại, mà Vũ Trung quân, riêng là sàng nọ thì có hơn 300 cùng, lần này khởi sướng phản kích, mấy trăm cự tiễn phát ra chói tai tiếng xé gió gào thét mà lên, vì thế là tương đương đoàn người. Ngoại trừ sàng nọ binh phát động công kích bên ngoài, còn lại hàm đạo binh đều dấu ở sớm đào móc cái hố bên trong, hoặc là đắp lên núi đa sau, để phòng hạt Vĩ Dực Hộ Không Kỵ binh mũi tên. Cương cung uy lực, tăng thêm ba cạnh mũi tên, còn có cao lâm hạ trọng lực nhân tố, làm cho hạt Vĩ Hộ Không Kỵ binh mũi tên lực xuyên thấu dị thường kinh người, chính là hai tầng kẹp thiết được ra thiết một cự tuẫn, đều rất khó ngăn cản mũi tên bắn giết. Như thế đảo hồ tăng thạch chi pháp, đơn sơ nhưng tương đương thực dụng. Đến trăm vi lực mạnh mẽ rằng nọ phát khởi thế công, cứ việc tầm bắn chỉ có 3 dặm, nhưng cái này tầm bắn là tầm sát thương, không phải nói cự tiến đến ba dặm khoảng cách thì vô lực hạ xuống. Những thứ này cự tiến xuyên thấu mang cơ giáp, tu luyện tăng trọng kim trùng cháo tiềm viên vệ tới nói, uy hiếp không lớn, nhưng tọa hạ hạt vĩ dược hồ, trên người hạt hổ chiến giáp chỉ là bảo hộ ngực bụng phần của mấy người yếu hại, khó mà làm được toàn thân phòng hộ. Một khi bị sảng nọ bắn trúng, tất nhiên cũng biết thân chịu trọng thương thậm chí một mệnh ô hô. Có được tất có mất. Hạt vĩ dược hồ không kỵ binh có thể mượn nhờ hạt vĩ dược hồ chi lợi cư cao lâm hạ công kích địch nhân. đồng dạng, một khi hạt hổ bị thương rơi xuống, như thế độ cao hạ xuống lực lượng, tăng thêm trên thân nặng nghề cương giáp trang bị, đừng nói là ba bốn phẩm võ sư võ tông, liền xem như ngũ phẩm võ tông, chỉ sợ cũng được kẽ cái, cái phấn thân tái cốt tại chỗ tử vong. hàm đao quân cái này một đợt công kích, hay là để hạt vĩ dược hổ không kỵ binh kiên kỵ phi thường. bởi vì sàng nọ cực độ dày đặc, chiếu hạt vĩ dược hổ không kỵ binh dày đặc chỗ phát sạc, trong nháy mắt thì có hai cái cái hạt vĩ dược hổ không kỵ binh bị bắn trúng tọa hạ yêu thú, thân thể nghiêng một cái, liên người lẫn thú rơi xuống dưới. co tốt, hạt vĩ dược hổ mặc dù bị thương nhưng còn có thể miễn cưỡng bảo trì cân bằng, hạ xuống tốc độ mặc dù tân lãnh, tóm lại không phải trực tiếp rơi xuống, vận khí tốt, liên người lẫn thu đều có thể giữ được tính mạng. Bất quá muốn lần nữa gia nhập chiến đấu, chỉ sợ cũng không có cái gì có thể có thể. Sở Hà nhún mày, trong miệng ôm một còi phát ra réo rắt tiếng vang, lấy tiếng còi đem mệnh lệnh của mình tuyên bố ra ngoài. Lấy Sở Hà thực lực, không phải là không thể một tiếng quát khẽ truyền khắp toàn quân, nhưng vì giữ bí mật, hết thảy quân lệnh hay là thông qua đặc thù tiếng vang hoặc là phất cờ hiệu phát ra đi ra. Theo tiếng còi truyền ra, hạt vi không kỵ binh nhanh chóng biến hóa trận hình, hạt vi nhanh chóng phân tán ra đến không cho hàm đao quân tập trung công kích cơ hội, áp dụng chính là đàn sói chiến thuật, tại vận động bên trong tiêu diệt địch nhân. Sàng Nọ uy lực tuy mạnh, nhưng hai cái cái nhược điểm chí mạng là không cách nào tránh khỏi, thứ nhất là xạ tốc thấp, cái thứ hai là chuyển hướng khó, chỉ cần hạt Vĩ Dực Hộ không ngừng bảo trì nhanh chóng phi hành trạng thái, không ngừng biến hóa phi hành lộ tuyến, liền có thể cực lớn hạ thấp sàng Nọ tính uy hiếp. Đương nhiên, có như sàng Nọ chuyển hướng không đổi, nhưng không chung có 2000 hạt Vĩ Dực hổ xoay quanh, luôn có thể nhanh chóng tìm tới mục tiêu bắn giết, có thể hay không tránh né sàng Nọ bắn giết, thì xem hạt Vĩ Dực hổ không kỵ binh mọi người năng lực. Mặt khác, theo sở Hà mệnh lệnh tuyên bố ra ngoài, mấy chục con ngũ phẩm tinh nhuệ hạt vi dược hổ nhanh chóng từ sở Hà sau lưng bay ra, trên đó tọa kỵ đều là tứ phẩm cường giả đỉnh phong. Những lực lượng này mạnh hơn, tốc độ càng nhanh tinh nhuệ hạt vi dược hổ, không phải đơn thuần cùng tiến binh, mỗi một đầu hạt hổ dưới vớt đều nắm lấy hai cái to lớn túi ra, hai bên đồng dạng treo mười cái hơi nhỏ hơn một chút túi ra. Không cần phải nói, cái này tự nhiên là phụ trách phá hủy địch nhân lực lượng phòng không đặc thù binh chủng dầu hỏa binh. Mấy chục con ngũ phẩm hạt vi dược hổ gào thét mà ra, mấy trăm cái tràn đầy dấu hỏa lượng vượt qua một vạn năm ngàn cân dầu hỏa đột nhiên hướng phía mã vũ trung quân ném mạnh xuống trong nháy mắt gần phân nửa hàm đao quân trận hình thì bị dầu hỏa nới bao bọc nhất là những cái kia bỏ gấu nhựa gỗ cùng sàng nọ chiến trận bỏ ra dầu hỏa sau trên đó kỵ binh không chút do dự đốt lên hỏa tiễn gào thét hướng phía phía dưới tật xạ mà hạ sở hạ tại đại học giã luyện chuyên nghiệp học được 4 năm đương nhiên cũng biết liên quan đến than đá xăng những vật này những thứ này dầu hỏa đều là trải qua tinh luyện mà đến tính phẩm uy lực viễn siêu bình thường quân đội thực dụng dầu hỏa mấy chục chi hỏa tiễn xuống trong nháy mắt ngay tại hàm đao quân trong trận hình giấy lên liệt diễm Ma Vu tại hạt Vĩ Dực Hổ Không Kỵ binh bỏ ra túi ra thời điểm liền phát hiện không ổn, đáng tiếc căn bản là không có cách ngăn cản Sở Hà cái này một đợt thế công, bọn hắn có thể lợi dụng sang nọ tới đối phó Hạt Vĩ Dực Hổ Không Kỵ binh. Sở Hà làm sao không nghĩ tới điều ấy, dầu hỏa binh chính là chuyên môn vì thế chuẩn bị. Cứ việc hiện tại là xuân hạ thời gian, trong núi ở mức phi thường, cây rừng xanh tươi, nhưng dầu hỏa thiêu đốt không có chút nào chịu ảnh hưởng. Tại do núi bát giới, ở mức hơi nước thậm chí tại liệt diễm tác dụng rửa phân giải làm khí thì dầu cùng dưỡng khí, làm cho thế lửa càng thêm mãnh liệt. Một chút bụi cây quyết thảo mấy người nhanh chóng đốt, nửa cái hàm đao quân trận hình đã biến thành một cái biển lửa lại khủng bố như thế thế lửa dưới lại dũng bánh gan dạ hàm đào quân đều không thể bảo trì trấn định nhao nhao kêu thảm từ hố đất núi đá chạy trốn đi ra trong nháy mắt toàn bộ trung quân thì lâm vào trong một mảnh hỗn loạn cứ việc mã vũ nhanh chóng hạ lệnh binh mã lấy thổ túi mấy người bao trùm thế lửa chuyển di các loại quân giới đáng tiếc hơn phân nửa sàng nỏ vẫn là bị liệt diễm sở thiêu hủy thưa thất sàng nỏ mũi tên mặc dù còn có thể cho hạt vĩ dược hỗ không kỵ binh mang đến nhất định nguy hiểm nhưng đã không cách nào đem hạt vĩ dược hỗ không kỵ binh ngăn cản tại quân trận ở ngoài nhìn thấy phía dưới biến thành từng cái hỏa cầu hàm đào binh Tiềm Nguyên vệ tinh không có chút nào nương tay, ngược lại là đẳng đằng sát khí, mưa tên càng phát ra dày đặc. Phải biết phía trước hàm đao quân mấy đợt sàng nọ thế công, trọn vẹn bắn giết 10 cái chiến hữu cùng toàn kỵ. Đối với chỉ có 2.000 số lượng hạt vĩ dược hồ không kỵ binh tới nói, tuyệt đối nói lên được là nặng nghề tổn thất. Sở Hà tốn hao tại một cái hạt vĩ dược hồ không kỵ binh tại Nguyên Tiền Ngân đủ bồi dưỡng được 3 cái Tiềm Nguyên vệ, 30 phổ thông thường định quân, thậm chí tương đương với trên trăm cái hàm đao binh. Bây giờ hao tổn mười mấy kỵ, coi như đem cái này mấy ngàn hàm đao binh toàn bộ giết chết, cũng khó hóa giải hạt vĩ dược hồ không kỵ binh trong tâm mối hận. Chiến tranh không phải chuyện cổ tích, diễn tập không phải thực chiến, Hạt vi Dực Hổ Không Kỵ binh mặc dù cường đại, nhưng lần thứ nhất chân chính cùng địch nhân đại quân chiến đấu, bao nhiêu bộ lộ ra một chút trước kia không cách nào phát hiện khuyết điểm. Sở Hà cũng không có nghĩ qua có thể một người không thương tổn thì lấy được thắng quả, nhưng 10 cái Hạt vi Dực Hổ Không Kỵ binh tương vong, hay là để Sở Hà sắc mặt âm trầm xuống. Nhìn xem Hàm đao quân cái kia 4500 phi hành kỵ binh đang không mà lên, ý đồ làm sao cùng phản công, Sở Hà hư lạnh một tiếng, hai chân có chút kẹp lấy dược hổ, Thiên Long phá thành kích một ngón tay, mang theo mấy chục thân vệ, đột nhiên hướng phía Hàm đao quân những thứ này phi hành kỵ binh giật tới đối với bất kỳ một cái nào binh chủng tới nói phi hành kỵ binh đều là vô cùng chân quý bình thường tới nói hàm đào quân là quyết không có thể nào có như thế nhiều phi hành kỵ binh hiển nhiên là chuyên môn vì đối phó hạt vĩ dược hồ không kỵ binh triệu tập mà đến chỉ cần đem những thứ này phi hành kỵ binh giết chết toàn bộ tại một đoạn thời gian bên trong thủ quân tất nhiên trở thành mù mù loà khó mà dò xét nam hoa núi tình huống cùng nhìn trộm thường định quân động tĩnh sở hạt tự mình giết ra hạt vĩ dược hồ không kỵ binh sĩ khí đột nhiên tăng vọt huyết khí càng phát ra nồng đậm không ít kỹ thuật cao minh hơn kỵ binh đã hạ thấp độ cao mũi tên nhắm ngay những cái tiêu còn tại thao tác sàng nỏ hàm binh Thực thi điểm giết chiến thuật. 2000m bên ngoài, hạt vi dự hổ không kỵ binh khó mà trúng mục tiêu, nhưng hạ xuống đến 1000m cao độ, tất cả hạt vũ dự hộ không kỵ binh đều biến thành thần tiết thủ. Đây cũng là trở thành hạt vũ dự hộ không kỵ binh yêu cầu cơ bản nhất, hai dặm bên trong sạ kích biêm ngắm, đứng im sạ kích không cho phép có một tiếng bắn không trúng địa, cao tốc lúc phi hành sau, 10 mũi tên nhất định phải tám mũi tên trúng địa. Đáng sợ độ chính xác tăng thêm cao tốc sạ kích, làm cho hạt vũ dự không kỵ binh trở thành từng cái đoạt mệnh từ thần. Trong ngay mắt Hàng đào quân còn lại mấy chục môn sàng nỏ bên cạnh liền đã không còn sống binh sĩ, dù là mã vũ cực lực khu động binh sĩ tiến lên thao túng sàng nỏ phản kích cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Theo càng nhiều hạt vi dực hỗ không kỵ binh hạ thấp độ cao, coi như để mã vũ đoạt lại sàng nỏ quyền khống chế cũng không có khả năng có bất kỳ thành tiệu. Mã vũ vốn là coi là dựa vào bò gỗ ngựa gỗ tạo thành chiến trận, hơn 200 trăm sàng nỏ và số lượng không ít hỏa long pháo mấy người tạo thành chiến tuyến có thể kéo lại hạt vi dược hỗ không kỵ binh một cách dở, thậm chí còn nghĩ tới có thể đánh lui sở hạ, nghĩ không ra một cái đại hỏa chỉ để thiêu hủy hắn tất cả vọng tưởng chỉ là hai ba khắc đồng hồ thời gian. 8000 tinh nhuệ hàm đao quân thì triệt để bị hạt Vĩ Dực Hộ Không Kỵ binh phá hủy, bốn phía hoàng hốt chạy trốn, căn bản là không có cách triệu tập tụ lại lên. Mặc dù, lần sau lại cùng hạt Vĩ Dực Hộ Không Kỵ binh giao chiến, có lẽ có thể chuẩn bị được càng tốt hơn, tối thiểu biết đội có càng nhiều biện pháp ngăn cản hạt Vĩ Dực Hộ Không Kỵ binh mưa tên thế công cùng dầu hỏa thế công, nhưng bây giờ là không có bất kỳ biện pháp nào có thể nghĩ. Đang không mà lên hàm đao quân phi hành kỵ binh, đối mặt vô cùng hung hãn hạt Vĩ Dực Hộ Không Kỵ binh, căn bản không phải địch, cho dù là mấy cái tinh nhuệ nhất tòa Kỵ cùng chiến sĩ đều là ngũ phẩm cảnh giới siêu cấp phi hành kỵ binh, cũng bị Sở Hà một người một thương tùy tiện chém giết. Mã Vũ sắc mặt một mảnh hôi bại, phát ra truyền tin phù sau, liền sai người gõ vang kim cái chiêng, sau đó rút ra bảo kiếm tùy thân ra vẻ tự vẫn, bị thân vệ ngăn lại sau, liền không lại kiên trì, tại thân vệ bảo hộ bên dưới nhanh chóng bỏ chạy rời đi. Sở Hà sớm chú ý đến Mã Vũ đại kỳ tình huống, nơi nào sẽ để Mã Vũ bỏ chạy, nếu là cầm xuống Mã Vũ, nhất định có thể biết được kỹ lượng hơn thuộc quân bố trí, hiện tại liền khống chế hạt vĩ cùng mấy chục thân vệ truy sát tới. Thoát ly đại quân bảo hộ chỉ có ba mấy trăm thân vệ đi theo, Mã Vũ đương nhiên không có khả năng trốn qua Sở Hà truy sát. Trận này ngắn ngủi mà thảm liệt chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Đương nhiên, thảm liệt cái từ này là đối hàm đao quân tới nói. 8000 hàm đao binh, trọn vẹn bị bắn giết cùng tiêu chết hơn 5000 người, hơn 400 phi hành kỵ binh cơ hồ thương vong hầu như không còn, Mã Vũ người chủ tướng này cũng bị Sở Hà bắt sống. Còn lại 1-2000 tàn binh chạy trốn tiến vào sơn lĩnh khe danh bên trong, đều bị hạt vĩ hổ không kỵ binh dọa sợ phá đảm, cơ hồ là không có khả năng lại tụ tập lên đối phó thường địch quân. Ta mới CV chuyện hài đô thị, mời mọi người xem qua, giá hoa thấu thị của binh Nhờ mọi người đánh giá 90 điểm dùn, hay thì thưởng cho kim đầu, nguyện phiếu, đà tạ. Trăm năm còn là hồng chân khách, tuế nguyệt vô thưởng tẩy tiền danh. Chương 334. Hạt Vĩ Dực Hộ không kỵ binh ra trận, mặc dù biểu hiện hơi có vẻ non nớt, nhưng chiến quả dị thường kinh người. diện địch mấy ngàn, tự thân bỏ mình 13 người, tổn thương 5 người. Đối với tu luyện kim trung cháo, có cương giáp bảo hộ kỵ binh tới nói, cơ bản không có cái gì bị thương thuyết pháp, tổn thương 5 người đều là không chung rơi xuống bị thương. So sánh với, khuyết thiếu bảo hộ hạt Vĩ dược không gian tình huống thương vong nghiêm trọng nhiều lắm, hao tổn 32 đầu hạt Vĩ Dực tổn thương khoảng chừng hơn 80 đầu, cơ bản đều là bị sàng nọ hoặc là ra cắt liên nội sát thương. Nếu không phải mặt khác Kỵ binh phát hiện đồng bạn tọa kỵ bỏ mình hạ xuống thời điểm, cấp tốc đuổi theo áp dụng cứu viện, chỉ sợ Kỵ binh thương vong nhân số còn muốn đại ca gia tăng. Như thế chiến tổn tỷ lệ là rất kinh người, nhưng sở hà hay là đau lòng phi thường. Dù là Sở Hà nghĩ cách trợ giúp hạt Vĩ Dực Hổ lớn mạnh tộc đàn, từ đó đạt được càng nhiều hạt Vĩ Dực Hổ làm tọa kỵ, nhưng hàng năm đạt được hạt vi cũng chính là 500 đầu tà hữu. Ngắn ngủ 3 năm hạt vi không kỵ binh có thể mở rộng đến 3500 số lượng, đã là cực hạ. Vì thế Hạt vi Dực Hộ Vương nhiều lần đưa ra kháng nghị, khiến cho Sở Hà cung cấp càng nhiều ăn thịt cùng kim diễm cọ xì xỉa. Lần này tổn thất hơn 30 đầu Hạt vi Dực Hộ, bị thương cũng từng có nửa nhất thời nửa khắc khó mà khôi phục chiến lực, nhưng nói là để 2000 Hạt vi Dực Hộ không kỵ binh thực lực thấp xuống nửa thành nhiều. Bất quá Sở Hà cũng rõ ràng, lần này thủ quân có chuẩn bị mà đến, mấy vạn hàm đạo quân, vờ y mà có thể như thế nhanh chóng tụ tập phân tán, có thể thấy được là tinh nhuệ chi cực, mà lại đại quân còn mang theo đại lượng cỡ lớn quân giới, rõ ràng là hướng về phía Hạt Vĩ Dực Hộ không kỵ binh mà đến. Bây giờ có thể toàn thắng đối thủ. Tự thân điểm ấy thương vong, đã coi như là cực kỳ khó lường. Mặc dù bắt giữ Mã Vũ, đáng tiếc, Sở Hà lại không cách nào từ Mã Vũ trong miệng đạt được càng nhiều chiến báo. Một phương diện Mã Vũ miệng rất cứng, mặt khác, liên hắn cũng không biết Mã Trung chân chính ý đồ. Lần này xâm chiếm Nam Hoa núi 30 vạn đại quân, cũng chỉ có Mã Trung một người biết toàn bộ bố trí. Mã Vũ chi này hàm đao quân mục tiêu, chỉ là tại thời gian ngắn nhất chiếm cư tiên nhân lĩnh, theo hiểm chống cự thường định quân tiến công. Mười mấy chi phân tán đi hàm đao quân còn thật để Sở Hà có chút đau đầu. Mỗi một chi hàm đao quân binh lực đều không phải là rất nhiều thì 2 ba ngàn số lượng. vấn đề mỗi một nhánh quân đội đều có bỏ gấu ngựa gỗ cùng sàng nọ bọn người vũ khí phòng không muốn nhất nhất gặm xuống tới không phải không được nhưng thời gian hao phí liền có nhiều. mà hạt vĩ dực hổ không kỵ binh mang theo dầu hỏa đến cùng có hạn nếu là không cách nào hình thành quy mô coi như ở trên cao nhìn xuống phòng cháy cũng biết rất nhanh bị hàm đao quân dập tắt nếu là cứng đôi cứng đón sàng nọ bọn người khởi xướng cường công chỉ sợ còn biết cho hạt vĩ dực hổ không kỵ binh mang đến thương vong con số nhỏ sợ tích lũy lâu dài dù cho mỗi tiến đánh một cái hàm đao quân thương vong 3 năm số lượng liên đối phía trước một trận chiến tổn thất cộng lại chính là hơn trăm người chiến tổn. Tổn thất không thể nói không lớn. Thục quân gia đại nghiệp đại, mấy năm này tại Thông Thiên Hà chiến đấu, thương vong binh tướng tuyệt đối vượt qua trăm vạn, nhưng binh mã là càng ngày càng nhiều. Lần này toàn quân khởi sướng tiến công, chọn vẹn động viên 300 vạn số lượng, thường định quân muốn thuộc quân liệu tiêu hao tuyệt đối là ngu xuẩn cách làm. 5 vạn hàm đao quân liền có thể cho hạt vĩ dược hổ không kỵ binh mang đến dạng này thương vong, cái kia 3 vạn cường đại hơn vô uy quân, còn có còn lại hơn 20 vạn binh mã, lại có thể cho thường định quân bao nhiêu tổn thương. Sở Hà trầm ngâm một chút, hay là quyết định áp dụng kế dối chiến thuật, không cần thiết cùng hàm đao quân chiến, tại quyết thiếu bộ đội trên đất liền bảo hộ cũng có được đại lượng phòng không quân giới thuộc quân chiến đấu là tương đương không quân khôn oanh. Hạt Vĩ Dực Hộ Không Kỵ binh kỵ binh tở áp tặc kích những cái kia không chuẩn bị quân địch, tất nhiên là có thể được đến không tưởng tượng được chiến quả, nhưng cùng đã sớm chuẩn bị quân địch tương chiến, hay là có không nhỏ hung hiểm. Hạt Vĩ Dực Hộ Không Kỵ binh xuất chiến là lịch luyện làm chủ, tuyệt không phải thường cân động cốt sát thương quân địch. Đương nhiên, lấy Hạt Vĩ Dực Hộ Không Kỵ binh chiến lực, hơn 1000 võ sư, 7, tứ phẩm võ tông, coi như không dùng không tập chiến thuật, trực tiếp xuống đất, để Hạt dược không gian tọa kỵ tại nửa khối tập kích, kỵ binh từ mặt đất khởi sướng tiến công, muốn sát hàm đao quân là không có bao nhiêu vấn đề. Rốt cuộc lẫn nhau quân sĩ khoảng cách thực sự quá lớn, hạt vĩ dược hồ tự thân chính là cực kỳ hung hãn tứ phẩm yêu thú, coi như đây chính là một cái 4.000 số lượng siêu cấp quân đội, giết chết chỉ là hơn hai vạn hàm đao quân tuyệt không tại vấn đề. Vấn đề sở hà đối với gia cắt lượng thực sự có cực lớn cảnh giác, lấy ra cắt lượng bực này nghịch thiên trí lực, tuyệt sẽ không không công để ba vạn hàm đao quân chịu chết, nói không được sẽ có âm như quỷ kế gì đang chờ thường định quân. Chi này hạt vĩ dược hồ không kỵ binh là thường định quân chỗ căn bản, không cho sơ thất, sở hà không thể không cẩn thận đề phòng. Trận này ngắn ngủi đại chiến. Sở Hà Tịnh không tù binh bao nhiêu quân địch, Mã Vũ mấy cái hàm đao quân bị bắt đại tướng, đều là bị Phong Bế Nguyên khí chói buộc lên treo ở Hạt Vĩ Dực Hổ phía trên, sau đó Sở Hà liền phát ra mệnh lệnh, 2000 Hạt Vĩ Dực Hổ không kỵ binh phân 10 đội, tự do tác chiến, quấy nhiều hướng tiên nhân lĩnh đạo bước tiến lên hàm đao quân. Đông đảo Hạt Vĩ Dực Hổ ngay tại chỗ tìm kiếm núi đá, bắt ôm đá tảng bay đến hàm đao quân trên không, đối những cái kia bỏ gấu ngựa gỗ ném mạnh đá tảng, tương cung bắn giết binh sĩ, quả thật có tương đối tốt hiệu quả. Hạt Vĩ Hổ không kỵ binh quấy rối chiến thuật, khiến cho hàm đao quân không thể không vừa đi vừa nghỉ, thường thường tiền quân đi ra không xa, liền tại chỗ bố trí phòng vệ bảy ra sàng nọ các loại đợi đến hậu quân tới tiền quân lần nữa xuất phát thay nhau tiến lên hành quân tốc độ tất nhiên là cực lớn chậm dần theo hàm đao quân chậm rãi tới gần tiên nhân lĩnh sở hà nhận được hoàng trung truyền đến chiến báo mấy ngàn tiềm nguyên vệ đã tại hoàng trung xuất lĩnh dưới đến tiên nhân lĩnh sở hà này mới khiến hạt vĩ dực hộ không kỵ binh tăng lớn công kích lực độ đột nhiên một tiếng mãnh liệt vô cùng bạo tạc sở hà rốt cuộc biết ra cát lượng có âm như quỷ cái gì một cái chỉ còn lại bảy nhân mã hàm đao quân đội ngũ tại hạt vĩ dực hộ không kỵ binh tới gần dưới khoảng cách hơn ba sao không chung đối bọn hắn khởi sướng điểm danh chiến thuật thời điểm cùng nhau cự thạch mãnh nhưng nổ ở trong đó một đầu lưu mã phía trên sau đó lưu mã và a i mà phát sinh kinh thiên bạo phát kinh khủng khí lãng bao phủ mà ra đầy trời lưỡi đao toái thiết mưa to gió lớn hướng phía bốn phương tám hướng vun xạ mà ra kinh khủng bạo tạc trong nháy mắt liền để phương viên trăm trượng hàm đao quân hóa thành huyết vụ thít nát bạo tạc uy năng mạnh thậm chí có thể sánh được thất phẩm định phong chiến thần một kích toàn lượng từ còn lại hàm đao quân thần sắc kinh khủng có biết chính là liên những thứ này hàm đao quân cũng không biết bỏ gấu nhựa gỗ lại đột nhiên phát sinh bạo tạc lưu mã dẫn bạo mà khác một chỗ châu gỗ đi theo phát sinh năng nhau uy năng bạo tạc đột nhiên tới cự bạo mang theo kinh khủng khí lãng thậm chí liên cao mấy trăm thước chống không hạt vĩ dực hổ đều bị ném đi, không ít kỵ binh bị đánh bay ra ngoài. Nếu không phải thân thể cùng hạt hổ có dây dài tương liên, đã rơi xuống trên mặt đất tươi sống té chết. Đại lượng lưỡi dao toái thiết, lít nha lít nhít xuất vào hạt vĩ dực hổ ngực bụng, đáng sợ sức mạnh thậm chí liên tứ phẩm hạt vĩ dực hổ sắc bén ra lông đều ngăn cản không nổi. Nếu không có hạt hổ chiến giáp bảo hộ yếu hại, chỉ sợ đây bản lĩnh bạo tạc, liền có thể diệt sát mấy chục hạt vĩ dược hổ cùng số lượng không ít kỵ binh. Sở Hà bọn người hạt vĩ dược hổ không kỵ binh tướng lĩnh đều là hít một hơi thanh khí, trong tâm ngoan ngoan thầm mắng một tiếng, trong mắt đều sau khi xuất hiện sợ chi sắc. Ngay lập tức, Sở Hà liền biết thủ quân lại có ý đồ gì. Thật ác độc ra cắt lượng, thật độc ác thủ đoạn. Không tiếc cầm Mã Vũ mấy ngàn hàm đao quân làm mồi nhử, mê hoặc hạt vị dược hộ không kỵ binh tầm mắt, để hạt vị dược hộ không kỵ binh bung lòng cảnh giác, dù làm Sở Hà truy sát phân tán mà trốn hàm đao quân. Dưới tình huống bình thường, chiến cứ tuyệt đối vũ lực ưu thế Sở Hà, tất nhiên sẽ không để cho hàm đao quân đến tiên nhân lĩnh, mà là toàn lực diệt sát phân quân rời đi hàm đao quân. Phải nhanh chóng giải quyết địch nhân, ỷ vào vũ lực ưu thế Sở Hà, khả năng nhất chính là cùng hàm đao quân cận thân vật lộn. Mỗi một chi phân tán hàm đao quân bên trong, đều có thể cất giấu đồng dạng tự bạo bò gấu ngựa gỗ, tình huống cụ thể liên hàm đao binh chính mình cũng không biết, chớ nói chi là Sở Hạ. Chính là tại 300 mét không trung, hai lần cự bạo, đều cho thường định quân mang đến mấy chục hạt vi Dực hộ tọa kỵ trọng thương, hai cái cái kỵ binh bỏ mình. Có thể nghĩ, một khi hạt vi Dực hộ không kỵ binh tới gần hàm đao quân vật lộn, bò gấu ngựa gỗ đột nhiên dẫn bạo, sẽ cho hạt vi Dực hộ không kỵ binh mang đến khi nào kinh khủng thương vong. Sở Hạ không biết những thứ này bò gỗ ngựa gỗ là thế nào nổ tung, có lẽ có dấu tử sĩ trong đó, có lẽ tự phụ lục dẫn bạo, nhưng không, có chút nào ngoài ý muốn, tuyệt đối sẽ tại hạt Vĩ Dực tới gần thời điểm bạo. Nếu không phải đã tặng trong lúc vô tình nổ nát đây thất lưu mã, đem nó dẫn bảo, Sở Hà cũng không biết ra cắt lượng bực này ngoan độc như tính. Đương nhiên, khủng bố như thế tự bạo bỏ gấu ngựa gỗ, Sở Hà tin tưởng ra cắt lượng đều không bỏ ra nổi bao nhiêu, chân quý trình độ chỉ sợ không thua lục phẩm thần binh văn bảo. Sở Hà không biết còn lại Hàm Đao quân phải chăng đều có tự bạo bỏ gấu ngựa gỗ, nhưng hắn tuyệt đối là không dám đánh cược lên một cái. Hàm Đao quân phân tán hành quân, đây một chi quân đội tự bạo, tình không ảnh hưởng đến mặt khác Hàm Đao bình coi như bọn hắn phát hiện nơi đây có kinh thiên động tĩnh cũng chỉ sẽ cho rằng là sở hà lấy cái gì ngoan lệ thủ đoạn diễn sát quân đội bạn mà thôi tuyệt đối không biết là ra cắt lượng thủ bút đột nhiên phát sinh biến cố để sở hà lập tức tiến thối khó khăn lên lần này hạt vĩ dực hộ không kỵ binh cũng không dám lại tới gần hàm đao quân chỉ có thể lại cao hơn không gian tiếp tục sát thương quân địch sở hà thậm chí hạ lệnh kỵ binh không được công kích bò gấu ngựa gỗ xem có thể hay không lấy được một thất tự bạo bò gấu ngựa gỗ biết rõ ràng bí mật trong đó đồng thời sở hà cấp tốc truyền tin hoàng trung cáo ngựa gỗ tự bạo sự tình mệnh tiêm viên vệ không được tùy tiện đại quân để lên cùng hàm quân đối chiến có thể bắt Miu nấu cùng cường cung chi lợi, cử Lisa diệt sát quân địch. Ra cắt lượng một chiêu này thực sự ngoan độc, lập tức liền để có được vô cùng cường đại vật lộ lực thường định quân bó tay bó chân lên. Nhìn xem sắc mặt âm tinh bất định sở hạ, đặng tử thao chần chờ một chút, có chút không hiểu nói ra, chủ công, coi như thủ quân lấy tự bạo bỏ gỗ nửa gỗ khiến cho ta quân không dám cùng chi cận chiến, nhưng bằng vào ta quân cương cung chi lợi, lại chiếm cứ tiên nhân lĩnh địa hình ưu thế, thủ quân cũng không có khả năng cùng ta quân đánh xa, nhiều nhất chính là lấy còn lại sàng nọ cùng ra cắt liên nô sát thương chúng ta binh mã. Một khi thủ quân tụ hợp lên, mặc phải ra cắt lượng lại ngoan độc. Sợ cũng không dám lại mấy vạn trong đại quân dẫn bạo bỏ gấu nhử gỗ, Chúng ta không kỵ binh chỉ cần ở trên không không ngừng bắn giết quân địch, ném mạnh đá tảng cùng dầu hỏa các loại, luôn có thể chậm rãi đem thuộc quân mày chết. Sở Hà trầm mặt suy nghĩ một trận, cuối cùng lắc đầu, ra các lượng không biết chỉ trông cậy vào một chút tự bạo bỏ gấu nhử gỗ, liền có thể đối phó ta quân. Tất nhiên còn có mặt khác ngoan lệ thủ đoạn. Từ Thao người dẫn theo thứ ba trung đội, tốc độ tới gần thuộc quân đại bộ phận, dò xét thuộc quân động tĩnh, đồng thời phân ra một bộ phận kỵ binh điều tra bốn phía tình huống, phát hiện vấn đề gì lập tức bẩm báo bản soái không được sai sót. Đặng Tử Thao cũng biết sự tình thần yếu lập tức lính mệnh giờ ân nở theo 500 hạt vĩ dược hồ không kỵ binh nhanh chóng rời đi sở hà trong mắt hàn quang lóe lên cũng không tiếp tục truy sát còn lại hàm đao quân dẫn hạt vĩ dược hồ không kỵ binh cùng hoàng trung tụ hợp năm vạn hàm đao quân tại hạt vĩ dược hồ không kỵ binh đánh giết cùng quái nhiều giới đến tiên nhân lính dưới chỉ còn lại hơn 13.000 người sàng nọ các loại thức quân giới cũng không phải ít khoảng chừng 500 số lượng mã vũ bị bắt tiếp nhận quyền chỉ huy là phó tướng cao nhân đồng dạng là lục phẩm tu vi quân sự tố chất cũng là không tệ làm ba châu chính tứ phẩm kim ngô vệ tướng quân nhìn thấy vẫn như là giỏi trong xương hạt vĩ dược hồ không kỵ binh đột nhiên rời đi cao nhân không nhịn được kinh nghi phi thường, không rõ rõ ràng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong thường định quân vì sao không thừa thắng xông lên, không trung mặt đất hai chi bộ đội đồng thời phát khởi thế công diện sát hàm đạo quân. Ban đầu sách lược đã không thể tiếp tục chấp hành, tiên nhân lĩnh bị thường định quân chiếm cứ, nhìn xem chỉ có mấy ngàn binh mã, nhưng đều là cương giác bao trùm cương thiết chi quân, cao nhân rõ ràng, hàm đạo quân là không thể nào công lên tiên nhân lĩnh chiếm cứ yếu điểm, rơi vào đường cùng. Cao nhân đành phải tập hợp đại quân, tại Tiên Nhân lĩnh ngoài mười dãm lộc giác lĩnh đóng quân lên, lấy bỏ gỗ nửa gỗ cùng núi đá gỗ thô bố trí phòng tuyến, nghiêm phòng thường định quân tiến công. Triệu tập còn thừa quân tướng thương nghị quân sự, đồng thời phát ra truyền tin phủ thông báo Mã Trung tình huống bên này. Mã Trung nhận được chiến báo, sắc mặt là cực kỳ ngưng trọng, hồi lâu sau mới đưa chiến báo đưa cho còn lại quân tướng, thật sâu thở ra một hơi sau, trầm giọng nói ra, đây thường định quân quả nhiên danh bất hư truyền, hai hạt vĩ hổ không kỵ binh, sát hơn một vạn hàm đạo quân, tự thân thương vòng không đủ 100 Cái kia quạt Long Văn sĩ si khẽ nhíu mày, thường định quân vậy mà như thế cường đại. 2000 hạt vĩ dược hổ không kỵ binh có thể diện sát ta hàm đao quân hơn một vạn binh mã, tự thân thương vong không đủ 100. Đây làm sao khả năng? Mã trung cười khổ một tiếng, hạt vĩ dược hổ chính là tứ phẩm hung thú, theo chiến báo nói, trên đó kỵ sĩ đều là ba bốn phẩm cảnh giới, lại phải cương binh tương trợ, dù là hàm đao quân là ta quân tinh huệ, cũng khó có thể cùng hạt vĩ dược hổ không kỵ binh chống lại. Một cái khắc mặt đen mắt hổ quân tướng đong nhiên trầm giọng nói ra, mã đốc sói, đã biết rõ hạt vĩ dược hổ không kỵ binh lợi hại như thế, vì sao còn để hàm đao quân đi đầu đi tiên nhân lĩnh? Ta quân đại bộ phận lại vẫn chậm dần hành quân tốc độ đây mặt đen mắt hổ đại tướng mặc dù không phải 30 vạn đại quân chủ tướng phía sau lại đứng lý nghiêm cái này thượng thư lệnh có thể nói chỗ dựa cường hành tại trong đại quân xem như đảm đương đốc quân chi vị không sợ chút nào mã trung cái này môn hạ đốc trong giọng nói rõ ràng mang theo chất vấn chi ý còn nữa hàm đao quân mang theo hơn ngàn bò gỗ nửa gỗ cùng rất nhiều sằn nỏ còn có mấy ngàn liên lỗ coi như hạt vĩ dược hồ không kỵ binh cường đại hơn nữa cũng định không thể ngăn cản sảng nỏ chi uy vì sao giết địch không đủ trăm đếm Thường định quân có thể sát hàm đao quân vì sao còn biết để hơn một vạn hàm đao quân đến tiên nhân lĩnh phải chăng có âm mưu khác Ta mới CV chuyển hài đô thị, mời mọi người xem qua, giáo hoa thấu thị của binh. Nhờ mọi người đánh giá 9 10 điểm dùm. Hay thì thưởng cho kim Đầu, nguyên phiếu. Đa tạ. trăm năm còn là hồng chân khách, Tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 335. Mã Trung sắc mặt có chút trầm xuống nhìn xem mặt đen đại tướng. Hắn mặc dù là đại quân chủ soái, nhưng trên thực tế, thuộc quân tình huống cùng phản thủ quân đẳng cấp không nhiều, đồng dạng là thế lực san sát đều có mâu thuẫn phân tranh. Lấy thế gia đại tộc làm căn cơ tạo dựng lên đế quốc thì không cách nào tránh khỏi đỉnh núi tình huống tồn tại, như Nam Man quân các man tộc bộ lạc quân đội, ích Châu quân thế gia quân đội. Hoàng tướng quân 36 đầu vùng nhãn chờ chút. Cho dù là thường định quân, cũng là tách ra mấy cái phái hệ, như thường định hệ, Giang Ngô hệ, Định yêu hệ, Man tộc hệ các loại, chỉ bất quá sở hạ hà thực hành trung thành giáo dục, độc trưởng quân quyền, mới có thể đem dưới trướng binh tướng như cánh tay sai sự. Mặt đen đại tướng trên danh nghĩa thụ Mã Trung chỉ huy, nhưng hắn dưới trướng mấy vạn binh tướng, kỳ thật chỉ nghe mặt đen đại tướng lệnh hào, Mã Trung điều động những binh lực này, nhất định phải thông qua mặt đen đại tướng. Mặt đen đại tướng những nghi vấn này, kỳ thật cũng là mặt khác các hệ tướng lĩnh vấn đề. Mã Trung như thế bố trí, thực sự quá mức cổ quái, thậm chí có thể nói được là hoang đường. Không công đem 3 vạn tinh nhuệ hàm đao quân tặng qua thường định quân. Lần này hao tổn là mã trung dưới trướng ba châu binh mã, nhưng vạn nhất lần tiếp theo, mã trung cũng như thế hoang đường hạ lệnh binh mã của mình đi chịu chết, mình nghe hay là không nghe? Phải nghĩ chư tướng trung thực nghe theo mã trung mệnh lệnh, mã trung khẳng định phải đem mặt đen đại tướng những vấn đề này giải thích rõ ràng. Mã trung tự nhiên biết vấn đề, hắn cái này môn hạ đốc chức quan đến cùng có chút thấp, dù là ra cắt văn tướng lực nâng hắn vị, hay là khó mà để chúng tướng tâm phục khẩu phục. Hắn trầm ngâm hồi lâu sau, mới trầm âm thanh nói ra, bản xoáy như thế bố trí, tất nhiên là có nguyên nhân trong đó. Thì đến bây giờ bản soái cũng không ngại nói thẳng, xuất binh phía trước, văn tướng đại nhân từng cho bản soái ba cái cầm nang. đám người nghe xong, sắc mặt lập tức nghiêm túc kính cần lên. cái này ra cắt văn tướng hy vọng, tự nhiên không phải mã trung có thể sánh được. mã trung từ trong ngực móc ra hai cái cái cầm nang, trong đó một cái đã chia ra, mã trung từ bên trong xuất ra một vài lũ dao cho mặt đen đại tướng. văn tướng lời nói, nổ nát trụ trời, trúc tiết phong, phái hàm đao binh bước tiến tiên nhân lĩnh, ta quân đại bộ phận có thể chậm dần tốc độ, chỉ cần cam đoan tiết phong không rơi vào thường định quân trong tay liền có thể. Văn tướng đã biết được, thường định quân chắc chắn phái hạt vi dược hộ không kỵ binh đột kích, hàm đạo quân có thể phân quân xuất phát đến tiên nhân lĩnh thời điểm, nếu vô pháp chiếm cự tiên nhân lĩnh, có thể theo thủ lộc giác lĩnh, văn tướng tự có diệu kế làm thường định quân không dám quy mô tiến công lộc giác lĩnh hàm đạo quân. Mặt đen đại tướng xem hết vài lụa, sắc mặt rốt cục hòa hoãn, văn tướng đại nhân quả nhiên thần cơ diệu toán. Bây giờ hết thề đều theo văn tướng lời nói, tiếp xuống ta quân nên như thế nào hành động. Mã Trung có chút sờ lên hạ đem chỉnh tề dâu dặm, gật đầu nói ra, hiện tại chính đến chia ra cái thứ hai cẩm nang thời điểm. Văn tướng sớm có đề điểm. Chư vị tất nhiên sẽ đối bản soái như thế bố trí sinh ra nghi hoặc, bởi vậy cái thứ hai cẩm nang có thể cùng chúng tướng cùng xem. Thoại âm rơi xuống, Mã Trung cắt đứt cẩm nang phía trên bảy ra phụ lục phong ấn kim tuyến, xuất ra bên trong vài lụa, xem xét tỉ mỉ hai lần sau, sắc mặt Vơ Ý mà chậm rãi xuất hiện vẻ ngờ ngực. Bọn người chúng tướng xem hết vài lụa, đồng dạng là sắc mặt chấn kinh, mắt ngươi nhìn mắt ta nói không ra lời, mấy tính cách tương đối không trầm ổn càng là thất thanh kêu lên. Vài lụa phía trên chỉ có chút ít mấy chữ, trong vòng bảy ngày, toàn quân tiến hồ lâu cốc. Hồi lâu sau, mặt đen đại tướng mới thở ra một hơi. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi: "Mã Đức Quân, ngoại trừ cầm nàng những chữ này, văn tướng có thể có khác dặn dò?" Mã Trung lắc đầu, hắn cũng không hiểu ra các văn tướng vì sao muốn để đại quân tiến vào hồ lô Cốc. Tất nhiên tuyệt đỉnh từ Nam Hoa núi qua Thông Thiên Hà chuyển tuyến, đến thẳng thường Định quân đại doanh, Mã Trung bọn người nhưng sớm nghiên cứu qua Nam Hoa núi phiến khu vực này địa hình. Tiên nhân lĩnh địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, dẫn đầu điều động đại quân nhanh chóng chiếm lĩnh tiên nhân lĩnh, lấy đông đảo sẵn nọ cùng quân giới để chống đỡ Thương Định quân, trở thành thuộc quân tiến công phản thuộc binh mã Lâu Cốc đầu cẩu, cái này rất dễ dàng lý giải nhưng đại quân tiến vào hồ lô cốc, thì thực sự để mã trung không hiểu rõ trong đó nguyên nhân. Hồ lô cốc khoảng cách tiên nhân lĩnh không phải rất xa, cùng Lộc Giác lĩnh tam địa, vừa vận thành hình tam giác phân bố. Chỉ cần từ tiên nhân lĩnh hướng về bắc mà đi, trải qua một đạo thật dài hẻm núi, liền có thể thẳng vào hồ lô cốc. Từ giữa không trung nhìn xuống đi, tiên nhân lĩnh tựa như cùng một cái nghiêng nghiêng đứng thẳng tiên nhân, đưa tay trước thám, cầm một viên bảo hồ lô, nhắm ngay Lộc Giác lĩnh vị trí. Cái này tam địa lại xưng Nam Hoa lão tiên cầm hồ lô thu yêu Lộc. Truyền thuyết Nam Hoa núi tiên nhân từng tại nơi đây thu phục thượng cổ yêu Lộc, song phương rằng co hồi lâu, bóng dáng đều bị khắp ở đại địa phía trên. Cuối cùng Nam Hoa lão tiên thu phục yêu độc, công đức viên mãn cử Hà bay trên trời, đạp hồ lô mà đi, đại địa phía trên lại lưu lại dạng này ba cái địa phương. Hồ lô cốc địa hình, cũng là cốc như kỳ danh, cửa vào vô cùng chật hẹp, lại phân trước cốc sau cốc, hai cái cốc tầm đó lần nữa thu hẹp, là tuyệt đối trên ý nghĩa binh gia tử địa. Một khi hơn 20 vạn thuộc quân tiến vào hồ lô cốc, thường định hương chỉ cần điều động tinh binh phòng ngự cốc khẩu, liền có thể để thuộc quân không đường tối lui, nhiều nhất thời gian 10 ngày, có thể khiến cho thuộc quân lương thực hết thủy tuyệt, thậm chí không phí một binh một tốt liền có thể tùy tiện tiêu diệt mã trung, cái này hơn 20 vạn tinh binh Thương định quân đã đem hơn một vạn hàm đao quân gắt gao vây ở lộc giác lĩnh bên trên, ngoại trừ hoàng trung xuất lính tiềm liên vệ bên ngoài, bản thạch vệ, huyền thiết vệ binh mã cũng đến tiên nhân lĩnh. Dù cho tiên nhân lĩnh tương đối rộng lớn, nhưng mấy vạn binh mã tụ tập nơi đây, nhìn qua cũng là lít nha lít nhít, phản phất muốn đem toàn bộ tiên nhân lĩnh đều bao trùm lên đến, thật có thể nói là binh mã hơn vạn, liền vô biên vô hạn. Nhìn xem lộc giác lĩnh bên trên thành lập doanh địa tạm thời, sở hà không nhịn được hơi nhũ lên lơ mải. Cái này lộc giác lĩnh địa thế mặc dù không bằng tiên nhân lĩnh hiểm yếu, nhưng phải nghĩ cường công đi lên độ khó cũng không nhỏ, khó giải quyết nhất là những cái kia tự bạo bò gấu nhử gấu. Dù là điều động tinh nhuệ võ tông tờ ơ, tờ kích đi lên, chỉ sợ đều muốn thương vòng thảm trọng. Hàm đao quân hiện tại một lòng một dạ phòng thủ, cây cối quyết thảo bọn người chặt cây không còn, đào ra không biết bao nhiêu cái hố, đắp lên bao nhiêu tường đất tường đá. Dưới tình huống như vậy, bất kể là hạt vị dược hộ không kỵ binh hay là sàng nọ xe bắn đá, đều rất khó sát thương mục tiêu. Sở hàm một đám tướng lĩnh, liền tại tiên nhân lĩnh một chỗ nhẹ nhàng đỉnh núi nhìn ra xa lộc răng lĩnh, làm sao đều không mò ra thủ quân ý đồ Hoàng tướng quân, ngươi đối với thuộc quân tình huống quen thuộc nhất, có biết thuộc quân vì sao cử động như vậy? Đó căn bản không giống như là đến tiến công ta quân Đại bản Doanh, càng giống là đến đây chịu chết. Sở Hà quay đầu nhìn một chút Hoàng Trung nói, coi như hàm Đao quân đem quân trận bố trí thành thùng sắt, nhưng đều không có cái gì để dùng. Tại khuếch thiếu nguồn nước lộc gian lĩnh, thường định quân căn bản không cần công đi lên, chỉ cần tính nhẫn mại chờ thêm mấy ngày, liền có thể để hàm Đao quân tươi sống chết khác. Hoàng Trung lắc đầu, thán âm thanh nói ra, ra cắt lượng lược vô song, thực sự gọi người khó mà phỏng đoán, mặt tướng cũng không biết thuộc quân như thế ra sao lưu đồ. Bất quá mặt tướng tin tưởng thu quân tất nhiên là có ý đồ, tuyệt sẽ không để hàm đào quân không công chịu chết, lấy mặt tướng thấy, hay là nghĩ cách đem hàm đào quân nổ vi diệu, miễn cho sinh ra những biến cố khác. sở hà khẽ gật đầu, lại hướng đặng tử thao nhìn lại, mã trung bên kia có cái gì động tĩnh? đặng tử thao lắc đầu, mặt tướng bọn người tỉnh không có phát hiện cái gì dị thường, chỉ là thu quân đột nhiên tăng tốc hành quân tiến độ, nếu là ta quân không làm cái nhiễu, đại khái năm ngày nhưng đến tiên nhân lĩnh bên này, cùng lộc giác lĩnh hàm đào quân tụ hợp. hắn nhìn một chút lộc giác lĩnh phương hướng, chủ công nếu là kiên kỵ những cái kia tự bạo bỏ gỗ nửa gỗ, sao không lại lấy hỏa công diệt chi? sở hà lắc đầu. Dầu hỏa luyện chế không đổi, hơn nữa còn phân ra ra một bộ phận cho Bình Hải vệ bên kia. Nam Hoa Sơn Đại doanh số lượng dự trữ đã không nhiều, còn phải lưu lại để phòng và nhất. Đối với Bình Hải vệ tôi nói, dầu hỏa tác dụng càng lớn, hải chiến bên trong, bất kể là hỏa long pháo hay là sạc nỏ các loại, đều rất khó cho chiến hạm địch hủy diệt tính đạn kích, mà dầu hỏa bình tuyệt đối là một đại lợi khí. Phía trước Sở Hà lấy dầu hỏa đối phó hạm đội quân, kỳ thật mục tiêu chân chính là diễn luyện chiến thuật mà thôi. Hơn một vạn cân dầu hỏa mới tiêu diệt hai ba ngàn hạm đội quân, là không lắm tính ra. Còn nữa, đối mặt đã sớm chuẩn bị hạm đội quân, hỏa công chưa hẳn có thể lên phần lớn hiệu quả. Hoàng Trung lúc này, nhưng là nếu như mày nói ra, chủ công nói tới những cái kia tự bạo bò gấu nhựa gỗ, uy năng thật đáng sợ như thế, tương đương với thất phẩm chiến thần một kích toàn lực. Vì sao mà tướng trước kia không từng nghe nói qua bò gấu ngựa gỗ có thể tự bạo? Sở Hà nhẹ gật đầu, xác thực như thế, bản xoáy cũng chưa từng nghĩ rõ ràng, ra cắt lượng là như thế nào làm được. Hắn xem phía trước bò gấu ngựa gỗ uy lực nổ tung, thậm chí bay lên to lớn mây hình ấm, uy năng chỉ sợ có thể cùng địa cầu hậu thế tiểu đương lượng vũ khí hạt nhân so sánh. Đội trước kia, hắn là đánh chết đều không tin thế giới này lại có thể biết tồn tại khủng bố như thế vũ khí. Hoàng Trung trong mắt Hàn mang lóe lên. Chủ công, hàm đao quân mặc dù có tứ phẩm quân thế, nhưng chỉ cần ta quân tới gần lộc giác lĩnh, liền có thể triệt tiêu đối phương huyết khí áp chế, không bằng từ mạt tướng thân lĩnh 200 tinh nhuệ giết tới. Xem thuộc quân đến cùng có dám hay không dẫn bạo bỏ gấu nửa gỗ. Sở Hà lắc đầu, chúng ta cũng không biết được hàm đao quân bên trong đến cùng bố trí bao nhiêu tự bạo bỏ gấu nửa gỗ. Nếu là sơ ý một chút, chính là hoàng tướng quân đều có thể tổn thương tại bỏ gấu nửa gỗ tự bạo bên trong, huống chi mặt khắc tiềm viễn vệ chiến sĩ, là không cách nào ngăn cản tự bạo uy lực. Coi như đem những này hàm đao quân toàn bộ diệt sát, đều không chống đỡ được 200 tiềm vệ tính mệnh. Hoàng Trung trầm giọng nói ra, chủ công yên tâm mặt tướng tự nhiên sẽ cẩn thận, chỉ cần không tới gần bò gỗ nửa gỗ, tin tưởng là không đả thương được mặt tướng. Sở Hà khoát khoát tay, ai cũng không dám cam đoan gia cắt lượng vẫn sẽ hay không ẩn giấu đi thủ đoạn khác. Phải biết, Triệu Vân đã đến Thông Thiên Hà, vạn nhất hắn giấu ở bò gỗ ngửa gỗ bên trong, hoàng tướng quân sợ sẽ có cực lớn nguy hiểm. Người có tên cây có bóng, trước kia Sở Hà có lẽ không cảm thấy ra cắt lượng lợi hại chỗ nào, nhưng cùng ra cắt ngọa lòng sau khi giao thủ, lại suýt chút nữa lấy tự bạo bỏ gỗ nửa gỗ đạo. Sở Hà trong tâm sát thực đối với kiên kỵ, chắc không được Tư Mã Ý sẽ bị ra cắt lượng không thành kế doài lùi, như thế tâm ngoan thủ lạn quỷ kế đa đoan gia lượng còn thật không thể không khiến người vạn phần cẩn thận đối đãi. Sở Hà ngừng một chút, trong mắt Hàn Quang lóe lên, tất nhiên ra cát lượng muốn cùng bạn Soái đại quân tranh đấu một hồi, bản Soái giống như ước nguyện của hắn. Bản Soái ngược lại muốn xem xem, chỉ là hơn bạn Hàm Đa quân, có thể hay không làm gì được bản Soái. Bản Soái quyết định, tự thân lên cái này Lộc Dật Lĩnh. Hoàng Trung, Khương Duy các tướng lãnh đều là biến sắc, gấp giọng nói ra, chủ công tuyệt đối không thể. Chủ công cũng đã nói, Triệu Vân khả năng giấu ở bỏ gỗ ngựa gỗ bên trong, vạn nhất ra cát họa lòng cũng tới, chủ công hành sự lỗ mãng, chẳng phải là để tự thân đặt vào hiểm địa. Hoàng Trung đến cùng là một người trầm ổn lão tướng. Đương nhiên không biết trơ mắt nhìn Sở Hà mạo hiểm, khó đảm bảo ra cắt lượng không phải lấy 3 vạn hàm đao quân làm mồi nhử, khiến cho chủ công tự mình mạo hiểm, mục tiêu chân chính là chủ công. Hoàng Trung lời nói này tuyệt không phải buồn lo vô cớ, thế giới này sợ là không có người nào có thể chân chính đoán được heo ra cắt lượng như tính. Thương Định quân sở dĩ để thủ quân vô cùng e rẻ, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là sợ Hà, một khi Sở Hà bị thủ quân chém chết, chỉ là 20 vạn thường địa quân, đâu còn sẽ thả ở trong mắt ra cắt lượng. Phải biết ra cắt lượng áp dụng chém đầu chiến thuật không phải lần đầu tiên, lự bố đột kích, tấn cấp tập sát, đủ để chứng minh ra cắt lượng đối với Sở Hà coi trọng. Nếu có thể chế tạo cơ hội đem Sở Hà cùng đại quân ngăn cách, cho ra các họa Long Liên Thủ với Triệu Vân tập sát Sở Hà cơ hội, đừng nói ba vạn hàm đạo quân, chỉ sợ 30 vạn đại quân ra cắt lượng đều biết không chút do dự vứt bỏ. Đối mặt chư tướng thuyết phục, Sở Hà sắc mặt có chút do dự, hắn mặc dù trong quân đội nhất luôn tự định, nhưng tuyệt không phải một mình một ý người, hoàng trung bọn người nói đến có lý, không thể không phòng ra cắt lượng chân chính mục tiêu là chính mình. Hoàng trung thấy Sở Hà do dự lên, lập tức tiếp lấy nói ra, "Chủ công, xin thứ cho mặt tướng nói thẳng, làm đại tướng giả, tối kỵ nhân từ nương tay lòng dạ đàn bà, đối với địch nhân như thế, đối tự thân quân đội cũng là như thế." Ra cát lượng sở dĩ uy chấn thiên hạ, tuyệt không phải chỉ bằng vào tự thân bắt phẩm tu vi, mà là hắn làm tướng chi đạo, chủ công bồi dưỡng binh tướng, thanh toán thường ân, để binh tướng nuôi sống gia đình, binh tướng tự nhiên muốn thay chủ công bán mạng hiệu chúng, cho dù chết trên chiến trường cũng chết có ý nghĩa. Hoàng Trung thần sắc càng ngày càng nghiêm túc, ngựa khí càng ngày càng nặng, coi như ta thường định quân thương vong nặng hơn nữa, chỉ cần chủ công không việc gì, quân kỳ không ngã, đại quân luôn có thể lần nữa lớn mạnh, còn biết càng ngày càng cường đại. Nếu là e ngại dưới trướng binh mã thối thất, liền không dám cùng quân định nãy chiến, đây cũng không phải là làm tướng chi đạo. Sở Hà thật sâu thở ra một hơi. Đối Hoàng Trung có chút chắp tay nói ra, bởi vì cái gọi là lời thật thì khó nghe. Hoàng tướng quân lời nói này, lệnh tiềm liên hiểu ra, tiềm liên thủ giáo. Hoàng Trung không tránh không né chịu Sở Hà thi lễ. Sở Hà sau đó có chút thán âm thanh nói ra, những binh mã này là bản xoáy một tay bồi dưỡng ra được, chỉ biết là bồi dưỡng không dễ, không bỏ được binh sĩ có quá lớn thương vong, lại vẫn quên làm vũ khí người bản thân ý nghĩa. Khương duy cùng Đặng Tử Thao, Thạch Trung Hà bọn người vội vàng nói, chủ công yêu quý thủ hạ binh tướng, là chúng thuộc hạ phúc khí. Sở Hà sắc mặt đống nhiên trở nên vô cùng trở nên kiên nghị. Hoàng tướng quân nghe lệnh, bản xoáy mệnh ngươi dẫn theo 100 tiềm viên làm tiên phong, công lên lộc rất lĩnh. Nhớ lấy công kích bỏ gấu nửa gỗ thời điểm, chờ lấy nhiều binh bấy chi. Khương Duy nghe lệnh, bản xoáy mệnh ngươi dẫn theo 3.000 bản thạch vệ, theo hoàng tướng quân sau phát động thế công. Công Tâu Sa, ngươi xen nỏ doanh, phối hợp đại quân hành động, lấy quân địch sàn nỏ, hỏa long pháo, vỏ gấu nửa gỗ bọn người làm ưu tiên mục tiêu công kích, tận lực phá hủy quân địch quân giới. Thạch Trung ngươi lĩnh kỵ binh không chúng phát động thế công, hiệp trợ hoàng tướng quân cùng khương tướng quân tấn công địch. Đặng Tử Thao, ngươi dẫn theo thứ kỵ binh trung đội, tùy thời phụ trách tiếp ứng tiến công chi quân bản soát biết trên tiên nhân lĩnh, tự mình gõ chống thay chư vị trợ uy. Sở Hà liên tiếp mệnh lệnh tuyên bố xuống, sau đó trầm giọng nói ra, nếu là chiến trường có biến, các ngươi không được ham chiến, nhanh chóng rút về. Ta mới CV chuyện hài đô thị, mời mọi người xem qua, giáo hoa thấu thị của minh. Nhờ mọi người đánh giá 9 10 điểm dùm. Hay thì thưởng cho kim đầu, nguyên phiếu. Đa tạng. Chương 336. Sở Hà sau cùng mệnh lệnh là để phòng vạn nhất. Dựa theo đạo lý, nhiều như vậy binh mã, đừng nói lộc Giác lĩnh chỉ là hơn vạn tứ phẩm quân đội, liền xem như hoàn chỉnh biên chế xuống 3 vạn hàm đạo quân, cũng khó có thể ngăn cản xuống tới. Phải biết thường Định quân đều có thể lấy một địch 10 thậm chí lấy một địch 100, gần 4000 binh lực, hoàn toàn có thể ngay mặt mạnh mẽ chống đỡ 4 vạn đại quân. Một khi tình huống có chút, vậy khẳng định là ra các lượng giấu giếm thủ đoạn, chỉ cần ra các lượng ắt chủ bài bạo lộ ra, Sở hạ tự nhiên có thể nghĩ biện pháp khác ứng đối. Trư tướng nghe được mệnh lệnh, đều lớn tiếng sưng nặng, mang theo thân vệ rời đi, chuẩn bị tiến công Lộc Giác Lĩnh công việc. Sở hạ ánh mắt kiên định hướng phía Lộc Giác Lĩnh nhìn lại. Bất kể ra các lượng mấy đường tới, mình chỉ một đường đi. Hắn ngược lại muốn xem xem ra các lượng có thể có bao nhiêu hung áp tâm địa, có thể cầm bao nhiêu cái tính mạng đến áp dụng đối phó thường Định quân sách lực. Hoàng Trung rất nhanh liền chọn lựa 100 quân tiên phong, đều là tiềm viên vệ bên trong tinh uyệ, tứ trọng thiết thạch thể võ tông cường giả, người khoác tinh cương chiến giáp cùng yêu thú giáp giả, yếu hại đều có siêu hợp kim che chở, thậm chí khảm nạm giao lân, lực phòng ngự là cường đại dị thường. Hoàng Trung nhưng là xuyên tứ phẩm thần binh giao lân giáp, lưng treo kim giao cùng, cầm trong tay giao cốt thường, cưới lục phẩm mặc giáp cự tê yêu thú, khí thế cường hành xuất hiện tại Lộc Giác Lĩnh bên dưới. Lộc Giác Lĩnh địa hình tương đối hiểm yếu, đằng sau là vách núi treo leo, hai bên bài đá vụ lập, có thật nhiều rộng lớn khe rẽn, phải nghĩ công bên trên Lộc Giác Lĩnh chỉ có thể từ ngay mặt cái này độ rộng bất quá trong vòng 3 4 dặm sườn dốc thông qua. Bây giờ Hoàng Trung đạt được Kim Linh giao huyết đục tầm bổ, chiến lược đã khôi phục lại đỉnh phong cảnh giới, càng có một thân tứ phẩm thần binh tương trợ, dù là thuộc tính còn không có đạt tới thất phẩm cực hạn, nhưng chiến lược tuyệt đối có thể cùng thất phẩm đỉnh phong chiến thần so sánh. Kương Duy bàn thạch vệ đồng dạng là chỉnh quân chờ phân phó, một thân cương thiết chiến giáp, cương thương binh liệt tại trước trận, mạch đao trên tay thuận theo về sau, cuối cùng là 1000 cương cung tay. Bàn thạch vệ đặc thù màu đen chiến giáp dưới ánh mặt trời phản xạ ra âm trầm huyền quang, làm cho đại quân nhìn càng phát ra trang nghiêm lệnh tấu xương. Để lộc giác lĩnh bên trên hàm đào quân đều là run lên trong lòng, trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ sợ hãi. Không có trước khi chiến đấu khiêu chiến, không có chiêu hàng cử động, chiến đấu bạo phát được tương đương đột nhiên cùng tấn mãnh. Sở Hà quả nhiên là tự mình gõ vang trong trận, phát ra tiến công mệnh lệnh. Thương định quân đã không cần trước trận cổ vũ sĩ khí, một cái bị tẩy não quân đội, cơ hồ đều là tử sĩ. Đối bọn hắn tới nói, xưa nay sẽ không cảm giác được sợ hãi cùng e sợ chiến, thay sợ sói diệt trừ một lần địch nhân, làm sợ sói nỗ lực tính mệnh, mới là sứ mạng của bọn hắn chỗ. Dù là không có Sở Hà Bá Vương võ đảm gia trì, chi này thường định quân sĩ khí hay là vô cùng cao ngang, binh thường trong mắt đều là lộ ra mãnh liệt chiến ý. Theo Sở Hà chống trận gõ vang, hoàng trung quát khẽ một tiếng, giao cốt thương hướng phía trước một ngón tay, mặc giáp cự tê liền điên cuồng hướng phía Lộc giác lĩnh chạy gấp mà đi. Vượt qua 45 độ dốc, khe dánh tung hoành loạn thạch cản đường giác Linh, ở đây đầu lục phẩm yêu thú dưới chân, như là bằng, khe dánh nhảy lên liền qua. Cản đường đá tảng va chạm liền nát, liên người mang tê bắt chói lấy vô cùng kinh khủng khí thế, có phong lôi chi thanh chợt hiện, cấp tốc hướng phía Lộc Giác Linh Hàm Đao quân trận liệt mà đi. Lộc Giác Linh hiểm địa, đối với phổ thông quân đội tới nói có lẽ là khó mà vượt qua lại trời, nhưng ở tứ phẩm tu vi Tiềm Yên Vệ tinh nhuệ trong mắt, cho dù là thẳng tắp dốc đứng vách núi đều và bình địa không hề khác gì nhau. Những thứ này Tiềm Yên Vệ tinh nhuệ đều có vạn cân cự lực, tốc độ kinh người, nắm lấy cự đao cương thương theo sát sau lưng hoàn trùng, 100 người phát khởi xung phong, khí thế lại như thiên quân vạn mã, lập tức để Lộc Giác Linh Hàm Đao quân sắc mặt đại biến. Cao nhân cái này lục phẩm võ tông cũng là tâm thần dung mạnh, trong lúc nhất thời vừa im mà sinh ra dù có thiên quân vạn mã cũng khó có thể ngăn cản chi này thường định quân tinh nhuệ xung phong chi thế. Nhìn thấy bên người phụ trách gõ chống trợ uy nổi chống tay sắc mặt trắng bệch tay chân phát lực, tiếng chống mềm yếu trầm thấp, cao nhân sắc mặt quí lên, một cái liền đem cái này nổi chống tay rời ra, dùng sức gõ vang chống trận. Thường định quân tụ tập tại lộc giác lĩnh hạ hàm đao quân tự nhiên cũng sớm làm xong phòng thủ chuẩn bị, theo chống trận gõ vang. Từng chiếc nguyên bản dấu ở núi đá sau sàng nọ nhanh chóng đẩy đi ra, gánh vác các loại quân giới bỏ gấu nhựa gỗ cũng từ núi đá đằng sau đi ra đi ra, đã sớm lên dây cùng chờ phân phó nọ khổng lồ tiễn, phát ra trận trận chói tai lệ minh, ngoan ngoãn hướng phía sung phong mà đến thường định quân tật bắn đi. Đồng thời, to lớn đá lăn, lôi mục tại hàm đao quân ra sức thôi đẩy, phát ra ầm ầm tiếng vang, trong nháy mắt thì có mấy trăm hơn ngàn lôi mục đá lăn từ lĩnh chỗ cao ầm ầm lăn xuống đến, mấy ngàn hơn vạn cân đá tảng lăn xuống đến, thế đại lực chậm, thậm chí liên tứ phẩm võ tông cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ, chỉ có thể xây dịch rung động tránh né đá tảng lôi mục va chạm cũng chỉ có hoàng trung cái này khí thế vô song chiến thần đại tướng, giao cốt thương bay động, một khối đá lăn bị mạnh sinh sinh gai nát, từng cây lôi mục cũng bị đẩy ra, tốc độ vừa ý mà không có chút nào hàng chậm lại. Theo sát ở phía sau bàn thạch vệ binh tướng, đối diện với mấy cái này lôi mục đá lăn, sát thực không dễ dàng ứng phó. Còn tốt cái này 3000 binh tướng trận hình tương đối phân tán, cực lớn giảm nhỏ lôi mục đá lăn tính uy hiếp, thực sự trốn tránh bất quá, liền nằm đến tại khe rẽn cái hố bên trong, một đợt lôi mục đá lăn xuống tới, chỉ đem mấy chục cái bàn thạch vệ sĩ binh đụng đổ mà thôi. Sức uy hiếp lớn nhất hay là hàm đao quân mấy trăm không sờ nhỏ. Lam Tam quốc thường thấy nhất thủ thành quân giới, sàng nỏ uy lực là không thể nghi ngờ. Dù là những thứ này chỉ là cỡ nhỏ sàng nỏ, uy lực cũng khá kinh người. Một dãm bên trong phá giáp là tuyệt đối không thành vấn đề. Đại bộ phận bản thạch vệ sĩ binh cứ việc cũng tu luyện kim trung cháo, nhưng nhất nhị trọng kim trung cháo tại sàng nỏ uy lực bên dưới là không được bao lớn tác dụng. Mấy trăm sàng nỏ cự tiến tật xạ mà đến, cho dù là tiềm liên vệ tinh nhuệ võ tông cũng được tránh né mũi nhọn, thực sự tránh không kịp, cũng không dám lấy cương giáp cùng nhục thân mạnh mẽ chống đỡ, đều là vung vẩy mạnh đao cương thương chấn khai cự tiến. Xung phong chi thế lập tức thì chậm lại. Bản thạch vệ binh sĩ nhưng là khó mà ngăn cản sảng nọ phong mang một chút bỏ qua tiên phong đội cự tiễn ngoan ngoãn xuất vào bản thạch vệ trận liệt bên trong trong nháy mắt liền có thể nhấc lên trận trận với vũ một tiễn liền có thể xuyên thấu hai người quả thực để bản thạch vệ thương vong không nhẹ bất quá tất nhiên hàm đạo quân binh mã cùng quân giới lội đầu cũng đến viên thường định quân xe nọ doanh cùng thạch trung hà hạt vĩ dực hồ không kỵ binh phát uy luận đến tiềm lực chiến tranh thường định quân tự nhiên không thể cùng thụ quân so sánh tăng thêm không có bò gâu ngựa gỗ dạng này vận tải lợi khí chỉ có thể lấy nhân lực đem hủy đi thành các bộ kiện bắt nhưu phá giáp nọ đưa vào nam hoa núi bởi vậy bát nhưu phá giáp nọ số lượng là kém xa hàm đạo quân. Bất quá Bát Nưu Phá Giáp nọ thắng ở uy lực kinh người, viễn siêu bình thường rằng nọ, chớ nói chi là hàm đao quân những thứ này cỡ nhỏ rằng nọ. Mặt khác, Bát Nưu Phá Giáp nọ có thể một phát ba mũi tên, đủ để đền bù về số lượng khoảng cách. Ỷ vào tầm bắn hữu thế, Bát Nưu Phá Giáp nọ phát ra từng tiếng làm người sợ hai bén nhọn lệ mình, trong nháy mắt thì tạo thành một vùng cự hình thiết mạn, điên cuồng hướng phía hàm đao quân các cấp, cấp quân giới ngoan ngoan bắn tới. Cao nhân trợn mắt nhìn từng cái rằng nọ tại kinh khủng phá giáp cự tiến bên dưới phá thành mà nhỏ, không có chút nào biện pháp có thể nghĩ. Bát Nưu Phá Giáp nọ tầm bắn đạt tới kinh khủng 4 năm dặm. Hàm Đao Quân sàng nọ là không có bất kỳ cái gì khả năng công kích đến thường định Quân xe nọ doanh. Đồng thời, không trung hạt vĩ dược hồ không kỵ binh cũng đem từng khối đá tảng hướng phía Hàm Đao Quân chiến trận ném mạnh mà xuống, cho Hàm Đao Quân uy hiếp cực lớn. Vì thế cao nhân không thể không khiến một bộ phận sàng nọ thay đổi phương hướng, phòng ngừa hạt vĩ dược hồ không kỵ binh tới gần, áp chế Hàm Đao Quân vượt xa hỏa lực sau. Hoàng Trung chờ tiên phong tinh luyện, rốt cục giết tới Hàm Đao Quân chiến trận bên ngoài. Hàm Đao Quân bày ra là rất thường gặp tứ môn đấu để trận, đại quân liền thành một khối. Huyết khí tại quân trận lưu truyền, như là một đầu kinh khủng tự thú phủ phục tại phía trên dây núi, bên ngoài còn có các loại cận chỉnh phòng ngự quân giới, chính là hoàng trung đều khó mà tùy tiện đánh vào trong chiến trận. Hàm đao quân vật tư là tương đương rồi dào, có được bỏ gấu ngựa gỗ làm như vậy tệ lợi khí, dù là hàm đao quân không có dân tráng xa phu đi theo, hay là mang theo rất nhiều vật tư, như hỏa long pháo cần dấu hỏa, số lượng là rất nhiều. Trong lúc nhất thời, hỏa long pháo như là dốc vốn đồng dạng điên cuồng phun ra hỏa thiết, mấy chục khung hỏa long pháo trong nháy mắt đem cái này rộng chừng 5600m đường núi biến thành một cái biển lửa sở hàm một bên sao động chống trận, một bên trầm mặt nhìn xem chiến trường tình huống. cái này xem như cùng thủ quân lần thứ nhất chân chính công phòng chiến, cái này một cái hàm đao quân tàn binh, mặc dù bị đánh tàn hơn phân nửa, nhưng các loại quân sự vật tư cực kỳ dồi dào, chiến trận bố trí tương đương kiên cố, tăng thêm hiểm yếu địa hình, thậm chí có thể làm thành một tòa thành lớn đến đối lãi. nhất là lộc giác lĩnh bên trên đại lượng quân giới, liên tần châu thành dạng này thành lớn đều vô pháp so sánh, từ cái này liền có thể biết ra cát lượng để chi quân đội này chiếm cứ lộc giác lĩnh, tất nhiên ý nghĩa là thù, tuyệt không phải để hàm đao quân làm vận chuyển đại đội, đem đại lượng quân giới vật tư tặng cho mình. Nếu là Thường Định Quân có thể thuận lợi cầm xuống một trận chiến này, tham dò rõ ràng thuộc quân phương thức chiến đấu, đối với ngày sau cùng thuộc quân chiến đấu, tất nhiên có cực lớn tham khảo tác dụng. Những tướng lính khác cũng là mắt không chớp nhìn xem chiến trường tình huống, Thường Định Quân những thứ này hơi có vẻ non nớt tướng lĩnh, đang điên cuồng hấp thu các loại kinh nghiệm chiến đấu. Hỏa Long Pháo uy hiếp sát thực không nhỏ, nhiệt độ cao liệt diễm phi phàm linh có khả năng kháng cự, cũng chỉ có Hoàng Trung cái này thất phẩm chiến thần, mới có thể ngăn cản nhiệt độ cao liệt diễm uy hiếp, giống giận vùng cốt thương ngoan, ngoan sát nhập vào trong biển lửa. Công đâu xa cái này, lão tướng tự nhiên biết nên làm như thế nào. Xe nỏ doanh tổng cộng 120 khung Bát Như phá giáp nỏ đều là đem cự tiễn nhắm ngay điên cuồng phun ra liệt diễm hỏa long tháo. Ở vào phương vị khác nhau, cao điểm Bát Như nổ đồng thời phát sạng, từng cây ba cạnh cự tiễn giữa không trung vạch ra thẳng tắp đường đạn, như là từng đạo tia chớp màu trắng, từ năm sáu cái phương hướng tụ tập mà đến, ngoan ngoãn hướng phía hỏa long tháo kích tới. Lúc trước Hoàng Trung Sở Thiên trọng chờ đem Bát Như phá giáp nỏ xưng là quốc chi lợi khí, tuyệt không phải cách nói quyết đại, đối với tam quốc thế giới tới nói, những thứ này Bát phá nỏ xưng là đạn đạo đều không quá phận, kinh khủng tầm bắn cùng lực phá hoại, một khi bắn trúng mục tiêu, tuyệt đối có thể một mũi tên đem tuyệt đại bộ phận quân giới triệt để phá hủy. Hàm Đao Quân hỏa long pháo không có tứ ngược bao lâu, tại bát lưu phá giáp nỏ tập kích đả kích xuống, rất nhanh nhất nhất cương hỏa, tăng thêm Hoàng Trung ở trong biển lửa đại triển thần uy, huyết hồn tiễn như là truy tung đạn đạo đồng dạng không ngừng đem hàm Đao quân trong chiến trận hỏa long pháo xe chờ phá hủy, chỉ là chén trà nhỏ thời gian, hàm Đao quân quân trận thì triệt để bại lộ tại thường định quân mí mắt lưỡi hạ, sớm tức sôi rồi khí, chỉ có thể trốn, lấy cương cung giết địch tiềm yên vệ tinh nguyện, nhau nhau giống giận từ chỗ ẩn thân ra, người còn tại giữa không trung, trong tay cương cung thì phát ra trận trận chói hai chấn cung âm thanh, mũi tên ngoan ngoãn rơi vào hàm Đao quân trong chiến trận không có sàng nọ uy hiếp Thạch Trung Hà không có do dự lập tức chỉ huy 200 hạt vĩ dược hồ không kỵ binh tới gần hàm đao quân cương cung trong nháy mắt hóa thành tử thần liêm đao điên cuồng thu hoạch hàm đao quân tính mệnh cao nhân cũng không nghĩ ra lấy đại lượng quân giới vật tư tạo thành phòng tuyến vỡ im mà dễ dàng như vậy thì bị thường định quân đột phá nhìn xem thường định quân những cái kia võ tông cường giả tạo thành đao trận giết vào hàm đao quân chiến trận trong nháy mắt nhấc lên gió tanh mưa máu cao nhân quyết tâm liều mạng cũng không gõ chống trận cầm lấy một đôi cánh vượng mạ vàng giản hét lớn một tiếng đại thụ và thắng Chư tướng theo ta giết địch hồ phù cơ sĩ đều là hiển hiện kim quang bao phủ toàn quân như thế chiến tranh thần khí hiệu quả so võ đảm phạm vi to lớn hơn có thể bao phủ toàn quân hàng đao binh bị kim quang đảo qua đều là sĩ khí nhấc lên chiến lược bằng thêm manh liệt huyết khí như là sóng lớn đồng dạng hướng phía giết vào chiến trận đường định quân chấn áp xuống dưới tại cao nhân sung phong đi đầu dưới hàng đao quân không hổ là thụ quân bách chiến tinh luyện vờ yêu y mà không sợ chút nào cái này từng cái cương thiết quái vật điên cuồng hướng phía trong chiến trận địch nhân vây giết đi qua gia cát liên nỗ cũng liên tiếp phát huy hai người bắn nỏ bạo phát đi ra mưa tên vờ y mà phô thiên cái địa trụt vào đằng sau công bên trên bàn thành vệ Cương Thiết giao Minh tiếng va chạm liền không có ngừng qua. Bất quá, Cương Thiết chính là Cương Thiết, Ra cắt liên nỗ tốc độ đánh kinh người, nhưng mũi tên hay là phổ thông mũi tên sát đầu cũng không có ba cạnh phá giáp thụ tính, phải nghĩ xuyên thấu thường định quân song trọng chiến giáp, đó là ý nghi hao huyền, có thể đối với phổ thông quân đội tạo thành hủy diệt tính đả kích mưa tên, đối với thường định quân tạo thành thương vong thậm chí có thể xem nhẹ không tính. Đại quân huyết khí chân áp chủ yếu là nhằm vào văn giả văn khí, soang vương tướng sĩ kỳ thật cũng không có bị quá lớn áp chế. Tiêm liên vệ không hổ là thường định quân tinh nhuệ nhất bộ đội, tại cương giáp cùng yêu thú mặc giáp bảo vệ bên trong lại có thiết thạch thể tương trợ bất kỳ cái gì một cái tiềm nguyên vệ đều như là một đầu không sợ cự thú tại hàm đao quân trong chiến trận mạnh mẽ đông tới lập tức liền đem hàm đao quân chiến trận đảo loạn chiến trận chi lực khó mà ra chỉ trên người hàm đao quân hoàng trung cái này chiến thần căn bản không có sử dụng giao cốt thương giết địch tọa hạ lục phẩm yêu thú mặc giáp cự tê chính là kinh khủng nhất lợi khí giết người đáng sợ cự hình sừng tê như là một cây vô cùng sắc bén thần thường cho đến hàm đao quân nhau nhau bị đụng bay đâm xuyên bất kể là đao thương hay là thiết truy lại hoặc là tiếng nỏ, đều không làm gì được mặc giáp cự tê cái kia sắc bén làm cho người khác giận sôi dậy đặt lên giáp Hoàng Trung cầm trong tay kim dao cùng, phá giáp tiễn liên tiếp phát sạn, một tiễn chính là một đầu bò gỗ ngựa gỗ, một khi bắn trúng mục tiêu, đáng sợ chiến thần chi lực bạ phát, có thể trong nháy mắt đem bò gỗ ngựa gỗ đập thành nổ nát, trong nháy mắt liền do mấy chục con bò gỗ ngựa gỗ bị Hoàng Trung phá hủy, chỉ bất quá lại không có một đầu là tự bạo bò gỗ ngựa gỗ. Chờ cao nhân xuất lính hàm đao quân tinh nhuệ hướng Hoàng Trung vây giết tới, tại chiến trận tương trợ hạ cái này mới miễn cưỡng chống đỡ Hoàng Trung cùng mặc giáp cự tê phong mang. Ta mới CV đô thị, mời mọi người xem qua, giáo hoa thấu thị của minh. Nhờ mọi người đánh giá 9 10 điểm dùn, hay thì thưởng cho kim đầu, nguyên phiếu Đa tạ. Chương 337. Hàm đao quân cái này tứ phẩm quân đội, quân thế huyết khí có thể cho đại quân nhất định tăng phúc, tứ môn đấu để trận cũng giống như thế, tương phản hoàng trung bị áp chế trường một thành thực lực, này lên kia xuống, hàm đao quân vô số cường giả liên thủ, mới có thể lấy tam tài trận thời gian chiến tranh cột lại hoàng trung. Nhưng bọn hắn cũng liền khó khăn làm chống đỡ hoàng trung mà thôi. Riêng là hoàng trung một người, thì kèm chế hàm đao quân mấy chục võ tông cùng tông sư cường giả, còn lại phổ thông binh tướng, nơi nào còn là tiềm viện vệ đối thủ. bàn thạch vệ tinh tùy theo giết tới, huyết khí cuồn đãng mà đến, đối kháng hàm đao quân huyết khí cho giết vào trận của địch Tiềm Liên vệ gia trì. Dù là nhân số không bằng Hàm Đao quân, không có Sở Hà Bá Vương võ đảm gia trì, quân phẩm cũng thắng không nổi Hàm Đao quân, nhưng huyết khí nhưng chút nào không thể so với Hàm Đao quân nhỏ yếu, làm cho Tiềm Liên vệ thế công càng phát ra lăng lệ. Mắt thấy Thường Định quân như là châu chấu đồng dạng nhảy vào Hàm Đao quân quân trận, một khi những này cương thiết chi quân giết vào đại trận, phổ thông binh tướng lực phòng hộ đều tương đương với tam phẩm võ sư, Hàm Đao quân lại khó có số lượng ưu thế vây công Tiềm Liên vệ, ngay lúc này, tình huống phát sinh biến hóa. Một đầu bò gấu ngựa gỗ không biết từ nơi nào chui ra, toàn thân phủ văn lấp lánh, tản mắt ra làm người sợ hai ảm đạm hừng quang. Tốc độ và mà vô cùng tấn mãnh, không đợi Thường Định Quân cùng Hoàng Trung chờ phản ứng lại, liền hung hăng chạy gấp đến Thường Định Quân trước mặt. Khương Duy trong tâm đột nhiên chầm xuống, không cần phải nói, đây nhất định là chủ công để cập qua tự bạo bỏ gấu ngửa gỗ. Một khi để cái này kinh khủng ra hỏa đụng vào Thường Định Quân trận liệt bên trong, chắc chắn cho Thường Định Quân tạo thành hàng trăm hàng ngàn thương vong. Khương Du bây giờ chiến lược đã xưa đâu bằng này, làm một tiềm lực tư chất kinh người thiên tài, lại lấy được sở Hà Trọng Điểm bồi dưỡng, Khương Du tăng lên tất nhiên là vô cùng tấn mãnh, hiện tại đã là ngũ phẩm cường giả đỉnh phong. Nếu là dưới tình muốn bình thường, Khương Du dạng này thiên tài, dù là tư chất cho dù tốt. Ở 30 tuổi phía trước tấn thăng làm tứ phẩm võ tông đã là cực kỳ khó lượng, liền giống với Tần Thắng Nam, một mực tại tứ phẩm cảnh giới bồi hồi, gia nhập Thường Định quân bất quá 3 năm hơn, cảnh giới thì thăng liền hai cái cấp. Bởi vậy có thể thấy được tài nguyên tầm quan trọng. Phản thuộc quân đội vơ vét thuộc quốc Nam cương vô số tài nguyên, mà những tư nguyên này lại liên tục không ngừng từ phản thuộc liên quân bên kia chạy đến Thường Định quân trong tay, cuối cùng những cái kia chân quý nhất tài nguyên đều dùng tại những này Thường Định quân nhân vật trọng yếu trên thân. Chớ nói chi là gần nhất Sở Hà đạt được vô cùng chân quý, giá trị tuyệt không kém tại thất phẩm long mãng nội đan vạn niên thạch trung kim linh giáo huyết nhục các loại. Cường duy tăng lên nhanh như do đến ngũ phẩm đỉnh phong cảnh giới cũng là có thể lý giải. Rốt cuộc kim trung cháo tăng lên, trước ngũ trọng cảnh giới đều có thể cực lớn mượn nhờ đan dược linh vật tác dụng, cường man thân thể để bọn hắn tốt hơn hấp thu dược thạch chi lực. Nhìn xem Lưu mã bằng tốc độ kinh người hướng bàn thạch vệ tinh nhuệ đánh tới chất đắng, Cường duy biết tuyệt không thể để đầu này Lưu mã tới gần bàn thạch vệ, hiện tại không dám có bất kỳ chần chờ, toàn thân nội tình vật khởi, lực dốt hai tay, không chút do dự cầm trong tay tứ phẩm thần binh dao cốt thương hung hăng hướng phía Lưu mã ném mạnh qua thứ. Bây giờ thường định quân trong đại tướng là thuần một sắc dao lân giáp cùng dao cốt thương. Hình thể khổng lồ chi cực kim linh dao không biết cho thưởng định quân cung cấp bao nhiêu thần binh lợi khí nguyên vật liệu, bây giờ còn có hơn phân nửa bị chứa đựng lên đợi ngày sau sử dụng. Kim linh dao cánh cốt, xương đùi, xương sườn, xương sống lưng chờ một chút, đều có thể chế thành dao cốt thương. Sở Hà người cầm đầu này, ngoại trừ kim dao chiến giáp, kim dao cung bên ngoài, cẳng có một cái kim linh dao chủ nhân luyện chế kim dao roi. Thương duy trong tay dao cốt thương, chính là cánh kim linh dao xương đuổi chế thành, phẩm cao tới ngũ phẩm, cực kỳ chất quý. Nếu là mất đi nội giá trì, bị lưu mã tự bạo một kích, sợ lại nhận tổn thương rất nặng. Nhưng ở lúc này, Thương duy cũng không lo được nhiều như vậy bảo trụ bàn thạch vệ mới là chuyện trọng yếu nhất. Nếu là thật sự để lưu mã tới gần trước người, đừng nói bàn thạch vệ binh lính bình thường, coi như hắn cái này có tứ phẩm giao lân giáp bảo hộ chủ tướng, đều có thể có nguy hiểm tính mạng. Giao cốt thương hóa thành một đạo kim quang bắn thẳng đến lưu mã, nhưng làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến là quan chú khương duy toàn thân nguyên lực ngũ phẩm thần bình, vừa uy mà đâm không thủng lưu mã bên ngoài cơ thể tầng kia thần quang, chỉ thấy lưu mã thần quang phóng đại, vô số phù văn hiện hiện, phản phất cho lưu mã bao trùm một kiện thần văn chiến giáp, có được vô cùng đáng sợ lực phòng hộ. Giao cốt thương rơi vào thần quang phía trên, hơi rằng co một lát. Sau đó liền bị thần quang đột nhiên bắn bay. Trong nháy mắt này, đầu này lưu mã phản phất hóa thân thành thất phẩm thần thú. Khương Duy lập tức quá sợ hãi. Lưu Mã bị Khương Duy ngoan lệ một kích, chỉ là tốc độ hơi chậm lại, đi theo tốc độ lần nữa tăng lên, đảo mắt liền tới khoảng cách Khương Duy không đủ 50 trượng bên ngoài. Ngay lúc này, giữa không trung thần quang lóe lên, chói mắt bạch quang từ hư không bay tới, sau đó chuẩn xác vô cùng rơi vào Lưu Mã phía trên. Một tiếng này rõ ràng là sợ hà bắn ra, kim dao phối hợp phá giáp thần tiễn, đủ trọng thương thậm chí bắn giết thất phẩm chiến thần, đầu này Lưu Mã tất nhiên là không đáng kể. Bạch quang bắn trúng Lưu Mã, một tiếng ầm vang cự mình Đại địa chấn động, núi đá băng liệt, tựa như địa lòng xoay người, vô cùng kinh khủng khí lãng mang theo vô số đá vụn cồn đã mà ra, uy năng cùng lúc trước bị Hạt vi Dực Hộ Không Kỵ binh công kích tự bạo bò gấu ngựa gỗ càng hơn 3 phần. Lúc trước bò gấu ngựa gỗ là bị Hạt vi Dực Hộ Không Kỵ binh đá tặng trong lúc vô tình dẫn bạo, mà đầu này Lưu Mã sớm kích hoạt lên tự bạo năng lượng, uy năng không thể đánh động, thậm chí so Phượng Lai thành bên ngoài Long Thả toàn lực sử ra chiến thần hưng ký liệt địa kích còn mãnh liệt hơn gấp đôi trở lên thời tam quốc đạn hạt nhân uy lực không phải bình thường binh sĩ sở dĩ ngăn cản nếu là bò gấu ngựa gô ở dậy đặt phổ thông đại quân bạo tạc chỉ sợ một kích liền có thể hủy đi hơn vạn quân đội tuyệt đối so thất phẩm chiến thần chiến thần kỹ lực sát thương to lớn nhiều lắm lưu mã bạo tạc cùng cỡ nhỏ đạn hạt nhân khoảng cách đoán chừng chính là phóng xạ tổn thương cho dù là cương thiết chi quân đối mặt khủng bố như thế cự bạo cũng như bị to lớn thiết truy hung hăng đập vào người bụng cả người đều bị chấn động đến bay lên rất nhiều binh sĩ người còn tại giữa không trung thì triệt để đã mất đi khí tức ở 300 trượng bên trong dù là có cương giáp bảo hộ cũng chỉ có nhị phẩm kim trung cháo võ giả có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng, khoảng cách bạo tạc thêm gần 100 Duy bị chấn động đến rút lui ra hơn 10 trượng bên ngoài, hai chân tại mặt đất lưu lại hai đầu thật sâu rãnh vết, chờ đứng vững thân thể, sắc mặt trắng bệnh đến cái người. Đi theo Khương Duy thân vệ cùng tướng lĩnh, đồng dạng thân chịu trọng thương, thậm chí có mấy cái tam phẩm cảnh giới võ sư thân vệ miệng phun máu tươi tại chỗ mất mạng. Khương Duy sớm đoán trước qua bồ gỗ ngựa gỗ bạo tạc phát sinh, binh sĩ tương đối phân tán, mới cực lớn giảm bất bản thạch vệ thương vong. Mặc dù như thế, lần này lưu mã bạo tạc còn làm mang đi bản thạch vệ gần 200 binh sĩ tính mệnh, người bị thương càng là đạt 300 người xem như một phần tư chiến lược bị hao tổn. đối với thủ quân tới nói, tổn thất như thế một đầu lưu mã, chỉ đổi đến thường định quân chút tổn thất này, tuyệt đối thua thiệt đến như nước. nhưng đối với thường định quân tới nói, đây tuyệt đối là một cái khó mà tiếp nhận số lượng thương vong. còn lại binh tướng đều là lựa giận ngục trời, hai mắt đỏ thẫm, giống giận hướng hàm đao quân chiến trận ngào tới, không đem tất cả hàm đao quân tàn sát sạch sẽ, đều thật xin lỗi thương vong ở lưu mã bên dưới chiến hữu hàm đao quân bên này, tình huống thương vong nhưng là so thường định quân thảm trọng nhiều lắm, rút cuộc bạo ta khoảng cách tất cả mọi người không khác biệt lắm, hàm đao quân nhân số càng thêm dày đặc, tố chất thân thể kém xa bản thệ vệ lại khuyết thiếu cương giáp bảo hộ, Lưu Mã Tự Bạo đã không thể nói là giết địch 1000 tự tổn 800, mà là giết địch 200 tự tổn 2000. Khoảng chừng hơn 1000 hàm đao quân tại chỗ tử vong, kẻ thụ thương không xuống 1000, toàn bộ hàm đao quân chiến trận trong nháy mắt bị phá hủy. Giết vào hàm đao quân chiến trận tiềm Yên vệ tinh hụy, đều là thực lực mạnh mẽ, mặc dù cũng tại bạo tạc trong bị thương, lại là không một bỏ mình. Bây giờ vây công bọn hắn quân địch bị bạo tạc rửa sạch không còn, Tiêm Yên vệ tinh hụy tự nhiên là thừa cơ thẳng hướng hàm đao quân chiến trận tâm khu chỗ, trợ giúp bị cao nhân trở vây công hoàng trung đại tướng. Sở Hà cầm trong tay kim dao cùng, mắt không chớp nhìn chăm chú chiến trường, một đầu tự bạo lưu mã xuất hiện, tiếp xuống tất nhiên sẽ có mặt khác tự bạo bỏ gấu ngựa gỗ lộ mặt, ra cắt lượng là quyết không có thể nào đem tự bạo bỏ gấu ngựa gỗ lưu cho thường định quân. Bây giờ thường định quân đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, hàm đao quân chỉ còn lại 6, 7 ngàn người, nếu là không có tự bạo bỏ gấu ngựa gỗ, kết thúc chiến đấu bất quá là trong vòng nửa canh giờ sự tình. Gia cắt ngọa long quả nhân đủ hung ác. Không ra Sở Hà dự kiến, chờ thường định quân cùng hàm đao quân chân chính giao chiến quýt lấy nhau, hai đầu tự bạo bỏ gấu ngựa gỗ liên tiếp xuất hiện, vậy mà tại trong đại quân trực tiếp tự bạo sở hà lúc này rốt cục phát hiện phía trước công kích là thế nào không có phá hủy tự bạo bò gấu ngược gỗ nguyên lai tự bạo bò gấu ngược gỗ đều giấu ở ẩn bí chi địa vẫn không hề lộ diện chỉ có làm kích phát tự bạo chi lực thời điểm mới có thể thần quang lấp lánh gây nên chú ý của mọi người hai đầu bò gấu ngựa gỗ tự bạo lần nữa cho thường định quân mang đến hơn 300 người thương vong đây là sở hà trước tiên phát hiện bọn nó xuất thủ phá hủy chi để tự bạo bò gấu ngược gỗ uy lực giảm nhiều nguyên nhân bò gấu ngược gỗ đồng dạng cho hàm đao quân mang đến kinh người vong càng lớn còn là sĩ khí đã kích hàm đao quân còn sót lại binh tướng thấy tự bạo không ngừng xuất hiện lại là thủ đoạn của mình. Như thế không để ý chút nào nhà mình quân đội an nguy thủ đoạn, tất nhiên là để hàm đào quân sĩ khí xa suốt tới cực điểm, thậm chí đã có không ít cường đại tướng sĩ trực tiếp nhảy xuống lộc giác lính vách núi treo leo, lấy tự thân thực lực cường đại cầu lấy sinh cơ. Tất nhiên đại thuộc không đem tính mạng của bọn hắn làm tính mệnh, những này trong quân cường giả tự nhiên cũng không cần thiết thay đại thuộc quên mình phục vụ. Cứ lấy hạ lộc rắc linh, nhưng thường định quân bên này không có bao nhiêu thắng lợi bầu không khí. Bản thạch vệ bỏ mình 600, thương hơn 500, tiệm yên vệ tinh nhuệ cũng gây tổn hại ba người, hạt vĩ dược hổ không kỵ binh đồng dạng, có ba người bị sảng nọ bắn giết. Dù là diện địch số lượng vượt qua một vạn 2000, khiến cho thủ quân hao phí ba đầu siêu cấp đáng sợ bỏ gấu ngựa gỗ, tuyệt đối là đại thắng. nhưng như thế thương vong hay là để thường định quân có chút khó mà tiếp nhận. sở hà hiện tại cũng biết, chỉ dựa vào vũ khí chi lệ cùng tinh binh chiến thuật đánh thiên hạ, sợ là không đủ. thường định quân binh mã số lượng đến cùng là nhược điểm lớn nhất. nếu là có trăm vạn đại quân, lấy chút ít tinh nhuệ chi binh mang theo phổ thông quân đội công lên lộc giác lĩnh, ra cắt lượng còn dám sử ra như vậy thủ đoạn, coi như ra cát lượng còn dám như thế hành động, kiếm lợi còn là thường định quân, mặc thủ quốc lại đất rộng của nhiều, cũng liều không nổi như thế tiêu hao, dẹp xong lộc giác lĩnh. Thường Định quân nhanh chóng quét dọn chiến trường, theo quân vương sĩ trợ giúp bị thương quân tướng trị liệu thương thế, nhưng Sở Hà còn là làm không rõ thủ quân đến cùng có ý đồ gì. Chỉ từ Thường Định quân tịch thu được lượng lớn vật tư đến xem, Hàm đao quân chiếm cứ nơi đây, tuyệt đối có cực lớn nhu đồ, hiển nhiên là chuẩn bị trưởng kỳ phòng ngự nơi đây. Mà lại, khá nhiều bỏ gấu ngựa gỗ trong cơ thể, vờ ơ y mà để đặt lấy to lớn tung nước, trữ lượng nước viễn siêu Sở Hà đoán trừng, nếu là không mạnh mẽ tấn công hạ lục rắc quân thậm chí có thể trên lục ủng hộ bán lâu. Làm không rõ ràng thủ quân ý đồ. Trực tiếp nhất biện pháp chính là toàn lực phá hư thuộc quân hành động, chỉ cần thuộc quân không cách nào dựa theo cố định sách lược hành động sẽ rất khó hoàn thành đủ loại bố trí. Chính đảng Sở Hà chuẩn bị xuất lĩnh toàn quân đánh lén mã trung đại bộ phận thời điểm, hay là chiến báo đột nhiên làm rối loạn Sở Hà kế hoạch. Đệ nhất phong chiến báo là Long Thả gửi tới, 3000 thuộc quân không biết thế nào xuất hiện ở thường định quân đại bản doanh phụ cận, rõ ràng là thuộc quân bên trong Bạch nhị quân. Long Thả tự mình lĩnh 3000 nhân mã cùng Bạch Nghị quân tiến hành dị thượng tiếp xúc ngắn ngủi chiến, kết quả lại là Nam Sơn vệ ăn thiệt tỏi lớn, Long Thả còn bị thương không nhẹ có thể để cho Long thả cái này 400 năm lao chiến thần đại tướng thua thiệt Bạch Nhĩ quân dĩ nhiên không phải bình thường quân đội Bạch Nhĩ quân chính là chiêu liệt đế Lưu Bị thời kỳ xây dựng tinh nhuệ nhất bộ đội cùng Tây Lương thiết kỵ còn có gia các lượng chinh phục Nam Trung sau xây dựng vô đường phi quân nổi danh Bạch Nhĩ quân thống xoáy Trần Đáo là thuộc quân trong tiếng tăm lừng lẫy đại tướng bây giờ xếp hạng gần như chỉ ở triệu tử lòng sau quy lý nghiêm quản lý nguyên bản ở sở Hà đạt được trong tư liệu Trần Đáo chỉ là lục phẩm đỉnh phong đại tông sư bây giờ cùng Long thả một trận chiến mới biết được Trần Đáo đã tấn thăng làm thất phẩm chiến thần đương nhiên dù là Bạch Nhĩ quân tiếng tâm lừng lẫy chiến lược vô cùng đôn hãn còn có trần đáo cái này chiến thần thông xoái, nhưng vẹn vẹn điểm ấy để nam sơn vệ thiệt tỏi lớn vẫn có chút độ khó trần đáo cái này thông xoái, vũ lực cùng long thả còn là có nhất định khoảng cách chân chính dẫn đến long thả trọng thương nam sơn vệ thương vong thảm trọng nguyên nhân là bạch nhị trong quân, còn có một cái siêu cấp cường giả triệu vân triệu tử long nếu không phải long thả huyết hồn thân thể có thể không ngừng phục hồi như cũ chỉ sợ đã chết ở triệu tử long cùng trần đáo liên thủ công kích bên dưới bị thương không nhẹ long thả ở nam sơn vệ binh tướng bảo vệ bên trong lui về đại doanh tất cả binh tướng trận địa sẵn sàng đón quân địch mới khiến cho bạch nhị quân không dám hành động thiếu suy nghĩ Hiển nhiên Bạch Nghị quân mục tiêu là đại bản doanh tồn trữ lượng lớn lương thảo. Nếu là Sở Hà xuất lĩnh đại quân đánh lén mã trung bàn bộ, lưu thủ đại bản doanh 2 vạn nam sân vệ, chưa hẳn liền có thể ngăn cản Bạch Nghị quân thế công. Binh mã không động, lương thảo đi đầu, một khi đại bản doanh lương thảo bị Bạch Nghị quân tiêu hủy, Sở Hà chi này xuất chinh đại quân, tất nhiên muốn lâm vào cực độ bất lợi cục diện. Thứ hai phong chiến báo là mạnh hoạch gửi tới. Thục quân thế công thực sự quá mãnh liệt, vận dụng hơn 300 cự hạm cùng hơn vạn các thức thuyền nhỏ cưỡng ép vượt qua thông thiên hà. Nam An quân mấy đầu chiến tuyến bị đột phá, tình huống cực độ nguy cấp, đã bị mười mấy vạn quân tinh nhuệ vượt qua thông thiên hà. Minh Hoạch phát tới chiến báo cùng Sở Hà Cầu viện, hy vọng Sở Hà điều động 1000 hạt vĩ dự hộ không kỵ binh trợ Nam Man quân đối phó tục quân cư Lần này Sở Hà càng thêm không dám tùy tiện xuất động quân đội đánh lén Mã Trung đại bộ phận. Nam Sơn vệ đối đầu Bạch Nghị quân, thắng bại có lẽ là năm năm số lượng, nhưng một khi Nam Man quân chiến tuyến bên kia tục quân đánh tới, Nam Sơn vệ tất nhiên là ngăn cản không nổi. Thường Định quân bị tịch thu đường lui, dù là Sở Hà đánh tan Mã Trung hơn 20 vạn đại quân, một trận còn là Thường Định quân thua. Ta mới CV truyện hài đô thị, mời mọi người xem qua, giáo hoa thấu thị của binh. Nhờ mọi người đánh giá 9-10 điểm dùn, hay thì thưởng cho kim đao. Nguyệt phiếu, đa tạ. trăm năm còn là hồng chân khách, tuế nguyệt vô thưởng tẩy tiền danh. Chương 338. Mên ba minh thông thiên hạ, lao nhanh không thôi, liên miên mấy vạn giảm, không biết bồi dưỡng vài ước vạn cựu châu si linh, cũng làm cho nam trung bốn châu trở thành đại thụ nam cương phồn hoa nhất chỗ. bất kỳ cái gì một châu người đều là hơn trăm triệu số lượng, thần châu dạng này chỉ có mấy triệu nhân khẩu châu còn là vô pháp so sánh. sông lớn sở dĩ được thông thiên chi danh, ngoại trừ nó vô cùng rộng lớn thâm thúy bên ngoài, cũng bởi vì nó đầu nguồn đến từ cao tuấn trong mây nam hoa sơn. Nam Hoa Sơn là cựu châu nổi danh nhất tiên sơn một trong, truyền thuyết Nam Hoa lão tiên một mực tại Nam Hoa Sơn tu đạo, cuối cùng đắc đạo phi thăng. Nam Hoa Sơn cũng bởi vậy bị nói là tiếp cận nhất thiên giới chỗ, ẩn dấu đi tiến vào thiên giới cửa thông đạo. Bắt nguồn từ Nam Hoa Sơn sông lớn, tự nhiên có thông thiên chi danh. Đương nhiên, truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, thậm chí Nam Hoa lão tiên có thật tồn tại hay không cũng không có mấy người rõ ràng. Bây giờ Thông Thiên Hà, đối với đại thuộc tới nói, ngược lại trở thành bình định phản quân lớn nhất chướng ngại. Nếu không phải là bởi vì Thông Thiên Hà tồn tại, đại thuộc Nam cương chỗ cũng không thể phân ly ở đại thụ thống trị bên ngoài, ung khải bọn người nam trung đại tộc cũng tuyệt đối không có dũng khí dơ lên phản thụ cờ sĩ. nam trung bốn châu, tam châu phản thụ, vương kháng vĩnh châu địa bàn, một nửa đã rơi vào tam châu liên quân trong tay, một nửa nhưng là bị nam man quân cùng khăn vàng quân chia cắt. bây giờ toàn bộ thiên châu, một phần tư vĩnh châu địa bàn, tại nam man quân trưởng khống bên trong, hơn trăm vạn thụ quân đối với vĩnh châu phát khởi thế công, cũng chỉ có thể từ nam man quân một mình ngăn cản. không phải tam châu liên quân cùng khăn vàng quân không muốn giúp trợ nam man quân, rốt cuộc đại gia là có vinh cùng đình, có nhục cùng Đục. Nhưng lần này thuộc quân phát động thế công thực sự quá mãnh liệt, trực tiếp vận dụng binh lực vượt qua 300 vạn, ngoài ra còn có gần 200 vạn binh lực tùy thời chuẩn bị tham chiến, Tam Châu liên quân cùng Khăn Vàng quân chịu đến áp lực cũng là cực lớn. Một khi bọn hắn chia binh tương trợ Nam Man quân, chỉ sợ thuộc quân hậu bị bộ đội lập tức sẽ toàn lực để lên đến, chẹt để phá hủy Tam Châu liên quân cùng Khăn Vàng quân phòng tuyến. 300 vạn thuộc quân tiến công Nam Man quân vượt qua 100 vạn, tăng thêm mã trung 30 vạn đại quân, thuộc quân có thể tính đem một nửa binh lực đầu nhập vào Thiên Châu cùng Nam Hoa Sơn bên này chiến trường, có thể nghĩ Nam Man quân chịu đến áp lực là bực nào to lớn chớ nói chi là thuộc quân xuất động còn là tinh nhuệ nhất bộ đội liên triệu vân triệu tử long cùng trần đáo hai cái cái chiến thần cùng dưới trướng bạch nhị quân đều xuất hiện tại nam hoa sơn chiến trường bên này mạnh hoạch trong tâm đã chỉ muốn chửi thề sớm biết thủ quốc coi trọng như thế mình phía trước liền nên giấu liễm phong mang chớ nhìn hắn phía trước danh tiếng vô song chiếm cứ rất nhiều chỗ tốt tại phản thuộc quân đội lợi ích chia cắt trong thu hoạch lớn nhất nhưng bây giờ thủ quân chân chính coi hắn là thành phản thuộc thế lực đứng đầu mà đối lại mạnh hoạch mới biết được tiện nghi không phải tốt như vậy chiếm thụ quốc nội tình thực sự quá kinh khủng Cùng láng giềng thông thiên hà nam trung bốn quận Tam Châu liên quân, còn có làm người hai đời Trương Giác so sánh, mạnh hoạch cái này xuất thân Nam Man chỗ Thổ bá vương, đối với hải chiến cũng không phải là quá mức coi trọng. Phản tục liên quân đánh hạ vọng Châu Bảo Châu sau, Trương Giác bọn người không tiếc từ bỏ những chỗ tốt khác, đều muốn đem sườn đóng tàu cùng người chèo thuyền nắm bắt tới tay, làm cho Nam Man quân trong tay thủy chiến chi binh cùng thuyền hạm số lượng cũng không nhiều. Nguyên bản tại mạnh hoạch kế hoạch trong, chỉ cần Nam Man quân có được cương giáp cương cùng chi lợi, tăng thêm binh tướng cùng tọa kỵ ưu thế, coi như thủ quân ngồi chiến thuyền mà đến, Nam Man quân chỉ cần phòng ngự bờ sông pháo đài bên trong, liền có thể cùng tiến sang nọ bọn người phá hủy thuộc quân chiến hạm. Bây giờ thuộc quân dốc sức đến công, vận dụng mấy trăm cự hạm cùng vô số chiến thuyền đại chiến thuyền, Mạnh Hoạch mới phát hiện ý nghĩ trước kia quá ngây thơ rồi. Ngắn ngủi thời gian 10 ngày, Nam An quân thủy quân hạm đội thì bị thuộc quân đánh chìm 7, 8 phần, gần 10 vạn thủy quân thương vong, còn lại chiến hạm thuyền nhỏ, chỉ có thể co đầu rút cổ dấu ẩn tại bờ Nam nhánh sông khúc sông bên trong, căn bản không dám vào vào thông thiên hạ. Từ trên cao nhìn lại, toàn bộ Thiên Châu, Vĩnh Châu khúc sông, trên mặt sông đều là tung bay người đại thuộc quân kỳ chiến hạm cùng chiến thuyền. Từng chiếc từng chiếc bốn, năm tầng lầu cao cự hạm, xếp thành một hàng không ngừng oanh kích bờ sông Nam Man quân trận liệt, xe bắn đá, xe cũng không ngừng đem đá tảng cùng đánh tới hướng Nam Man quân trận liệt bên trong. Nhất là thủ quân khổng lồ nhất Long Hống cự hạm, khoảng chừng 6 tầng lầu cao, dài đến 200m, thuyền thủ Long Hống cự pháo có thể đem cự hình ảnh kích ra hơn 10 dặm bên ngoài. Mỗi một phát cự hình đều tương đương với ngũ phẩm đại học sĩ thuật pháp uy năng, không biết bao nhiêu Nam Man quân tướng sĩ không có lực phản kháng chút nào bị Long Hống cự pháo sở bắn sát. Cứ việc phần lớn quân cự hạm tầm bắn không chiếm ưu thế, vấn đề là người ta chuyển di linh hoạt, thường thường đột nhiên đột kích khung hang hoành kích một trận, bộ cung tên bọn người chuốt xuống không còn, thậm chí kỵ binh xông ra công thượng hàng ngạn trắng trận giết chóc một phen sau, liền lái thuyền rút đi. Nam An quân thật vất vả triệu tập quân giới đối kháng thủ quân cự hạm, thủ quân cự hạm lại đi một phương hướng khác đi, Nam An quân chỉ có thể mệt mỏi. trên đất bằng chuyển di cỡ lớn quân giới, lại thế nào so ra mà vượt nguyên bản cứ dựa theo trên chiến hạm quân giới, không cách nào kịp thời triệu tập quân giới, lại có thể nào đối phó cự hạng mình kích? trong lúc nhất thời, Nam An quân triệt để rơi vào bị động bị đánh cục diện, bị thủ quân mấy chục chi hạm đội thay nhau công kích quá nhiều, bị cự hạng phá hủy quân giới vô số kể, chết tại tập kích dưới binh sĩ mấy vạn chỗ chết người nhất chính là, thủ quân như thế quấy rối chiến thuật, đánh nam mang quân sĩ khí hoàn toàn không có. Bây giờ nhìn thấy thủ quân hạm đội đột kích, rất nhiều quân đội không phải trước tiên triệu tập quân giới chống tự chi, mà là lập tức lánh quân rời khỏi thủ quân hạm đội phạm vi công kích. Như thủ quân thật thừa cơ đổ bộ tác chiến, nhất định có thể tùy tiện công bên trên bờ nam. Mạnh hoạch Tóc không biết trắng bao nhiêu, chính rõ ràng đã nhất thống Nam cương man tộc các bộ, lại tấn thăng làm bắt phẩm Hạo Thiên thần tướng, dưới trướng binh mã 200 vạn, địa bàn bao la vô cùng, cục diện nhìn vô cùng chưa tốt. hết lần này tới lần khác đối mặt thủ quân chiến thuật là vô pháp khả thi, cuối cùng không thể không mặt mày dày thỉnh cầu sở Hà tương trợ. Đối mặt Mạnh Hoạch xin giúp đỡ, Sở Hà còn thật không thể nhắm mắt làm ngơ, nguyên nhân liền không nói, dù sao hiện tại Thường Định quân cùng Nam Man quân là môi hở răng lệnh quan hệ. Sở Hà trầm ngâm một cái, cho Mạnh Hoạch chuyển đi phi tấn, Thường Định quân có thể điều động 1000 hạt vĩ dực hộ không kỵ binh trợ Nam Man quân đối phó thuộc quân chiến hạm, nhưng Mạnh Hoạch cũng được phái ra 2 vạn tinh minh, trợ mình thủ hộ đại bản doanh, đồng thời đem Trần đáo tấn thăng chiến thần, Triệu Vân cùng Bạch Nhị quân xuất hiện tại Nam Hoa Sơn dưới tình huống cáo trì Mạnh Hoạch. Sở Hà không có ý định trở lại đối phó Triệu Tử Long, rốt cuộc cái này Nam Hoa Sơn trông rất có thể ẩn giấu đi so Triệu Tử Long càng đáng sợ ra các ngọ long hạo thiên kiếm có mạnh hoạch cùng Long Thả nhìn chằm chằm triệu vân cùng chấn đảo đoán chừng hậu phương an toàn không thành vấn đề rốt cuộc lẹn vào phản thủ quân địa bàn thủ quân số lượng không nhiều chỉ có thể làm đặc thù nhiệm vụ tác chiến chỉ cần đem lương thảo bảo vệ tốt cho dù là triệu vân cùng y chấn thiên hạ bạch nhị quân đều lật không nổi sóng gió gì mạnh hoạch bên này phản ứng cũng nhanh thủ quân thủy quân đã trở thành nam man quân trong lòng đá to dù là nam man quân nhiều lần xuất động phi hành bộ đội đối phó hạm đội nhưng thủ quân phi hành bộ đội cũng không phải ách chay song phương khoảng cách không lớn tình huống dưới thủ quân không quân có chiến hạm sàng nọ tương trợ nam man quân khẳng định phải thiệt to lớn nếu là hạt vi dược hồ không kỵ binh gia nhập thì không đồng dạng chi này thành biên chế không quân cường đại mạnh hoạch là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ lúc trước nếu không phải hạt vi dược hồ không kỵ binh tương trợ bọn hắn chỉ sợ cũng bắt không được kim linh dao chi này trang bị đến tận răng không quân thuần một sắt tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm yêu thú toại kỵ bản thân liền là vô cùng cường đại sức chiến đấu có thể cho quân địch toại kỵ cực lớn lực chấn nhiếp hạt vi dược hồ độc vi có thể tùy tiện độc chết địch nhân chớ nói chi là trên lưng kỵ binh cương cung có thể quét ngang hay thay diện địch tại bên ngoài hay ba giảm vì cho thấy đối với thường định quân coi trọng mạnh hoạch tự mình hạ lệnh Để đã tấn thăng làm thất phẩm chiến thần một tượng, xuất lĩnh 500 cự tượng kỵ, 2000 thanh vân lang kỵ cùng hơn 1 vạn tinh nhuệ man binh tiến đến trợ Long Thả một chút sức lực. Long Thả tăng thêm một tượng, còn có một đầu một tượng gần nhất mới hàng phục, dùng đến thay thế Bạch Long tượng thất phẩm thần thú kim nhãn cự viên, tại cấp cao phương diện chiến lực đã không kém Triệu Vân cùng Trần Đáo bao nhiêu. Nếu là Triệu Vân cùng Trần Đáo còn dám công kích thường địa Quân, rất có thể bị cuốn lấy không cách nào thoát thân, một khi Mạnh Hoạch cùng Sở Hà chạy đến, tất nhiên có thể lưu lại thủ quốc hai đại chiến thần. Biết được hậu phương tình huống sau, Sở Hà thở phào một cái, lần này cuối cùng có thể an tâm đối phó Mã Trung cái này hai mươi mấy vạn đại quân cứ việc thiếu một thiên hạt vi dược hổ không kỳ bình, nhưng sở hà bên này chiến lược đồng thời không có giảm bớt bao nhiêu. bàn thạch vệ cùng huyền thiết vệ chủ tính bốn vạn binh mã, còn có mấy ngàn tiêm liên vệ, đủ đối phó mã trung hơn 20 vạn đại quân. mặt khác diệt sát hàm đao quân sau, sở hà cũng đã nhận được số lượng không ít giàng nỏ hỏa long pháo các loại quân giới. những này quân giới tương đương một phần là hoàn hảo, không chậm thì là chữa trị một cái liền có thể đầu nhập chiến đấu, tăng lên cực lớn thường định quân công kích từ xa lực lượng. nhưng cái này qua lại điều bình, chờ đợi tin tức, đã hao phí 4 ngày thời gian, mã trung đại bộ đội đã đến khoảng cách tiên nhân lĩnh không đủ 200 dặm chỗ. Chính đáng sở Hà chuẩn bị xuất lĩnh quân đội cho Mã Trung Đại quân đón đầu thống kích. Một tin tức để hắn ngạc nhiên, thường định quân chư tướng đều nghĩ mãi mà không rõ, Mã Trung quân tiên phong vừa im mà phương hướng nhất chuyển hướng hồ lô cấp phương hướng mà đi. Đằng sau liên miên hơn 10 dặm quân đội, cũng là có biến đổi tuyến đường hành quân dấu hiệu. Chuyện gì xảy ra? Mã Trung làm sao hướng về hồ lô cấp đi? Sở Hà cho mày, thuộc quân biểu hiện thực sự quá mức cổ quái, từ tiến vào nam hoa sơn sau, liền không có bình thường qua, còn có thể hay không hảo hảo cùng thường định quân đánh lên một trượng. Lúc trước cùng lữ khải một trận chiến nhiều thoải mái lâm ly. Đại gia nói rõ trận liệt đến một trận mặt đối mặt chiến đấu, âm mưu quỷ kế gì lại chán ghét cực kỳ. Hoàng Trung cùng công thâu xa những này lão tướng cũng làm không rõ mã Trung ý đồ. Hồ Lô Cốc tuyệt đối là binh gia tuyệt địa, chỉ cần có chút đầu tướng lĩnh cũng không thể đem bộ đội dẫn vào Hồ Lô Cốc. Một khi địch nhân phong bế hẻm núi cửa vào, muốn tiêu diệt địch nhân thủ đoạn không nên quá nhiều. Hoặc công thủ trôn thạch đập các loại, đừng nói thường định quân có hết mấy vạn tinh nhuệ ở đây, dù là chỉ có một vạn binh mã, bày ra xen lộ trận, sợ đều có thể đem mã Trung đại quân mà chết. Đám người thương nghị không có kết quả, cuối cùng Sở Hà nhanh chóng ra lệnh, đại quân tùy thời chuẩn bị tắt chiến. Hạt vĩ dược hồ không kỵ binh chính sát lập tức đi hồ lô cốc, rõ xét rõ ràng hồ lô cốc tình huống vốn là sở hà còn có thể cấp tốc hành quân, tại thủ quân tiến vào hồ lô cốc phía trước ngăn lại, nhưng tất nhiên thủ quân muốn đưa chết, sở hà đương nhiên không có lý do cự tuyệt. Mấy chục cái hạt vĩ dược hồ không kỵ binh chính sát hiệu suất rất cao, nửa canh giờ không đến, hồ lô cốc địa hình hiện ra tại xa bản phía trên. Hồ lô cốc là tuyệt địa không tệ, dốc đứng hiểm trở vách núi, thậm chí liên tam phẩm võ tông đều không thể leo lên. Trong cốc nguồn nước cũng không thiếu, sơn thủy từ nam hoa sơn chủ phong mà xuống. Tại hồ Lô Cốc bên ngoài vách núi đỉnh chót cách ra mấy đầu nhanh sông, có thác nước chút xuống, trong cốc tạo thành lớn nhỏ không đều khá nhiều đầm nước. Còn có nước sông từ hồ Lô Cốc chảy ra, theo hẻm núi ra bên ngoài mà đi. Sau đó một mực tại sơn ra nỗ lượng, cuối cùng tiến vào thông Thiên Hà nhanh sông. Trong cốc sinh hoạt không ít giá thú hung cầm, hạt vi dược hồ không kỵ binh trinh sát quá trình bên trong liền phát hiện một đầu lục phẩm yêu thú cùng hai đầu ngũ phẩm vảy bạc tê tê. Nhưng những này yêu thú đối với đại quân chiến đấu không có cái gì ảnh hưởng. Trung tướng cẩn thận nghiên cứu qua tất cả tình huống, hoàn toàn không phát hiện được vấn đề lớn nhất khả năng chính là mã trung ỷ và hồ Lô Cốc địa hình từ thủ sau đó gia cát lượng không biết sử ra thủ đoạn gì khiến cho thường định quân rút quân. sau đó mã trung nhưng từ hồ lô cốc dễ ra nội ứng ngoại hợp giáp công thường định quân. vấn đề sở hà là nghĩ không gia ra, ra cát lượng có cái gì thủ đoạn có thể để cho mình không thể không rút lui. dù là bạch nhị quân thật tiêu bị thường định quân đại bản doanh lương thảo sở hà bên này mang theo thóc gạo vật tư tăng thêm hàm đao quân thu được cũng có thể mai chết mã trung cái này hai mươi mấy vạn đại quân. không lâu sau đó thám tử tiếp tục để báo mã trung tiên phong đội hành quân gấp đã tới gần hồ lâu cốc chính thức xác định mã trung bộ đội tiến vào hồ lâu cốc về sau. Sở Hà không có do dự, lập tức phân phó hạt vĩ Dực hồ không kỵ binh giúp xe Nỏ kinh doanh đưa bắt như phá giáp nỏ cùng tịch thu được sàng nỏ các loại, nhanh chóng đi hồ Lô Cốc hai bên cao điểm, bày ra xe Nỏ đại trận. Sau đó hơn bốn vạn đại quân chia binh hai đường, một đường từ Hoàng Trung cùng Khương Du xuất lĩnh, Giang Thị Mã Trung phần sau quân đội, một đường Sở Hà đích thân tới, nhanh chóng đi hồ Lô Cốc. Song Vương chưa từng xảy ra bất kỳ xung đột nào, Mã Trung tự nhiên cũng phát hiện thường định quân động tĩnh, nhưng là một lòng tiến vào chiếm giữ hồ Lô Cốc, được Sở Hà tại hồ Lô Cốc phụ cận bài binh bố trận, Sở Hà cũng mắt nhìn Mã Trung đại quân lần lượt tiến vào hồ Lô Cốc bên trong. Mã trung quả nhiên là ôm tử thủ ý niệm, quân tiên phong tiến vào hồ lô cốc, liền lập tức đào móc núi đá đắp lên tường đá, bày ra cự mã các loại, hơn ngàn sàng nọ cùng hai vạn người bắn nọ cùng một vạn đao thổ thủ, trường thương binh chờ ở bên ngoài cốc trận địa sẵn sàng đón quân địch. Như thế địa hình, thuộc quân không dễ dàng giết ra đến, thường định quân cũng là rất khó tấn công vào đi. Hồ lô cốc cực lớn, phương viên vượt qua 10 dặm, bên ngoài trong cốc cốc cộng lại khoảng trường trên 100 mét vuông bên trong chỉ lớn, dung nạp hai mươi mấy vạn đại quân tuyệt không thành vấn đề. Sở Hà vẫn cao mày tại phụ cận đỉnh núi nhìn xem thuộc quân động tĩnh. Bây giờ hơn hai vạn thường định quân đã tử thủ tại trong hạp quốc, có khác hai vạn thường định quân phân bố các nơi cao điểm, mã Trung đã không có khả năng có giết ra khỏi trùng vây cơ hội. Nhưng Sở Hà luôn cảm giác mình giống như không để ý đến cái gì, lông mày liền không có giãn ra qua. Cuối cùng quyết định tự mình đến bốn phía nhìn xem tình huống. Đến cùng có cái gì là mình không có nghĩ tới. Sở Hà ngồi cưỡi hạt vi dực hổ không kỵ binh đằng không mà lên, lấy hắn tu vi hiện tại, chỉ cần không rơi vào đại quân trong chiến trận, lại hoặc là tao nổ ra các ngọa long nhóm cường giả liên thủ vây công quả thực là không có cái gì hung hiểm có thể nói, nhưng vẫn là có vài chục hạt vĩ dược hộ không kỵ binh thân vệ theo sát ở hai bên người hắn. Người liên can không có phi đội bao xa, Sở hào đông nhiên tròng mắt hơi híp, thình lình nhìn thấy phía dưới có mấy trăm người tại giữa núi rừng thận trọng ghé qua. Ta mới CV chuyện hài đô thị, mời mọi người xem qua, giáo hoa thấu thị của mình. Nhờ mọi người đánh giá 9-10 điểm dùm. Hay thì thưởng cho kim đầu, nguyên phiếu. Đa tạ. Trong năm còn là hồng chân khách, tuế nguyệt vô thưởng tẩy tiền danh. Chương 339. Những người này nam nữ già trẻ đều có, xem cách tán hẳn là ở tại Nam Hoa Sơn chân thôn trại Sơn dân hiện nhiên những ngày thôn trại Sơn dân đã phát hiện giữa không trùng dữ tận yêu thú lập tức hoảng sợ sau đó cuốn quít trốn thở mạnh cũng không dám lên một cái Nam Hoa Sơn trong có Sơn dân ở lại cũng không để cho người ta cảm thấy bất ngờ nhưng bây giờ thường định quân cùng thủ quân cộng lại hơn 30 vạn binh mã xuất hiện tại hồ lô cấp phụ cận ai cũng biết một trận đại chiến là khó mà tránh khỏi dưới tình huống bình thường Sơn dân khẳng định là có như vậy chặt chẽ trốn như vậy chặt chẽ tuyệt sẽ không dám ở cái này mẫn cảm thời khắc gì chuyển rời đi một khi tao nổ binh mã không nói trước có thể hay không gây nên lại quân nghi kỵ riêng là binh mã vì bảo thủ hành quân bí mật, đem nhìn thấy sơn dân tàn sát không còn là chuyện rất bình thường. Không cần nói cái gì yêu dân như con nói nhảm, chỉ là ba mấy trăm cái tính mạng, đối với liên quan đến mấy chục vạn binh mã chiến đấu tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chớ nói chi là trận chiến này thậm chí liên quan đến thiên thủy quận quốc vận, dù là sở hà hiện tại còn không đến mức nhận tâm đến giết chết sơn dân giấu kín mình hành tung tình trạng, nhưng những này sơn dân không hợp với lẽ thường xuất hiện tại giữa núi rừng, còn là đưa tới sở hà cực lớn cảnh giác, cũng nên điều tra rõ ràng mới có thể an tâm. Miễn cho những này sơn dân chính là thủ quân cải trang cách ăn mặc. Lâm Sơn dân phát hiện giữa không trung dữ tợn yêu thú nhanh chóng hướng bọn họ bay tới, lập tức càng phát ra kinh hoàng đứng lên, một bộ phận thanh niên trai tráng mã đem người già trẻ em bảo vệ, có khác mấy chục gần trăm thanh niên trai tráng sắc mặt trắng bệch cầm lên cung săn cùng đao bữa, chuẩn bị nên chiến hạt vĩ rực hổ. Mặc dù bọn hắn thân thể run không ngừng, nhưng không có người nào lầm trận lùi bước, khá nhiều thanh niên trai tráng còn dương cung dẫn tiến đối với bay nhào dưới hạt vĩ rực hổ. Chờ hạt vĩ rực hổ hạ thập đến độ cao nhất định, Sơn dân thanh niên trai tráng khiếp sợ phát hiện, hạc vĩ rực hổ trên lưng vờ im mà ngồi cưỡi chiến sĩ, xem bọn hắn chế thức chiến đến giáp, rõ ràng là quân binh tới. Sơn dân thanh niên trai tráng không có bất kỳ cái gì buông lòng, tại như thế thời khắc, dẫn tới quân đội chú ý, thậm chí so đơn thuần tao ngộ đàn yêu thú càng thêm đáng sợ. Yêu thú săn giết con ngồi chỉ vì nó no bụng, một khi bắt giết đầy đủ con ngồi liền sẽ rút đi, tuyệt sẽ không tát tao bắt cá, mà quân đội nhân loại rất có thể vì bảo thủ bí mật hung ác hạ sát thủ, đem bọn hắn cái này mấy trăm người toàn bộ giết chết. Sở Hà tự nhiên có thể hiểu được những này sơn dân thanh niên trai tráng vì sao hoảng sợ, ngồi ghế hạt vĩ dục hạ xuống tới, thiên nhãn bạch quan quét qua, phát hiện những người này thật sự chính là Nam Hoa Sơn tự săn, cũng không phải là thủ quân cải trang mà thành. Những này Sơn dân thanh niên trai tráng, tu vi tương đương phổ thông, đại đa số đều là nhất nhị phẩm tu vi, chỉ có hai cái cái tam phẩm võ sư, tứ phẩm võ tông càng là một cái đều không có. Nếu là thuộc quân cải trang vì thợ săn, chấp hành nhiệm vụ bí mật, khẳng định nhận dấu đi rất nhiều cường giả. Sơn dân thanh niên trai tráng tốc tốc phát run nhìn xem mấy chục cái lơ lửng tại trước người bọn họ không xa cương thiết chiến sĩ, tiệp viên vệ tinh nhuệ lưỡi dao đồng dạng ánh mắt nhìn đến bọn hắn toàn thân rất run, vờn ý mà một câu cũng không dám nói đi ra. Vốn là biết bọn hắn chỉ là phổ thông sơn dân thôn phu, Sở Hà đã không có để ý tới bọn hắn ý định, bất quá xuất phát từ hảo tâm, còn là tận lực chậm dần ngự khí đối với mấy cái này sợ hai thanh niên trai trắng nói một câu, các ngươi vì sao xuất hiện vào lúc này ở chỗ này, còn không mau mau trở lại thôn trại, bằng không thì sợ sẽ phải gánh chịu tai bay vạ gió. Cái này mấy chụp hảo thanh niên trai trắng, tự nhiên rõ ràng Sở Hà ý tứ của những người này, nhìn thấy Sở Hà không giống muốn ra tay với bọn họ dáng vẻ, đứng ở phía trước một cái trung niên trắng hắn cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, đầu tiên là hướng Sở Hà kính cẩn hành lễ, sau đó cười khổ nói ra, tiểu nhân gặp qua tướng quân Hắn thần sắc kinh hoàng, nói chuyện trật tự ngược lại là rõ ràng, không phải chúng ta không muốn ở lại thôn trại, nhưng thôn trại rất có thể bị lũ lụt bao phủ, chúng ta không thể không cả tộc rời đi. Mong rằng tướng quân hành cái giải quyết, thả chúng ta rời đi nơi đây. Sở Hàng nghe xong, trong tâm lập tức đánh cái lỗ bộ. Hắn cũng là sơn dân xuất thân, đương nhiên biết sơn dân sống yên phận cấm kỵ, nhất là thôn trại báo động những vật này là vô cùng chi cẩn thận. Bình thường thôn trại nhất định biết vị trí chỗ cao điểm, rời xa hung thú quần thể, tốt nhất vẫn là dễ thủ khó công chỗ. Một khi thôn trại chọn tốt địa chỉ, thường thường sinh hoạt 3 năm cũng không biết gì chuyển rời đi bây giờ mặc dù là xuân hạ thời khắc, nhưng nước mưa cũng không tính nhiều. Nếu là thường ngày mùa mưa không biết bao phủ thôn trại. Bây giờ càng là không có khả năng. Vì sao tráng hán này nói thôn trại sẽ bị lũ lụt bao phủ? Sở Hà có chút này lên, rơi trên mặt đất, chậm rãi đi đến tráng hán trước mặt, hơi híp mắt lại đánh giá hắn một trận, mới trầm giọng hỏi, thôn các ngươi chạy ở vào nơi nào? Tại sao lại có bị lũ lụt bao phủ khả năng? Cùng Mặc khác tiềm nguyên vệ không đồng dạng, mặc dù Sở Hà mang theo giao cốt chiến đón trụ, nhưng đồng thời không có diện tích che phủ giáp, tướng mạo là bại lộ trong mắt mọi người. Hắn thời gian giải thân ở cao vị, tướng mạo lộ ra dị thường thành thủ nghiêm tráng niên tráng hắn nghe sở hà nói đến bình thản, lại mang theo một cố không cho cự tuyệt ý vị, nào dám không thành thật trả lời sở hà tra hỏi. một khi chọc giận sở hà, bọn hắn cái này mấy trăm nhân khẩu sợ toàn bộ phải ở lại chỗ này. hồi tướng quân, chúng ta vốn là ở tại thạch nghiễn phong sơn chân, trước mấy ngày phát hiện tích thủy đàm thủy thế tăng vọt, một khi tích thủy đàm nước trôi đổ thiết bút lĩnh, liền sẽ manh liệt mà xuống, tuyệt đối phải bao phủ thôn chúng ta chạy, bởi vậy chúng ta không thể không toàn tộc di chuyển rời đi. sở hà trong mắt hơi híp, nhưng trong lòng thì hơi động một chút, quay đầu trầm giọng nói một câu, đem địa đồ lấy ra. Lập tức có thân vệ cho Sở Hà đưa lên Nam Hoa Sơn phiến khu vực này đã dò xét rõ ràng ra thú bản đồ địa hình. Sở Hà chăm mặt nhìn một lần địa đồ, sau đó đem nói chuyện trung niên tráng hán kia tới, "Thôn các ngươi trại tại thạch nghiễn phong nơi nào?" Tráng hán lườm lớp lo sợ nhìn xem Sở Hà triển khai địa đồ, hồi lâu sau mới hiểu rõ địa đồ Sở Bảy phương vị, sau đó thận trọng nhìn Sở Hà nhìn một cái, tại trên địa đồ chỉ chỉ, "Hẳn là ở chỗ này, cách chân núi cao 30 trượng tà hữu, nơi này là tích thủy đàm, bên cạnh đầu này là vân đái hà. Sở Hà nhìn xem trên bản đồ một cái kia thật to vòng tròn, lập tức hít một hơi lãnh cái này tích thủy đàm thực sự quá lớn. Trung niên Tráng Hán chỗ thôn trại, cao hơn vân đái hà trên mặt trăm mét, vẫn có bị lũ lụt bao phủ khả năng, có thể thấy được tích thủy đàm chứa được lượng nước là bực nào kinh người. Năm nay nước mưa cũng không nhiều, vì sao tích thủy đàm nước biết phóng đại, thậm chí có phá tan thiết bút lĩnh khả năng. Trung niên Tráng Hán lập tức liền trả lời nói ra, đoạn thời gian trước, không biết thế nào tiền trụ phong cùng chúc tiết phong sổ đổ, bế tắc đường sông, bởi vậy đại lượng nước sông từ mặt phía bắt chảy vào tích thủy đàm, làm cho tích thủy đàm thủy vị tăng lên mấy chục triệu nhiều. Thiết bút lĩnh mặc dù dày rộng, nhưng trên thực tế thổ chất lơi lỏng, rất nhiều nơi đều bị vậy bạc tê tê đào rỗng, căn cứ thôn trong lão nhân phản đoán, Nếu là tích thủy đàm nước không tối lui, thiết bút lĩnh rất có thể sụp đổ. Trung niên nhân ngừng một chút, lại bổ sung nói một câu, chúng ta ở chỗ này sinh hoạt mấy trăm năm, đối với núi trong tình huống tương đối quen biết, mấy ngày kế tiếp khẳng định có bạo vụ đến, tích thủy đàm đầm nước chỉ biết càng ngày càng nhiều, chúng ta không đi nữa, trễ thêm mấy ngày thời gian, muốn đi đều đi không được. Sở Hà lập tức toàn thân chấn động, trong lòng có như kinh lôi nổ vang, hai mắt Hàn Quang bước người nhìn xem địa đồ, cuối cùng trong mắt vờ ý mà lộ ra vô cùng vẻ kinh hãi. Chớ bọn như hắn trong lúc nhất thời cũng không khỏi mất tất một tay lấy trung niên tráng Hàn nắm chặt, đột nhiên quát chói một tiếng. Thiết bút lĩnh còn có thể ủng hộ bao lâu? Trung niên tráng hán chờ bị Sở Hà đột nhiên bắt đầu cuồng bạo dọa đến hồn phi phách tán, thanh âm đều cả lâm, tướng quân Tha Mạng A, tiểu, tiểu nhân cũng không biết ta. Sở Hà lúc này mới ý thức được mình hù đến bọn hắn, hít một hơi thật sâu, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, buông ra trung niên tráng hán, trầm giọng nói ra, cái kia căn cứ phán đoán của các ngươi, Thiết bút lĩnh khi nào sụp đổ? Sắc mặt hắn trầm rãi trở nên âm trầm xuống, khí thế khủng bố trầm rãi từ thân thể của hắn phát ra. Nhanh chóng đem Sở Hữu Sơn dân đều bao phủ ở bên trong, nếu là phán đoán chuẩn xác, bản soái thưởng các ngươi 10 vạn ngân lượng, kém một ngày giảm 2 vạn số lượng, nếu là kém hơn 5 ngày, các ngươi tính mệnh không cần cũng được. Sở Hà hiện tại là hoàn toàn rõ ràng ra các lượng nhu lực. Bây giờ tình huống, thật ứng với một câu vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Chỉ bất quá bây giờ thiếu là một trận siêu cấp bạo vũ. Phía trước thủ quân hết thảy bố trí, cũng là vì Tích Thủy Đàm sụp đổ chuẩn bị. Nổ nát thiên trụ phong cùng trúc tiếp phong, cắt đứt hai đầu Sơn Hà, là muốn đem Sơn Hà chi thủy dẫn vào Tích Thủy Đàm. Đao quân chiếm cứ Lộc Giang Lĩnh, một là đem thường định quân kéo tại Tiên Nhân Lĩnh hay là một khi thiết bút lính sụp đổ, hàm đao quân thừa dịp máy truy sát thường định quân, mã trung đại bộ đội tiến vào hồ lô cốc, nhưng là muốn đem thường định quân đại bộ phận dẫn tới hồ lô cốc bên ngoài hẻm núi cùng trên vách đá. Hồ lô cốc phụ cận địa hình, tại sao bàn lên xem càng vì trực quan, toàn bộ hồ lô gốc, kiểu như cùng cự nhân phá thông hai tay, hai tay bên trong chính là hồ lô gốc bên trong cốc cùng bên ngoài gốc. Một khi thiết bút lính sụp đổ, tích thủy đam lượng lớn đầm nước mãnh liệt mà xuống, xung kích đến hồ lô cốc, liền sẽ bị hồ lô cốc phía sau núi non sờ ngăn, sau đó theo hai bên vách núi xung kích tới bởi vì hồ lô cốc ôm ấp địa hình đầm nước không biết trực tiếp tràn vào hồ lô cốc thẳng đến cốc khẩu phụ cận vách núi chỗ địa thế hòa hoãn mới có thể theo vách núi rót vào trong hạp cốc thường định quân đại bộ phận bây giờ một nửa canh giữ ở trong hạp cốc một nửa phân cư hồ lô cốc hai bên vách núi một khi lũ lụt vào tới bằng bạc nước chảy tất nhiên sẽ đem trên vách đá hơn phân nửa thường định quân sông vào hẻm núi mà trong hạp cốc thường định quân càng là không có may mắn thoát khỏi lý lẽ tại lượng lớn đầm nước trùm vào mặt nặng cương giáp thường định quân tuyệt đối sẽ tử thương thảm trọng thậm chí tam phẩm võ sư đều khó mà may mắn thoát khỏi sở hà tin tưởng mã trung đại quân Thượng Định có dấu không ít tự bạo bỏ gấu nửa gỗ, một khi lũ lụt đột kích, liền sẽ nổ nát cốc khẩu, lấy đá tảng ngăn chặn lũ lụt. Dù là lũ lụt có thể sông hủy cốc khẩu bình thường, bên ngoài cốc cùng bên trong cốc giữa còn có đạo thứ hai bình chứng, chỉ cần thuộc quân đã sớm chuẩn bị, coi như tại lũ lụt bên dưới vẫn có thương vong, nhưng cùng phá hủy mấy vạn thường định quân chiến quả so sánh, chút tổn thất này tuyệt đối là có thể tiếp nhận. Lượng lớn đầm nước, thậm chí còn có thể vọt tới Nam Hoa Sơn chân núi thường định quân đại doanh, đem thường định quân lương thảo bạo phủ. Kế này không thể nói không năng gắt, vừa ý mà muốn đem thường định quân một mẹ hốt gọn. Thường định quân chính xác không phải không biết tích thủy đàm. Nhưng bọn hắn đến cùng không phải bản địa sơn dân, không rõ ràng tích thủy đàm những ngày này thủy thế tăng vọt hơn mấy chục trượng, còn tưởng rằng tích thủy đàm nguyên bản là như thế. Bọn hắn càng không rõ ràng nhìn như là vô cùng dày rộng, như là to lớn bút sắt nằm ngang tại phía trên dãy núi Thiết Bút Lĩnh, nhưng thật ra là đổ có giá đỡ, bên trong đã bị vậy bạc TT tê tê đào ra từng cái hang động. Bởi vậy, không có người nghĩ tới tích thủy đàm biết sụp đổ, càng không có nghĩ tới ra cắt lượng vậy mà lại tại trong núi lớn sử dụng thủy công tới đối phó thường địch quân. Nghĩ thông suốt trong đó khớp nối, Sở hạ cả người cũng hơi run rẩy lên, một cố lãnh ý từ hồng xương sống bút lên, vẫn lên tới đầu xác định. Cái này ra cắt lượng thực sự thật là đáng sợ, không chỉ là võ lực của hắn cường đại vô địch thiên hạ, càng bởi vì hắn vô song lưu lượng. Nếu không phải Sở Hà tâm huyết lai triệu ra ngoài điều tra tình huống, nếu không phải trùng hợp tao nội di chuyển sơn dân, nếu không phải lắm lời nói một câu, chỉ sợ Sở Hà cái này năm vạn đại quân thậm chí liên quan đại bản danh 3 vạn quân đội, liền bị ra cắt lượng một cái mưu kế triệt để phá hủy. Hiện tại muốn xác định chỉ là lão thiên lưu cho thường định quân bao nhiêu thời gian rút về tiên nhân lĩnh. Từ Sở Hà sắc mặt âm trầm cùng ngự khí đến xem, Sơn dân liền biết Sở Hà tuyệt không phải nói đùa bọn họ một đám sơn dân lão nhân nơm nớp lo sợ tụ cùng một chỗ thương lượng hồi lâu, thẳng đến sở hà lộ ra không kiên nhẫn được nữa, mới có một cái răng đều nhanh rơi sạch, đi đường đều không chắc chắn lão giả khẽ run run hướng sở hà đi tới. lão nhân đầu tiên là rất cung kính cho sở hà được rồi một cái lễ, sau đó cẩn thận nói ra, bẩm báo tướng quân, xem trong núi sắc trời khí tượng, sớm nhất hai ngày sau đó bạo vũ liền biết đột nhiên xuất hiện, trễ nhất sẽ không vượt qua ba ngày. hắn ngừng một chút, cẩn thận nhìn xem sở hà sắc mặt, bổ sung nói một câu, trong núi bạo vũ tới cực kỳ máy liệt, một khi bạo vũ giáng lâm, thiết bút lính lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. sở hà nhẹ gật đầu, rất tốt các ngươi đều theo bản xoáy trở lại, nếu là nói không sai, bản xoáy tất nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. thời gian cấp bách, sở hà không chần chờ, lưu lại 10 cái thân vệ hộ tống hoặc là giám thị dân dân, sau đó lập tức bay về đại quân bản bộ, đồng thời phát ra truyền tin phủ thông tri long thả đại bản doanh bên kia, làm tốt phòng ngự lũ lụt chuẩn bị, tận lực đem vật tư thóc gạo chuyển rời đến cao điểm. triệu tử long cùng trần đạo mấy người xuất hiện tại thường định quân đại bản doanh phụ cận, tuyệt không phải nghĩ đến tiêu hủy thường định quân hậu cần vật tư, mà là muốn đem thường định quân cùng tới tiếp viện nam man quân kiểm chế đứng lên, một khi lũ lụt bộc kích, coi như thường định quân có thể nhanh chóng rút đi. Quân lương vật tư tất nhiên muốn toàn bộ ngâm nước nóng. Hai ngày thời gian, đầy đủ thường định quân lui về tiên nhân lĩnh cao điểm, nhưng đại bản doanh bên kia chuyển di vật tư thì lộ ra dị thường cấp bác, lượng lớn vật tư muốn chuyển rời đến phủ cận cao điểm, tuyệt không phải sự tình đơn giản, chớ nói chi là có triệu tử long cùng Trần Đáo cái nhiễu. Mà lại, 2-3 ngày thời gian, chỉ là Sơn dân lão nhân phán đoán, phải chăng chuẩn xác rất khó nói. Sở dĩ đem cái này mấy trăm sơn dân không chế lại, sở hà là sợ thủ quân phát hiện mình đã từ sơn dân trong miệng hiểu thấu ra các lượng âm lưu. Dưới tình huống bình thường, hai ngày sau đó bạo vũ mới có thể tiến đến, nhưng tu sĩ có thể hô phong hóa vũ thần thông khó lượng, sở hà cũng khó đảm bảo ra cắt lượng không thể thi pháp trước thời gian để bảo vũ giáng lâm, hay là sử dụng thủ đoạn khác nổ nát thiết vũ lĩnh. cứ việc một khi hồ lô cốc bên ngoài thường định quân cùng đại bản doanh thường định quân có dị động, rất có thể gây nên ra cắt lượng cảnh giác, sớm áp dụng âm mưu. nhưng dù là có thể kéo riêng một canh giờ đều là tốt. ta mới CV về hài đô thị, mời mọi người xem qua, giáo hoa thấu thị của binh. nhờ mọi người đánh giá 9 10 điểm dùm, hay thì thưởng cho kim đầu, nguyên phiếu. đa tạ. chương 340 ra cắt lượng thế này quả thực là độc ác, nhằm vào thường định quân nhược điểm thiết trí cả bấy. Hoàn hoàn đan sen, từng bước một để Thường Định quân rơi vào trong hũ. Sở Hà tự hỏi nếu là không có phát hiện sân dần, tất nhiên sẽ không để cho mã trung hơn 20 vạn đại quân vẫn lưu tại hồ Lô Cốc, trở thành cắm ở Nam Hoa Sơn một viên cái đình, nhưng lại khó mà cường công đi vào, chỉ có thể áp dụng phong tỏa chiến lược. Một khi lũ bất ngờ đột kích, Thường Định quân định thương vong thảm trọng, đại bản doanh bên kia Lâm vào hỗn loạn tương mừng, Triệu Tử Long cùng Trần Đáo đột kích, tăng thêm gia cắt lượng hoặc là ra cắt ngoại long, rất có thể đem Sở Hà đánh giết tại Nam Hoa Sơn trong. Ra cát lượng không hổ là chí quan Tam Quốc, để Chu Du thán rằng trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng tiên cổ cảm thán đại năng, một kế như thành, liền có thể để Sở Hà nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, triệt để diệt trừ thường định quân cái này họa lớn trong lòng. Từ đó làm cho phản thuộc liên quân thực lực giảm lớn, cuối cùng tùy tiện dẹp tiên phản thuộc chi thế, nhất thống quốc. Thường Định Quân có thể trốn qua một kiếp này, không thể không nói là may mắn, lại hoặc là có đại khí vận gia thân. Hoàng trung các loại từ Sở Hà trong miệng biết được thuộc quân âm mưu, cũng là ra một tiếng mồ hôi lạnh, sợ không thôi. Tại Thường Định Quân đại bộ phận rút lui vấn đề trên, chư tướng lại là xuất hiện khác nhau. Hoàng trung các loại lao tướng, đều là ổn trọng làm chủ, cảm thấy cũng nhanh nhanh rút về tiên nhân lĩnh, chỉ để lại hạt vĩ dược hổ không kỵ binh cùng trong quân cường giả canh giữ ở hồ lô cốc bên ngoài. Mà Khương Duy các loại, nhưng là tân duyệt chủ tướng cảm thấy tạm thời án binh bất động, chờ Long Thả bên kia chuẩn bị xong hết thảy, bắt đầu vận chuyển lương thực vật liệu lúc mới đồng thời rút đi, miễn cho bị thủ quân phát hiện manh quẻ, sớm áp dụng âm lưu. Hai cái loại phương án đều có ưu khuyết chỗ. Như theo hoàng trung các loại lao tướng chi ý, thường định quân quy mô rút lui, tất nhiên sẽ lập tức gây nên thủ quân chú ý, một khi nổ nát tiết bất lĩnh, đại bản doanh bên kia đại lượng thóc gạo vật tư sợ sẽ muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Như dựa theo Khương Duy các loại tân duệ tướng lĩnh chi ý, hồ lô cốc bên này thường định quân, thì phải gánh chịu tương đối lớn nguy hiểm. Nếu như Long Thả bên kia động tĩnh bị triệu vân các loại phát hiện, cũng có thể là gây nên thuộc quân chú ý, sớm phát động âm mưu. Sở Hà vẫn tương đối khuyên hướng Khương Duy các nhìn, bất quá như thế cần càng thêm chính xác tra rõ tích thủy đảm tình huống. Liên tiếp mệnh lệnh hạ xuống, đại bản doanh bên kia, Long Thả cùng một tượng đại quân xuất động, mặt ngoài là truy sát tìm kiếm bạch nhị quân hành tung, trên thực tế là chuyển di đại quân, ngăn cách thuộc quân đối với thường định quân đại bản doanh nhìn trộm, Mặt khác theo quân dân tráng thì âm thầm làm tốt vật tư chuyển vận chuẩn bị. Sở Hà bên này, mặc dù không có lập tức chuyển gì rời đi, bất quá binh mã cũng làm xong tùy thời rút lui chuẩn bị, khá nhiều binh mã dứt khoát lấy các loại lý do rời đi hổ lô cốc, thả ra màn khói mê hoặc thủ quân. Còn lại hơn 2 vạn binh mã, hơn phân nửa đều là tinh thông thủy tính, chỉ cần tháo bỏ xuống chiến giáp, dù là lũ lụt bức kích, ỷ vào cường hành tố chất thân thể, cũng có tương đối lớn mạng sống cơ hội. Mặt khác, Sở Hà còn âm thầm để cho người ta nhanh chóng lập to lớn thúng dây, thật không kịp rút lui, binh tướng cũng có thể tiến vào thùng dây bên trong, tại hật vị vực hổ không kỵ binh bắt ôm bên dưới trốn qua hồng thủy tập kích lấy hạt vi dược hồ lực lượng một đầu liền có thể mang theo 20 cái thường định quân rời đi bây giờ hồ lô cốc bên ngoài còn có 1.000 hạt vi dược hồ không kỵ binh lúc khi tối hậu trọng yếu là có thể đem hơn phân nửa thường định quân bình yên mang đi ban bố lĩnh mệnh sau sở hà liên tục căn dặn hết thảy đều muốn hành sự cẩn thận tuyệt không thể để thủ quân phát hiện mánh khóe sau đó đổi lại phổ thông cương giáp chiến mão trụ làm trinh sát cách căn mặc thu liễm khí tức ngồi cưỡi một đầu phổ thông hạt vi dược hướng phía tích thủy đàm phương hướng mà đi đoán trưởng lượng cũng sợ thường định quân phát hiện hắn tính tích thủy đàm bên này không có an bài quân trong chừng miễn cho dẫn tới thường định quân chú ý Dù sao sở Hà rất thuận lợi đến tích thủy đạm, không có phát hiện bất luận cái gì thuộc quân hành tung. Cái này thiết bút lĩnh, khoảng chừng hai dặm độ rộng, cao tới 5-600 mét, là một cái thiên nhiên to lớn đề. Quả nhiên như cái kia sơn dân lão nhân lời nói, thiết bút lĩnh thổ chất lơi lỏng, trên dãy núi bộ, khắp nơi đều là một người cao hang động, sở Hà thậm chí tự mình tiến vào hang động dò xét một cái, phát hiện hang động mặc dù không sâu, nhưng rắc rối phức tạp hang hốc tương liên, không ít trong huyệt động còn cất giấu từng đầu bạc tê, tê. Hiển nhiên thiết bút lĩnh đã trở thành những nẻo xuyên sơn yêu thú hang ổ. Dưới tình huống bình thường. Vậy bạc TT không biết dẫn đến tiết bút linh sụp đổ, bọn chúng hang động vị trí đều tương đối cao, hẳn là tại trước kia tích thủy đàm mực nước phía trên. Bây giờ tình huống thì không đồng dạng, tích thủy đàm mặt nước tăng vọt trăm mét, đã vượt qua TT hang động cao độ, rất nhiều TT hang động chảy ra nước đến, thậm chí như là suối phun đồng dạng phun ra ngoài, cuối cùng hội tụ tại vân đái hà trong, làm cho vân đái hà nước sông đều mãnh liệt rất nhiều. Vậy bạc TT, đại bộ phận đều là nhị phẩm yêu thú, cũng không ít tam phẩm tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm vậy bạc TT, nhưng những này yêu thú, tính tình là tương đương bình hàn, bình thường lấy các loại cỡ nhỏ sinh vật sâu bò cùng thực vật trái cây, thân củ các loại làm thức ăn. ở tại thạch nghiễn phong sơn dân lấy săn giết vảy bạc tê tê bắt giữ vân đái hà ô cốt cá mà sống. sơn dân không có chuyện gì là không biết leo lên thiết bút lĩnh, rốt cuộc sơn lĩnh bên trong cường đại yêu thú không ít. sở dĩ phát hiện tích thủy đàm mực nước tăng vọt chính vì bọn họ đột nhiên nhìn thấy gần nhất rất nhiều vảy bạc tê tê xuất hiện, thậm chí bao gồm khá nhiều ba bốn phẩm gia hỏa. sơn dân cảm giác không ổn, phái người mạo hiểm leo lên thiết lĩnh, mới phát hiện tích thủy đàm mực nước tăng vọt, đại lượng nước sông từ mặt phía bắc mà đến tràn vào tích thủy đàm, bởi vậy lập tức cả tộc di chuyển rời đi. Sở Hà cẩn thận dò xét một cái thiết bút lĩnh cùng tích thủy đàm tình huống, trong lòng càng chấn kinh. Dù là mặt nước còn khoảng cách thiết bút lĩnh chỗ thấp mười mấy mét, nhưng chỉ cần bạo vũ tiền đến, không chỗ nào có thể đi đại lượng sơn thủy hối tập tại tích thủy đàm, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể đem mực nước dốc lên mười mấy mét, chìm qua thiết bút lĩnh. Mặt khác, nếu là ra các lượng đem ba đầu tự bạo bỏ gấu ngửa gấu dấu ở ngọn núi bên trong, đồng thời rất bạo, cũng có thể phá hủy thiết bút lĩnh, để lượng lớn đầm nước hóa thành hồng thủy manh thú, điên cuồng tứ ngược giết chóc ra các lượng sở dĩ chậm chạp không có phát động, là chỉ sợ lũ bất ngờ uy lực không đủ, không cách nào cho thường định quân đầy đủ sát thương, chờ đến mực nước cùng thiết bút lĩnh cân bằng mới phát động mưu kế mà thôi. Như thế trong núi lầm lầy, chữ lượng nước cùng mực nước tuyệt không phải thành các loại liệt tính toán, đến đằng sau, mực nước mua đề cao một trượng, chữ lượng nước đều biết cấp tốc tăng lên. Nếu là tích thủy đảm mực nước lại cao hơn 10 mét, chữ lượng nước chỉ sợ có thể tăng lên gấp đôi, làm cho lũ bất ngờ uy lực càng phát ra kinh người. Bất quá, sở Hà đến cùng thiếu kinh nghiệm, bây giờ tinh không vật lý, hoàn toàn nhìn không ra có bão vũ đến dấu hiệu. Bạch Nhĩ Quân tuy là thủ quốc trong nhất Đảng tinh nhuệ quân đội, nhưng lần này tiến vào phản đất thủ bản, chỉ có 3000 binh mã. Cung Thương Định quân một trận chiến, mặc dù là lấy được thắng lợi, đả thương nặng long thả, nhưng Nam Sơn vệ như thế nào dễ đối phó, lấy xong nguyệt tộc làm hạch tâm tạo ra Nam Sơn vệ, binh sĩ tố chất cực mạnh, lại tu luyện kim trung cháo, tuyệt đối là tân năm vệ trung số một quân đoàn. Bạch Nhĩ Quân đánh lui 3000 Nam Sơn vệ, tự thân thương vong không nhẹ, là những cái kia thụ trọng thương mất đi sức chiến đấu, một thời ba khắc không cách nào trị liệu, đều bị Trần Đáo nhận tâm hạ lệnh giết chết, miễn cho rơi vào thường định quân trong tay. Bây giờ 3000 Bạch Nhĩ Quân, chỉ còn lại 2600 người không đến. Triệu Tử Long cùng Trần Đáo cái này hai tôn chiến thần, đương nhiên biết ra cát lượng nhu độ, bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là ngăn chặn Thường Định Quân phần sau, cố gắng sở Hà Triệu tập càng nhiều nhân mã phòng thủ đại bản doanh. Thường Định Quân đột nhiên xuất hiện dị động, để Triệu Vân cùng Trần Đáo kinh nghi phi thường. Cứ việc Thiên Châu địa hình tương đối phức tạp, muốn ẩn tàng một cái hơn 2000 người tinh nhuệ bộ đội độ khó không cao, nhưng rất nhiều Thường Định Quân thám tử ra ngoài, tăng thêm Nam Man quân bên này phụ trách tìm kiếm tung tích địch các loại dã thú, như tự huyết chó, phệ huyết lang, cự núi chuột các loại, còn là có không ít khả năng phát hiện Bạch Nghị quân hành tung. Vì thế, Triệu Vân cùng Trần Đáo không thể không cẩn thận dấu kín hành tung giấu ở một chỗ cực kỳ bí ẩn cây rừng đầm lầy bên trong, mượn nhòm đầm lầy nước vụn trường khi đến né qua các loại truy tung giá thú điều tra. Nếu là hồng thủy đến, đầm lầy dày đặc trăm mét cao cự một có thể cực lớn yếu bất tùy thế, bạch nhị quân cũng có thể leo lên cây tránh né hồng thủy chi vi. Nhưng cứ như vậy, bạch nhị quân nghĩ nhìn trộm thường định quân đại bản doanh động tĩnh thì trở nên khá khó khăn, sai phái ra đi khá nhiều phi hành kỵ binh đều bị thường định quân phát hiện diệt sát, cho dù là thực lực cường đại chính xác cũng khó có thể tới gần thường định quân đại doanh trong vòng mười dặm. đương nhiên, bạch nhị quân dám một mình xâm nhập còn là có nhất định dựa vào, trong đó liền bao quát một cái chi mừng trinh sát đội bạch nhĩ quân lấy chiến nón trụ lên cắm lông vũ gọi tên, trong quân có không ít thuần tướng hảo thủ, được sự giúp đỡ của phương sĩ, nhưng làm chim ưng huấn luyện trở thành thái mắt của mình, dò xét tình huống ngoại giới, thường định quân động tĩnh, chính là những này chim ưng dò xét có được. Thường định quân cùng Nam Man quân nhanh chóng điều động, đại quy mô rời đi quân doanh, cực lớn đưa tới Triệu Vân Hồ Nghi. Làm thuộc quốc mạnh nhất chiến thần, một cái duy nhất lưu tại thuộc quốc Ngũ Hồ tướng, Triệu Vân chấn thiên hạ tuyệt không phải hắn vô song Nhan, mà là võ lực của hắn cùng quân sự tổ chức, thường định quân vượt quá bình thường cử động, tự nhiên để Triệu Vân sinh lòng hổ nghi cùng bất an. Lúc này, Triệu Vân cùng Trần Đáo trước người. Phụ lên một tấm to lớn địa đồ bằng da thú. Tấm bản đồ này muốn so sở hạ cùng mạnh hoạch bản đồ trong tay kỹ càng không biết bao nhiêu, thậm chí liên tiểu tiểu khe suối đều không có bỏ sót. Hai người định nhãn nhìn xem địa đồ hồi lâu. Từng viên một đại biểu thường định quân cùng Nam man quân cục đã để chỗ trên bản đồ. Không bao lâu triệu vân liền biến sắc, trầm giọng nói một câu, không tốt. Trần đáo hai mắt khé híp một cái, triệu tướng quân có thể nhìn ra phản quân ý đồ. Trần tướng quân mời xem. Triệu tử long trầm giọng nói, sau đó bàn tay có chút phất một cái, liền kiến giải đồ lên mấy chục mai hòn đá nhỏ chậm rãi di động đứng lên. Phản quân binh mã mặc dù bốn phía xuất động, nhìn lộn xộn nhưng trong đó mười mấy chi bộ đội đều là che giấu thay mắt người, số lượng không cao hơn trăm số, một trăm đã ngoài bộ đội, di động phương hướng đều là tới gần các nơi cao điểm. Trần Đáo cái này bạch nhĩ quân chủ tướng, đương nhiên không có khả năng kém đến đi đâu. Nghe triệu vân cái này một nhắc nhở, lập tức liền phát hiện vấn đề, trong mắt Hàn Quang lóe lên, nhìn trăm trăm địa đồ di động đã, trầm giọng nói ra, triệu tướng quân nói cực phải. sắc mặt hắn trở nên càng phát ra âm trầm, ngừng một chút mới trầm âm thanh nói ra, chẳng lẽ Thường Định quân đã phát hiện Văn tướng lưu đồ? Hồ lâu Cốc Thường Định quân nhưng có đạo tĩnh. Triệu Tử Long cũng không phải là Bạch Nhị quân chủ tướng, Bạch Nhị quân quân báo đều là rơi vào Trần Đáo trong tay. Nếu là không quan hệ trọng yếu sự tình, Trần Đáo đương nhiên sẽ không cùng Triệu vân thương lượng. Trần Đáo lát đầu, mã tướng quân bên kia, đồng thời không có quá nhiều quân báo phát tới. bọn hắn đã tiến vào hồ lô gốc, rất khó phát hiện thường định quân động tĩnh. Bị hậu thế xưng là có đại thần cách cục nhất đại nho tướng, lại bị Lưu bị tán thưởng gan góc phi thường thường thắng tướng quân. Triệu Tử Long tất nhiên là văn võ song toàn, chọn vẹn lương tụ 10 cái võ đảm cùng ba cái văn tâm, trong đó liền có một viên chí đảm. Chí đảm tác dụng lớn nhất là có thể đẩy diễn chiến sự, là Triệu Tử Long thường thắng tướng quân danh hiệu nguyên nhân trọng yếu nhất. Vô số huyền ảo khí tức bỗng nhiên bao phủ Triệu Tử Long, chỗ sâu trong con ngươi có vô số hình ảnh huyền hóa chớp bụi, cuối cùng một đạo hàn mang từ hai mắt phun, xạ mã ra, Triệu Tử Long thu hồi chí đảm chi lực, trầm giọng nói ra, Thường Định quân rất có thể nhìn ra văn tướng kế sách, lập tức đưa tin thông chi văn tướng. Trinh sát chim ưng toàn bộ điều động, không tiếp bất cứ giá nào tiến vào Thường Định quân đại doanh, đem Thường Định quân đại doanh tình huống toàn bộ dò xét rõ ràng. Trần Đáo mặc dù quy lý nghiêm còn hạn, nhưng đại sự như thế đương nhiên sẽ không cùng Triệu Tử Long tranh cái. Nam Hoa Sơn Trong, một cái áo vải bảo phục lão giả, bàn tay duỗi ra, liền có thần phù hạ xuống. Cái này tướng mạo vô cùng phổ thông lão giả, đương nhiên đó là trí quan Tam Quốc, uy chấn thiên hạ ra, cắt lượng ra cắt khử minh. Thần phù rơi vào trong tay, sau đó không hỏa tự đốt. Gia cát lượng quạt lông có chút lay động, bấm ngón tay tính toán, cuối cùng thở dài một cái âm thanh, thiên mệnh như thế, không phải sức người có khả năng vãn hồi. Cùng gia cát lượng cùng nhau, còn có mấy chục cái khí độ uy nghiêm, toàn thân đều có thần quang huyền khí bao phủ văn sĩ, đều là thuộc quốc trong nhất đẳng văn đạo cường giả, bao quát ba cái thất phẩm thần du quốc sĩ, cả đám người sắp xếp phương vị cực kỳ uy nào ẩn hiện lên bát quái chi tượng, bảy trận, thi pháp, gia cát lượng sắc mặt trong nháy mắt trang nghiêm đứng lên, trong tay quạt lông đột nhiên lay động, cuốn phong được hởi, che đợi đỉnh núi mây mù tan đi. Mấy chục văn sĩ đồng thời một tiếng nặng, đều bạo phát bàng bạc văn lực, thân thể chống dũng mà lên, mấy chục lục phẩm văn sĩ lực lượng hướng phía tám chỗ chấn dũng mãnh lao tới, sau đó toàn bộ quán chú đến đại trận bên trong gia cát lượng trên thân. Gia cát lượng lúc này quả thực trở thành thần tiên hóa thân, toàn thân tràn ngập vô cùng to lớn vĩ lực, giơ tay nhấc chân đều có thể hủy thiên địa. Một cỗ vô cùng đáng sợ cường hành khí tức phóng lên tận trời, bay đến phong vân cuốn tuần, thiên địa trong nháy mắt biến mặt mũi, vô số mây mù hơi nước hướng phía đỉnh núi tụ đến, chỉ là chén trà nhỏ thời gian, chân trời biến triệt để đe lại, một đoàn không biết phương viên vài trăm rậm mây đen che cả ánh nắng, đem phía dưới rộng lớn núi rừng lâm vào hắc ám bên trong. Lượng lớn hơi nước tụ tập, rộng lớn hư không, không khí đều trở nên vô cùng ẩm ướt đứng lên, lá cây ngưng tụ giọt nước, thạch chảy ra giọt nước. Theo ra cát lượng quạt lông lay động, đây trời bùi hóa thành một cái vô cùng to lớn cuồng long thẳng vào vân đỉnh. Mọi loại thuật pháp đều rời không khai thiên đất lý. Đây cũng là sở Hà cùng Võ Mỹ Nhi có thể nhanh chóng tu luyện văn đạo đến 5 6 phẩm cảnh giới trọng yếu nguyên nhân. Cực cao độ ẩm, tăng thêm bụi bằng hải tâm, liền có thể hút vào hơi nước, thành vân chí mưa. Mâu xám cuồng long xung thiên, phản phất là triệu hóa nước bốn biển trời lòng, trong nháy mắt liền thấy bảng bạc mưa to khuynh thiên mà xuống, phản phất trên trời chi hà xuất hiện một cái khe, đem ức vạn thiên hà chi thủy hướng phía nhân gian khuynh đảo xuống tới. Ta mới CV chuyện hài đô thị, mời mọi người xem qua, giáo hoa thấu thị của mình. Nhờ mọi người đánh giá 9 10 điểm dùm. Hay thì thưởng cho kim đầu nguyên phiếu. Đa tạ. Chương 341 Thiên Diệu Huyền Hoàng Vũ trụ hùng hồn, Thiên Diệu Chi lực, Minh Ngung vô song, chính là chân chính thần linh, cũng vô pháp làm được cải thiên hóa địa. Thần linh làm không được, gia cắt lượng đương nhiên cũng làm không được, không thể thay đổi thiên hóa địa, không có nghĩa là không thể mượn nhờ cùng lợi dụng Thiên địa Chi lực. Văn giả lực lượng rất khó trực tiếp dùng tại trên chiến trường, nhưng không có nghĩa là văn sĩ không cách nào đối với chiến tranh đưa đến tác dụng tới một mức độ nào đó, văn giả lực lượng thậm chí có thể quyết định một trận chiến dịch hướng đi. Nam Hoa Sơn bạo vũ vốn là sẽ đến, gia cát lượng bây giờ chỉ bất quá để trận này bạo vũ tới càng nhanh, càng thêm mãnh liệt mà thôi gia cát lượng cũng biết sở hà trước thời gian biết mình nỗ lực tất nhiên có chỗ chuẩn bị chỉ là không biết chuẩn bị đến mức nào mà thôi biết rõ trận này hồng thủy mang tới chiến quả tuyệt không như trước kia dự đoán có thể đem thường định quân triệt để phá hủy nhưng gia cát lượng hay là quả quyết phát động kế hoạch coi như hắn không lấy vô song lực lượng hô phong hoán vũ lũ quét cuốn tới cũng là chuyện sớm hay muộn chỉ làm cho thường định quân càng nhiều thời gian chuẩn bị mà lại hồ lô gốc bên trong hơn 20 vạn thủ quân vận mệnh không biết bởi vì hắn không phát động thế công thì thay đổi qua tới bây giờ hắn chỉ hy vọng trận này hao phí vô số tài nguyên tổn hao mười mấy đầu thất phẩm bò gấu ngựa gỗ thậm chí xuất ra 30 vạn tinh nhuệ làm mũi nhử kế hoạch, có thể tận lực cho thưởng định quân mang đến lớn nhất thương vong. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, Nam Hoa Sơn mạch liên miên không biết mấy ngàn vạn dặm, từ Nam Hoa Sơn chú xuống sơn thủy, sáng tạo ra thông thiên hà cái này bằng được đại dương siêu cấp tự sông, có thể nghĩ lượng nước là bực nào rồi rào. Mưa như chút nước bạo vụ giáng lâm, giọt giọt nước mưa rơi vào ngọn núi phía trên, sau đó rót thành dòng suối nhỏ, sau đó tụ làm dòng sông, mạnh liệt mà xuống. Thiên trụ phong Chúc tiết phong cắt đứt hai đầu sơn hà, mãnh liệt nước sông không cách nào phát tiết, rất nhanh thay đổi đường sông, không ngừng hướng phía Tích Thủy Đàm phương hướng lao nhanh mà tới. Bạo Vũ mang tới lượng lớn nước mưa, cơ hồ có 1/3 tiến vào Tích Thủy Đàm, trong nháy mắt liền để bao la vô cùng, phương viên trong dặm Tích Thủy Đàm mực nước tăng lên hơn 10m, ngập qua thiết bút linh núi non. Một tiếng vô cùng trầm muộn tiếng vang đột nhiên tại thiết bút linh trong nội vang, toàn bộ thiết bút linh đột nhiên chấn động, đỉnh núi một cổ một hãm, chính đối hồ lâu cốc phương hướng sơn mạch, xuất hiện một cái khoảng trường rộng 30m to lớn khắm miệng. Nguyên bản không chỗ phát tiết lượng lớn đầm nước, trong nháy mắt tìm tới phát tiết chỗ. Toàn bộ thiết bút linh như là quân bài domino, tại đầm nước vô song cự lực trùng kích vào, không ngừng sụp đổ tan rã. Lượng lớn hồng thủy mang theo vô số núi đá bùn đất tự mục, tựa như một đầu thôn phệ vạn vật tuyệt thế hung thú, nhấc lên trọn vẹn hơn trăm mét cao đầu sóng, mang theo hủy diệt hết thảy bàng bạc lực lượng, vô cùng điên cuồng, phát ra kinh thiên tiếng gầm, cuốn hổ loc cốc bên này va chạm mà tới. Sở Hà giữa không trung nhìn xem cái này vô cùng đáng sợ hồng thủy hung thú, trầm ổn như hắn cũng không nhịn được sắc mặt trắng bệch đứng lên. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, ra cắt lượng xác thực có biện pháp sớm phát động hồng thủy kế hoạch nếu là hắn dựa theo hoàng trung đám người đề nghị lập tức điều khiển đại quân rút lui chỉ sợ ra cắt lượng ngay lập tức sẽ áp dụng kế hoạch người chạy tốc độ khẳng định so ra kém lao nhanh hồng thủy cứ như vậy thường định quân tình huống thương vong tất nhiên mười phần nghiêm trọng đại bản doanh bên kia thóc gạo vật tư cũng biết hủy hoại chỉ trong chốc lát bây giờ mặc dù hay là khó mà tránh khỏi thương vong nhưng ít nhất có thể đem thương vong hạ thấp đến thường định quân có thể tiếp nhận tình trạng cái này thiên địa tự nhiên chi lực căn bản không phải nhân lực có khả năng kháng cự tại như thế còn bão lũ dưới hết thảy sinh linh đều lộ ra là nhỏ bé như vậy cho dù là bốn ngũ phẩm võ tông cùng tông sư Một khi bị cuốn vào dòng lũ trong, sợ cũng không có bao nhiêu sinh cơ có thể nói. Mánh liệt dòng nước, bị kéo theo đá tảng bùng cát, còn có cái kia từng cây từng cây to lớn vô cùng đại thụ, đều trở thành chí mạng nhất vũ khí. Cái gì thủy tính, cái gì vũ lực, ở đây thiên nhiên vĩ lực dưới, đều lộ ra là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Nếu là thường định quân không biết trận này lũ bất ngờ đến, một khi bị cuốn vào hồng thủy bên trong, chỉ sợ trong nháy mắt thì chìm xuống đáy nước, sau đó bị đếm bằng ngực vạn tấn tính toán núi đá bùn cắt thật sâu chôn giấu đứng lên, mấy vạn binh mã còn sống khả năng cơ hội bằng không. Trong lúc nhất thời, vô số trong núi cự thú kinh sợ gáp rét. Vô số cự chim bay thú kinh hoàng phóng lên tận trời. Ở đây vô cùng đáng sợ lực lượng hủy diệt dưới, không biết bao nhiêu rắn giết bánh thú, cự yêu hung vật trong nháy mắt mất mạng. Chính là năm sáu phẩm yêu thú cũng khó thoát khỏi cái chết. Sở Hà trước kia đủ loại bố trí, hay là hữu hiệu chỉ hoang thủ quân phát hiện bánh khỏe thời gian, chờ triệu tử long phát hiện vấn đề, thông chi ra các lượng phát động thế công, kỳ thật đã qua dòng dã thời gian một ngày. Một ngày này bên trong, 3 vạn thường định quân đã rút về thiên nhân lĩnh cùng các nơi cao điểm đỉnh núi, lưu tại hồ lô cốc chỉ có hơn một vạn binh mã chờ phát hiện thiên địa biến sắc, mây đen ngưng tụ, sở hà không chần chờ chút nào, lập tức liền phân phó binh sĩ nhanh chóng tiến vào thúng dây bên trong, từ hạt vĩ dực hồ không kỵ binh kéo lên giữa không trung. vì càng nhiều gánh chịu binh sĩ, sở hà thậm chí để không ít binh mã bỏ đi nặng nghề chiến giáp, giấu ở vách núi trong nham động, còn đem đại lượng quân giới vứt bỏ, mặc cho hồng thủy đem nó thốt vệ. ở thời điểm này cũng không lo được những này vật ngoài thân, dù sao chỉ cần người vẫn còn, lấy thường định quân tam đại nhà chế tạo vũ khí sản lượng, nhiều nhất chỉ cần thời gian 3 tháng, liền có thể đem tổn thất vũ khí quân giới lần nữa chế tạo ra. hồ Lô cốc bên này, quả nhiên cự bạo liên tiếp vang lên vách đá vỡ vụn, đại lượng núi đá ầm ầm mà xuống, đem hồ lô cốc nhất tuyến tiên lối vào chắn được cực kỳ chặt chẽ. Đồng thời, thủ quân vỡ mà lấy ra từng cái da dê cuối con, thổi phồng hóa thành da dê bẹ, số lượng hàng trăm ngàn đơn sơ bẹ da xuất hiện tại hồ lô cốc trong, dù là hồng thủy tràn vào hồ lô cốc, trải qua thông đạo cùng sụp đổ đá núi châm lại, thủ quân cũng có thể mượn nhờ da dê bẹ đến tránh thoát hồng thủy hung uy. Vì phòng nửa sở hạ bọn người phá hư sơn cốc bình thường, thủ quân trong liên tiếp xuất hiện mấy chục đạo khí tức tương đại, khống chế phi hành yêu thú đằng không mà lên. Một khi sở hạ bọn người đánh tới, tất nhiên sẽ lọt vào những này thủ quân cường giả ra sức ngăn cản. Xôi trào mãnh liệt Hồng Thủy rất nhanh liền tứ ngược đến hồ Lô Cốc bên này, chính như Sở Hà phán đoán, hồ Lô Cốc phía sau dãy núi trở thành Hồng Thủy tấm chắn thiên nhiên, đem Hồng Thủy một phân thành hai, hướng phía hai bên lao nhanh mà đi. Hồng Thủy mặc dù hung mãnh, nhưng đến cùng không cách nào nghịch thiên mà đi, không làm gì được hồ Lô Cốc hai bên cao lớn hậu thế sơn mạch, chỉ có thể theo sơn mạch mãi cho đến hồ Lô Cốc cửa vào khu vực. Lúc này sơn lĩnh địa hình đột nhiên hướng về hẻm núi chút xuống, Hồng Thủy tất nhiên là điên cuồng hướng phía hẻm núi vào tới. Dù là bởi vì địa thế đạt, đỉnh lũ cao độ đã hạ thấp đến hơn 50m nhưng vẫn là lấy không thể ngăn cản chi thế nuốt sống phủ cận từng tòa thấp bé đỉnh núi, thôn phệ lưu tại trên đỉnh núi bắt nhưu phá giáp nỏ mấy người, sau đó mãnh liệt cuộn trào hướng phía hẻm núi gào thét mà xuống. Sở Hà mắt đóng lại, hắn thực sự không đành lòng nhìn thấy một màn trước mắt. Cứ việc làm xong hết thể chuẩn bị, hạt vĩ dược hồ không kỵ binh vẫn là không cách nào đem tất cả thường định quân mang theo. Ngay lập tức, thì có mấy trăm hơn ngàn thường định quân hoàn toàn không có chút nào chống cự lực lượng bị hồng thủy nuốt mất, trong nháy mắt đã mất đi tung tích. Sở Hà biết, đây đã là kết quả tốt nhất. Nếu là sớm rút quân, dẫn đến ra cát lượng sớm hơn dẫn phát dòng lũ, dù là hồng thủy uy năng không đủ bây giờ 1 phần ba cũng có thể đem lên vạn thậm chí nhiều hơn thường định quân bao phủ tại dòng lũ bên trong. Một đám thường định quân tướng lĩnh, trong mắt giấy lên hồng hồng lửa giận, nếu là binh sĩ trong chiến đấu bị giết chết, bọn hắn không lời nào để nói, nhưng bây giờ bị chết tại dòng lũ dưới, để sở hữu thường định quân tướng lĩnh đều không nói ra được phẫn nộ. Nếu là ánh mắt có thể giết người, hồ lô cốc thủ quân đã không biết bị bọn hắn giết chết bao nhiêu lần. Chiến tranh không phải chuyện cổ tích, một khi kích hoạt lên chiến tranh đầu này cự thú, thì mang ý nghĩa vô số đầu sinh mệnh bị chiến tranh cự thú tổn hại, dù là thường định quân cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng cải biến chiến tranh tàn khốc thiết luật. Phương viên trầm giọng, sâu đạt vài trăm mét tích thủy đảm, trữ lượng nước thậm chí đạt đến địa cầu Nam Hà Tam Hạp đập lớn 2 cái đến gấp 3, khủng bố như thế lượng nước, điên cuồng hướng phía dưới núi Dũng Mãnh lao tới, đem mảng lớn sơn mạch khe danh hóa thành chạch quốc, chỉ lộ ra từng cái ngọn núi cao lĩnh. Đồng thời, mãnh liệt hồng thủy vượt qua tiên nhân lĩnh sau, đồng thời không có chậm lại xuống tới, hay là mang theo hủy diệt hết thảy khí thế, tiếp tục hướng về chân núi Bình Nguyên mà đi, thường định quân đại bảng doanh, đúng là ở vào hồng thủy tứ ngựa khu vực. Thiên nhiên vĩ lực, thậm chí so địa cầu lớn nhất kinh khủng nhất đạn hạt nhân còn kinh khủng hơn gấp 10 gấp trăm lần. Cũng may mà thiên châu bây giờ ở vào chiến trường bên trong, vô số dân chúng sớm di chuyển chỗ khác, tăng thêm sơn linh chỗ, vết chân người cực ít, vàng không thì trận này kinh thiên hồng thủy có thể tùy tiện đoạt đi mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu cái nhân mạng. Thương định quân đại bản doanh bên này đạt được chuyển di thời gian so tiên nhân lĩnh thường định quân càng nhiều, rốt cuộc hồng thủy từ tích thủy đảm đến đại bản doanh khoảng chừng ba, bốn dặm xa, tăng thêm trên đường vô số đỉnh núi cánh rừng ngăn cản, lấy hồng thủy tốc độ cũng phải hai canh giờ mới có thể vọt tới đại bản doanh bên này. Long Thả nhận được sở hà tin tức lúc không chần chờ chút nào, lập tức liền hạ lệnh quân đội chuyển di cao điểm, đại lượng dân trắng cũng điên cuồng hành động, đem xe xe thuế thóc vật tư, từ, từng cái bắt như phá giáp nỏ bọn người vận chuyển rời đi. trong núi bạo vũ tới mãnh liệt, đi cũng nhanh, chờ bạo vũ dừng lại, hồng thủy chi thế chậm lại xuống tới, thủy thế chậm rãi hạ xuống, từng toa bị dìm ngập thấp bé núi non liên tiếp lộ ra đầu. một cái dòng sông to lớn hình thức ban đầu xuất hiện tại sở hà trong tầm mắt, Không bố như thế dòng lũ, đủ để đổi thiên địa, đem ruộng dâu hóa biển cả, lượng lớn hồng thủy xông hủy không biết bao nhiêu thông đạo đỉnh núi tạo thành một cái dòng sông to lớn, cuối cùng ước vạn tấn nước sông hội tụ đến thông thiên hà tròng, lao nhanh không thôi hướng phía vô biên nội hải mà đi. Hồng thủy kéo dài đến 3 ngày thời gian, ở đây trong vòng 3 ngày, bất kể là nam hoa sơn chiến trường, hay là thông thiên hà chiến trường, tất cả chiến đấu đều dừng lại. dù là thủ quân vạn liêu cử hạm, cũng không dám ở thời điểm này xuống nước. ước vạn tấn sơn thủy tràn vào thông thiên hà, chẳng những để thông thiên hà nước sông tăng vọt mười mấy mét, nước đến mảng lớn bờ sông, còn nhấc lên kinh người đầu sóng, đủ để ném đi vạn liêu cử kinh khủng đỉnh đầu sóng trọn vẹn nhắm hướng đông lan tràn hơn nghìn dặm, mới chậm rãi trở nên bằng trận này kinh thiên hồng thủy đối với thường định quân tạo thành tổn thất không phải nghiêm trọng nhất nam man quân cùng tương đối tới gần thiên châu khăn vàng quân cùng tăng châu quân tổn thất so thường định quân còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm thông thiên hà hai bên mở là ước vạn mẫu vì nhiều rỗ tốt bây giờ hơn phân nửa bị hồng thủy hủy đi cực lớn giảm bớt phản thủ quân tiềm lực chiến tranh có thể nghĩ tiếp xuống 10 năm thậm chí mấy chục năm tới gần thông thiên hà châu quận đừng nghĩ khôi phục phía trước phồn hoa các châu quận có thể nuôi sống đinh khẩu con số cũng biết cực lớn giảm bớt Phản thuộc quân đội không biết bao nhiêu dân tráng phụ binh cùng đóng tại Thông Thiên Hà bên chiến sĩ bị Hồng Thủy cuốn vào Thông Thiên Hà bên trong, phỏng đoán cẩn thận sẽ không ít hơn trăm vạn số lượng. Có thể nói một trận lũ lụt, phá hủy phản thuộc quân 1/3 lực lượng, hủy đi phản thuộc liên quân lượng lớn vật tư, dù là thuộc quân từ đây hành quân lặng lẽ không còn công kích phản thuộc quân đội, không, có thời gian 10 năm, phản thuộc quân thực lực cũng đừng nghĩ khôi phục lại. Sở Hà biết tin tức này lúc, hồi lâu đều nói không ra lời. Ra cắt lượng cái này, một siêu cấp đại âm mưu, nhắm vào cũng không phải thường định một quân, mà là toàn bộ phản thuộc thế lực thủ quân đồng thời từ thông thiên hà các nơi chiến trường phát động thế công chỉ sợ mục tiêu chân chính không phải công lên thông thiên hà bờ nam mà là khiến cho phản thủ quân đem đại lượng binh lực điều động đến bờ sông chiến tuyến sau đó mượn nhờ hồng thủy chi lực nhất cử phá hủy phản thủ quân sinh lực sở hà cũng không biết hình dung như thế nào cái này ra cắt lượng tàn nhẫn cùng đáng sợ tây hán lưu lượng chiến quốc sách nguy sách đường sư không có nhục sứ mệnh tần vương viết thiên tử chi nộ thây nằm trăm vạn đổ máu ngang sở hà bạn cảm thấy là khoa trương miêu tả thủ pháp bây giờ thấy cái này ra cắt lượng thủ đoạn có thể so sánh thiên tử càng khủng bố hơn nhiều lắm một trận hồng thủy Không ngừng đoạt đi trăm vạn tính mệnh, còn đối với ước vạn người tạo thành khó mà đoán trừ ảnh hưởng. Có thể nghĩ, thời gian kế tiếp, tuyệt đối sẽ có mấy trăm vạn thậm chí ngàn vạn người bởi vì khuyết thiếu lương thực tươi sống đói chết. Như thế diệt tuyệt nhân tính nhu tính. Nếu là truyền ra ngoài, dù là gia cắt lượng thanh danh lại vang lên, cũng trong nháy mắt danh thanh sụp đổ, người người kêu đánh. Nhưng sở hà tin tưởng, gia cắt lượng tuyệt sẽ không lưu lại sơ hở, tuyệt đối sẽ không để trận này kinh thiên thai nạn liên lụy đến trên người mình. Người thắng là vua, kẻ bại vì tận. Sách xử đều là người thắng viết coi như thật sự có cái gì không cách nào ẩn tàng đại sự cũng tất nhiên có thể tìm tới hình nhân thế mạng cam đoan đế quân uy danh không bị ảnh hưởng tần chiêu bạch khởi lựa giết mấy chục vạn hàng binh lưu lại vạn tiếp ung danh nhưng nếu là không có tần thủy hoàng ngầm đồng ý bạch khởi lại sao dám như thế hành động kết quả lại là bạch khởi tiếp nhận vô số điều danh mà tần thủy hoàng lại trở thành vị thứ nhất thống nhất nam hà thiên cổ nhất đế chỉ cần không có người biết trận này kinh thiên thai nạn là ra cát lượng tạo thành đánh bại phản quân sau thu phục nam cương chỗ ra lượng hay là cái kia vi quan chính văn tướng đại nhân hay là thuộc quốc chủ cột được vạn người kính ngưỡng sùng bái Hồ Lô Cốc Mã Trung là không thể nào trốn qua thường định quân điên cùng trả thù. Nhưng Sở Hà cũng không có bởi vì lửa giận mà ảnh hưởng phán đoán của mình. Lúc này cũng không phải là đối với Mã Trung đại bộ phận xuất thủ thời điểm, chỉ là lưu lại 5.000 bộ đội đóng tại hồ Lô Cốc bên ngoài, phòng ngừa Mã Trung quân thừa cơ bỏ chạy rời đi. Thường định quân tổn thất là khá là nghiêm trọng. Nam Hoa Sơn chiến trường 8 vạn thường định quân, khoảng chừng 3.000 binh sĩ chết tại Hồng Thủy dưới. Theo quân dân Tráng Phụ Minh, thương vong càng là hơn vạn số lượng, vượt qua 50 vạn thạch gạo lương bị Hồng Thủy cuốn đi vùi lấp, đại lượng quân sự vật tư bị đi, tổn thất chi đại quả thực để Sở Hà đau thấu tim gan, khoe mắt muốn nước. Sở Hà tin tưởng, gia cắt lượng tuyệt sẽ không đến đây dừng tay, chỉ sợ bờ bên kia thuộc quân đã làm tốt toàn bộ tiến công chuẩn bị. Rất có thể, nhìn thanh thế vô cùng to lớn, binh mã hàng trăm hàng ngàn vạn phản thuộc liên quân, bại vong cũng chính là ở đây một hai năm nữa mà thôi. Cùng cái này vô cùng nghiêm trọng đại thế so sánh, đã trở thành ca trong chậu mã trung bộ đội, thì lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Ta mới CV chuyện hài đô thị, mời mọi người xem qua, giáo hoa thấu thị của mình. Nhờ mọi người đánh giá 9-10 điểm dùm. Hay thì thưởng cho kim đầu, nguyên phiếu. Đa tạ. Chương 342. Thông thiên Hà, bờ Bắc chiến hạm buồm lớn che khuất bầu trời, vô số chiến thuyền thuyền nhỏ chen chúc bốn phía, đến hàng vạn mà tính thuyền hạm xếp hàng tại sóng lớn bên trong, trọn vẹn lan tràn ra dài mấy chục dặm. Bờ sông phía trên, vô số thuộc quân như là kiến hôi leo lên chiến hạm, đại lượng quân giới vật tư không ngừng vận chuyển đến chiến hạm khổng lồ phía trên. Ra cắt lượng cùng triệu tử long, đón gió mãnh liệt làm phong một trước một sau đứng tại một chiếc khoảng trừng 200 trăm mét dáng dấp long hống cự hạm đầu thuyền, thâm thúy mà ánh mắt lợi hại như là xuyên thấu thời không, hướng phía bờ nam phương hướng nhìn lại. Văn tướng, trận này lũ lụt, sợ là có hơi quá. Triệu tử long trong mắt xuất hiện một tia không đành lòng do dự một chút mới tiếp tục nói ra, phản quân có vài chục hơn trăm vạn binh sĩ chết tại Hồng Thủy Dưới, Nam Trung chư quận, mấy ngàn vạn bách tính trôi giả khắp nơi, ngày sau tất nhiên người chết đói khắp nơi, sinh linh đồ thán, mấy chục năm đều khó mà khôi phục nguyên khí. Gia Cát Lượng quay đầu nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn Triệu Tử Long nhìn một cái, Triệu Tử Long lúc này mới phát hiện văn tướng đại nhân tóc mai ở giữa lại thêm một đám tóc trắng, nguyên bản thiên hạ nằm chắc cơ trí trong ánh mắt, vợ ý mà mang theo vài phần bất đắc dĩ. Trận này lũ lụt, hủy đi sinh linh vô số, bản tướng sớm có sở liệu, nhưng bản tướng là không thể không làm. Gia Cát Lượng khẽ thở dài một cái, nếu không như thế, Nam Cương phản loạn tiếp tục chết ở đây lập tức trong chiến tranh sinh linh, lại đâu chỉ cái số này, đau dài không bằng đau ngắn, chúng ta mau chóng kết thúc chiến tranh, mới có thể chân chính cho Nam Cương mang đến và bình an định sinh hoạt. Triệu Tử Long trầm mặc, chiến tranh vô vị đúng sai, chỉ là xem mọi người vị trí lập trường mà thôi. Nam Cương người xem ra các văn tướng cố là tàn nhẫn vô đạo, văn tướng đại nhân lại làm sao không cảm thấy mình là ta không bằng địa ngục, ai vào địa ngục từ chỉ. Đối với văn tướng đại nhân tới nói, hắn suy nghĩ là toàn bộ đại thụ, vì đại thụ thiên hạ yên ổn, làm như thế không gì đáng trách. Nếu là không nhanh chóng dẹp yên phản loạn thế lực, sẽ chỉ làm toàn bộ thụ quốc tiếp tục dung chuyển bất an chiến tranh rằng có nữa, đại nô, còn có đã cùng đại thuộc liên minh đại nguy, đều có thể thừa cơ mà vào, tiếp xuống cũng không phải là trăm vạn ngàn vạn thuộc dân thương vong sự tình, thậm chí sẽ để cho đại thuộc cái này ước vạn giảm quốc thổ luôn hãm, ước vạn thần dân lâm vào gió tanh mưa máu bên trong. Cùng toàn bộ đại thuộc so sánh, chỉ là thông thiên hà một vùng trị dân sinh tử, liền lộ ra chẳng phải trọng yếu. Có lẽ, đây chính là mình cùng văn tướng khoảng cách đi, mình rốt cuộc là có chút mềm lòng. Mã tướng quân 30 vạn binh mã, chúng ta cứ như vậy nhìn xem bọn hắn bị định quân tiêu diệt. Triệu Tử Long trầm mặc hồi lâu, rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Dù là Hồng thủy hủy đi phản địch quân đội trăm vạn binh mã, nhưng thuộc quân Trả gia đại giới cũng là cực lớn, lượng lớn vật tư không tính, riêng là mã chung 30 vạn binh mã mùi nhử, chính là một cái khó có thể chịu đựng tổn thất, cùng phản thuộc quân kịch chiến mấy năm, thuộc quân thương vong binh mã cũng chính là trăm vạn số lượng mà thôi. Làm gió thổi ra các lượng vải bảo bay phất phới, từ trên mặt hắn căn bản nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Hồi lâu sau, gia các lượng mới nhàn nhạt nói ra, tử Long tướng quân, nếu như ngươi là phản quân người, ngươi sẽ như thế nào?" Triệu Tử Long không nói gì, hắn đương nhiên biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Phản thuộc quân gặp trọng thương như thế, Tất nhiên sẽ đem lửa giận toàn bộ huynh tả tại Mã Trung quân trên thân, thuộc quân điều động quân đội tiến đến cứu viện, đều biết lọt vào phản thuộc quân vô cùng ngoan lệ công kích, phản thuộc quân thậm chí hội lấy Mã Trung làm mũi nhử, dẫn dụ thuộc quân tới cứu. Gia Cát lượng ánh mắt lần nữa hướng Nam Phương nhìn lại, Phản Phất nói với Triệu Tử Long, lại Phản Phất tại nói một mình, Thông Thiên Hà thế công đầy đủ mánh liệt, mới là giải cứu Mã Trung biện pháp duy nhất. Triệu Tử Long trầm mặc. Tại thuộc quân đại quân tiến công phía trước, phản thuộc quân hội lưu lại Mã Trung căn này cái đình. Phản thuộc quân từng cái chủ soái cùng trọng yếu tướng lĩnh, lúc này lần nữa tập trung ở cùng nhau. Những này đại thuộc nam cương chỗ chân chính bá chủ sắc mặt đều là âm trầm chi cực, điện đường phía trên bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. bọn họ cũng đều biết, trận này kéo dài nhiều năm đại chiến, rất có thể đến cuối cùng giai đoạn, chỉ cần đánh tan thủ quân lần này tiến công, ít nhất có thể cho phản thủ quân mang đến mấy năm thậm chí mười mấy năm an bình, thậm chí có khả năng cùng thủ quốc đạt thành hiệp nghị. hai phe thế lực cách sông mà trị, dù là thủ quốc tiềm lực lại lớn, muốn trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa tổ kiến ra dạng này một cái đại quân cũng là không thể nào. nếu là phản thủ quân bại lời nói, hết thảy đều đừng, gia cát lượng là tuyệt sẽ không bỏ qua cho bọn họ. kết quả tốt nhất chính là xuất lính thân tín bộ hạ chờ trốn xa hải ngoại. Ung Khải dẫn đầu nói chuyện, ánh mắt của hắn hướng phía Mạnh Hoạch nhìn lại, thanh âm thâm trầm nói ra. Lần này thủ quân dẫn Nam Hoa Sơn Chi Thủy, sông hủy chúng ta vô số dụng tốt, thủy vô số quân giới vật tư, hơn trăm vạn binh sĩ chết tại Hồng Thủy dưới, các quân tổn thất đều là dị thường thảm trọng. Thủ quân tất nhiên sẽ thừa cơ hội này phát động mãnh liệt thế công, Ung Mộ hy vọng Trư Vị đang ngồi có thể chân chính tập hợp lực lượng, đoàn kết cùng một chỗ, mới có thể ở đây một trận đại chiến trong lấy được một tia hy vọng. Mạnh Hoạch cái này bắt phẩm thần tướng, tận ẩn, ẩn trở thành phản thủ quân đội thủ lĩnh. Ung Khải tiếng nói rơi tớt, Mạnh Hoạch liền trầm giọng nói ra. Trận này Hồng Thủy. Bản Vương tổn thất nghiêm trọng nhất, mấy trăm vạn thạch gạo lương bị xông vào Thông Thiên Hà, hơn 30 vạn dũng sĩ mất đi tính mệnh, thù này không báo, Bản Vương tuyệt không cam tâm. Ánh mắt của hắn sâm nhiên hướng phía đám người nhìn lại, thủ quân đã tụ hợp sở hữu binh lực, chuẩn bị từ Vinh Châu, Tăng Châu lưỡng địa phát động thế công. Căn cứ Bản Vương đoạt được tin tức, thủ quân vận dụng binh lực vượt qua 400 vạn, các loại quân giới vô số, một trận tất nhiên là vô cùng gian nan. Không biết chư vị có thể cầm ra bao nhiêu binh lực chống lại. Mạnh Hoạch ngừng một chút, đi theo lại nói, Vương kháng vạn đại quân tới gần Nam Cương biên thủy, tộc binh mã, còn có thường định quân phần sau, đang cùng Vương kháng bộ đội giao chiến là khó mà từ phía sau triệu tập binh lực, bây giờ có thể dùng chi binh, chỉ có 50 vạn tinh nhuệ cùng 80 vạn tân binh. Trương giác trầm ngâm một cái, sau đó nhân tiện nói, chúng ta khăn vàng quân 36 chỗ, ở đây lập tức lũ lụt hám hại mất cũng là cực nặng, bây giờ nhiều nhất chỉ có thể xuất động 120 vạn binh mã, bất quá thóc gạo vũ khí, còn phải chư vị giúp đỡ một chút. Cái này 120 vạn binh mã, đương nhiên là Bách chiến chi binh, tuyệt không phải lúc trước xâm chiếm Vượng Lai huyện 20 vạn khăn vàng quân có thể so sánh. Cùng thủ quân giao chiến lâu như thế, không biết bao nhiêu binh mã chết tại đại chiến bên trong, sống sót sớm trở thành Bách chiến lao binh. Khăn vàng quân cơ bản đều là khổ cấp cấp xuất thân, tại vật tư dự trữ phương diện, kém xa có được man tộc đại bản doanh nam man quân, cũng so ra kém nội tỉnh vô cùng phong phú thế gia hảo môn làm chủ Tam Châu liên quân. Lần này gặp Hồng Thủy, đại lượng khăn vàng quân vật tư bị hủy, đối với khăn vàng quân tuyệt đối là vô cùng nặng nghề đả kích, cũng may mà là Trương Giác là thần hồn vô cùng sắc bén đỉnh phong quốc sĩ, đối những người khác, chỉ sợ sớm đã không có bất luận cái gì triền ý. Ung Khải chờ trước sau tỏ thái độ, Tam Châu liên quân chủ tính có thể ra 300 vạn binh mã, mà khác nếu là khẩn cấp chứng minh, còn có thể điều động 200 vạn tà hữu tân binh. Nhưng ai cũng biết, những tân binh này chỉ có thể vận chuyển vật tư cái gì, ra chiến trường là dựa vào không được. Thấy mọi người ánh mắt rơi trên người mình, Sở Hà mắt hơi híp, trầm ngâm một lát mới nói, mặc dù chúng ta thường định quân tại Hồng Thủy dưới, thương vong cũng không tính quá lớn, nhưng cũng có rất nhiều vật tư bị hủy. Sở Mô dưới chướng binh mã vốn cũng không nhiều, bây giờ có thể dùng chi binh chỉ có 8 vạn, mặt khác có thể lại từ Thiên Thủy quận triệu tập 5 vạn binh mã đến đây. Cái số này Sở Hà đồng thời không có làm cái gì yêu tiêu thân, thường định quân mặc dù dự trữ quân đội không ít, nhưng mâm quán được cũng lớn, có thể động viên 13 vạn binh mã đã là cực hạn, lại nhiều liền biết giao động Thiên Thủy quận căn cơ. Các đại phản thuộc thế lực lấy ra binh mã, cộng lại là hơn 560 vạn, cái số này đã vượt qua thủ quân. Nhưng mọi người đều là rõ ràng, cái số này, trình độ đoán chừng không nhỏ, không ít là chiến lực hạ thấp tân binh, các quân giữa lại khuyết thiếu trình hợp, linh tố chất là còn lâu mới có thể cùng thủ quân so sánh, vũ khí quân giới khoảng cách quá lớn, đối mặt thủ quân toàn bộ tiến công, là không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể ngăn cản xuống tới. Mạnh Hoạch chờ sở Hà nói xong, có chút gật đầu, sở xoay dưới chướng binh mã đều là tinh nhuệ cường quân, chiến cực mạnh, đối với chúng ta chống cự thủ quân có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Bất quá lần này chúng ta phản thủ quân đội vũ khí tổn thất cực lớn, không biết sở xoáy có thể trợ giúp các quân một chút vũ khí vũ khí. Trương giác đám người thần sắc khác nhau nhìn xem sở hà, không có ai sẽ bởi vì sở hà báo ra cái số này liền coi thường chi. Thương định quân chiến lược bọn hắn đều là rõ ràng, cái này mười mấy vạn binh mã, thậm chí có thể cùng bọn hắn hơn 100 vạn binh mã đánh đồng. Chớ nói chi là sở hà còn có một cái vô cùng đáng sợ hạt vĩ dược hộ không khí binh, bị hồng thủy xông vào thông thiên hạ đều là tiền tuyến quân đội, đương nhiên là vũ khí đầy đủ, thương vong của bọn họ cũng mang ý nghĩa phản thủ quân đội đại lượng vũ khí tổn thất. Nếu là không có đầy đủ vũ khí hoặc là nói không có đầy đủ sắc bén vũ khí, coi như phản thuộc quân cưỡng ép điều động đại lượng dân tráng ra chiến trường, cũng là khó mà đối với đại cục có cái gì trợ giúp. Sở Hà đồng thời không có ở đây cái trước mắt nắm cái gì, hiện tại liền gật đầu nói ra, Sở mỗi nhiều nhất có thể cầm ra một vạn bộ vũ khí phân cùng chư vị. Mặt khác, hồ lô cốc bên trong hơn 20 vạn thuộc quân đều là vũ khí tinh lương, xử trí như thế nào bọn hắn, bản xoáy liền không tham dự trong đó. Trương giác cái này khăn vàng quân giáo chủ, mà trầm hung hăng nói ra, mã trung quân giao cho bản công. Mọi người tại đây, luận đến hận nhất thuộc quân, không ai qua được Trương giác. Cả cuộc đời trước ước vạn khăn vàng quân cùng tín đồ bị lưu thực chờ đánh tan, trước rắc thân tiêu đạo chết, hai cái cái đệ đệ triệt để di vong, cừu hận là bất cộng đại thiên. Cả đời này thật vất vả tích xúc lực lượng lần nữa tranh đoạt thiên hạ, nghĩ không ra hồi lâu thời gian tích lũy, bị ra cắt lượng một trận lũ lụt hủy đi hơn phân nửa, gọi hắn làm sao không hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mã trung bên kia, tuyệt đối mang theo đại lượng vật tư, riêng là hơn 200.000 nhân mã vũ khí tọa kỵ mấy người, chính là một cái thiên văn số tự, có thể cực lớn đền bù khăn vàng quân tổn thất. Chỉ cần Mã Trung còn không có chân chính lâm vào tuyệt vọng, là tuyệt sẽ không hủy đi đại quân các loại vật tư, đến lúc đó có thể từ Mã Trung Quân đạt được bao nhiêu vật tư, liền phải xem đám người thủ đoạn. Ung Khải mắt hàn quang lóe lên, tiếng hừ nói ra, "Trương giáo chủ, ngươi khẩu vị thật là quá lớn." Tất nhiên sở soái nhường ra Mã Trung Quân, ung mỗ cảm thấy hay là cùng nhau xuất thủ tốt, mau chóng diệt đi Mã Trung binh mã, chia đều đoạt được vật tư. Chu bao cái này nguyên thủ quốc đại thần, bây giờ Việt Châu quân chủ soái, cũng gật đầu nói ra, "Man Vương cùng Trương giáo chủ vật tư tổn thất rất nhiều, Mã Trung Quân thuế thác chờ có thể toàn bộ quy khăn vàng quân cùng Nam Man quân sở hữu, nhưng vũ khí các nhà đều thiếu." cũng không thể toàn bộ từ khăn vàng quân lấy được. Thụ quân vũ khí mặc dù không thể cùng thường định quân so sánh, nhưng hơn xa phản thuộc quân đội, nhất là mã trung quân vì hấp dẫn thường định quân, trang bị là vô cùng tinh lương, thiết giáp thiết binh rất nhiều, hơn 23 mươi vạn trang bị, tự nhiên để tam châu không bỏ được buông tay. Trương Giác không chút nào cho cao định cùng Chu Bao mặt mũi, Hồng Thủy dưới, Ung tướng quân đích Châu quân cùng Cao tướng quân Việt Châu quân tổn thất ít nhất, chẳng lẽ liên những vật này muốn cùng bản công tranh chấp? Như vũ khí vật tư không đủ, bản công giới trướng binh sĩ, làm sao cùng thủ quân chống lại? Ung Khải cùng Chu Bao sắc mặt đều là biến đổi, đang muốn nói chuyện, mạnh hoạch nhiên trọng trọng hừ một tiếng hiện tại cũng đến lúc nào nếu là chư vị còn dạng này lục đục với nhau bản vương xem còn không bằng riêng phần mình trở về nhà chờ lấy ra cắt lượng tới cửa lấy ta đám người đầu được rồi cao định cũng gật đầu nói ra man vương nói rất đúng chỉ có chúng ta thể tâm hợp lực có cùng thu quân một trận chiến khả năng cao mũ cảm thấy hiện tại liền thương nghị mã trung quân vật tư vũ khí phân phối làm nói còn sớm miễn cho mã trung tự biết sinh cơ đoạn tuyệt tự hủy vật tư cao mũ cảm thấy chúng ta nên mau chóng lấy thế xét đánh lôi đình nhất cử tiêu diệt mã trung quân có thể trở thành phản thủ quân đầu lĩnh đại tướng đám người cũng không phải không rõ bây giờ tình cảnh nhìn thấy cao định nói như vậy. Trư Dặc cùng Ung Khải Trời cũng không có nhiều lời, chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn. Sở Hà bỗng nhiên nói ra, Sở Mộ xem không bằng dạng này, nếu là đánh hạ Mã Trung Quân, thóc gạo có thể quy trường Giáo chủ, vũ khí chờ 1 phần 3, khăn vàng quân, Nam Man quân cấp được một phần, ung tướng quân cấp ngươi cũng có thể được một. Mặt khác, nếu là chư vị có thể xuất ra đầy đủ thuế thóc, Sở Mộ có thể lại để cho ra hai vạn bộ cương giáp. Sở Hà trong chúng nhân địa vị là đặc thú nhất, Nam Man vương nữ nhi, khăn vàng quân thành nữ, đều gả cho Sở Hà, có thể nói, bởi vì Sở Hà quan hệ, khăn vàng quân, Nam an quân cùng Thường Định quân đã ẩn ẩn trở thành một cái chân hình. Tam Châu Liên Quân là một cái khác trận hình. Sở Hà không có ai sẽ không nhìn. Thường Định Quân thực lực cường đại, Sở Hà tự thân bằng được Bát Phẩm Đại Năng Vũ Lực, còn có dưới trướng Tam Đại Chiến Thần tương trợ, có thể nói, nếu là phản thuộc quân bại vong, có khả năng nhất giữ được tính mạng cùng thực lực tuyệt đối là Thường Định Quân. Nhân số ít cũng có nhân số ít ưu thế, bởi vì cái gọi là thuyền nhỏ dễ quay đầu, nếu là Thường Định Quân cảm thấy tình thế không ổn, thậm chí có thể mang theo 10 vạn binh mã và thân thiết mấy người, nhanh chóng bỏ chạy hải ngoại, chiếm cái Đại Hải Đảo tự lập làm vương. Thường Định Quân cũng có thể nhanh chóng di chuyển đến bàn Việt đàn quốc chỗ, lấy Thường Định Quân thực lực muốn ở đây chút Tây vực Tiểu quốc kẽ hở ở giữa tìm tới một khối nơi sống yên ổn là chuyện dễ như trở bàn tay. Có được đường lui Sở Hà nói chuyện phân lượng tự nhiên càng nặng, nếu người nào treo đến Sở Hà khó chịu, người ta một câu không chơi, xoay người chạy, Ung Khải trở liền bị tịch Ung Khải trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu nói ra, Sở Soái như vậy phân phối cũng là hợp lý. Hắn hơi dừng lại, chỉ là Ung Mô có một chuyện không hiểu, mong rằng Sở Soái giải thích khó hiểu. Ung tướng quân tỉnh Sở Hà thần sắc lạnh nói, Ung Khải ánh mắt thật sâu nhìn xem Sở Hà. Phía trước Sở Soái còn đạo chỉ có thể xuất ra một vạn bộ cương binh, bây giờ còn nói chỉ cần chúng ta cung cấp đầy đủ thuế thóc, liền có thể lại để cho ra hai vạn cương giáp, xin hỏi cương giáp sao là? Sở Soái Thiên Thủy quận chỉ có mấy trăm vạn đinh khẩu, lại vì sao cần như thế lượng lớn thóc đạo? Mời mọi người xem qua, tiên giới độc tôn. Nhờ mọi người đánh giá 9 10 điểm dùm. Hay thì thưởng cho kim đầu, nguyên phiếu. Đa tạ. Chương 343. Đối mặt ung Khải chất vấn, Sở Hà mỉm cười, bởi vì cái gọi là trong tay có lương trong lòng không hoàn hốt, chúng ta Thiên Thủy quận đất cày không nhiều, chỉ dân phần lớn làm khai thác mỏ luyện sắt chi nghiệp. Nông phu cực ít, thóc gạo sản lượng không đủ. Bây giờ thời thế, tất nhiên là cần dự trữ đầy đủ thuế thóc. Trên thực tế Thiên Thủy quận là không thiếu lương, các nơi vùng núi vừa vẫn thích hợp gieo trồng khoai lang, khoai lang số lượng dự trữ rất nhiều. Đương nhiên, Sở Hà không có khả năng ngay trước mặt mọi người nói ra, sau đó lại nói, Ung tướng quân chú ý, Sở Mỗ nói là có thể cầm ra hai vạn cương giáp, cũng không phải là hai vạn cương binh. Tin tưởng chư vị đều rõ ràng, ta thường định quân tinh nhuệ, cùng tu luyện kim trung cháo, thân thể cường hành có hay không cương giáp hộ thể, đối chiến lực ảnh hưởng không lớn lắm. Cái này hai vạn bộ cương giáp, có thể trực tiếp từ trong quân đội đi ra, nhường cho chư vị. Sở Hà cũng coi là suy nghĩ minh bạch, cương giáp mặc dù sắc bén, nhưng không phải lúc nào đều có thể đưa đến tác dụng. Lần này cùng thuộc quân đại chiến, thủy chiến là rất khó phòng ngừa, dưới tình huống như vậy, không mặc cương giáp so mặc cương giáp càng thêm thích hợp. Thoại âm rơi xuống, đám người không nhịn được lộ ra vẻ hâm mộ. Thường định quân chân chính đáng sợ, thuộc về Kim Trung Cháo. Các quân bộ đội, chân chính lực lượng trung kiên hay là phổ thông cường tráng binh sĩ, trăm vạn trong đại quân, ít nhất chiếm tám mươi vạn là không có tu luyện qua bất kỳ vũ khí nào binh sĩ. Những này phổ thông binh sĩ, coi như cho bọn hắn cương giáp cương binh cũng không làm nên chuyện gì. Bọn hắn thậm chí không cách nào gánh vác tổng trọng số lượng đạt 2-300 cân cương thiết trang bị. Thương Định Quân thì không đồng dạng, toàn quân tu luyện kim trung cháo, hiệu quả còn khá kinh người, hơn phân nửa phổ thông binh sĩ đều luyện thành nhất trọng kim trung cháo. bất kể lực phòng ngự cùng tốc độ còn có lực lượng đều tăng lên trên diện rộng, làm cho toàn quân thực lực trở nên đáng sợ dị thường. Lại được cương binh cương giáp tương trợ, cơ hồ người người đều là nhị phẩm võ giả chiến lực. Cao Điểm ánh mắt lóe lên một cái, đột nhiên hỏi, bao nhiêu gạo lương có thể đổi lấy một bộ cương binh? Sở Hà lập tức liền nói ra, 3000 thạch gạo lương một bộ. Cái số này xem như tương đương công đạo. Dù là bây giờ thóc gạo đã tăng tới 56 lượng bạc một thạch, nhưng cương giáp giá cả cũng không có bởi vì Sở Hà đại quy mô chế tạo mà hạ thấp, ngược lại càng phát ra đắt đỏ. Phía trước còn tại gạo thét thóc gạo không đủ vật tư khan hiếm ra hỏa đều trầm mặt xuống, không bao lâu thành nhau nhau tranh đoạt nổi cái này hai vạn bộ cương giáp danh hạt đến, thành liên trương giặc đều cắn răng báo ra 2000 con số. Kết quả cái này hai vạn bộ cương giáp chọn vẹn cho Sở Hà mang đến 6000 vạn thạch thuế thóc, bao quát đại lượng hoa mẫu. 6000 vạn thạch con số nghe rất khổng lồ, nhưng bây giờ Sở Hà chỉ hạ vượt qua 6 triệu nhân khẩu. Nếu không làm bất luận cái gì lương thực canh tác, chỉ bằng vào 6000 vạn thạch gạo lương, chỉ đủ thiên thủy quận tiêu hao 2 năm. Một tay giao hàng một tay giao lương, vì thế Sở Hà còn chuyên môn điều động binh mã đến Hồ Lâu cốc bên ngoài hẻm núi, binh tướng giáp tởi dấu ở hẻm núi hai bên hang động vũ khí đào lên, lại tòng quân trong lấy ra không ngắn phổ thông cương giáp, cuối cùng góp đủ 2 vạn số lượng. Kết thúc hội nghị sau, Sở Hà là không có khoảnh khắc thời gian nhàn rỗi, mỗi ngày đều muốn tiếp kiến rất nhiều quân tướng lưu sĩ, xử lý đại lượng quân báo văn kiện, phát xuống các loại mệnh lệnh. Lấy thủ quân tình huống đến xem, nhiều nhất thời gian 10 ngày, đại chiến liền muốn bạo phát. Sở Hà cần chuẩn bị sự tình rất nhiều. Đem lượng lớn thuế thóc trở về Thiên Thủy quận chính là một kiện cực kỳ chuyện phi phức, dù là đi là đường thủy, cũng cần từ Thiên Thủy quận bên kia điều tới đến 10 chiếc cự hạm. Sở Hà nói Thiên Thủy quận trị dân cơ bản làm vũ khí các loại vũ khí sản xuất, là không có lửa bị mạnh hoạch đám người, rốt cuộc khoai lang to phát sinh, không dùng đến nhiều như vậy nông phu chiếu cố, bây giờ trọng yếu nhất hay là vũ khí vũ khí sản xuất, còn có các loại quân giới trang bị chế tạo. Trong đó quan trọng nhất là chiến hạm chế tạo. Binh hải vệ bên kia, đặt được Sở Hà bản bộ ủng hộ, mấy trăm hạt vĩ dược hộ không kỵ binh đi cự lãng đảo chiến trường đã triệt để thu phục Hải Thương Hải Tặc, đem Cự Lãng Đảo nhét vào Thiên Thủy Quận thống trị Phạm Vi, đánh hạ Cự Lãng Đảo sau, binh hải vệ trong tay trong nháy mắt nhiều trên trăm chiếc cỡ lớn hải thuyền. Mặt khác, Cự Lãng Đảo bên trên ba cái xưởng đóng tàu cũng bị Tần Thắng Nam chỉnh hợp cùng một chỗ, chỉ cần hơi thêm cải tạo, hải thuyền liền có thể trở thành chiến hạm, xưởng đóng tàu cũng có thể trực tiếp chế tạo chiến thuyền. Một cái khác tin tức tốt là Sở võ cùng hạng hùng bên kia truyền đến, Thanh Mục Vệ cùng Giang ô Vệ mà phát hiện một cái quy mô cực lớn đồng mục lâm. Những này đồng thân gỗ là phổ thông cây, nhưng sinh trưởng tại một mảnh to lớn mỏ đồng phía trên. Quay năm suốt tháng không ngừng hấp thu kim loại đồng, biến dị trở thành đồng mục, dị thường cứng rắn cùng nặng nghề. Phu cận thổ dân bộ lạc chính là lấy những này đồng mục tác làm vũ khí, chế tạo một tuấn mục giáp cùng thường gỗ mấy người, thậm chí có thể cùng bằng sắt vũ khí so sánh, cho hai vị binh sĩ mang đến không ít uy hiếp. Sở võ cùng hạng hùng biết tin tức này sau, lập tức không tiếc một cái giá lớn dẹp xong đồng mục lâm, sau đó thúc đẩy quy hàng thổ dân dân tráng mấy người, đem to lớn đồng mục chém ngã, nhanh chóng đưa đến Thiên Thủy quận, lại vận chuyển đến xưởng đóng tàu, lấy những này đồng mục đến chế tạo chiến hạm. Bây giờ đã có được 30 vạn nhân viên xưởng đóng tàu. Toàn lực thúc đẩy hiệu suất là dị thường kinh người, từng chiếc từng chiếc cự hạm không ngừng rơi xuống nước thử thuyền. Bởi vì đồng một siêu cường chất liệu, tăng thêm kinh nghiệm trước kia tích lũy, bây giờ xưởng đóng tàu đã có thể chế tạo ba vạn liệu siêu cấp chiến thuyền, thậm chí so thủ quân lớn nhất Long Hồng cự tự hạm còn muốn khổng lồ 1 phần 3. Tại cự lãng đảo bên kia, như thế ba vạn ra dáng siêu cấp chiến hạm, khoảng chừng năm chiếc nhiều, mà các vạn liêu chiến thuyền càng là vượt qua 100 số lượng, chỉ bất quá biết tin tức này, người ít càng thêm ít, thậm chí Liên vượng Vũ, Sở Mục, Sở Thạch, Công Tâu xa những này đại tướng đều không rõ ràng lắm. Vì vận chuyển lương thực, Sở Hà lần này chọn vẹn từ Cự Lãng đảo cùng Thiên Thủy quận cửa biển sưởng đóng tàu bên kia điều 30 chiếc vạn liêu chiến thuyền cùng hơn trăm chiếc thiên liêu cấp cái khác hải thuyền tới. Không lộn như thế đội tàu, một lần liền có thể vận chuyển mấy trăm vạn thạch thuế thóc, chờ mặt khác phản thủ quân đội lần lượt đem thóc gạo chuẩn bị xong, đội tàu cũng cơ bản có thể đem thóc gạo toàn bộ trở về Thiên Thủy quận cùng Cự Lãng đảo. Vì cam đoan vạn không mất một, Sở Hà còn cắn răng phái ra 500 hạt vĩ hồ không kỵ binh hộ tống. Nhóm này lương thực là cực kỳ trọng yếu, một khi phản thủ quân đội cưỡng ép điều động thanh niên trai tráng cùng thu lấy thóc gạo, tất nhiên có vô số nam cương bách tính chạy nạn các nơi. Thiên Thủy Quận chỉ có chữa bị đầy đủ thuế thóc mới có thể đại lượng tiếp nhận nạn dân, làm cho Thiên Thủy Quận nhân khẩu trong khoảng thời gian ngắn thành bạo tạc tính chất tăng trưởng. Cầm vũ khí đổi lấy thóc gạo là Sở Hà đại kế bên trong một bộ phận là hướng buộc cái này trước Tần Châu Châu Mục dẫn đầu đề ra. Bách Tính sự nhẫn mại là dị thường kinh người, không phải vạn bất đắc dĩ cũng không biết ly biệt quê hương. Sở Hà làm như thế tuyệt đối là rút tuổi dưới đáy nổi, bỏ đa xuống giếng tạo thành hậu quả tuyệt sẽ không so ra cắt lượn phát động hồng thủy tới rất nhỏ, tất nhiên sẽ có mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn tính chết tại hướng bộ cái này tàn nhẫn lưu kế bên dưới. Làm như vậy, đối với Thiên Thủy quận ở đây lập tức trong chiến tranh lấy được ưu thế có ý nghĩa vô cùng trọng yếu. Chỉ cần có đầy đủ thóc gạo, sở hà khống chế chỗ, dung nạp 100 triệu bách tính đều không có vấn đề. Nam Cương các nơi bách tính sống không nổi, biết Thiên Thủy quận phân phát thóc gạo mua chuộc nạn dân, tuyệt đối sẽ có vô số nạn dân dắt ra mang nói đi Thiên Thủy quận. Đồng thời, dù là thuộc quân toàn bộ vượt qua thông thiên hà, chỉ cần sở hà tiếp tục tích xúc chiến hạng, mở rộng không quân quy mô, liền có thể tại lúc khi tối hậu trọng yếu phong tỏa thông thiên đứt thuộc quân tiếp tế phát hiện. Chờ vô số thuộc quân tiến vào Nam Cương chỗ, liền sẽ bi kịch phát hiện, rộng lớn Nam Trung đã là đất chết vạn giảm, hoàn toàn không chiếm được bổ sung vật liệu. Phải nghĩ cùng thế lực vô cùng to lớn thủ quân đối kháng, vườn không nhà trống, phong tỏa địch nhân tiếp tế, là duy nhất có thể hành chi tính. Vì để cho vô số Nam Cương bách tính di chuyển Thiên Thủy quận, Sở hạ còn tại dọc theo đường thiết lập hàng trăm hàng ngàn cái điểm tiếp tế, phân công người lấy tiến về các nơi âm thầm tuyên dương tin tức này đến Thiên Thủy, có cơm ăn câu nói này tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng thành truyền khắp toàn bộ Nam Cương đồng thời, tiêm phục tại các quân lực lượng cũng âm thầm hoạt động. một khi chiến cuộc thất bại, bọn hắn liền sẽ nghĩ cách liên lạc phản thuộc quân các bộ, thuyết phục bọn hắn đầu nhập vào đến sở hà dưới trướng. liên liên mạnh hoạch trương giác chờ đều đối với lần này đại chiến không có bao nhiêu lòng tin, chớ nói chi là phía dưới phổ thông tướng lĩnh cùng binh sĩ chỉ cần thường định quân có thể đứng vững thủ quân binh phòng, cho đám người chống cự lòng tin, lại thêm vi bức lợi dụ, sở hà kế hoạch là có tương đối lớn tỷ lệ thành công. các phản thuộc quân đội thủ lĩnh đã không có thời gian để ý tới sở hà các loại tiểu động tác, bởi vì thuộc quân hàng đội đã đến bờ nam bên ngoài, tùy thời đều có thể phát động mãnh liệt nhất thế công. Hồ Lâu cốc Mã Trung Bộ, 10 ngày trước thành bị phản thuộc quân liên thủ đánh tan. Cứ việc tại tối hậu quân đầu, Mã Trung quả quyết hạ lệnh tiêu hủy vật tư, làm sao lũ lụt đi qua, thổ mộ cả mức, tăng thêm phản thuộc quân lựa chọn tại mưa to lúc phát động tiến công, dù là Mã Trung lấy dầu hỏa dẫn đốt thóc gạo, cũng chỉ đốt rủi một phần 10 vật tư quân giới mà thôi. Làm thuộc quân biết bọn hắn bị ra cắt lượng xem như mồi nhử, tất cả binh tướng đều bị đại thuộc vứt bỏ, đại bộ phận thuộc quân là không có chút nào chiến ý, đều để xuống binh khí đầu hàng, thậm chí liên Mã Trung phóng hỏa thiêu cháy vật liệu mệnh lệnh đều không có chấp hành, còn hỗ trợ dập tắt đã đốt các loại quân giới vật tư. Mã Trung cái này thuộc quân đại tướng trong mắt xuất hiện vô cùng vẻ phức tạp, đồng thời không có lựa chọn đầu hàng, thở dài một tiếng sau, phân phó thân binh tướng sĩ từ bỏ chống lại đầu hàng, sau đó rút ra lợi kiếm dơ kiếm tự vẫn, hơn 20 vạn thủ quân, đầu hàng có 18-19 vạn nhiều. Sở Hà mặc dù không tham dự chiến lợi phẩm chia cắt, nhưng cái này mười mấy vạn thủ quân để hắn nóng mắt vô cùng. Thường Định quân sở dĩ không có tham dự công kích mã trung bộ, cũng là vì tiếp thu những này tinh nhuệ thủ quân làm chuẩn bị. Từ chiến tranh góc độ đến xem, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, dù là Thường Định quân gia nhập tiến công bộ đội, thủ quân cũng sẽ thành thành thật thật quy hàng. Nhưng từ tình cảm góc độ tới nói, thường định quân không tự tay tàn sát thủ quân, muốn thu phục chi quân đội này tự nhiên là dễ dàng rất nhiều. Nam An quân bọn người cũng không có tính toán cùng sở hà tranh đoạt thủ quốc hàng quân. Vừa đến, lập tức liền muốn cùng thủ quân đại chiến, đem hàng quân thu nhập trong quân, cũng không biết có thể hay không đáng tin. Một cái không tốt, hàng quân lần nữa làm phản là rất có thể, coi như thật tiếp thu hàn binh, cũng chỉ có thể coi như khổ lực đến sử dụng. Thứ hai Người ta thường định quân đều không cần mã trung bộ đại lượng mà tư, mã trung bộ cũng là sở hà vây ở hồ lô cốc, bọn hắn đến cùng không có ý tứ để sở hà một điểm thu hoạch đều không có, chờ sở hà đưa ra lấy vũ khí vũ khí đến trao đổi tù binh, bọn hắn cũng liền thuận nước đẩy thuyền gần 20 vạn hàng quân giao cho sở hà. Vì thế, sở hà lại bỏ ra 5000 bộ cương giáp, tương đương với 40 hàng quân đội một bộ cương giáp. Những người khác không dám dùng những này hàng binh, sở hà thì không đồng dạng, giáo dục tẩy não uy lực không phải ai đều có thể chống cự. Dù là cùng đại chiến đấu trong tạm thời không dùng được bọn hắn, cũng có thể đem bọn hắn đánh tan phân công đến Tây vực sở võ, hạng hung bộ còn có cự lãng đảo Bình Hải vệ bên kia, chờ thấy nào đến trình độ nhất định, lại triệu hồi Thiên Thủy Quận. Cái này mười mấy vạn hàng binh đều là chân chính bộ đội tinh nhuệ. Vì để cho Sở Hà càng thêm tin tưởng thủ quân là chuẩn bị từ Nam Hoa Sơn công kích Sở Hà Đại bản doanh, ra các lượng không tiếc phái ra hàm đao quân cùng vô huy quân. Cái này hai nhánh quân đội tố chất không thể so với Sở Hà lao tứ vệ kém, nhân số là tương đương nhiều, chỉ cần áp dụng trung thành giáo dục, lại lấy cương binh vũ trang lên, trong nháy mắt liền có thể để thường định quân chiến lực tăng lên gấp đôi. Chờ càng nhiều nạn dân tiến vào Thiên Thủy Quận, Sở Hà có đầy đủ vốn liếng lấy những lao binh này làm cung sương cấp tốc tăng cường quân bị, tiến hành một đoạn thời gian quân ngũ kỳ giáo dục, liền có thể kéo lên chiến trường cùng tụ quân chống lại. Hậu tích bát phát, sở hà tích lũy kỳ thật đã đến một cái mức độ kinh người. Ngoại trừ thường định quân chân chính nhân vật trọng yếu, người còn lại cũng không biết trên thực tế thường định quân lúc này đã kinh khủng thực điểm. Người ở bên ngoài xem ra, sở hà cái này tiểu tiểu thiên thủy quận địa bàn, trị dân không nhiều, thóc gạo sản lượng có thể xem nhẹ không tính, dù là từ những người khác trong tay đổi đại lượng thuế thóc, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thiên thủy cần. Mặt khác, thiên thủy quận thường định hương quân binh nhà máy sản lượng cũng là có nhất định hạn chế sản xuất vũ khí. Trên cơ bản đều lấy ra vũ trang tự thân cùng với các quân trao đổi. Nhưng bọn hắn sẽ không biết, khoai lang sản lượng là bậc nào kinh người, cũng không biết, thiết liệu luyện chế làm sắt thép vật liệu chuyển hóa suất là bao nhiêu, càng sẽ không biết, lòng đất vực sâu, còn có hai cái cái ngày đêm không nghỉ đại luyện cương chàng cùng vũ khí chàng, cự lãng đảo trên, có ba cái cỡ lớn xưởng đóng tàu cùng một tòa mới xây nhà chế tạo vũ khí. Tiếp cận 2000 nước thạch thuế khoai lang dự trữ, mấy trăm triệu lượng bạc ngân, mấy ngàn vạn lượng hoàng kim, còn có luyện chế ra tới đại lượng bí ngân tinh kim trang bị, vô số dược liệu cùng thành đan, hơn 10 vạn cương binh chiến giáp, trên trăm cự hạm cùng vô số chiến thuyền hải thuyền các loại có thể nói bây giờ cái này bao la vô cùng nam cương chỗ một phần ba các loại vật tư cùng thóc gạo đều giấu đến thiên thủy quận một chỗ một khi đến thời cơ thích ứng thiên thủy quận tiềm lực cùng tích lũy bạo phát đi ra tất nhiên sẽ để người trong thiên hạ ghé mắt cho dù là ra các lượng cũng đừng nghĩ ở đây nam cương chỗ cùng sở hà chống lại cái này chân chính trận đánh ác liệt, sở hà không có trôn tránh khả năng không chân chính dựng thẳng lên sở hà lá cờ này khai hỏa sở hà danh hảo sẽ rất khó để bại vong phản thủ quân tìm tới bởi vậy mười mấy vạn thường định quân còn có ba hạt vĩ dược hồ không kỷ mình toàn bộ tập trung ở vĩnh châu thanh vân đạo bên này cờ sĩ san sát đội hình cường thịnh, mười mấy vạn đại quân phân ba bộ, phân biệt từ sở hà, hoàng trung cùng long thả là chủ tướng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. cách đó không xa chính là nam man quân khổng lồ quân đội, mệnh hoạch cái này nam man vương tọa chấn vĩnh xuân thành, một khi thủ quân từ vĩnh châu đổ bộ, liền sẽ lọt vào thường định quân cùng nam man quân đón đầu thống kích. khan văn quân, tam châu liên quân, chủ lực nhưng là chú đóng ở tam châu, 400 vạn đại quân cùng nam man quân thường định quân xa xa hô ứng, mời mọi người xem qua tiên giới độc tôn, nhờ mọi người đánh giá chín điểm dùm, hay thì thưởng cho kim đầu nguyệt thiếu. đa tạ. chương ba Phản tộc quân đã triệt để từ bỏ cùng thuộc quân thủy chiến sách lược, sở hà dưới chướng hạm đội cũng không có đi đến chiến trường. Sườn đóng tàu bên kia còn tại đại lượng chế tạo chiến hạm, huấn luyện thủy binh, chờ thuộc quân toàn bộ tiến vào nam cương sau, mới có thể toàn quân xuất động, phong tỏa thông thiên hà. Bờ Nam phản tộc đại quân hao tổn nội, nhưng thông thiên hà bên trên thuộc quân tuyệt đối là không chờ được. Bởi vậy, biết rõ đối diện là trận địa sẵn sàng đón quân địch đại quân, hạm đội đối với các trèo lên lục hơi lớn tứ tạc một phen sau, ra cắt lượng liền quả quyết hạ toàn quân tiến công mệnh lệnh, đến không hết chiến thuyền thuyền nhỏ chuyên chở vô số thuộc quân tinh lệ, điên cuồng hướng phía bờ Nam vào tới. Thu quân lần này quy mô tiến công, đồng thời không có đem chiến tuyến kéo đến quá dài, nhiều chỗ nở hoa, rõ ràng là muốn cùng phản thuộc quân cường ngạnh đối đầu tiết đấu. Nguyên nhân cũng đơn giản, Thu quân cần nhất cử phá hủy phản thuộc quân đại bộ phận, tận lực tiêu diệt phản thuộc quân sinh lực, triệt để phá tan phản thuộc quân sĩ khí. Nếu là chia binh xuất kích, dù là có thể thành công leo lên bờ nam, nhưng phản thủ quân bốn phía chạy tứ tán, Thu quân coi như đem các quận thành đều thu về thu quốc. Tiếp xuống tất nhiên muốn đối mặt vô số tán loạn phản quân binh mã, dẫn đến mấy trăm vạn quân lâm vào to lớn chiến tranh Mấy trăm vạn Thu quân tuy nhiều, nhìn ra phương viên vạn dặm nam cường, điểm binh mã liền không như vậy đáng tin cậy chỉ có triệt để phá tan phản thuộc quân, tiêu diệt các quân thủ lĩnh phân tử, mới có thể nhất lao vĩnh giật bình định nam cương chỗ. ở thời điểm này đã không có bất luận cái gì lựa chọn, một chữ chiến, ngươi không chết thì là ta vong. vĩnh châu chiến trường, thường định quân phòng ngự chiến tuyến, mấy chục chiếc thuộc quân vạn liêu cự hạng bắn đếm không hết sảng nọ cùng lôi thạch, đem vốn là loạn thạch than đồ địa hình hình tạc không còn, khiến cho thường định quân chiến trận không đoạn hậu rút lui. đồng thời, bờ sông sóng lớn ngọc trời, lại có mấy trăm đầu cự hình thủy thú tại sóng lớn trong buốt lên đầu, rõ ràng là từng đầu mười mấy hai mét trừ bà long, còn có núi nhỏ đồng dạng cao cường bạo hà mã lại hoặc là toàn thân khoác lên thật dày da lông cự trảo rái cá các loại. Cái này mấy trăm đầu hung thú, bất kỳ cái gì một đầu đều là 3 4 phẩm cảnh giới, thậm chí còn có 5 6 phẩm cường hành yêu vật. Xông vào trước mặt, càng là một đầu toàn thân đều khoác lên vải đen, mọc da long sừng cùng cánh lớn, như long giống như dao cự hình chư bà long, rõ ràng đã là thất phẩm thần thú cấp độ. Thủy thú đều là hai mắt xích hồng, lộ ra cực độ điên cuồng, tại khoảng chừng dài 30m, vượt qua trăm tấn kinh khủng cự thú dẫn đầu hạ mấy trăm các thứ thủy thú, mang theo vô cùng tình khủng khí thế, hướng phía bờ sông lao đến. Sở Hà cũng không nghĩ ra thuộc quân vợ ơ im mà có thể khu động nhiều như vậy cường hành thủy thú làm đợt thứ nhất công kích chủ lực. Bất quá Nam Man quân trong có một tượng, một lộc dạng này ngự thú cường giả, thuộc quân tất nhiên cũng không ít có được thú tầm võ đảm cường giả, thúc đẩy thủy thú ý đồ xông loạn thường định quân trận hình cũng là bình thường. Thường định quân trận liệt bên trong, liền có mười mấy đầu đã bồi dưỡng thành làm lục phẩm cảnh giới siêu cấp vệ kim thú. Sở Hà cho các bộ ra lệnh, nếu không có chúng quân bên này liệu lệnh, có thể ngẫu nhiên ứng chiến, rốt cuộc Sở Hà đối với Long Thả cùng hoàng trung đám người chiến tranh năng lực là khá có lòng tin. Luận đến ngự thú trình độ, thường định quân nhưng không có sợ qua ai. Địa Kim Hổ hiện tại đã là lục phẩm đỉnh phong cấp độ, khống chế trành thú lấy khoảng 1000 tính toán, bây giờ chính bày trận tại trong đại quân, tùy thời đều có thể đối với thủ quân phát động phản công kích. Đừng nhìn Địa Kim Hổ chỉ là lục phẩm đỉnh phong, nhưng chân chính chiến lực đã bằng được thất phẩm thần thú, trọng yếu nhất là nó hổ vương thiên phú, chẳng những có thể để giúp trợ sở hạ nhanh chóng thuần phục hạt vĩ dược hổ tăng cường không quân lực lượng, khống chế hơn ngàn yêu thú, đồng dạng là một cái chiến lược cực mạnh bộ đội. Mấy vạn vũ khí đầy đủ tiên phong đội, đội hình chỉnh tề thành năm cái phương trận bảy trận tại khoảng cách bờ sông 5-6 dặm chỗ, nhưng có hiệu phòng ngừa thuộc quân hạm đội đánh kích. Thường định quân cường đại tuyệt không phải chỉ có binh tướng, xe nọ quân giới phương diện, thường định quân cũng sẽ không e ngại thủ quân bao nhiêu. Công đâu xa cái này xe nọ doanh chủ tướng, thực lực không cần quá mạnh, năng lực chỉ huy đủ mạnh liền có thể, phía trước nhiều trận chiến, tranh, đủ để chứng minh cái này lao tướng có đảm nhiệm cái này trọng yếu chức vị tư cách. Từng cái quân trận bên trong, hàng trăm hàng ngàn bát nhưu phá giáp nọ rốt cục phát huy, theo chói hai lệ vang lên lên. Vô số phá giáp cự nọ tựa như tia chớp, điên cuồng hướng phía sông lên bờ sông thủ quân cự thú tận bắn đi. Tại thương định quân các loại quân giới bên trong, bát nhưu phá giáp nỏ có lẽ không phải uy lực mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là số lượng nhiều nhất, chế tạo dễ dàng nhất quân giới. Mỗi một cái quân trận bên trong đều có 4-500 trăm bát nhưu phá giáp nỏ, bây giờ đồng thời tề sạ, một lần liền có thể đem lên thiên phá giáp cự nỏ chút xuống đến quân địch trận liệt, uy lực chi khủng bố đủ để cho bất luận cái gì sinh linh vì đó sợ hãi. Có lẽ lấy phá giáp cự nỏ tới đối phó kim linh hình Giao, hoặc là đầu này thất phẩm cự hình chư bà long, lực sát thương có thể xem nhẹ không tính, nhưng thất phẩm trở xuống, cho dù là lục phẩm cấp độ yêu thú cũng không dám không nhìn những này bát nhưu phá giáp nỏ đáng sợ uy năng. Một trận mưa tên qua, sóng sóng cả trong trào lên mà ra thủy thú trong nháy mắt liền ngã đầy đất, đầu kia cự hình chư bà lòng, đột nhiên gầm thét, thân thể to lớn lay động, sóng lớn phóng lên tận trời, vờ eo y mãnh nhấc lên cao mấy chục mét sóng lớn gào thét tuôn hướng bờ sông. Tại sóng lớn yểm hộ hạ từng đầu thủy thú đỉnh lấy bắt như phá giáp nỏ chi uy, hung hăng nào tới. Đối với thủ quân tới nói, đồng thời không có trông cậy vào cái này mấy trăm hải thú có thể xông loạn thường định quân chất liệt, tác dụng lớn nhất chỉ là yểm hộ thuộc quân độ bộ mà thôi. Thuộc quân hậu phương phương sĩ quân đoàn, đồng thời sử ra tuyệt pháp, cuồn phong đột khởi. Vô số chiến thuyền tuy nhỏ, Đầu thuyền dựng lên thật dày một thuần, mỗi một trên chiếc thuyền này cơ bản đều chuyên chở mấy chục thuộc binh, tại gió lốc lôi kéo dưới, tốc độ kỳ quái hướng phía bị tạc phẳng bờ sông lao vùn vụt tới. Lít Nha Lít Nhít các thức tiểu chiến thuyền, trong nháy mắt bày khắp toàn bộ bờ sông, nhìn ra nhìn lại, thậm chí đã không nhìn thấy dưới sông tình huống. Cái này nhóm đầu tiên đội bộ thuộc quân, tự nhiên đều là thuộc quân trong tinh nhuệ nhất binh mã, cầm đầu khá nhiều là trong quân đại tướng, năm sáu phẩm cảnh giới, một khi leo lên bờ sông, liền có thể nhanh chóng tụ lại binh mã, thành lập trận địa, yểm hộ đại bộ đội chèo lên, đất liền tác chiến. Đồng thời, Lít Nha phi hành kỵ binh cũng từ cự hạm đằng không mà lên. Mặc dù những này phi hành kỵ binh chiến lực là còn lâu mới có thể cùng hật Vĩ Dực hộ không kỵ binh so sánh, nhưng thắng ở số lượng đông đảo, cứ cao Lâm Hạ đối với thường định quân phát động công kích, tiệm hộ đổ bộ thuộc quân, làm cho thuộc quân đổ bộ càng thêm thuận lợi. Huấn bộ cái này cho Sở Hà đưa ra vườn không nhà trống sách lược văn sĩ, hiện tại đã trở thành Sở Hà Mưu sĩ một trong. Xuất thân hàn môn, lại trở thành tần châu châu mục trước thuộc đại quan, năng lực đương nhiên là cực mạnh. Nghĩ không ra thuộc quân đối với chúng ta thường định quân coi trọng như vậy, từ ta quân trận địa đổ bộ, sợ vượt qua 80 vạn số lượng, mà lại đều là thuộc quân trong tinh nhuệ nhất quân đội, cường giả rất nhiều buộc cái này cũng coi là kiến thức rộng rãi văn sĩ, nhìn thấy phô Thiên Cái Địa, Thủy Lục không tề đầu tỉnh tiến thụ quốc đại quân, cũng là kinh hồn bạc vía lên. Số chi không do cự hạng chiến thuyền, hơn vạn không kỵ binh, mấy trăm cự hình thủy thú, võ tông đại tông sư cường giả tính ra hàng trăm, lực lượng kinh khủng như vậy, đã có thể tùy tiện phá hủy một cái mấy vạn binh mã đại quân. Chớ nói chi là đằng sau mấy chục vạn thủ quân đại bộ phận, thương định quân bên này, hình thể to đến càng hơn tự tưởng, thể chọn vượt qua mười tấn địa kim hổ gào thét mà ra, theo sau lưng nó mười mấy đầu núi nhỏ đồng dạng phệ kim thú vung vẩy cự chào, như là đồng tường thiết bích đụng phải chém giết tới thủ quân thủy thú càng phía sau chính là địa kim hổ khống chế bằng đại yêu thú quân đoàn ngay lập tức thường định quân đại quân yêu thú liền cùng thủ quân thủy thú hung hăng cắn xé chiến đấu tại cùng nhau xe nỏ doanh cũng đem cự hạm nhắm ngay những cái kia lại càng dễ sát thương mục tiêu càng lớn thủy thú còn có chen chúc mà đến thủ quân chiến thuyền hay là giữa không trung phi hành kỵ binh bắt như phá giáp nỏ uy lực không thể nghi ngờ một tiên chúng ngay chiến thuyền thuyền nhỏ liền có thể trực tiếp phá hủy những này bất quá hơn 10 mét dáng dấp tiểu chiến thuyền sát thương mấy cái thậm chí mười mấy trên thuyền binh sĩ Thục quân không kỵ binh lấy cứ cao lâm hạ ưu thế, không ngừng hướng Thường Định quân trận liệt phát động công kích, thậm chí khá nhiều là mang theo túi ra cái hũ, hiện nhiên là dự định phục chế hạt Vĩ Dực Hổ không kỵ binh hình thức chiến đấu, lấy hỏa công đến diện sát Thường Định quân. Bất quá, thuộc quân cùng Thường Định quân lớn nhất khác biệt chính là cung nỏ. Cứ việc hơn bạn không quân không phải chỉ bằng vào rằng nọ có thể bắn giết, nhưng không nên quên Thường Định quân còn có lực sát thương kinh người, tầm bắn cực xa cương cung thủ. Thục quân không kỵ binh không có khả năng cùng hạt Vĩ Dực Hổ không kỵ binh đồng dạng có được cường đại lực phòng hộ. Nhìn thấy phi hành kỵ binh đánh tới, Thường Định quân cương cung thủ nhao nhao phát huy tại những lực lượng kia kinh người cường cung thủ sạ kích hạ đại lượng thuộc quân không kỵ binh bị bắn giết rơi xuống đất hai quân huyết khí điên cuồng mãnh liệt mà lên kinh khủng huyết khí giữa không trung chấn động chấn áp bờ sông vài dặm chỗ liền nhấc lên gió tanh mưa máu Huống buộc trao mày lên chủ công thuộc quân thế công thực sự mãnh liệt tiếp tục như vậy chỉ sợ ta quân sẽ làm bị thương mất không nhẹ thuộc hạ xem hẳn là xuất động hạt vĩ dược hỗ không kỵ binh dò sát thuộc quân không kỵ sau đó trực tiếp vượt qua thông thiên hà công kích thuộc quân phần sau chặt đứt thuộc quân đường tiếp tế đả kích thuộc quân sĩ khí sở hà khẽ lắc đầu không đổi ánh mắt của hắn trở nên vô cùng thâm trầm cùng thâm thúy Thục quân phải nghị xông phá ta thường định quân trận liệt, chỉ dựa vào cái này 80 vạn quân đội là ý nghi háo huyền. Một trận nhất định muốn mạnh mẽ chống đỡ xuống tới, chỉ có chân chính phá hủy thu quân thế công, ta thường định quân chi danh mới có thể lan truyền ra ngoài, chờ còn lại phản thuộc quân chiến trận bị phá, ta hạt vi dược hộ không kỵ binh lại tập kích thu quân hậu phương không muộn. Huống buộc hơi trần chờ một chút, bất quá vẫn là nói ra, chủ công làm như vậy không phải có chút mạo hiểm. Một khi mà các quân đội bạn bị phá, đại lượng thu quân leo lên bờ rồng, liền có thể bọc đánh mà đến. Chúng ta thường định quân mặc dù binh tinh nhiều hơn, nhưng nếu là không có quân đội bạn tương trợ, cũng không có khả năng cùng thu quân đối kháng. Triệu Tử Long cùng ra cắt lượng tự mình chỉ huy trận chiến dịch này, tất nhiên sẽ không cho chúng ta bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Sở Hà cười cười, không nên xem thường các quân thực lực, phải biết bọn hắn từ chúng ta thường định quân trong tay lần lượt đạt được mười mấy vạn cương binh, nhất là Nam Mang quân, riêng là chi tiêu năm vạn cương thiết thú kỵ binh, thì không hề dễ dàng gầm xuống tới. Các đại phản thuộc quân đội đều có thường định quân tháng tử, không ngừng đem các nơi chiến trường tình huống hướng về Sở Hà bên này báo cáo. Thủ quân mặc dù thế công mãnh liệt, đại lượng quân đội leo lên bờ nam, nhưng ở phản thuộc quân nghiêm phòng tự thủ hạ đạo tiến lên tốc độ tương đương chậm chạp, bây giờ càng nhiều là tại chỗ phòng ngự, chờ đợi phần sau liên một tòa nam cương thành lớn đều không có lấy được xuống tới sở hà hơi dừng lại dẫn đạo các châu bách tính tiến về thiên thủy quận sự tỉnh có thể từng thuận lợi việc này liên quan đến ta quân tương lai chiến lược tuyệt không cho phép có sai lầm làm kế hoạch người đề xuất huống buộc rất tự nhiên liền đem nhiệm vụ này đảm đương lên chủ công yên tâm thuộc hạ biết làm nhẹ phía trước liền đã chuẩn bị xong hết thảy liên lạc các châu rất nhiều sĩ tộc nhà giàu bây giờ đã có thật nhiều sĩ tộc nhà giàu dẫn tới bách tính hướng thiên thủy quận phương hướng di chuyển mà đi chỉ cần thông thiên hà chiến tuyến bên này có thể chống đỡ thời gian một năm đoán chừng có thể để 1/3 ba nam trung bách tính di chuyển đến ta quân trị địa sở hà khẽ gật đầu, thứ bộ cái này người làm việc vẫn tương đối ổn thỏa. mặt khác, lấy trước kia chút đầu nhập vào đến thiên thủy quận các nơi nhà giàu sĩ tộc cũng nhao nhao điều động người lấy tới khuyên nói nam trùng chỗ sĩ tộc di chuyển thiên thủy quận, bao nhiêu có thể tạo được một chút hiệu quả. đương nhiên, thủ quân dù sao cũng là chính thống, hướng về phản thủ quân nhà giàu sĩ tộc không ít, nhưng cũng có thật nhiều thứ tộc là lòng mang đại thủ. dù là tại phản thủ quân cao áp thống trị hạ nam cương chỗ hay là có rất nhiều sĩ tộc hào môn trên mặt nội khuất phục phản thủ quân, âm thầm nhưng là xúc tích lực lượng, nhìn thời cơ mà lên. mấy trăm vạn thủ quân mãnh liệt mà đến, phản thủ quân binh lực cơ bản đều đều đến vĩnh châu. Tang Châu Chú, Nam Trung các quận những cái kia chung với đại thuộc lực lượng, rốt cục có cơ hội nhau nhau dựng thẳng lên tục kỳ, liên lạc các bộ quân đội bạn, bốn phía công kích quấy rối phản thuộc quân hậu phương trận địa cùng các đầu đường tiếp tế, cho tiến công đại thuộc quân đội cung cấp trợ lực. Đừng nhìn những này trung thuộc đội ngũ nhân số không nhiều, thực lực cũng không mạnh, thường thường một cái trong tiểu gia tộc, mang theo ba 32 vách gia binh thì dám dựng thẳng lên cơ hiệu, tổng số là khá cái người. Lấy ngàn mà tính đội ngũ, binh mã qua 50 vạn chỉ cự, như là Châu chấu đồng dạng tại phản thuộc quân hậu phương tứ ngược, quả thật làm cho phản thuộc quân cực kỳ đau đầu. Tại dạng này luận thế, tuyệt đối không thiếu có mang dạ tâm đầu cơ trục lợi hàng người, các lộ cường hào dù là không tâm hướng đại thủ, nhưng đại bộ phận đều cảm thấy lần này thủ quân tất nhiên có thể thuận lợi diệt trừ phản thủ thế lực, đúng là bọn họ kiến công lập nghiệp cơ hội, cũng rồi rít trở thành trung thủ quân một bộ phận, làm cho phản thủ quân hậu phương tình thế càng là hung hiểm. Mỗi ngày đều có thành trại huyện nhỏ bị trung thủ quân công hãm, thậm chí đã có quy mô hơn vạn trung thủ quân xuất hiện, binh phong chỉ hướng phản thủ quân không chế thành lớn. Chỗ chết người nhất chính là sở hà từ các quân thu mua thóc gạo, lệ ung đợi không được không ao bắt cá ép từ chỉ hạ bách tính như vậy đánh cướp gạo, làm cho kêu ca cực lớn, dân chúng lầm than vì tranh thủ đường sống. Vô số sống không nổi, bách tính bị ép gia nhập trung thủ quân. Lấy ra cất lượng tâm trí, tự nhiên sớm dự liệu được điểm ấy. Trên thực tế rất nhiều trung thủ quân chính là tại hắn âm thầm bố trí tạo dựng lên. Bây giờ phát động toàn bộ tiến công, những này âm thầm bố trí lá cờ đương nhiên là vận dụng lên. Tại thủ quân điều động tới binh tướng dẫn đạo hạ trung thủ quân không ngừng liên hệ tụ hợp tại cùng nhau, chỉ là nửa tháng thời gian, thì tạo thành ba cỗ lực lượng khổng lồ, binh mã qua 200 vạn. Tin tức này quả thật làm cho sở hà giật nảy cả mình. Trung thủ quân chẳng những sẽ ảnh hưởng phản thủ quân ở tiền tuyến chiến sự, chỗ chết người nhất chính là cực lớn ảnh hưởng tới sở hà di chuyển kế hoạch. Mời mọi người xem qua, tiên giới độc tôn. Nhờ mọi người đánh giá 9 10 điểm dùm. Hay thì thưởng cho kim đậu, nguyên phiếu. Đa tạ. Trăm năm còn là Hồng trấn khách, tuyết nguyệt vô thưởng tẩy tiền danh. Chương 345. Dù là trung thủ quân 200 vạn đại quân, đại bộ phận đều là người dân bình thường trắng, vũ khí không đủ, thậm chí có cầm quốc cây gỗ ra chiến trường, sức chiến đấu cơ hồ bằng không. Nhưng liền xem như 200 vạn đầu đồn, cũng không phải dễ dàng đối phó, chớ nói chi là cái này 200 vạn trung thủ quân trong, còn có không ít là vũ lực không kém sĩ tộc nhà giàu ra binh ra tướng cùng các lộ cường hảo Phản thủ quân chủ lực tập trung ở Vĩnh Châu. Tăng Châu cùng Trung Thục Quân huyết chiến bên trong, khó mà điều người lấy đối phó Trung Thục Quân. 200 trăm vạn Trung Thục Quân là không ai có thể ngăn cản. Điên cuồng tại phản Thục Quân hậu phương nội địa tứ ngược, lập tức để phản Thục Quân lòng người bàng hoàng lên. Hậu Phương tình thế cấp biến, không biết lúc nào tự mình quê quán thì bị Trung Thục Quân ăn cắp, thậm chí gia quyến của bọn họ chính là Trung Thục Quân một viên. Như thế tình huống dưới, phản Thục Quân thì lại làm sao có thể an tâm cùng Trung Thục Quân tác chiến? Toàn bộ Thông Thiên Hà chiến tuyến gió tanh mưa máu, mỗi thời mỗi khắc đều nắm chắc bách thượng thiên binh mã bỏ mình, tăng thêm quân đội liên tục bại lui. Phản thủ quân sinh ra các loại tâm tư, đảo binh càng ngày càng nhiều, chiến đấu tình thế càng phát ra nghiêm trọng, càng tắc tốc độ vượt ra khỏi sở hà đoán trừng. Sở Hà lưu tại các trong quân nắm thủ, như xếp vào tại khăn vàng quân bên trong cấp thấp tướng lĩnh, lại như Ích Châu quân bên trong ân giả tư quân, rốt cục hoạt động. Sở Hà là cực độ không muốn phản thủ quân nhanh như vậy bại vong. Thời gian, thường định quân thiếu nhất là thời gian, phải nghĩ thu tụ nạn dân, người chầu lôi kéo phản thủ quân các bộ, thời gian một năm là ngắn nhất, tốt nhất là có 2 năm giảm sóc thời gian. Thủ quân đại quân tiến công, tại hai châu chiến tuyến các nơi chiến trường, duy nhất có thể đem thủ quân đánh lui trở về thông thiên hạ chỉ có thường định quân một bộ mặt khác cho dù là nam man quân cũng vô pháp ngăn cản thủ quân thế công mạnh hoạch cái này bắt phẩm thần tướng đến cùng cho mình đưa tới phiến phức, để sở hà không nghĩ tới là ra cắt ngọa lòng cái này hạo thiên kiếm phân thân cùng triệu tử long vở im mà đồng thời xuất hiện tại nam man quân trên chiến trường song phương đại chiến kịch liệt kéo dài hơn 10 ngày hai quân binh mã thương vong tiếp cận 20 vạn đối mặt thủ quân liên miên không dứt thế công nam man quân rốt cục không thể không rời khỏi trận địa tại vĩnh châu thông thiên hà phụ cận ba tòa thành lớn đóng giữ lên đại lượng thủ quân thừa cơ đổ bộ đã tại bờ nam tiểu nguyên sơn phụ cận đồn trú năm vạn trọng binh Khan vàng quân cùng Tam Châu liên quân tình huống bên kia càng thêm thảm liệt, Khan vàng quân liên tiếp bại lui, thậm chí một độ bị thủ quân cầm xuống thượng Hà Thành, cuối cùng Trương Giác tự mình xuất động, mạnh mẽ chống đỡ đại quân huyết khí chân áp, xuất lĩnh mấy ngàn Khan vàng quân thuật sĩ sử ra hám địa thuật dung sụp tường thành, năm ngàn cương giáp thiên phủ binh phát động công kích mới đưa thượng Hà Thành đoạt lại. Thường định quân bên này thủ quân chủ tướng là Trần Đáo cái này tân tân chiến thần, có bạch nhị quân tương trợ, còn gia động mấy trăm to lớn thú, một đầu thất phẩm thần thú, một sông lên bờ sông, cùng Thường Định quân phát sinh cực kỳ đại chiến kịch liệt. Nhưng chính như Sở Hà nói, chỉ bằng 180 vạn quân liền nghĩ công định quân trận hình không khỏi quá mức ngây thơ. Thương định quân cấp cao chiến lực, có sở hạ cái này bằng được bát phẩm thần tướng siêu cấp cường giả, còn có dưới chướng hai đại chiến thần, lục phẩm cường giả cũng là số lượng không ít, tuyệt sẽ không e ngại thủ quân cường giả. Thương định quân trong tứ phẩm võ tông hàng trăm hàng ngàn, đây là một cái cực kỳ khủng bố con số. Cuối cùng chính là cái này mấy trăm võ tông cường giả, làm tiên phong đội phát khởi mãnh liệt phản công, thế như trẻ tre liên tiếp đánh tan mấy vạn thủ quân tinh nguyện, để trần đáo không thể không bây giờ thu binh. Đừng cái này một đợt thế công, không sử dụng như là hồng thủy dạng này âm lưu kế, phổ thông thường định quân uy lực triệt để bạo phát đi ra. Từ trận này đại chiến liền biết thường định quân đáng sợ đến cỡ nào. Mười mấy vạn thường định quân mạnh mẽ chống đỡ thủ quân trên dưới một trăm vạn đại quân cường công, cuối cùng tướng mười vạn thủ quân chém chết tại bờ sông phía trên, máu chảy thành sông thê ngang khắp đồng, mà thường định quân thương vong, vợ ở y mà không đủ một nghìn số lượng, chỉ tổn tỷ lệ đạt tới kinh người một trăm so một, chỉ để đánh cho hồ đồ thủ quân. Không có cách nào, tại sở Hà Bá Vương võ đảm ra chỉ hạ mười mấy vạn thường định quân huyết khí không kém chút nào trên dưới một vạn thủ quân tinh nhuệ, thậm chí còn ẩn ẩn đối với thủ quân tạo thành áp chế chi thế. Phổ thông thường định quân kỷ luật vô cùng xâm nghiêm hành động liền thành một hối, không có chút nào sơ hở có thể nói, bất kể là thuộc quân phổ thông cũng nhỏ, hay là gia cắt liên nỗ, đều khó mà đối với thường định quân tạo thành thương vong. Nếu là tại song phương triển khai chiến trận chuẩn bị đầy đủ hết khai chiến, thuộc quân còn có thể bằng vào các loại quân giới công kích thường định quân, lấy tên nọ giết địch, lấy lôi thạch thanh địch các loại, nhưng bây giờ là đang lục chiến, quân giới khó mà phát huy được tác dụng. Trái lại, thường định quân có đông đảo bát như phá giáp nhỏ tương trợ, cương thiết quân đoàn tại cường đại đem cả vạt dẫn tới. Tại võ tông tinh nhuệ quân tiên phong xuất lĩnh dưới, căn bản không có ai có thể ngăn cản bọn hắn tiến lên tiến độ. Đại quân tiến lên, khí thế vô song, bất kỳ cái gì ngăn cản tại chiến trận phía trước địch nhân, đều sẽ bị thường định quân kinh khủng quân thế ép làm bở miệng. Cái kia mười mấy đầu vệ kim thu thực sự kinh khủng tới cực điểm, những này ăn tinh cương cùng các loại chân quý kim loại trưởng thành kinh khủng tự thú, chẳng những lực phá hoại cực độ kinh người, lực phòng ngự càng đến làm cho người giận xôi tình trạng, trọn vẹn có thể cùng thất phẩm thần thú so sánh. Cho dù là thủ quân đầu kia thất phẩm thần thú siêu cấp chư bà long, cũng rất khó làm bị thương bọn ra hỏa này, nhấc lên sóng lớn, phun ra thủy long đều khó mà dung chuyển khoảng trường nặng trăm tấn phệ kim thú. Phệ kim thú không có ưởng phí sở hà tâm cơ, cũng xứng đáng hoa trên người chúng, giá trị hơn ngàn vạn ngân lượng các cấp kim loại. Như thế mười mấy đầu đao thương bất nhập, có được bằng bạc cự lực cự thú, quả thực chính là lỗ thủng đồng dạng tồn tại. Thục quân lại chỉnh tề chiến trận, bị mấy con phệ kim thú hung hăng xung kích tới, trong nháy mắt liền biết phá thành mảnh nhỏ quân lính tăng ăn Sau đó thường định quân đại tướng xuất võ tông tiên phong đội đánh tới, lần nữa tướng quân chia cắt, tiếp xuống chính là đến thường định quân đao thương tay cùng cung tay trắng trận thu hoạch tính mệnh biểu diễn thời khắc. quân lại nhiều, số lượng lại chiếm ưu thế. Đối mặt bên này nã chiến đấu, cũng khó có thể sinh ra đối kháng chi tâm. Thật vất vả giết tới thường định quân trước trận, thuộc quân mới khổ cực phát hiện, địch nhân đều là cương thiết quái vật, lực phòng hộ kinh người chiến giáp từ đầu bao trùm đến bàn chân mạng ổn, liên mặt đều có mặt nạ bảo hộ. Đau của mình thương chém vào tại trên người đối phương, chỉ có thể trên cương giáp lưu lại một đạo ấn tử, người ta mạch đao bổ tới, có thể liên người mang giáp đem chém thành hai khúc. Đáng sợ nhất là những này cương thiết quái vật sức chịu đựng kinh người, thường thường 10 cái thuộc quân vây công một cái thường định quân, đều không thể đánh giết đối phương, ngược lại không ngừng có đồng đội bị địch nhân chém vào ám sát chết đi, thuộc quân thì lại làm sao nhấc lên sĩ khí cùng thường định quân chiến đấu. Rút lui trở về cự hạm thuộc quân, cũng không có cứ như vậy trốn qua một tiếp. Hạt Vĩ rượt hổ không kỵ binh xuất động, đại lượng đá tảng cùng dầu hỏa đối với thuộc quân cự hạm lại là một đợt đơn phương đổ sát thế công, thuộc quân lưu lại năm chiếc cự hạm cùng hơn 1 vạn binh sĩ tính mệnh, lúc này mới thối lui ra khỏi chiến trường. Có thể nói, thuộc quân nhiều chỗ chiến trường, duy nhất công không được chính là thường định quân đóng giữ Thanh Vân đạo bên này. Trần Đáo lại tổ chức mấy lần binh mã, đổi chiến thuật phát động mấy lần tiến công, đều bị Thường Định Quân đánh lui, cuối cùng không thể không hành quân lặng lẽ, hạm đội chuyển hướng, từ thu quân những chiến trường khác đổ bộ, tránh trước Thường Định Quân những này đáng sợ quái vật lại nói, chỉ có chờ thủ quân đại bộ phận tiến vào Nam Trung Chỗ, vận chuyển các loại quân giới lên mở, tập hợp càng nhiều binh mã, mới có thể cùng Thường Định Quân phân cao thấp. Thường Định Quân bên này không có áp lực, Nam An Quân, Khăn Vàng Quân cùng Tam Châu Liên Quân bên này, tự nhiên là càng thêm gian nan. Từng phong từng phong cầu cứu chiến báo không ngừng bay về phía Sở Hà, Sở Hà cùng các tướng lĩnh liêu sĩ mật nghị hồi lâu. Rốt cuộc quyết định dành tay trợ giúp một cái các phản thuộc quân đội. Đồng thời, hai vạn kỵ binh cùng 500 hạt vĩ dược hồ không kỵ binh lui ra chiến trường đối phó ngày càng bành trướng trung thuộc quân. Cam đoan hậu phương ổn định để nạn dân có thể thuận lợi chạy nạn đến tiên thủy quận. Trọng điểm trợ giúp đương nhiên là hòa sở hà quan hệ không ít nam man quân cùng khăn vàng quân. Khăn vàng quân thánh nữ trở thành sở hà nữ nhân, làm cho rất nhiều khăn vàng quân đối với thường định quân tán đồng độ cực cao. Lần này chính là trương linh tự mình dẫn một hạt vĩ dược hồ không kỵ binh cùng một vạn hất thiết mã kỵ binh tiến đến cùng khăn vàng quân tụ hợp trợ giúp khăn vàng quân ứng phó thuộc quân thế công. Nguyên bản Trương Ninh là tại Thiên Thủy quận bên kia, Lãnh quân đối phó vương kháng 80 vạn đại quân, bất quá sở Hà vì thuận tiện hơn thu tụ khăn vàng quân thế lực, trước đó không lâu để Trương Ninh đến Vĩnh Châu chiến trường bên này. Mạnh Thanh Đồng cùng Võ Mỹ Nhi vẫn giữ tại Thiên Thủy quận, vương kháng 80 vạn quân đội, không cách nào dùng chuyển thường định quân cùng Nam Man quân chiến tuyến, bị ngăn tại Tuyệt Vân Lĩnh bên ngoài. Có Cam Ninh cái này lao tướng nhìn xem, Thiên Thủy quận bên kia sở Hà vẫn có thể yên tâm. Đáng nhắc tới là, Lữ Khải cái này hàng tướng, rốt cục bị thuyết phục quy hàng tại sở hạ dưới cờ, lần này theo Cam Ninh đến Tuyệt Vân Lĩnh. Xem có thể hay không thuyết phục vương kháng hoặc là vĩnh châu quân dưới trướng tướng lĩnh, quy hàng đến thường định quân dưới cờ. Tiến đến trợ giúp Nam Man quân, là cương duy cái này, Tân Duyệt đại tướng xuất lĩnh một vạn huyền thiết vệ tinh luyện, không quân phương diện nhưng là không có. Nam Man quân xuất thân Nam Cương biên thủy, yêu thú mọc thành ùy, tại nhiều năm chuẩn bị xuống, không quân bộ đội tại các phản thuộc quân trong đội tuyệt đối là số 1. Riêng là thiết sĩ ưng không kỵ binh thì có hơn một ngàn còn lại cánh lang không kỵ, hắc hát ưng không kỵ đều là thành quy mô không quân bộ đội, mà khác, chấp cánh yêu hổ, cánh lớn phóng báo, Đàng Vân Dao xả bọn người đặc thủ không kỵ cũng là số lượng không ít. Dưới tình huống như vậy, Sở Hà đương nhiên không có khả năng xuất động vì giá hạt Vệ Dực hồ Không Kỵ binh đi trợ giúp Nhạc phụ đại nhân. Hắn cần chính là chỉ là kéo dài thời gian, tuyệt không phải trợ giúp phản thủ quân đánh tan thủ quân. Hạt Vệ Dực hồ Không Kỵ binh số lượng không nhiều, bây giờ tất cả hạt Vệ Dực hồ Không Kỵ binh cộng lại chính là hơn 5000 điểm, nhân viên tương đối phân tán. Trinh sát đội cùng Tư tướng thân vệ, cộng lại thì có 3400 hạt Vệ Dực hồ Không Kỵ binh, tần thắng năm bình hải vệ, lại phân đi 1000, Sở Võ cùng Hạng Hùng bên kia, cũng muốn 500 số lượng, Tuyệt Vân lĩnh mạnh thanh đồng các loại, đồng dạng có 500 hạt Vệ Dực Hộ Không Kỵ binh, còn có 300 lưu thủ tại Tiên Thủy quận. Cứ như vậy Nam nhân hạt Vĩ Dực Hộ Không Kỵ binh liền đi tiếp cận một nửa, tại Thông Thiên Hà chiến trường bên này, chỉ có 3000 hạt Vĩ Dực Hộ Không Kỵ binh không đến. Cái này 3000 hạt Vĩ Dực Hộ Không Kỵ binh, lại cần xuất động 500 đối phó trung thuộc quân. Vốn là trung thuộc quân những này rác rưởi bộ đội, là không cần hạt Vĩ Dực Hộ Không Kỵ binh những này siêu cấp tinh nhuệ xuất thủ, làm sao trung thuộc quân cực độ phân tán, phải nghĩ nhanh chóng giải quyết bọn hắn, cũng chỉ có thể xuất động quý giá Không Kỵ binh cùng tốc độ kinh người Hắc Thiết Mã Kỵ binh. Trương Ninh bên này, mang đi 1000 Không Kỵ binh, bây giờ lưu tại sở Hà bên người, chỉ có 1500 hạt Vĩ Dực Hộ Không Kỵ binh mà thôi. Tăng Châu liên quân bên kia, Sở Hà tựa Trưng xuất động một vạn binh mã, bất quá lệnh quân là Long Thả chiến thần cùng Vượng Hoàng Vũ, chắc hẳn bằng vào Long Thả ra đầu, có thể mức độ lớn nhất bảo toàn cái này một vạn nam sơn vệ an toàn. Trương Linh xuất linh 8000 bản thạch vệ cùng 2000 tiêm viên vệ, còn có 1000 hạt vĩ dự hộ không kỵ binh, đi Tăng Châu, tâm tình là tương đương phức tạp. Tiêm viên vệ cùng bản thạch vệ đều là hắc hát thiết mã kỵ binh, Sở Hà tướng tiêm viên vệ cùng lão tứ vệ trung tinh nhuệ nhất bản thạch vệ kỵ binh cho Linh chỉ huy, đủ để chứng minh hắn đối với Linh tín nhiệm cùng coi trọng. Linh cũng rõ ràng, Sở Hà điều động nhánh binh mã này cho nàng chân chính nhiệm vụ. Bảo Tôn tự thân làm chủ, một khi tao nộ đại địch, có thể lợi dụng ưu thế tốc độ nhanh chóng chuyển cảnh gì, mà khác, tùy thời lôi kéo mời chảo khăn vàng quân các phương tiến mã. Có thể nói, Trương Linh chân chính nhiệm vụ, không phải trợ giúp khăn vàng quân đối kháng thủ quân, mà là đảo khăn vàng quân căn. Nhiệm vụ này kỳ thật cũng không khó, khăn vàng quân 36 phương, cơ hồ có 1 phần 3 là tâm hướng Trương Linh cái này thành nữ, chỉ cần Trương Linh cử cánh tay một hô, nhất định có rất nhiều khăn vàng quân sửa kỳ đổi màu cờ đầu nhập vào đến thường định quân dưới cờ. Xem bây giờ thường định quân bày ra thực lực, càng nhiều phản thuộc quân ẩn ẩn cảm thấy, Sở Hà mới thật sự là có thể chống lại thuộc quân, đối phó ra cắt lượng lưu nhân. Nói mê tín cũng tốt, nói mù quáng cũng tốt, trên thực tế phản thuộc quân cùng thuộc quân đại chiến lâu như thế, ra cắt lượng kinh khủng đã xâm nhập phản thuộc quân trong tâm, hết lần này tới lần khác cái này một cái trí quan thiên hạ thao lược vô song ra cắt văn tướng, tại Sở Hà thủ hạ liên tục chuyển qua, Sở Hà thật sự chính là ra cắt lượng cắt tinh. Tại thường định quân cùng phản thuộc quân bên trong mật thám có thể tuyên truyền hạ không ít phản thuộc quân binh tướng, cảm thấy chỉ có Sở Hà mới có thể đối phó ra cát lượng. Trương Ninh là dị thường xoắn xuýt, một cái là tương lai của mình tương công, một cái là đối tự mình có đại ân vừa sư vừa cha Trương giác, thực sự để nàng khó mà lựa chọn. Ở nhà theo cha, xuất giá toàn phu cái này trăm ngàn năm qua ngoan cố quan niệm, liên Trương Ninh đều không thể phòng ngừa. huống chi Sở Hà đối hắn cũng là tương đối tốt cùng tương đương tín nhiệm, chẳng những cung cấp đại lượng tài nguyên, bao quát vạn niên thạch trung nũ cùng kim linh giao huyết đục các loại, trợ nàng tấn thăng thất phẩm quốc sĩ, trả lại cho nàng bình quyền, cho nàng hộ thân thần giáp các loại, mặc nàng lại bất cũng không dám nói Sở Hà có chút bạc đãi nàng chỗ tại Thiên Thủy quận sinh hoạt trong khoảng thời gian này, Trương Linh tư tưởng cũng thay đổi, nàng rất xác định, Trương Giác là không thể nào thành công. Nếu như nói ai có thể xuất lĩnh quân đội, lật đổ đại tụ, sưng bá thiên hạ, tuyệt đối là Sở hạ cùng dưới Trướng Thường Định Quân. Đây không phải tẩy não kết quả, hoàn toàn là bởi vì Trương Linh tại Thiên Thủy quận kiến thức, vô địch binh mã, manh liệt dân tâm, đáng sợ mà tiên tiến khoa học kỹ thuật, sản lượng kinh người khoai lang, Trương Linh tin tưởng, chỉ cần cho Thường Định Quân lớn mạnh thời gian cùng cơ hội, trên đời này không có bất kỳ cái gì thế lực có thể đối kháng Thường Định Quân cái này cự luân ép. Lâm Thượng Hà thành xuất hiện tại Trương Ninh trong tầm mắt, Trương Ninh ánh mắt trong nháy mắt trở nên kiên nghị quá quyết lên, rốt cục không còn soán suất. Mình đã là sở gia chi phụ, nhất định là muốn toàn lực trợ sở Hà cấp đoạt thiên hạ, Thiên Công tướng quân cũng đã nói, coi như mình trợ giúp sở Hà đối phó khăn vạn quân, Thiên Công cũng sẽ không trách trách nhiệm chính mình. Bọn người thường định quân cấp đoạt thiên hạ sau, tự mình nghĩ cách trợ giúp Thiên Công đại nhân lấy được cựu phẩm công pháp, trợ Thiên Công tấn thăng cựu phẩm cảnh giới, cũng coi là báo đáp Thiên Công dưỡng dục tri ân. Cùng lắm thì đem đầu này tính mệnh giao cho sở Hà chủ tội. mời mọi người xem qua, tiên giới tôn. Nhờ mọi người đánh giá 9 10 điểm dùm hay thì thưởng cho kim Đầu, nguyên phiếu, đà tạ. Chương 246. Chương 246, Cựu Cung bắt quái trận với thành. Cùng mắc các phản tụ quân chắc hẳn, Khăn Vàng quân tình huống đặc thù nhất. Nói đến quân đội lực ứng tụ, Khăn Vàng quân thậm chí so ra mà vượt sở Hà Thường đế quân, rốt cuộc sở hữu Khăn Vàng quân đều là nhân thái bình đạo giáo nghĩa tụ tập lại, binh sĩ phần lớn là cuồng nhiệt giáo đồ, đều là tiếp thu trương giác lãnh đạo trực tiếp. Luận quân đội độc lập tính, Khăn Vàng quân lại so Tam Châu liên quân dạng này cánh cửa thế lực càng phân tán, 36 phương binh mã, riêng phần mình độc lập. Vàng quân chủ lực đều tập trung ở Tam Châu, bất quá 36 phương binh mã là phân tán các nơi, lẫn nhau liên hệ lại lẫn nhau độc lập. Thượng Hà thành bị thủ quân công chiếm sau, Trương Giác tự mình dẫn 6 phương 20 vạn binh mã, đem Thượng Hà thành đoạt lại, sau đó 6 phương binh mã có tứ phương đi những chiến trường khác, chỉ có Trương Giác cùng hai phe binh mã phòng ngự tại Thượng Hà thành. Đương nhiên, hai phe này binh mã là Trương Giác lệ thuộc trực tiếp bộ đội, thực lực tại khăn vàng quân 36 phương trong tuyệt đối là cường đại nhất hai phe. Chỗ có 5 vạn tinh binh, hơn ngàn phương sĩ, cường giả đông đảo, thiên vương, nhân số mặc dù chỉ có một vài người, nhưng cái này một vạn người trong, khoảng chừng 5000 cương giáp phụ binh, sức chiến đấu vô cùng kinh người thậm chí tại thường định quân lão tứ vệ phía trên thái bình thanh lĩnh thư có thể trở thành thiên hạ tam đại kỳ thư một trong tự nhiên là có được vô cùng đáng sợ uy năng một trong số đó chính là phụ lục chi thuật từ thường định quân trong tay đạt được mặc dù chỉ là phổ thông cương giáp cũng không phải là hoàn mỹ nhất chế thức trang bị hợp kim cương giáp trương giáp lại là mở ra lối riêng hao phí cực lớn tài nguyên lấy thái bình thanh lĩnh thư phụ lục chi thuật phối hợp mấy ngàn cường đại phương sĩ đem văn khắc sâu tại cương giáp phía trên tăng lên cực lớn cương giáp các loại tính năng Có thể nói những ngày này phù cương giáp lực phòng ngự có thể cùng siêu hợp kim cương giáp so sánh, bất kỳ cái gì một kiện đều có thể cùng nhị phẩm thần binh so sánh. Nhị phẩm thần binh, thậm chí đã có thể chỉ bằng vào tự thân lực phòng hộ, liền có thể ngăn cản tam phẩm võ sư công kích, có thể nghĩ cái này, 5000 cương giáp phù binh chiến lực là bực nào kinh người. Mặc dù khăn vàng quân không thể giống như Sở Hạ, lợi dụng kim trùng cháo tăng lên cực lớn binh tướng thực lực, nhưng không chịu được khăn vàng quân nhiều người. 5000 cương giáp phù binh là từ hơn trăm vạn khăn vàng quân trong chọn lựa ra tinh nhuệ bất kỳ cái gì một cái đều gọi được là chăm trong chọn một nhất yêu luyện binh sĩ tăng thêm cương thiết phù giáp đưa đến tác dụng tuyệt không chỉ một một hai đơn giản như vậy cái này cũng là trương giác dám can đảm lấy hai phe binh lực liền toại chấn khoảng cách thông thiên hà không có bao xa đã từng bị thủ quân công hãm thượng hà thành ở trong bất quá hiển nhiên trương giác là đánh giá thấp thủ quân chiến ý vì tiêu diệt cái này am hiểu nhất mệ hoặc nhân tâm đại hiền lượng sư ra cắt lượng ơ y mà tự mình đi chiến trường mười vạn tinh nhuệ nhất quân chú đóng ở khoảng cách thượng hà thành không đến 500 chỗ Phần tám bộ bao quanh đem thượng hà thành vây quanh, đúng là gia cát lượng uy chấn thiên hạ, cựu cung bắt quái trận, bất cứ lúc nào cũng sẽ đối với thượng hà thành phát động mãnh liệt nhất thế công. Khăn vàng quân tình huống cùng thường định quân cực kỳ cùng loại, trương giác cùng trương ninh đều là đại quân chủ cột tinh thần, chỉ cần diện sát trương giác, ít nhất có 2 phần ba khăn vàng quân chiến ý hoàn toàn không có. Chia 5 sể bảy, rốt cuộc khó thành khí hậu. Trương giác lúc này đúng là tương đương quân giàu, dù là hắn đối với mình thực lực dị thường tự tin, cũng tin tưởng tinh nhuệ nhất thuộc quân cũng không thể ngăn cản cương giáp phủ minh binh phong, nhưng đối mặt gia cát lượng tự mình dẫn mười vạn đại quân, trương giác hay là không có bất kỳ lòng tin. Cửu Cung bắt quái trận là bắt phẩm quân trận, nhưng trước mặt Cửu Cung hai chữ đã nói trận này vi lực thậm chí đến gần vô hạn Cửu phẩm thiên trận, dù là trương giác lại tự phụ cũng không dám ra khỏi thành cùng thục quân một trận chiến. Ở trong mắt trương giác, cương giáp phủ binh có thể xưng được là là thiên hạ thứ tư, liên thục quốc xếp hạng thứ nhất bạch nhị quân cũng phải tại cương giáp phủ binh trước mặt túi đầu xưng thần. Nhìn trung thiên hạ cường quân có thể xếp hạng cương giáp phủ binh trước mặt chỉ có sở hà hạt vĩ dực hổ không kỵ binh cùng tiềm viễn vệ, còn có đại ngụy hổ báo kỵ. Tại người bình thường trong mắt là rất khó chân chính nhận thức đến quân đội chân chính chiến lực, liền giống với địa cầu đại quốc, bãi tại mặt bản tuyệt không phải lực lượng chân chính. Một khi chiến tranh khai hỏa, đến sinh tử tồn vong thời khắc, các loại chân chính cường đại vũ khí mới có thể hiện lộ trong mắt mọi người. Người khác chỉ biết là hổ báo kỵ thậm chí không phải một cái toàn võ giả quân đội, binh mã không hơn vạn, nhưng trương giác lại là biết. Đây chỉ là đại ngụy thả ra mà gói, lấy đại ngụy quốc lực, há lại sẽ đem một cái quân đội như vậy coi như hộ quốc nền tảng. Chân chính hổ báo kỵ, kỵ đều là tam phẩm đã ngoài hổ báo loại yêu thú, cầm đầu càng là một đầu thất phẩm ba đầu lôi quang thiên sĩ hổ cùng thất phẩm tím kim kỳ lần báo. Cứ việc không bằng Địa Kim Hổ Vương dạng này có được bằng được nhân tộc linh trí, nhưng sức chiến đấu là vô cùng kinh ngợi, càng có thể để cho hổ báo tọa kỵ thực lực tăng lên gấp đôi trở lên. Mặt khác, hổ báo kỵ kỵ sĩ đồng dạng là chiến lực kinh ngợi, tuyệt không tại cương giáp phủ binh dưới. Nếu như nói để trương giác cho cái này tăng cường quân đội hàng cái thứ tự, thứ nhất là hạt vĩ dự hổ không kỵ binh, mà hổ báo kỵ cùng tiềm viên vệ có thể đặt song song thứ hai, khó phân cao thấp. Tiêu tính cương giáp phủ binh hết sức lợi hại, nhưng giống như thường đội quân, số lượng là lớn nhất tệ nạn. Ra cát lượng bên này mặc dù không có quân đội có thể cùng cương giáp phủ binh so sánh, nhưng thủ quân bỏ gỗ ngựa gỗ, thần hỏa long tháo, khôi lỗi chiến quân, bắt quái giáp đá binh các loại đều là cực độ lợi hại. còn nữa, gia cắt lượng vô cùng kinh khủng thủ đoạn, liên trương giáp thái bình thành lĩnh thư đều không thể tính tới gia cắt lượng đột nhiên xuất hiện tại thượng hà thành bên ngoài, có thể thấy được chiến lược thua diễn, lưu lược tính kê phương diện, trương giáp cũng không bằng gia cắt lượng, cái này bắt phẩm đỉnh phong cửu châu đệ nhất cường giả. thượng hà thành trong phủ thành chủ, trương giáp trước người hư không, hiện hiện sông núi sông lớn bình nguyên cao lĩnh quang ảnh, toàn bộ tăng châu địa hình cùng quân đội bố trí đều ra hiện ra ở trước mặt mọi người. Thiên địa hai phe quân tướng đều mắt không chớp nhìn xem quang ảnh biến ảo, chiến cuộc tôi diễn, sắc mặt lại là càng ngày càng ngưng trọng. Trương Lai chính là cự lộc người, năm vạn chỗ binh tướng chủ soái. Lúc trước tiến về Thiên Thủy quận truy sát kinh hùng khăn vàng đạo nhân, chính là Trương Lai thân truyền đệ tử. Trương Lai mặc dù cùng Trương Bảo không có quan hệ, nhưng là kế thừa Trương Bảo địa công tướng quân danh hạo, tại khăn vàng quân tròng, địa vị gần với Thiên công tướng quân Trương Giác cùng Thánh nữ Trương Ninh. Bọn người Trương Giác sắc mặt hơi trắng bệch thu hồi thuật pháp, Trương Lai mới chẩm mặt nói ra, Thiên công gia cát lượng đột nhiên hiển thân. Lấy Cựu Cung Bắt Quái trận vây khốn thượng Hà thành, cường đại chiến trận chi lực ngăn cách hư không, chính là truyền tin phụ lục bọn người đều không thể phá vỡ Cựu Cung Bắt Quái trận lực lượng truyền đi. Mặt tướng có thể xuất lĩnh chỗ binh mã, cường công thủ quân đại trận, trợ thiên công tướng quân phá vây rời đi. Cựu Cung Bắt Quái trận thật là đáng sợ, cái này bắt phẩm đỉnh phong chiến trận, thậm chí có thể ngăn cách hư không, đừng nói truyền tin chim ưng các loại, chính là truyền tin phủ đều không thể phá trận mà ra. Trương Giác cái này thiên địa hai phe binh mã đã bị thổ quân triệt để vây ở thượng Hà thành trong, dù tính nghĩ hạ lệnh Mạc Khắc Phương binh mã đến giúp cũng làm không được. Mặc dù Trương Giác thủ đoạn kinh người, chính là thất phẩm đỉnh phong thần du cốt sĩ nhưng ở đại quân quân trận ở dưới văn giả thực lực đều muốn chịu đến cực lớn áp chế chớ nói chi là còn có ra cắt lượng tại nhìn chằm chằm, trương giác cũng là vô kế khả thi bây giờ đại quân chiến đấu còn phải bằng vào binh lực chân chính đối đầu mới được nghe được trương lai nói như thế địa phương chư tướng đều là cùng kêu lên nói ra mặt tướng nguyện vì thiên công quên mình phục vụ khan bảng quân 36 phương thiên địa nhân tam vương đều là trung nhất tại trương giác binh mã trong đó thiên phương vì trương giác tự mình thống lĩnh chỉ cần trương giác một câu thiên điệu nhân tam Phương binh tướng tuyệt đối sẽ không chút do dự dâng ra tính mạng của mình trương giác khẽ lắc đầu gia cát lượng sẽ không dễ dàng thả ta bọn người rời đi. Muốn để tự mình không có chút nào phát giác, điều dụng 10 vạn tinh nhuệ vây khốn thượng Hà thành, Trương Giác biết gia cát lượng tất nhiên phí hết cực lớn tâm tư, thậm chí rất có thể khăn vàng quân đoạt lại thượng Hà thành, cũng là gia cát lượng lưu tính. Như thế nhọc lòng đem tự mình vây ở thượng Hà thành, gia cát lượng há lại sẽ không có tính kế đến tương lai kế hoạch. Thủ quân đem thượng Hà thành vây quanh, ta quân các phương tất nhiên là biết được tin tức, định chờ đợi thời cơ, chuẩn bị cứu viện công việc. Trương Giác phía trước đã đem đủ loại tình huống thôi diễn một lần, thủ quân xuất động, tuyệt không chỉ cái này 10 vạn binh mã. Nhất định có tinh binh mai phục bốn phía, một khi ta quân các phương đến lên rút, liền sẽ rơi vào giạ cắt lượng cả mấy. Mà lại 34 phương binh mã đều có nhiệm vụ, một khi điều động binh mã đến đây Thượng Hà thành, chắc chắn cho thủ quân thời cơ lợi dụng. Trương Tiên đúng là rõ ràng điểm ấy, mới không có vội vàng sao động khởi binh đến rút. Trương Tiên đúng là nhân phương chủ soái, nhân công tướng quân, khăn vảng quân nhân vật số 4, nhu lược ca minh, Trương giác mới có thể đem hắn để chỗ bên ngoài, trưởng quản nhiều mặt binh mã, chống cự thủ quân thế công. Trương Lai mày nhíu lại thành một đoạn, nếu là như vậy, những phe khác huynh đệ không cách nào đến lên rút, chúng ta chẳng phải là bị giạ cắt lượng mà chết tại Thượng Hà thành nếu không như mạt tướng cùng trời phương đệ huynh toàn lực phát khởi thế công nhất định có thể phá vỡ bắt quái trận phong tỏa thiên công thừa dịp cơ rời đi trương giác vẫn lắc đầu một cái nếu là thiên địa hai phe binh mã đều quy ra lần nữa tiêu tính bản công chạy ra thượng hà thành cũng khó có vốn liếng cùng thủ quân tranh chấp gia cát lượng vẫn không có chủ động công kích chúng ta chỉ sợ chính là chờ ta quân chủ động xuất chiến bằng vào quân trận chi lực nhất cử diệt sát ta quân trương lai không nhịn được có chút bắt đầu nôn nóng trọng trọng nổi giận gầm lên một tiếng a a cái này lại không được cái kia lại không được cái này gia cắt lao thất phu hảo giận Trương Lai mưu lực là còn lâu mới có thể cùng Trương Tiên so sánh, tính tình là tương đương táo bạo, nhưng vũ lực khá kinh người, rất ít người biết hắn chân chính trình độ là thất phẩm cảnh giới, chính vì hắn chiến lực cùng đối với Trương giác Trung Tâm mới có thể trở thành địa phương chủ soái. Trương giác mắt hiếp lại lên, trong mắt hàn mang dấu diếm, ánh mắt hướng phía phía tây nhìn lại, thì thào nói ra, cái này cũng chưa hẳn, nếu là thường định quân có thể điều động tinh nhuệ đến đây, ta quân liền có thể thừa cơ giết ra, nội ứng ngoại hợp phá ra cát lượng cựu bắt quái trận. Trương Lai hơi sững sờ, thường định quân chỉ là 13, 14 vạn binh mã. Mặc dù đánh lui 80 vạn thuộc quân tiến Công, nhưng cũng là vận may cho phép được địa hình chi lợi, vậy có thể điều tinh binh đến đây." Trương giác nhàn nhạt nói ra, "Nếu là ngươi nghĩ như vậy, vậy liền 10 phần sai, Thường Định quân thực lực, xa so với chúng ta đoán chừng phải cường đại hơn nhiều. Sở hà người này, chính là bản công đều nhìn không ra, bản công tin tưởng, nếu là Thường Định quân toàn lực xuất thủ, Trần đáo cái này 80 vạn thuộc quân, có thể hay không thoát thân rời đi vẫn rất khó nói. Trương lai càng là không hiểu, tất nhiên Thường Định quân có thể phá hủy Trần đáo 80 vạn thuộc quân, vì sao không toàn lực xuất thủ? Chỉ cần Thường Định quân có thể đánh bại Trần Đạo, đại quân trợ giúp Vĩnh Dương, Tang Châu, nhất định phá hoại cực lớn thủ quân chiến lược bố trí. Trương Giác cười lạnh nói, ưu tính phá hủy thủ quân thế công, khiến cho thủ quân lui về bờ bắc, chuyện này đối với Thường Định quân có gì chỗ tốt? Hừ, cái này sở hạ trái tim. Hắn ngừng một chút, lại là không có tiếp tục nói hết. Trương Lai nhưng là trừng to mắt, Thường Định quân thật sắc bén như thế, có thể ảnh hưởng toàn bộ thông thiên hà chiến dịch. Trương Giác cười lạnh, có thể để cho ra cắt lượng bốc lên đại sơ suất, dẫn tích thủy đảm chi thủy, dìm nước ngàn dặm, sát chết trôi đủ sông Thường Định quân, như thế nào phổ thông chi quân. Làm Càn Tiên môn đại sư huynh, Trương Zác là tương đương rõ ràng sợ Nam tìm lên phát sinh hết thảy gia cát lượng kín đáo như vậy tàn nhẫn như kế đều không thể làm bị thương thường định quân căn cơ trương giác cũng không thể không cảm thán sở hạ vận may chuyện tốt nếu không phải càn thiên môn vừa lúc ở nam hoa sơn nếu không phải trương giác là càn thiên môn đại sư mình trương giác cũng không biết trận này thôn vệ vô số sinh linh lũ lụt là gia cát lượng vì đối phó thường định quân mà đưa tới tiêu tính đổi thành trương giác cũng tự hỏi khó mà nhìn ra gia cát lượng cái này kinh thiên nhu tính đem nhà mình quân đội bảo tồn lại thiên địa nhân tam phương binh tướng đối với trương giác là mù quáng tin tưởng tất nhiên trương giác nói như thế bọn hắn đối với thường định quân thực lực là không có bất kỳ hoài nghi gì duy nhất nghi vấn cũng không biết Thường Định quân có thể hay không lãnh quân đến, đến rút. Chính đáng Khăn Vàng quân tướng lĩnh hồ nghi thời khắc, đông nhiên có thân binh vội vàng tiến điện, bẩm báo chủ công, ngoài thành 30 giảm, phát hiện Thường Định quân tung tích. Truyền tin phù lục bọn người mặc dù không thể rời đi thượng hà thành, nhưng tầm mắt cũng không có bị ảnh hưởng gì. Khăn Vàng quân trong có nhiều kỳ nhân dị sĩ, ở chỗ cao có thể nhìn trộm bên ngoài mấy chục giảm, Thường Định quân mới vừa tiến vào Thượng Hà thành 30 dặm chỗ, cũng đã bị thành bên trong Khăn Vàng quân phát hiện hành tung. Nghe được thân vệ lên báo, trừng giác cái này thiên công tướng quân trong mắt dị sắc liên tục, quát khẽ một tiếng, "Tốt, có biết Thường Định quân đến giúp binh mã cùng chủ tướng." Thân vệ lập tức gấp giọng nói ra, "Thường định quân đa số màu đen chiến lên giáp, chính là thường định quân lão tứ vệ trung bản thiết vệ, số lượng tại 5000 trở lên, có khác 2000 hắc giáp tiêm vệ, 1000 hạt vĩ dược hổ không kỵ binh. Soái kỳ vì chương chữ phức kỳ, căn cứ tướng quân phán đoán, chính là Thánh. Chương Linh." Chương Giác ánh mắt có chút hiện lên vẻ khác lạ, sau đó liền trầm giọng nói ra, "Các nghe lệnh, toàn quân chuẩn bị chiến đấu, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Lệnh truyền bản công mệnh lệnh, lấy cờ hiệu cùng thường định quân liên lạc, không được sai sót." Trương Lai bọn người đại tướng đều là tinh thần một trận, vươn người đứng dậy, cùng kêu lên đồng ý. Thủ quân vây thành Có thể để những này khăn vàng quân đại tướng biệt khuất vô cùng, bây giờ rốt cục có hung ác phun một ngụm đoàn khí cơ hội, sở hữu khăn vàng quân tướng lĩnh đều là chiến ý tăng vọt. Gia cát lượng là lợi hại, Cựu cung bắt quái trận cũng vang vọng tam quốc, nhưng khăn vàng quân thiên địa hai phương, 5000 cương giáp phù binh, cũng tuyệt không phải tùy ý năm bánh bao. Lần này thường định quân chọn vẹn điều động một vạn binh mã tới, còn có tinh nhuệ nhất 1000 hạt vĩ dược hồ không kỵ binh cùng 2000 tiệm viên vệ, dù là Cựu cung quái trận lại thế nào uy chấn thiên hạ, giác đều sinh ra một trận chiến trí tâm, ngược lại muốn xem xem dưới gầm trời này cường đại nhất nội danh nhất chiến trận, đến cùng có gì độc bộ thiên hạ chỗ? Trương Ninh nhìn thấy thủ quân Vây thành, lập tức liền mệnh lệnh đại quân ngừng lại. Xuất thân khăn vàng quân Trương Ninh, tất nhiên là biết được khăn vàng quân kỳ lệnh mật ngữ, rất nhanh liền từ thượng Hà Thành đầu vung vẩy cờ sĩ bên trong biết được ra cắt lượng đột nhiên Vây thành tình huống. Cùng lúc đó, một cái đến từ Nhân Vương người quen, cũng đến thường định quân Đại Doanh bên ngoài cầu kiến Trương Ninh. Trương 347 Trương Ninh mặc kim giao chiến giáp, đồng thời không có mang theo mạng che mặt, một tấm nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt mỹ hiện ra tại mọi người trong tầm mắt, lộ ra tư thế hiên ngang, trên mặt nhìn không ra không có bất kỳ cái gì biểu lộ đánh giá cái này đến từ Nhân Vương, tự sướng đàm binh tướng sĩ. Đàm Vinh mặc một bộ thường định quân chế thức chiến giáp, trên đó có phủ văn đơn ký, toàn thân vết máu loang lổ, chiến giáp xuất hiện mấy đạo vết dạng, hiển nhiên là trải qua một phen huyết chiến mới đi đến nơi này. Cứ việc Trương Linh đối với cái này tự xưng Trương Tiên thân vệ tướng lĩnh Đàm Vinh có chút ấn tượng, vẫn là tương đối cẩn thận, cha xét Đàm Vinh mang tới lệnh bài tín vật, sau đó để xuống lệnh bài, trầm giọng hỏi: "Trương Tiên phái ngươi đến đây cần làm chuyện gì? Vì sao chỉ có ngươi một người đến đây?" Đàm Vinh thanh âm lộ ra tương đương suy yếu, thở hổn hển mấy cái mới trả lời nói ra: "Hồi thánh nữ, mặt tướng cùng mười mấy người phương huynh đệ cùng nhau đến đây, nhưng trên đường bị tục quân trinh sát nhiều lần chặn đường." binh đệ liên tiếp chiến tử, chỉ có mã tướng may mắn tránh thoát thuộc quân truy sát. Nhân công biết được thánh nữ đến đây trợ thiên công một chút sức lực, đặc biệt điều động mã tướng đến đây cáo chi Thánh nữ, thuộc quân tại Hắc Phong cốc, Thanh Lang Sơn cùng Hắc Mã Lâm đều có dấu binh mã. Một khi thánh nữ cùng ra cắt lượng thuộc quân giao chiến, cái này ba khu đại quân liền sẽ giết ra, bởi vậy nhân công các loại phương huynh đệ đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Đàm vinh ngừng một chút, lại nói tiếp, căn cứ nhân công phán đoán, Thượng Hà thành chính là ra cắt lượng bày ra sập cục, nhân công chỉ sợ thánh nữ không rõ ràng tình huống, rơi vào thuộc quân cả bẫy, cố ý điều động mã tướng đến đây. Trương Ninh Long mày hơi nhíu lên, đồng thời không có vốn nắn đảm Vinh Thánh Nữ hô thế này, trầm ngâm một lát mới nhàn nhạt, nhạt nói ra. Hát Phong Cốc, Thanh Lang Sơn cùng Hát Mã Lâm có dấu bao nhiêu thuộc quân? Trương Tiên có thể từng biết được? Đam Vinh lập tức nói ra. Hát Phong Cốc đại khái có dấu 3 vạn thuộc quân, Thanh Lang Sơn cùng Hát Mã Lâm đều có 2 vạn binh mã, đều là thuộc quân tinh nhuệ kỵ binh. Trương Ninh gật gật đầu. Trương Tiên có tính toán gì không? cần ta thường định quân làm sao phối hợp? Nhân công cùng Thanh Vương, U Vương, Từ Vương chuẩn bị điều ra 5 vạn tinh nhuệ, cường công H Phong Cốc, khác Vương, Dự Vương huynh đệ nhưng là toàn quân xuất động, đóng giữ Thanh Lang đường núi, nghiêm phòng Thanh Lang Sơn thuộc quân cứu viện H Phong Cốc đến mức Hắc hát Mã Lâm thuộc quân, thì cần muốn thánh nữ xuất thủ trấn áp. Nhân công tin tưởng Vây Thành thuộc quân tuyệt không dám tùy tiện xuất động, nếu là Vây Thành thuộc quân cứu viện Hắc hát Phong Cốc, các phương huynh đệ thì nhanh chóng lui binh, kể từ đó, thiên công thừa dịp cơ dễ ra, hóa giải thiên công cùng thiên địa hai phe huynh đệ nguy cơ. Trương Linh lần nữa quan sát một chút Đàm Vinh, nhân công có biết, Trần Đáo đã xuất linh hạm đội chuyển rời đến Tang Châu chiến trường, hơn 60 vạn thuộc quân tùy thời có thể lấy leo lên bờ nam. Muốn đối phó Vây Thành thuộc quân, từ các nơi chiến trường điều khiển mười mấy vạn tinh luyện, làm sao chống cự Tang Châu thuộc quân cùng Trần Đáo bộ đội sở thuộc. Đàm Vinh lập tức giật nảy cả mình, trần đáo bọn người ơ đi mà đến tăng châu, mặt tướng cũng không hiểu biết nhân công phải trang biết được tin tức, nếu không mặt tướng nghĩ cách trở về đạo biết nhân công, đối xử mọi người công làm tính khác. trương linh khoát qua tay, sau đó nhàn nhạt nói ra, bản tọa chính là thất phẩm quốc sĩ, biết thất phẩm quốc sĩ có siêu hồn đoạt phách, mê hoặc nhân tâm thần thông thuật pháp. nhưng ngươi cũng đã biết, bị mê hoặc thần trí người, cùng người thường có gì khác biệt? đàm vinh sửng sốt một chút, hồi thánh nữ, mặt tướng chỉ là một giới vũ phu đối với văn sĩ thuật pháp cũng không rõ ràng. trương linh khó được lộ ra vẻ mỉm cười, khác biệt lớn nhất chính là một đôi mắt, bị mê hoặc tâm trí người, ánh mắt khuyết thiếu sinh cơ như là khôi lỗi con ròi Nếu như gia cát lượng biết, bản tọa đã tấn thăng thất phẩm quốc sĩ, tất nhiên sẽ không sử dụng thấp như vậy xấu thủ đoạn đối phó bản tọa. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, đàm vinh bỗng nhiên hai mắt hồng quang tâng vọt, diện mục trở nên vô cùng dữ tợn, trong miệng phát ra ôi ôi dã thu trầm hống, trong cơ thể truyền ra giang rắc nổ đùng thanh âm, khí thế đột nhiên tăng vọt gấp 10 có hơn, đã đạt đến lục phẩm võ tông đỉnh phong cấp độ. Sau đó, đàm vinh hai tay hợp lại, cả người như là một cây lợi mâu trực tiếp dẫn thân vào đâm về trương đình. Trong ngay mắt này, đàm vinh đã tự bạo võ đạm, đem toàn thân tinh huyết thiếu đốt, vốn là chỉ là lục phẩm sơ kỳ thực lực trong nháy mắt tăng vọt đến đỉnh phong cấp độ, như thế Ngọc nát một kích, uy năng chi khủng bố thậm chí đã đạt đến thất phẩm cấp độ. Có thể đối với thất phẩm chiến thần quốc sĩ tạo thành uy hiếp, vẫn trầm mặc thủ sau Lương Trương Ninh hai cái cái tỷ nữ, còn có đại tướng ở trong Thường Định quân tướng lĩnh, còn chưa kịp sinh ra phản ứng, Trương Ninh khẽ miệng lộ ra giễu cợt, tay trắng có chút dương lên, một mảnh kim quang huy sáng mà ra, trong nháy mắt đem Đàm vinh bao phủ ở bên trong. Chỗ này kim quang, rõ ràng là thất phẩm thần binh Thiên La thần võng. Trương Ninh xem sớm ra Đàm Vinh bị ra cắt lượng lấy thần hồn thuật pháp khống chế, vẫn đem Đàm Vinh để vào đại tướng ở trong, há lại sẽ không có dự đoán chuẩn bị sẵn sàng. Thiên La Thần Vong vốn là chỉ là lục phẩm thần minh, nhưng trước đó vài ngày, Trương Linh tấn thăng thất phẩm quốc sĩ, lấy Kim Linh Giao huyết dịch của thẩm trì, lại dung hợp giao ngân, lấy tự thân nguyên lực rèn luyện, rốt cục đem Thiên La Thần Vong tăng lên đến thất phẩm cấp độ. Luận đến chiến lực, Trương Linh thậm chí không tại Long Thả cái này ủy tín lâu năm chiến thần dưới. đương nhiên, đây cũng là bởi vì Long Thả đem tất cả tinh lực đều dùng tại bồi dưỡng Kim Linh Giao trên phân thân, thậm chí dự định lấy thứ hai phân thân thôn vẽ huyết hồn thân thể, nhờ vào đó phòng ngừa huyết hồn thân thể thống khổ dày vò. Bây giờ thứ hai phân thân Kim Linh Giao đã có được lục phẩm tu vi, một khi Kim Linh Giao phân thân tấn thăng làm thất phẩm thần thú chiến lược liền có thể cấp số nhân tăng vọt, tu luyện văn đạo, chiến lược bình thường so ngang cấp võ giả càng thêm cường đại, chớ nói chi là trương ninh cái này thiên tư kinh người, còn có thất phẩm thần binh cùng hỗ thể thần giáp siêu cấp thiên tài. xác thực, nếu như trương ninh không có tấn thăng thất phẩm, đàm vinh tập hợp võ đạm cùng toàn thân tinh huyết ra sức một kích, tuyệt đối có thể trọng thương trương ninh, thậm chí đánh giết chi, nhưng bây giờ là không có chút nào khả năng. thiên la thần vong bao phủ đàm vinh, sau đó huyết quang tăng vọt, kinh khủng bàng bạc lực lượng, chớp mắt liền đem đàm vinh tiêu hủy hóa thành cho bụi, liên đối cương giáp cái gì đều hóa thành nước thép nhỏ xuống trên mặt đất. các loại trương ninh thu hồi thiên la thần vong. Đàm Vinh đã biến mất vô tung vô ảnh. Thạch Trung Hà cười ha ha, nghĩ không ra gia cắt lượng cũng sẽ xử ra như vậy thấp kém ám sát sát thủ đoạn. Hắn đứng dậy có chút đối với Trương Ninh chắp tay nói ra, chủ công phu nhân, mặt tướng cảm thấy, cái này Đàm Vinh lời nói chưa hẳn tất cả đều là lừa gạt nói, ta quân không thể không phòng. Triệu Thương cũng vươn người đứng dậy, mặt tướng cũng là như thế cho rằng, Khăn Bàng quân các phương vẫn không có động tĩnh, đoán chừng là sợ rơi vào thủ quân cả bẫy. Cái này Đàm Vinh hẳn là Trương Tiên điều động tới liên hệ ta quân, chỉ là bị gia cát lượng bắt được mà thôi. Mặt tướng cảm thấy chúng ta nên nghĩ cách cùng Trương Tiên các loại liên lạc được, lại làm định tính. Triệu Thường làm sở hà biểu hình, tại thường định quân mấy năm này biểu hiện ra không kém năng lực, lại được sở hà dốc lòng bồi dưỡng, thực lực cùng địa vị tất nhiên là tăng lên cực nhanh. Đoạn thời gian trước lập xuống không ít chiến công, vừa mới tấn thăng làm bản thạch vệ tứ phẩm phó tướng. Theo Trương Ninh trợ giúp khăn vàng quân 8.000 bản thạch vệ binh tướng, chính là từ hắn xuất lĩnh. đương nhiên, Triệu Thường sẽ không bởi vì chính mình cùng sở hà quan hệ thì sinh ra kiệt ngạo chi tâm. Luận đến thân cận quan hệ, biểu hình thân phận cùng Trương Ninh, cái này sở hà đệ nhị phu nhân hay là có tương đương trinh lệnh? Vì tránh hiểm nghi. Hắn ngược lại không giống như Thạch Trung Hà trực tiếp xưng hô Trương Ninh vì chủ công phu nhân, mà là xưng là Trường Tướng Quân, bởi vì Trương Ninh còn có một thân phận khác, Thường Định Quân tử ngũ phẩm tạ vệ Bắc tướng quân. Tạ vệ Bắc tướng quân, mặc dù địa vị không cách nào cùng lĩnh quân tứ chấn tướng quân so sánh, nhưng cũng là đường đường chính chính ngũ phẩm quân hàm, cùng mạnh thanh đồng cái này vợ chính thức cân bằng. Gia nhập Thường Định quân không đến bao lâu, liền đạt được như thế quân hàm, có thể thấy được Sở Hà đối với Trương Ninh coi trọng. Trương Ninh trầm ngâm một lát, lại là lắc đầu, muốn liên lạc với Trương Tiên cũng không dễ dàng. Ta quân tử tiếp cận thượng Hà Thành trăm chỗ liền không có nhìn thấy bất luận cái gì khăn vàng quân hành tung, bản tọa vẫn cảm thấy kỳ quái. Bây giờ xem ra là gia cát lượng bày ra cả đấy, cố ý dẫn chúng ta đến đây thượng hà thành. Đạm Vinh cái này lục phẩm võ tông đều bị thủ quân cầm xuống, có thể thấy được gia cát lượng là đã sớm chuẩn bị. Thạch Trung Hà trầm giọng nói ra, mặt tướng có thể xuất 500 không kỵ rời đi, nhậm được gia cát lượng lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đem mặt tướng các loại toàn bộ cầm xuống. Trương Ninh khoát tay nói ra, chia binh đúng là không công khôn ngoan. Tất nhiên Trương Tiên điều động đạm đến đây, tất nhiên là biết ta quân bức tiến thượng hà thành sự tình. Trương Tiên là người cẩn thận, nêu lược xuất chúng chính là khăn vàng quân thứ hai túi khôn, chỉ cần ta quân ngăn chặn gia cát lượng bắt quái trận binh mã, trương tiên tất nhiên sẽ có hành động. triệu thương khẽ như mày, gia cát lượng vừa im mà tự mình lãnh quân vây khốn thượng hà thành, chúng ta sao không truyền tin chủ công cùng mạnh hoạch? nếu là có thể đem gia cát lượng chém chết nơi đây, thủ quân tất nhiên không chiến tự loạn. trương Ninh nhàn nhạt nói ra, gia cát lượng làm người cực độ cẩn thận, dù là chân thân giấu ở thủ quân bên trong, trợ tử, dù ở đầu câu quân, mạnh hoạch các loại đến đây, tất nhiên cũng sẽ nhanh chóng bỏ chạy. vĩnh châu bên kia còn phải phu quân tự mình vọt mới được. triệu thương gật gật đầu, cái kia bây giờ nên như thế nào ứng đối? Cái này bắt quái trận vô cùng lợi hại, nếu là cường công, chỉ sợ ta quân thương vong không nhẹ. Trương Linh nhíu mày trầm ngâm một lát mới nói, điều động trinh sát ra ngoài, tận lực dò xét rõ ràng thuộc quân tại Thượng Hà thành bên ngoài các nơi bố trí, nhất là Hắc Phong cốc, Thanh Lang sơn cùng Hắc Mã Lâm tam địa tình huống. Mặt khác, bản tọa cần tự mình cùng Trương. Giáp thương nghị một phen. Biết rõ thuộc quân bố trí binh mã phong tỏa Thượng Hà thành các nơi, trinh sát ra ngoài có cực lớn nguy hiểm, nhưng bực này thương Vong là không thể tránh khỏi, nếu là không đem thuộc quân tình huống dò xét rõ ràng, vội vàng cùng thuộc quân giao chiến, thường định quân thương vong chỉ biết càng lớn mấy chục cái hạt vĩ dược hồ không kỵ binh nhanh chóng rời đi thưởng định quân đại bộ phận mượn nhờ kính viện vọng các loại dò xét các nơi động tĩnh mà trương ninh cũng tự mình vùng vẩy lệnh kỳ cùng thượng hà thành khăn vàng quân lấy cờ hiệu trò chuyện ra cát lượng đúng là bắt quái trận trong, hắn cái này trên đời này đệ nhất cường giả văn võ đồng tu dù là lúc chiến đấu chịu đến đại quân huyết khí ảnh hưởng chiến lực cũng có thể bảo tồn bảy thành trở lên nếu là hắn không tự mình trận bắt quái trận phải nghĩ bằng vào cái này 10 vạn binh mã liền đem trương vây ở thượng hà thành cái kia không khỏi quá mức xem nhẹ trương cùng năm ngàn cương giáp binh bấm đốt ngón tay ngón cái cùng ngón giữa giacác lượng sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, ngược khí lại là mang theo nhàn nhạt ngoài ý muốn, nghĩ không ra trương ninh thế mà tấn thăng thất phẩm quốc sĩ, khó trách không cách nào nhìn trộm hư thực. bản tướng còn đạo là đại quân huyết khí nguyên cớ, ngược lại là có chút tính sai. đông duyện tào tưởng nguyện trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc, trương ninh tấn thăng thất phẩm quốc sĩ, cái này thường định quân sở hạ quả nhiên khó đối phó, chẳng những binh mã xa bén, dưới trướng càng là tam đại chiến thần cùng hai cái đại quốc sĩ, đông duyệt tào tưởng nguyện là có lai lịch lớn, thuộc quân xuôi nam thời điểm, vì nam lộ quân chủ tướng, phụ trách tiêu diện khăn vàng quân dương nghiệt, giacác lượng đối với tưởng nguyện là dị thường coi trọng vẫn dốc lòng tài bồi, thậm chí mật biểu Lưu Thiền có thể làm tự mình người nối nghiệp. Tam quốc trong lịch sử, Tưởng nguyện cũng xác thực làm được điều ấy. Xây dựng hứng 12 năm, ra cắt lượng chết sau đó, Tưởng nguyện tiếp tục chấp chính, bãi thượng thư lệnh, lại ra thủ đô Lâm thời bảo hộ, giả tiết, Lĩnh Lĩnh Châu thích sứ, lại rời đại tướng quân, ghi chép thượng thư sự, phong an Dương đình hầu. Diên Hi Nguyên niên, thu mệnh khai phủ, ra đại tư mã, nắm toàn bộ thuộc hán quân chính, xem như quyền hành vô song. Đương nhiên, nếu là sợ hạ biết Tưởng Uyển người, tất nhiên sẽ đối với đoạn lịch sử này sinh ra hoài nghi. Gia Cát Lượng cái này cựu châu đệ nhất nhân lại thế nào khả năng tại mấy năm sau chết đi? Bây giờ đã là xây dựng hướng 8 năm, Công nguyên năm 231, Sở Hà xuyên qua đến thế giới này trọn vẹn 8 năm. Dựa theo lịch sử lời nói, chẳng phải là Gia Cát Lượng chỉ có 3 năm có thể sống? Phải biết trong lịch sử Bắc phạt đã bắt đầu, bây giờ thủ quốc đại quân cũng là bị phản thủ quân quần nhau nam trung chỗ, liên Bắc phạt bóng dáng đều không nhìn thấy, Gia Cát Lượng đương nhiên không có khả năng chết tại Bắc phạt trên đường. Gia Cát Lượng khẽ thở dài một cái, căn cứ bản tướng suy tính, đại quân xuôi nam. Tất nhiên có thể tồi khô lạm hủ đại bại phản thuộc phản quân, nhưng không ngờ Sở Hà đột nhiên quật khởi, có thể quấy loạn thiên hạ khí vận, làm cho phản thuộc quân khí vận tăng nhiều, ẩn ẩn có chống lại thủ Hán quốc vận chi tượng. Hán đồng thời không có che giấu tự mình thất sách, tiếp tục nói ra, Sở Hà chi quật khởi, thực sự làm trái thiên địa lý lẽ, chính là bản tướng đều không thể suy tính, phản phất không phải đương thời người, không tại Cửu Châu mệnh số bên trong. Phải nghĩ bình định lập lại trật tự, để thiên đạo vận chuyển khôi phục như thường, nhất định phải diệt trừ Sở Hà. Làm sao bản tướng ba phen xuất thủ, đều bị Sở Hà biến thành giải, thật chẳng lẽ được thiên mệnh chiếu cố? nói xong, ra cát lượng cái kia thiên hạ nắm chắc đã tính trước cơ trí hai mắt, cũng không nhịn được hiện ra vẻ bất đắc dĩ, thở dài một hơi. Như sở hà chưa trừ diện, thủ hán chi loạn liền khó có thể lắng lại. Đại ngụy đại ngô liền có thể thừa cơ xâm ta thủ hán, nhưng bây giờ sở hà cánh chim đã thành, muốn trừ hết sở hà, lại nói nghe thì dễ. Tường nguyện trầm giọng nói ra, văn tướng đại nhân không cần lo lắng, tiêu tính sở hà mạnh hơn, dưới trướng cũng bất quá chỉ là 20 vạn binh mã, chỉ cần giải quyết khăn vàng quân, nam man quân các loại, ta thủ hán mấy trăm vạn binh mã xuất động, nhận trước này sở hà có nghiêng trời lệch đất chi năng, cũng khó thoát khỏi cái chết. Tất nhiên Văn tướng thi pháp đem Trương Zắc về ở Thượng Hà thành, sao không khởi sướng tiến công, trước tiên diệt đi cái này tai họa tiên hạ yêu đạo. Ra cát lượng lắc đầu, Trương Zắc bất quá nhảy một cái lương thẳng hề mà thôi, không đủ gây sợ. Bản tướng muốn đối phó, hay là Sở Hà? Tưởng Uyển có chút không hiểu, Sở Hà bây giờ ẩn thân Vĩnh Châu trong bạn quân, liên chân đạo tướng quân 80 vạn đại quân đều bị hắn Sở đánh lui, Văn tướng thiết lập trận Thượng Hà thành, há có thể đối phó Sở Hà? Hắn hơi dừng lại, Sở Hà dưới trướng Hoàng Trung, Cam Ninh, vốn là ta thuộc hắn Ngũ Hổ Thập tướng, chưa hẳn thật hết hy vọng đi theo Sở Hà. Văn tướng có thể nghĩ cách thuyết phục Hoàng Trung Cam Ninh vì Văn tướng sử dụng như thế nhất định có thể cực lớn suy yếu thường định quân lực lượng trăm năm còn là hồng chân khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh chương 348 gia cát lượng nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem tường nguyệt trong mắt mà mang theo có chút vẻ thất vọng công diễm lẽ nào ngươi vẫn không rõ hoàng trung cam ninh đã không có khả năng lại quy thuộc hán dưới cửa tường nguyệt vẫn không hiểu xin thứ cho mạn tướng tối dạng tất nhiên lữ bố có thể nhiều lần sửa kỳ đổi gì vì sao hoàng trung cùng cam ninh không cách nào lại quy ta thuộc hán tường nguyệt làm ra cát lượng dốc lòng tại bồi người nối nghiệp tầm quan trọng thậm chí còn tại lịch sử khương duy phía trên đương nhiên đối với khí vận sự tình tương đương rõ ràng Hắn tiếp lấy nói ra, cứ việc Hoàng Trung cùng Cam Linh tại lần trước Cựu Châu Quốc vận chi chiến xa thất bại, nhưng bây giờ Cựu Châu chi thế lấy thành, Tam Quốc to lớn, ta thuộc Hán Quốc vận chính mạnh, Văn tướng đại nhân làm gì lấy cải thiên lịch mệnh chi thuật, trợ bọn hắn thoát khỏi khí vận chân áp, Hoàng Trung cùng Cam Linh nếu là biết Văn tướng nguyện ý thay bọn hắn cải mệnh, chắc chắn quay về thuộc Hán. Ra cát lượng mắt không biểu tình, ngựa khí lại mang theo nhàn nhạt tức hận, bởi vì ta thuộc Hán đã không cách nào cho bọn hắn hy vọng. Bọn hắn đã đem sở hữu hy vọng đều đặt ở Sở Hà trên thân. Cải thiên nghịch mệnh, chỉ có thể để bọn hắn không bị khinh bị vận trấn áp, như nghi tiến thêm một bước, nhất định phải thiên hạ đại thế tương trợ tư nguyệt lập tức trầm mặt xuống. điểm này là thuộc hắn không cách nào cho hoàng trung cùng tam linh phải nghĩ mượn nhờ quốc tri đại vận tấn thăng bát phẩm cảnh giới chỉ có thể cải thiên hoán địa được tòng long tri công cái này cũng là lịch đại đến cường đại nhất đều là kiến quốc mới bắt đầu quốc quân cùng đại tướng văn thần nguyên nhân chỗ đương nhiên không tá trợ quốc vận tấn thăng bát phẩm cũng không phải là không thể được nhưng đây cơ hội là không có khả năng tồn tại sự tình lữ bố mạnh hoạch sở dĩ có thể trở thành bát phẩm chi thần chính là bởi vì như thế tấn mất lộc quân hùng xua đuổi cũng chỉ có cựu châu quốc vận hỗn loạn thời khắc mới có thể sinh ra như vậy bát phẩm đại năng nếu không phải mạnh hoạch khởi bình phản thủ dù là có kim linh giao nội đan cũng không có khả năng được thiên hạ chi thế gia trì thành công tấn thăng làm bát phẩm thần tướng hoàng trung cùng cam linh tất nhiên không để ý khí vận trấn áp lại treo lên tranh giành sân khấu tự nhiên không cam tâm chỉ bảo trì thất phẩm chiến thần cấp độ như nghĩ tấn thăng bát phẩm chỉ có thể gắt gao đi theo sở hạ, một khi sở hạ thành công xưng bá thiên hạ bọn hắn đều có thể mượn nhờ cô này đại thế xung kích phẩm chi cảnh cửu phẩm vậy thì không phải là chỉ là một cái thuộc hán quốc vận có khả năng duy trì dưới tới chỉ sợ chỉ có nhất thống tăng quốc, xưng bá cửu châu mới có khổng lồ như thế khí vận giúp đỡ leo lên cái này vô thượng chi cảnh. gia cát lượng khổ tâm lưu đồ hết thảy, không tiếp nhiều lần khởi binh bất phạt, chính là vì cuối cùng vô thượng chi cảnh. tường nguyện cũng không ngu dốt, nghe được gia cát lượng nói như vậy, liền biết mời chào hoàng trung cùng cam Ninh là chuyện không thể nào. trầm ngâm hồi lâu, lại nói văn tướng lời nói ta con như thế bố trí, là vì đối phó sở hạ, nhưng sở hạ ở xa tăng châu chỗ, thì lại làm sao có thể đối phó chi? gia cát lượng nuốt dâu đẹp, quạt lông hơi lắc, cười cười nói sở hạ người này thực sự cao minh. Bây giờ cánh chim đã thành, đơn thuần chiến lược chính là bản tướng tự mình xuất thủ, đều không có nắm chắc tất thắng, nhưng hắn có một cái nhược điểm lớn nhất. Tưởng Uyển nói, mặt tướng cả gan hỏi một chút, Sở Hà yếu ở đâu? Gia Cát Lượng khẽ vuốt cằm nói ra, Sở Hà nhược điểm lớn nhất chính là hắn quá mức trọng tình nghĩa. Chỉ cần ta quân đem Trương Ninh vây ở Thượng Hà thành bên trong, Sở Hà tất nhiên sẽ tự mình lãnh quân đến rút. Gia Cát Lượng hơi dừng lại, Tưởng Uyển vẫn im mà lần thứ nhất từ từ trước đến nay trí tuệ vững vàng trưởng cứng hết văn tướng đại nhân trong miệng cảm giác được khiếm thiếu tự tin ý vị, Sở Hà người này, thực sự khó mà nhìn ra, thất phẩm cảnh giới mà có được bằng được bát phẩm thần tướng chiến lực, quả thực kinh người, nếu là đợi một thời gian, cho hắn tấn thăng bát phẩm chi cảnh, chỉ sợ dưới đời này không người có thể chế. Từ nguyện rất tán thành, sở hà tuổi chưa qua 18, chính là thất phẩm chi cảnh, như thế thiên tư ngàn năm cũng khó được thấy một lần, bây giờ tham dự thiên hạ đại thế chi tranh, được khí vận gia trì, xác thực có khả năng tấn thăng bát phẩm chi cảnh. Chỉ bất quá, văn tướng đại nhân phải trang đối với người này đánh giá quá cao. Tiểu tính hắn tấn thăng bát phẩm, lẽ nào liên cái kia, tứ lao thần tiên đều không làm gì được hắn. Lúc trước thiên thủy quận một trận chiến, Hóa thần cấp Giang Lâm, ra gia cắt ngọa long mượn hóa thần cấp chi lực làm sát chiêu, cuối cùng bị Sở Hà phá, chính là gia cắt lượng đều nghĩ lầm Sở Hà đã tấn thăng thất phẩm chi cảnh. Nếu là biết Sở Hà chỉ là hỗn độn lục trọng tiên, gia cắt lượng chắc chắn càng thêm chấn kinh, không tiếc bất cứ giá nào rảo sát Sở Hà. Nghe được Tưởng Nguyện nói lên tứ lao thần tiền, gia cắt lượng thần sắc trở nên vô cùng trang nghiêm lên, tay trái đáp lên cầm quạt tay phải mu bàn tay, chỉ lên trời hứ hủi, tứ tiên gánh vác bảo vệ Cửu Châu chi trách nhiệm, gánh chắn áp bắt phương yêu linh chi nhiệm, là tuyệt sẽ không xuất thủ quấy nhiễu Cửu Châu quốc vận chi tranh. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tưởng Nguyện, công diễm Bản tướng cần bày ra thất tinh thông huyền thần đang phát chuyện, thần hồn xuất hiếu, Phó Thạch Miếu gặp phục ba tướng quân, cầu lấy bình man kế sách, ba ngày sau mới có thể xuất trận, người lưu thủ nơi đây, hết thể dựa theo bản tướng chi mệnh làm việc, không được sai sót. Tưởng Uyển thần sắc nghiêm lại, mặt tướng cẩn tuân văn tướng chi lệnh. Sau đó, Tưởng Uyển liền bái biệt mà đi. Gia Cắt Lượng nhìn xem Tưởng Uyển rời đi, ánh mắt đông Nhiên chợt lên thâm trầm lên, quạt lông lay động, dần đến, quạt lông hai lắc, sương mù lên. Toàn này vô danh trên núi nhỏ, đột nhiên liền mây mù ngưng tụ, ba thước bên ngoài không thể thấy vật. Quạt lông tam lắc, kim đậu huy sai, tứ trị công thảo, lục đinh lục giáp nhị thập bát tú, mời đến giúp ta. Gò núi thần quang bỗng hiện, kim đậu buông xuống biến đổi, liền hóa thành hơn 40 kim giáp thần tướng, bảo vệ ra cắt lượng tả hữu, sau đó tại nồng đậm trong biến mất không thấy. Bày ra thất tinh thông huyền thần đang phát trận, ra cắt lượng thân thể bỗng nhiên thì yên tĩnh lại, gác tay đặt chân đỉnh núi, tựa như tượng đá, một vệt thần quang đến đỉnh đầu bay ra, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Một chỗ mây mù phiêu miệu cự sơn bên trong, nhất tòa tang thương cổ pháp thạch miếu phía trước, thần quang từ trời cao mà xuống, chợt xuất hiện thần hi bao phụ ra cắt lượng chân hồn. Ra cắt lượng chân hồn rất cung kính đối với thạch miếu tám mái. Lựa thủ tiên đế bị thác chi trọng nay thừa thánh chỉ đến đây bình an, cần phải man phương đã bình sau đó phạt bị nuốt ngô trọng an hắn thất. Bây giờ bị thiên thủy sở hà chi quân ngăn lại, vạn mong tôn thần niệm bản triều ân nghĩa thông linh hiện thánh bảo hộ tam quân. Thoại âm rơi xuống, thạch miếu quang mang nổi lên, một tôn kim quan thần giáp đại tướng, chậm rãi từ thạch miếu bên trong hiện ra thân hình. Trương Ninh đại doanh ra ngoài chinh sát trước sau trở lại, 50 hạt vĩ rực hổ không chinh sát ra ngoài, trở về người không đủ bốn Trương Ninh đại tướng ở trong, xa bàn phía trên đã cắm nhiều mặt đại biểu thụ quân cơ sĩ, có khác mười mấy mặt đại biểu khăn vàng quân hoàng kỳ thi sinh chọn vẹn 13 cái hạt vĩ dược hổ chinh sát có được chỉ báo, lại làm cho trương ninh cùng triệu thường, thạch trung hà bọn người sắc mặt trở nên dị thường cổ quái. chinh sát dò xét ra tới tin tức, cùng đàm vinh nói giống nhau như lúc, hát phong cốc, thanh lang sơn cùng hắc mã lâm đều là có dấu thủ quân, số lượng nói với đàm vinh cũng là nhất trí. trừ cái đó ra, gần nhất thủ quân khoảng cách thượng hà thành cũng đầy đủ có 200 trăm dặm xa, khó mà đối với thường định quân cùng thượng hà thành trương giác tạo thành nguy hiểm. ra các lượng phải đàm vinh đến, liền vì mật báo. trong lúc nhất thời, chính là trương ninh cái này thất phẩm quốc sĩ đều làm không rõ ra các lượng ý đồ. Trương Linh tu luyện Thái Bình Thanh lĩnh Thư, thôi diễn chi thuật là khá cường đại, liên tiếp suy tính 3 lần sau, Trương Linh sắc mặt mới có hơi không hiểu nói ra, kỳ quái, gia Cát Lượng vì sao làm như thế? Căn cứ bản tọa suy tính, nếu là ta quân toàn lực công kích bắt quái trận, hắc phong cốc, Thanh Lang Sơn cùng hắc mã lâm tam địa phụ bình, ít nhất cần nửa canh giờ mới có thể đi thượng hạ thành. Nhưng trương Tiên bọn người tuyệt sẽ không tùy tiện để tam địa thuộc quân rời đi. Chẳng lẽ gia Cát Lượng đối với cái này bắt quái trận 10 vạn thuộc quân tự tin như vậy? Có thể chống đỡ ngăn ta quân cùng thành nội khăn vàng thiên địa hai phe tinh nhuệ hợp kích chi thế. Công đâu xa cái này, lão tướng mang theo không thiếu xe nhỏ doanh binh sĩ cùng quân giới theo Trương Ninh trợ giúp Khăn Vàng quân, nghe được Trương Ninh nói như thế, trầm ngâm hồi lâu mới nói ra, gia cắt lượng bắt quái trận uy chấn thiên hạ, một vạn binh mã thậm chí liền có thể địch nổi gấp 10 địch nhân, bây giờ càng là có 10 vạn tinh binh nhiều. Như gia cắt lượng tọa trấn trận trong, dù là ta quân cùng Khăn Vàng quân liên thủ, đều chưa hẳn có thể công được đi vào. Thục quân như thế bố trí, chỉ sợ là muốn lấy cái này bắt quái trận, cùng ta quân, Khăn Vàng quân tinh nhuệ ngạnh chiến một trượng, bố trí tại tam địa phục binh, chỉ là để phòng các nơi Khăn Vàng quân đến, đến rút. Trương Linh trong mắt hàn quang lóe lên, trầm giọng nói ra: Bất kể ra cát lượng có gì như kế, thử một lần liền biết. Truyền lệnh xuống, toàn quân chuẩn bị chiến đấu, sau một cái giờ, phát động công kích. Thượng Hà thành bên trong chư giác cũng đồng thời ban bố mệnh lệnh. Thiên địa hai phe, 6 vạn binh mã mặc giáp, cầm binh khí, 5000 cương giáp phụ binh trận liệt phía trước, người bắn nỏ, quân giới binh bọn người bày trận trên đầu thành, phương sĩ bộ đội tại huyết khí trấn áp xuống cương ép vận chuyển văn khí, thi triển phụ trợ thuật pháp, toàn lực tăng lên đại quân chiến lược. Bát quái trận thủ quân cũng cảm giác được chiến tranh khí tức, nguyên bản yên lặng bát quái trận trong nháy mắt thì sóng lại, bàng bạc huyết khí phóng lên tận trời, như là một đầu gào thét tự thú. Thời khắc chuẩn bị đem giáng can đảm xâm phạm thuộc quân địch nhân toàn bộ thôn phệ tiến độ. Thường định quân cấp cao cường giả không thiếu, nhưng tam đại chiến thần đều không ở đây, mà năm sáu phẩm đại tướng là không bằng thuộc quân, tiềm yên vệ tinh nguyện, đại đa số hay là ở vào 3 4 phẩm cấp độ. Bởi vậy Trương Linh không có trước khi chiến đấu khiêu chiến, tham dò quân địch hư thực, miễn cho cho các nơi thuộc quân thời gian phản ứng, lệnh kỳ vung lên, hơn một vạn thường định quân liền đạp lên chỉnh tề khoan thai, thành năm dê chi trận, nhanh chóng hướng phía thuộc quân bắt quái trận bước tới. Đầu Trương Lai trong mắt hung quang lóe lên, thường định quân đã xuất kích, ta quân phải chẳng phát công thế công, phối hợp thường định quân nhất cử xuyên thủng bắt quái trận trương giác khẽ lắc đầu, còn không phải lúc. thường định quân tiến lên tốc độ dị thường nhanh chóng, đổi thành những quân đội khác là rất khó tại tốc độ cao hành tiến thời điểm bảo trì quân trận, nhưng kết nối chịu nghiêm khắc quân kỳ huấn luyện thường định quân tới nói, không chút nào là việc khó. theo thường định quân bước tiến, bát quái trận nhanh chóng vận chuyển lại, trong ngay mắt chiến trường chính là phong vân đền bù, nồng vụ tạo ra, từng đội từng đội thủ quân binh tướng tại trong xương mù dày đã không ngừng biến hóa biến mất, 10 vạn binh mã, phản phất biến thành mấy chục vạn binh mã nhiều, nguyên bản phân 8 chỗ thủ quân liên thành nhất thể, bàng bạc huyết khí không ngừng hướng thường định quân áp tới, ngắn ngủi huyết khí va chạm. Số vương đều không có chiếm được chỗ tốt, sau đó, chống trận thanh âm đại tác, tính ra hàng trăm tên nọ từ nồng vụ gào thét mà ra, đại lượng lôi thạch phô thiên cái địa hướng phía Thường Định quân đầu đập tới. Xoát xoát xoát, phía trước bàn thạch vệ trọng thủ, cực kỳ nhanh chóng dựng lên người cao cự tuấn, hậu phương xe nọ doanh cũng bộc phát ra lôi đỉnh gầm thét, 200 bác như phá giáp nọ đồng thời ba mũi tên tề xạ, 600 phá giáp cự nọ mang theo vô cùng lực lượng mạnh mẽ, hung hăng hướng phía trong xương mù dày đặc như ẩn như hiện tụ quân tật bắn đi. Thường Định quân bên trong thần tiễn thủ, đều là vận chuyển mây lực. Cương cung quang mang phong đại, tính ra hàng trăm lôi thạch còn chưa xuống tại Thường Định quân trong chiến trận, thì bị cương tiễn bắn trúng, nhau nhao giữa không trung nổ tung. Trọng thuẫn thủ là Thường Định quân đoạn thời gian trước mới một lần nữa chế tạo binh chủng. Bất luận cái gì một mặt cương thuẫn đều nặng đến 1800 cân, áp dụng chính là siêu hợp kim chế tạo, vô cùng dày đặc kiên cố, ngoài ngàn mét, có thể chống đỡ ngự bát như phá giáp nọ công kích. Trọng thuẫn thủ đều là từ võ sư cường giả tạo thành, có được mấy ngàn cân cự lực, một khi tạo thành tuấn tượng, đủ để ngăn chặn thủ quân cỡ trung tiểu nọ công kích, cũng có thể ngăn cản nhiệt độ cao hỏa long pháo bọn người phun ra. Dưới sự chỉ huy của Triệu Thường Hai hàng trọng tuấn thủ thay nhau tiến lên, cương thương binh cùng mạch đao binh ở hậu phương cường cung tay viện hộ hạ theo trọng tuấn thủ tiến lên, không ngừng tới gần bắt quái trận. Thủ quân các loại quân giới công kích, tại thường định quân nghiêm phòng tử thủ hạ đồng thời không có hình thành bao lớn lực sát thương, sau một lát, thường định quân tiền quân đã tới gần đến bắt quái trận không đủ trăm trượng chỗ. 3000 cương cung binh không có bất kỳ cái gì giữ lại đối với bắt quái trận phát động mãnh liệt nhất thế công, đến hàng vạn mà tính cương tiến xuất vào trong sương mù dày đặc. Rất kỳ dị, cứ việc trong sương mù dày đặc như ẩn như hiện thủ quân ở đây vô cùng kinh khủng mưa tên dưới không ngừng đến cùng, nhưng không có mấy may tiếng vang truyền ra. 200 bát nưu phá giáp nọ cũng đem đầu mũi tên nhắm ngay phía trước, liên tiếp hai vòng phát sạng, dày đặc phá giáp cự tiến tất nhiên có thể đem phía trước thủ quân sở hữu quân giới triệt để phá hủy. Trương ninh cho mày, bất quá không chần chờ chút nào, lập tức ban bố tiến công mệnh lệnh. Trong trận vô cùng dồn dập gõ vang, mặc siêu hợp kim chiến giáp, trên cánh tay khảm nạm thêm dày siêu hợp kim tâm chắn tiềm nguyên vệ tinh huyết, đều là buộc phát ra lóa mắt bạch quang, như là mãnh hổ đồng dạng từ trọng thuần thủ đằng sau đột nhiên ập ra, mang theo khí thế kinh người cùng bảng bạc khí, không chút do dự xông vào bắt quái trận trong xương ngủ dày đặc. Trương Giác cùng Trương Lai tại trên đầu thành nhìn thấy Thường Định Quân biểu hiện, sắc mặt đều trở nên âm tình bất định. Cứ việc Thường Định Quân là quân đội bạn, chiến lược càng mạnh càng tốt, nhưng Thường Định Quân khủng bố như thế kinh người biểu hiện, hay là để hai người tâm thần chấn động? Tại quân thế giới, chính là Trương Giác cùng Trương Lai bực này cường giả đối mặt Thường Định Quân vô cùng kinh khủng thế công, cũng tất nhiên muốn tránh lui ba phần, quyết không dám cùng Thường Định Quân liều đánh. Trương Lai vốn là cảm thấy cương giáp phủ binh đã là nhất đẳng thiên hạ cường binh, nhưng bây giờ chân chính kiến thức đến Thường Định Quân hung mãnh, mới biết cương giáp phủ binh chiến lực cũng chính là cùng bản thạch vệ binh đem không khác biệt lắm mà thôi. Như muốn cùng thường định quân trong tinh nhuệ nhất tiềm liên vệ so sánh, đó là tự dứt lấy đủ. Một nghìn hạt vĩ dược hồ không kỵ binh mặc dù không có gia nhập công kích trận liệt, cũng là chiếm giữ không trùng, cương cung mở lớn, bất cứ lúc nào cũng sẽ đối với bắt quái trận thủ quân phát động mãnh liệt nhất thế công. Xuyên thấu qua nồng vụ, có thể thấy được tiềm liên vệ tinh nhuệ không ngừng đại khai sát giới, nhưng vô cùng vô tận thủ quân không ngừng từ các nơi mà đến, vỡ ơi y mà gắt gao chống đỡ 2.000 ngàn tiềm liên vệ ngoan lệ thế công. Giống nhau phía trước quỷ dị, trong xương ngủ dày đặc, hay là không có bất luận cái gì tiếng vang truyền ra, ngoại trừ cái kia trầm hậu mà chấn động tâm thần chống trận thanh âm. Trương Giác thật sâu thở ra một hơi, sau đó nhàn nhạt, nhạt nói ra, mở cửa thành ra, cương giáp phủ binh xuất kích. Chương 349 Trương Giác hạ lệnh thượng hà thành cửa thành mở ra, cương giáp phủ binh tại tướng lĩnh xuất lĩnh dưới, khí thế hung hổ như là mãnh hổ đồng dạng nhào ra ngoài. Trương Lai sau đó cũng xuất lĩnh địa phương mấy vạn tinh nhuệ nhanh chóng ra thượng hà thành, hướng phía vài dặm bên ngoài chiến trường gào thét mà đi. Trương Giác đồng thời không có theo quân xuất kích, hắn cái này thất phẩm phương sĩ không bằng ra các lượng văn võ đồng tu, bị đại quân huyết khí áp chế cực độ lợi hại, chiến lược nhiều nhất chính là cùng bình thường chiến thần so sánh, còn không bằng lưu tại thành nội chỉ huy chiến đấu nhìn xem biến nào khó lường bắt quái trận trương dắt trên mặt không nhịn được lộ ra kính nể cảm thán tri sắc dù là gia cát lượng là hắn tranh bá thiên hạ lớn nhất chướng ngại cũng không thể không cảm thán gia cát lượng cường đại cùng đáng sợ cựu cung bắt quái trận thậm chí đã thoát ly quân trận phạm chủ có một không hai thiên hạ gia cát lượng vỡ y mà có thể đem đại quân huyết khí chuyển hóa làm pháp trận chi lực quả thực là nghịch thiên chi năng thoát ly sở hữu văn giả có thể hiểu được phạm vi to như vậy một cái bắt quái trận rõ ràng chính là một cái vô cùng to lớn cùng kinh khủng pháp trận to lớn huyết khí lấy pháp trận pháp tắc vận chuyển không ngừng quấy thiên địa nguyên lực dẫn thiên địa chi lực làm đại trận sử dụng diễn sinh ra pháp trận mới có thể ngưng tụ mây mù, thậm chí còn ngưng tụ ra đá rơi, lôi đỉnh vân vân, uy lực vô tận, càng có thể mấy lần thậm chí gấp 10 tăng lên bắt quái binh chiến lược. khó trách cái này cựu cung bắt quái trận có thể trở thành thiên hạ đệ nhất chiến trận, ra cắt lượng có thể bằng bắt quái trận tung hành thiên hạ vô địch. muốn phá cái này bắt quái trận là không có bất kỳ cái gì mưu lợi thủ đoạn, chỉ có thể lấy lực phá lực, lấy trận phá trận. cho dù là trương giác bậc này thất phẩm đỉnh phong sĩ cũng không có khả năng một mình cùng bắt quái trận đối kháng, trương giác đã sớm nhìn ra điều ấy bởi vậy không đợi thường định quân cùng tụ quân tiêu hao thực lực cũng không chút nào do dự phái ra hơn phân nửa binh lực tụ hợp hai quân huyết khí trợ thường định quân đối kháng bắt quái trận từ tiềm nguyên vệ thành quân đến còn không có tao ngộ qua như thế tình huống trước kia thường thường tinh nhuệ nhất tiềm nguyên vệ xuất kích liền có thể tồi khô lạm hủ chém chết hết thảy địch nhân bây giờ ba võ tông cường giả tăng thêm hơn 1.000 tam phẩm võ sư võ trang đầy đủ giết vào đại trận và ý mà không cách nào mở ra cục diện vương cao phong cái này yên vệ trung đội trưởng thực lực đương nhiên là tương đương cường đại cũng là đầu nhập vào sở hà sĩ tộc nhà giàu trong số ít có thể đi vào tiềm yên vệ Đồng thời đảm nhiệm trung đội trưởng mục này, trọng yếu chức vụ kiện xuất con cháu. Tiêm liên vệ tại Thường Định quân thập vệ trong địa vị đặc tú nhất, tiêm liên vệ trung đội trưởng, cứ việc chỉ có thể xuất lĩnh 1000 binh mã, nhưng địa vị thậm chí có thể cùng Thanh Mục, Bàn Thạch, Giang Ô, Long Huyết Lao tứ vệ trung lang tướng so sánh, càng tương đương tân ngũ vệ phó tướng cấp bậc. Vương Cao Phong vốn là vương gia một cái chi thứ con cháu, đầu nhập vào Thường Định quân lúc bất quá là nhị phẩm võ giả, về sau biểu hiện ra tương đương lợi hại thiên phú, bị Sở Hà tự mình tiếp kiến một hồi, chiêu vào vệ trọng điểm bồi dưỡng. ngắn ngủi thời gian 4 năm, Vương Cao Phong liền đã tấn thăng làm tứ phẩm trung kỳ võ tông. Kim Trung Cháu cũng tu luyện đến thiết thực thể. Bây giờ Vương gia tại Thiên Thủy quận địa vị là tương đương cao, ngoại trừ bọn hắn là sớm nhất một nhóm đầu nhập vào sở hạ sĩ tộc nhà giàu. Mà khác chính là bởi vì Vương Cao Phong cái này tiềm liên vệ trung đội trưởng, Vương gia tộc lao thậm chí đề nghị từ Vương Cao Phong cái này chi thứ con cháu đảm nhiệm lần tiếp theo tộc trưởng. Từ một cái ba chữ tiện danh chi thứ trở thành đời tiếp theo tộc trưởng nhân tuyển, có thể thấy được tiềm viên vệ tên tuổi tại Thiên Thủy quận là bực nào dùng tốt. Vương Cao Phong biết, tự mình bây giờ hết thảy đều là sở hạ ban cho, phải nghĩ leo lên vị trí cao hơn, nhất định phải không ngừng lập xuống chiến công, thay sở hạ vượt mọi trông gai. Tiêu diệt hết thể ngăn tại thường định quân tiến lên trên đường địch nhân. Bởi vậy, Vương Cao Phong xuất lĩnh dưới chướng 1000 tiêm liên vệ giết vào bắt quái trận trong, không có bất kỳ cái gì giữ lại, một tay cầm thương một tay cầm đao, xung phong đi đầu ra sức chém chết bắt quái binh. Nhưng Vương Cao Phong kịch chiến không lâu, liền cảm giác được không ổn, tự mình bất kể xuất lĩnh tiêm liên vệ tinh nhuệ hướng về cái hướng kia đánh tới, đều phản phất tại tại chỗ ném vòng. Vô số bắt quái binh điên cuồng từ trong xương ngủ dậy đặc tuôn ra, đều là khí lực kinh người vũ lực không yếu, 10 phần lưu hãn mặc dù bọn hắn chiến lực vẫn là còn lâu mới có thể cùng Tiềm Viên Vệ so sánh, Tiềm Viên Vệ chém chết những này bắt quái binh cũng không lộ ra nhẹn nhõm, càng quỷ dị chính là Vương Cao Phong rõ ràng cảm giác được tự mình xuất lĩnh tiên phong đội, ít nhất chém giết hàng trăm hàng ngàn bắt quái binh, mà nhìn ra nhìn lại ngã trên mặt đất quân địch thi thể, nhiều nhất bất quá một trăm số lượng. Mặt khác từng cái chiến trận tiểu đội, tình huống cũng là không khác biệt lắm. Tiềm Viên Vệ còn chưa có xuất hiện tương vong, nhưng ở bắt quái trận áp chế xuống, khí lực cùng nguyên khí tiêu hao đều là gấp bội gia tăng. Xuất hiện địch nhân thực lực lại càng ngày càng mạnh, thậm chí thỉnh thoảng có cự thạch lôi đỉnh từ trong xương mù dậy đặc anh kích mà ra. Năm sáu cái tiềm liên vệ tinh nhuệ đã thương tại lôi đỉnh cùng đá tảng anh kích dưới. Phát hiện không ổn vương cao phong, một bên chém chết xuất hiện bắt quái binh, một bên tận lực chú ý thi thể, rốt cục phát hiện vấn đề. Đại bộ phận chết đi bắt quái binh, không bao lâu liền biết hóa thành đồng vụ tiêu thất. Những binh mã này căn bản chính là đồng vụ ngưng tụ mà thành, cũng không phải thật sự là huyết đục thân thể. Vương cao phong lập tức biến sắc, hắn đương nhiên biết đại quân huyết chiến, thuật pháp là rất khó xử ra, chớ nói chi là dạng này tác động thành binh tụ xương ngủ là thủ đoạn vì sao bắt quái trận có thể để cho thủ quân sử dụng thuật pháp thủ đoạn nên địch như thế nói đến cho dù chết đi xương mù binh tướng không thể một lần nữa lại hóa thành binh sĩ giết địch nhưng mười vạn bắt quái binh cũng có thể làm trăm vạn số lượng đến sử dụng tại bắt quái trận trong bắt quái binh chiến lực có thể được đến cực lớn giá trị dù là tiềm viên vệ từng cái đều là đau thương bất nhập khí lực kinh người nguyên lực hùng hậu nhưng đến cùng chỉ có 2.000 số lượng nếu là dạng này chiến đấu tiếp chẳng phải là muốn bị bắt quái binh tươi sống mệnh chết. Mặt khác, tiềm liên vệ tướng lĩnh cũng phát hiện vấn đề. Từng cái chiến đấu tiểu tổ theo bản năng tới gần, vương cao phong mười người chiến trận đã tụ tập năm sáu tiềm liên vệ, hợp thành tam tài trận nên chiến bắt quái binh. Vương cao phong vốn là dự định phát ra mệnh lệnh xuất lĩnh quân đội rời khỏi bắt quái trận, khác làm hẳn tính, nhưng quay đầu nhìn quanh, lại là hít một hơi lạnh khí. Chỉ thấy bốn phía đều là đồng vụ bao phủ, không ngừng có thủ quân thân hình thoáng hiện, phương hướng đã không cách nào phân biệt, cũng hoàn toàn không nhìn thấy đại quân bản bộ chỗ. Càng chết là, vương cao phong phát hiện tự mình phụ cận tiềm liên vệ chỉ có hai không đến, mặt khác tiềm liên vệ chẳng biết đi đâu. Vương Cao Phong đứt tin, lấy Tiềm nguyên vệ thực lực, bắt quái binh là không thể nào ngắn như vậy thời gian tiêu diệt Tiềm nguyên vệ tinh nguyện, tuyệt đối là bị bắt quái trận ngăn cách lái đi. Nhưng quân đội chiến trận chỉ có thể bằng vào huyết khí tăng lên chiến lực, trấn áp địch nhân, thì lại làm sao có thể giống mê chướng ngại vật pháp trận đồng dạng ngăn cách tầm mắt, ngăn cách quân đội. Trong lúc nhất thời, vương Cao Phong vô pháp khả thi, chỉ có thể thu tụ binh mã, 200 Tiềm nguyên vệ tạo thành tứ môn đấu để trận, tại chỗ phòng ngự, chờ đợi đại quân cứu viện tiêu tính bắt quái trận thật là pháp trận vương cao phong tin tưởng một khi thường định quân toàn quân xuất động bàng bạc huyết khí tất nhiên trùng hủy hết thảy pháp trận mê vụ không có bất kỳ cái gì pháp trận có thể ngăn cản thường định quân vô cùng đáng sợ phong mang trương linh lông mày gấp tần tuyệt mỹ gương mặt xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng tự mình huy động lệnh kỳ lấy phất cờ hiệu cùng đầu tướng trương giáp cho chuyện đem tự mình thấy cùng trương giáp phán đoán kết hợp lại rốt cuộc biết cái này bắt quái trận đáng sợ cái này bắt quái trận chẳng những có thể lấy ngưng tụ huyết khí phát huy chiến trận tác dụng tăng lên cực lớn binh sĩ thực lực còn có được kinh người pháp trận uy năng quả nhiên là trên đời này đáng sợ nhất chiến trận Trương Linh đến cùng là thất phẩm quốc sĩ, biết muốn phá mất bắt quái trận, chỉ có thể toàn quân xuất kích, lấy đại quân huyết khí đối kháng bắt quái trận chi lực. Bởi vậy, Trương Linh không chần chờ nữa, chống trận gõ vàng, chương chữ xoáy kỳ hướng phía trước chỉ hướng, trực tiếp lãnh quân sát nhập vào bắt quái trận trong. Dù là thực lực của nàng bị áp chế đến kinh người, mười thành thực lực không đủ hái thành, chỉ tương đương với lục phẩm đỉnh phong đại nho, nhưng chỉ cần thường định quân vẫn còn, liền không có bất luận kẻ nào có thể làm bị thương chiến trận hạch tâm Trương Linh. Hơn một vạn thường định quân tinh nhuệ tăng thêm mấy vạn thiên địa hai phe khăn vàng quân giết vào bắt quái trận trương giác rõ ràng nhìn thấy bắt quái trận vận chuyển chi thế hơi chậm lại rơi thạch lôi đỉnh đều là yếu bớt thường định quân cùng khăn vàng quân huyết khí giải khai mê vụ hiện lộ ra trong tâm lập tức âm thầm thả lỏng nếu là liên thường định quân cùng khăn vàng quân hợp lực đều không thể đối với bắt quái trận tạo thành ảnh hưởng lưỡi nói vậy cái này một trận chiến đấu cũng không cần đánh như bắt quái trận uy năng có thể toàn bộ triển khai 10 vạn binh mã có thể bằng trăm vạn tinh binh thường định quân cùng khăn vàng quân lợi hại hơn nữa đều khó mà ngăn cản xuống tới thượng hà thành ngoài mấy trục dặm một cái sơn cốc bí ẩn bên trong nhân phương chủ soái Nhân công tướng quân Trương Tiên sắp mặt trầm ổn nghe chính xác truyền báo tin tức. Trương Giác bị nốt, khăn Vàng quân 36 sắp lĩnh, ai cũng có thể tại chỗ phòng ngự, không làm cứu viện cử cứ chỉ, duy trì có Trương Tiên không thể ngồi xem không để ý tới. Làm khăn Vàng quân nhân vật số 3, Trương Giác cùng Trương Lai đều bị vây ở Thượng Hà thành, nếu là Trương Tiên không làm ứng đối, bất kể Trương Giác cùng Trương Lai phải chăng có thể thoát khốn, Trương Tiên đều biết lâm vào lưỡng nan chỗ. Trương Giác Trương Lai bị giết, mà khác khăn Vàng quân tướng lĩnh, tất nhiên không phục Trương Tiên, thậm chí biết nói Trương Tiên cố ý hãm Trương Dác cùng Trương Lai lâm vào cả bẫy, ý đồ leo lên Khan Vàng quân bảo tọa. Nếu là Trương Dật Trương Lai thoát khốn, biết Trương Tiên không có bất kỳ cái gì hành động, lại gọi Trương Dật cùng Trương Lai định thế nào Trương Tiên. Bởi vậy, biết rõ các nơi chiến trường tình huống vô cùng nguy cấp, Trương Tiên hay là không thể không thi triển ve sầu thoát xác kế sách, âm thầm liên hệ Thanh Vương, Vũ Vương, Từ Vương, Dương Vương, Dự Vương các bộ, trên mặt nổi phô Trương Thanh Thế ngăn cản thủ quân tiến công, vụ trộm xuất lĩnh 15 vạn tinh huệ, nhanh chóng đến Thượng Hà thành bên này. Mười mấy vạn binh mã đến Thượng Hà thành phụ cận trăm rằm chỗ, nhưng Trương Tiên đồng thời không có hành sự lỗ mãng. Bây giờ khác biệt trước kia, đại lượng thủ quân đã công lên bờ nam, khan vảng quân chịu đến áp lực là cực lớn khắp nơi đều có thủ quân hành tung, nhất là thượng hà thành chỗ tới gần thông thiên hạ khu vực. gia cát lượng tất nhiên nghĩ cách đem trương giác vây ở thượng hà thành, liền không biết không nghĩ tới mặt khắc khăn vàng quân đến đây cứu viện, tất nhiên là mai phục trọng binh tại phụ cận. bởi vậy trương tiên chỉ có thể vứt vàng, chờ đợi cơ hội. sở hà đáp ứng khăn vàng quân, điều động binh mã đến đây vĩnh châu trợ khăn vàng quân đối kháng thủ binh. biết được trương Ninh xuất linh xuất lĩnh hơn một vạn thường định quân tinh nhuệ đến đây, trương tiên biết cơ hội tới. đáng tiếc, trương tiên không cách nào cùng trương linh liên lạc được, truyền tin phủ cũng không phải nói truyền cho ai liền có thể truyền cho ai, trương tiên không cách nào trực tiếp đem truyền tin phủ phát cho trương linh chỉ có thể điều động đàm vinh bọn người tiến đến tiếp ứng thường định quân, lại là không ai trở lại. trương tiên không cách nào, cũng không lo được hội bại lộ hành tung, đông đảo trinh sát sai phái ra đi, cùng thuộc quân trinh sát nhiều lần giao chiến, tổn thất không ít nhân thủ, rốt cục đạt được thường định quân tin tức, cũng biết thường định quân đã cùng khóa thành thuộc quân giao chiến lên. trương tiên biết được tin tức, lập tức mừng rỡ, liên tiếp mệnh lệnh tuyên bố xuống, phần giấu các nơi 15 vạn khăn vàng tinh nhuệ đồng thời xuất kích. 3 vạn khăn vàng quân phòng ngựa thông hướng thượng hà thành nói, phòng ngựa mà khác thuộc quân đến lên rút, mười vạn binh mã phân công hất phong cốc, thanh lang sơn cùng hất mã lâm tam địa thuộc quân, trương tiên tự mình nhưng là tự mình dẫn hai vạn tinh mình. Bao quát 2000 cương giáp phủ binh cùng 1000 cương cung tay, cấp tốc hướng phía thượng hạ thành phương hướng tới gần. Bởi vì Trương Ninh quan hệ, Khan Vãng quân ngay từ đầu thì từ sở hạ trong tay đạt được hơn vạn cương binh, về sau âm thầm trung hòa thường định quân giao dịch mấy lần, luận đến cương binh số lượng, cùng Nam Man quân cũng không xê xích gì nhiều bao nhiêu, so Tam Châu liên quân cộng lại đều muốn nhiều. Nhiều như vậy cương giáp, đương nhiên không có khả năng toàn bộ rơi vào trương giác trong tay, Trương Lai cùng Trương Tiên, ba quát 36 rưỡi trưa một chút hảo phóng tướng lĩnh, cũng luyện được số lượng không ít cương thiết bộ đội. Trương Tiên trong tay liền có 3000 cương giáp phủ binh cùng 1000 cương cung tay, lần này chọn vẹn mang theo 2000 cương giáp phủ binh cùng toàn bộ cương cung tay xuất kích, xem như vận dụng hơn phân nửa lực lượng. Một trận chiến này là dị thường mấu chốt, nếu là khăn vàng quân bị thua, về sau thì khó mà lại ngưng tụ sức mạnh cùng thủ quân đỏ sức, Trương Tiên rất rõ ràng điểm ấy. Chớ nhìn hắn mang tới chỉ là 3 vạn binh mã, số lượng cùng những phe khác không khác biệt lắm, nhưng đều là nhân phương bên trong tinh huyện, tiến đến trợ giúp Thượng Hà thành hai vạn khăn vàng quân, càng là tinh trong tinh sức chiến đấu là tương đương cường đại. Làm để Trương Tiên không nghĩ tới là, hắn vừa mới phát xuống mệnh lệnh Xuất lĩnh quân đội xuất kích, đột nhiên thì nhận được khẩn cấp cầu viện tri báo. Thông thiên hà phía trên, đột nhiên xuất hiện thủ quân đại lượng chiến hạm, bị thương định quân đánh bại Trần Đa Bộ, không biết lúc nào tới Tăng Châu chiến trường bên này, đang điên cuồng đối với bờ Nam Khan Vàng quân các nơi chiến tuyến phát động thế công. Trương Tiên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệ lên. Trần Đáo từ Vĩnh Châu chiến trường đến Tăng Châu chiến trường, hắn trước đó vẫn im mà không có thu được bất cứ tin tức gì thu quân đối kháng ra cắt lượng tự mình dẫn thuộc quân liền đã dị thường bị động nhiều chỗ chiến tuyến bị đột phá hiện tại từ các nơi chiến trường rút đi 15 vạn tinh nhuệ trần đáo xuất lính mấy chục vạn thuộc binh gia nhập chiến trường có thể nghĩ các nơi khăn vàng quân phải đối mặt bao lớn áp lực theo trương tiên trợ giúp thượng hà thành nhân phương các đem cũng là xương sở ngay tại chỗ thật là đáng sợ ra cắt lượng nhu lược hoàn hoàn đan sen rõ ràng là muốn trí trăm vạn khăn vàng quân vào chỗ chết hồi lâu sau trương tiên mới sắc mặt âm trầm nói ra tiếp tục sớm định giá sách lược hành động tại bên cạnh hắn một cái dẫn đầu kim hoàng mặt vương thai lớn tướng lĩnh hơi chần chừ một chút nhất công ra chất lượng rõ ràng là áp dụng kế điệu hồ ly sơn lấy thượng hà thành thủ quân hấp dẫn ta quân tinh luyện nếu là ta bộ tiếp tục bước tiến thượng hà thành những phe khác huynh đệ tuyệt đối chịu không được thủ quân thế công hắn hơi dừng lại thượng hà thành bên trong thiên công cùng công hữu mấy vạn tinh luyện lại thêm thường định quân thủ quân tất nhiên không làm gì được thiên công chúng ta có thể đi đầu rút về đi xin giúp đỡ tăng châu thường định quân cùng nam man quân chỉ cần ổn định trận địa chống đỡ thủ quân thế công chờ thường định quân cùng nam man quân quân đánh tới liền có thể hợp kích quân trọng thương chi lời vừa nói ra không ít người sắp lánh chút đầu phải nao nao mở miệng khuyên can trương thiên Trong năm còn là hồng chân khách, tuế nguyệt vô thưởng tẩy tiền danh. chương 350. trương tiên lắc đầu cười khổ một tiếng, không còn kịp rồi. thủ quân đã sớm chuẩn bị, tiêu tính ta bộ gấp rút về đi, cũng khó có thể vãn hồi tan tác cục diện. còn nữa, ta bộ hướng thường địa quân, nam man quân cầu viện, đối phương chưa chắc sẽ triệu tập trọng binh đến trợ. kim hoàn mặt chữ điển đại tướng thật sâu thở hắt ra, lẽ nào cứ như vậy chớ mắt nhìn ta quân hơn 20 phương huynh đệ bị thủ quân tàn sát. trương tiên trong mắt hàn quang lóe lên, bắt quái trận vây thành, mười vạn thủ quân tinh nhuệ, còn có mai phục các nơi thủ quân, cộng lại gần hai vạn tinh nhuệ, muốn giải các huynh đệ khác nguy hiểm chỉ có thể từ những này thuộc quân vào tay. Bản xoáy sẽ cho các phương huynh đệ truyền tin, để các phương binh mã rút lui trận địa, dọc theo đường đánh lén thuộc quân, đồng thời đại bộ phận hướng về Thượng Hà thành chuyển đi, nhất định phải đem 20 vạn thuộc quân triệt để chặn lại, khiến cho mặt khác thuộc quân sợ ném chuột vỡ bình. Hắn hơi dừng lại, nếu là thuộc quân thật không tiếc một cái giá lớn tiêu diệt ta khăn vàng quân, cũng tất nhiên trả giá bằng máu. Thượng Hà thành chiến trường, theo khăn vàng quân tham chiến, thường định quân bên này áp lực lập tức yếu bớt rất nhiều. Chợt bắt quái trận sinh ra biến hóa, từng tòa đại sơn quỷ dị xuất hiện, từng đầu sơn mạch trống rỗng tạo ra Phàn Phật trong nháy mắt đổi một cái chiến trường, đại lượng Thường Định quân cùng Khan Vạn quân bị Sơn Linh núi non chưa cắt vây chặt. Đồng thời, thuộc quân bên trong cường giả không ngừng hiện thân, không thiếu ngũ phẩm thậm chí lục phẩm đại tướng, càng có hai cái cái thất phẩm quốc sĩ xuất hiện tại bắt quái trận âm dương ngư chấn hai ngọn núi lớn phía trên, thế ra cao cấp văn bảo, hô phòng Hoán Vũ dẫn động lôi đỉnh đá rơi. Đáng sợ nhất là, những cái kia tự bạo bò gỗ ngựa gỗ xuất hiện lần nữa, cứ việc uy năng không bằng Thường Định quân tại Nam Hoa Sơn tao ngộ lợi hại, nhưng cũng bằng được năm sáu phẩm cường giả một kích toan lực, số lượng không thiếu, thoáng cái thì cho Thường Định quân cùng Khan Vạn quân mang đến thương vòng tử lớn. Vương Cao Phong mạch đao vung lên, đem trước mắt xuất hiện thủ quân một đao trẻ làm hai, đồng thời cương thương nhanh đâm mà ra. Trong nháy mắt liền có tăng cái thủ quân bị cương thương thấu tâm mà qua. Liên sát mấy cái thủ quân sau, Vương Cao Phong trong thai bỗng nhiên chuyển đến từng đợt gấp rút mà ngắn ngủi tiếng chống trận âm. Ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện giữa không trung hạt Vĩ Dực Hổ Không Kỵ binh chiến kỳ không ngừng vũ động. Chư Vị huynh đệ, tất cả đi theo ta. Vương Cao Phong trợn quát một tiếng, chiến trận phương hướng nhất chuyển, mang theo hơn hai trăm tiềm vệ tinh nguyện, nhanh chóng hướng phía hạt Vĩ Dực Hổ Không Kỵ binh chiến kỳ phương hướng giết tới. Bắt quái trận đổi thiên địa, bình sinh phong nhạc, ngăn cách tầm mắt, vương cao phong biết dạng này chiến đấu tiếp, tuyệt đối phải thương vong thảm trọng, lập tức dựa theo chống trận quân lệnh chỉ, triệu tập binh mã hội tụ đến hạt vĩ dược hộ không kỵ binh dưới chiến kỳ. Đột nhiên, gò núi bên trong, một đầu lấp lánh chói mắt bạch quang lưu mã chạy gấp mà ra, thưa không cản có to lớn lôi đỉnh hướng phía tiềm viên vệ chiến trận đánh kích mà xuống. Hai cái cái tam phẩm cảnh giới tiềm viên vệ, trong mắt đột nhiên lộ ra quyết tuyệt chi sắc, đồng thời chợt quát một tiếng, vung mạch đao điên cuồng hướng lưu mã giết tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, lưu mã phát ra kinh người bị nặng, đỉnh núi ảnh đều bị được vỡ nát hai cái cái rết đi qua tiềm liên vệ võ sư đã cùng lưu mã đồng quy vô thận chiến rác bị tạc được chia 5 sảy 7, bàn thạch thể cũng vô pháp ngăn cản tương đương với ngũ phẩm đỉnh phong một kích lưu mã huy năng vương cao phong nhìn ra khỏe mắt một nước nhưng không có cách nào nếu để cho lưu mã xâm nhập trong chiến trận chỉ làm cho thường định quân mang đến thương vong nhiều hơn nhất định phải có tử sĩ tiến lên ngăn cản bỏ gấu ngựa gỗ. một khối to bằng cái tuyết đá tảng ầm vang hạ xuống vương cao phong cương thương một kích liền đem đá rơi đánh nát bất kể hai tay bị chấn động đến run lên giống giận tiếp tục xuất lĩnh huynh đệ hướng chiến phương hướng đánh tới trận này đại chiến không biết kéo dài bao lâu thời gian Dù sao Vương Cao Phong cảm thấy, tự mình chỉ sợ đã liên tiếp kịch chiến một ngày một đêm. Sắc bén bạch đao đều cùn lên, cương thương cũng không còn sắc bén, toàn thân tê dại nhói nhói, nguyên lực tiêu hao hầu như không còn, chỉ có thể bằng vào kim trung cháo mang tới cường man thể phách cùng tụ quân chiến đấu. Chết tại hắn dưới đao thương của quân, đã vượt qua 500 người, thậm chí còn bao quát một cảnh giới ở trên hắn ngũ phẩm đại tông sư, nhưng nồng vụ sơn nhạc bên trong đi ra thủ quân, hay là quần quần không dứt, chỉ là không bằng phía trước dày đặc mà thôi. Vương Cao Phong cũng biết, thủ quân cũng đến nọ mạnh hết à. Không biết bao nhiêu đại gò núi loan tiêu tàn, bắt quái chậm chậm rãi hiện lộ ra giết chết thủ quân, đại bộ phận đều là hàng thật giá thật binh mã, nồng vụng ngưng tụ thủ quân đã không thấy nhiều, vẫn đi theo vương cao phong chiến đấu đội ngũ tinh Huệ bây giờ đã không đủ 100 người, khoảng chừng trên trăm tiềm viên vệ tinh nhuệ chết tại bắt quái trận tròn, đại bộ phận đều là thoát lực ngã xuống đất, bị thủ quân bỏ đi cương giáp giết chết. Vương cao phong rất rõ ràng, hiện tại là đến liều nghị lực thời điểm, ai trước tiên chống đỡ không nổi, ai liền biết ở đây chẳng trong chiến tranh bại vong. Đại khái tại hai canh giờ phía trước, vương cao phong liền phát hiện có mới khăn vàng quân gia nhập chiến đấu, đều là tinh nhuệ binh mã, hiển nhiên là từ địa phương khác đi chiến trường việt quân. Nói thật, nếu là không có cái này đến sinh lực quân gia nhập, Thường Định quân cùng khăn Vàng quân Thiên Địa 2 phe binh mã, chỉ sợ là trèo chống không đến hiện tại. Thượng Hà thành khăn Vàng quân đã toàn bộ gia nhập chiến đấu. Bắt quái trận sát thực vô cùng đáng sợ, tình huống bình thường, 10 vạn bắt quái binh, dù là có 2 cái cái thất phẩm quốc sĩ và mấy chục cái năm sáu phẩm võ tông cùng đại tông sư tương trợ, cũng không phải hơn 1 vạn Thường Định quân đối thủ, chớ nói chi là còn có gần 10 vạn khăn Vàng quân tinh nhuệ tương trợ. Bây giờ cái này 10 vạn quân, y mà có thể cùng nhân số tương đương Thường Định quân, khăn Vàng quân đấu đến nước này, không được thừa nhận bắt quái trận lợi hại trận pháp phương diện là thường định quân yếu một chồng, làm chi này thường định quân chủ soái trương Ninh đã thầm hạ quyết tâm ngày sau nhất định phải lên nói sở hạ tăng lớn quân trận huấn luyện sức mạnh ở đây cuộc chiến đấu phía trước chính là trương Ninh cũng không biết bắt phẩm chiến trận vừa mà có thể như thế kinh khủng đối với cục diện chiến đấu có tính quyết định ảnh hưởng khó trách ở đây bất bên thời khắc thủ quân còn dự định bình định nam cương sau liền khởi binh bắt phạt đại ngụy chỉ cần ra cắt lượng một ngày bất tử bát quái trận một ngày vẫn còn tồn tại liền không có bất luận kẻ nào dám khinh thị dần dần xuống dốc thủ hán Luận đến ý chí, thuộc quân sắc thực không thể cùng thường định quân so sánh, cũng so ra kém bị Thái Bình đạo giáo nghĩa mệ hoặc khăn vàng quân. Thường định quân cùng khăn vàng quân thương vong thảm trọng, bắt quái binh thế nào không phải dạng này, 10 vạn bắt quái binh, bây giờ nhiều nhất bất quá còn lại 3 vạn. Một cái toại chấn âm dương nhãn thất phẩm quốc sĩ, tức thì bị Thạch Trung Hà mang theo hạt vĩ dược hồ không kỹ binh tươi sống bắn giết. Nhìn xem cục diện chậm rãi hướng phía thường định quân cùng khăn vàng quân nghiêng, toại chấn trung quân trương Ninh cùng thượng Hà thành đầu thi pháp cực lực trợ trận trương giác, đều thở phào nhẹ nhõm, đoán chừng lại quá nửa canh giờ, liền có thể triệt để phá hủy bắt quái trận, phá bắt quái trận vô địch thần thoại ngay tại trương ninh cùng trương giác cảm thấy chiến đấu lập tức sẽ kết thúc lúc đột nhiên hư không này sinh biến hóa đen nhánh khe hở tại hư không hiện hiện nhất khăn chít đầu quạt lông văn giả từ khe hở dậm chân mà ra theo hắn cùng nhau còn có một cái toàn thân đều là thần quang bá phủ giơ tay nhấc chân đều kéo theo thiên địa chi lực to lớn chiến tướng ra cát lượng trương ninh cùng trương giác đồng thời hít một hơi lãnh khí sắc mặt vô cùng âm trầm tiêu lên cái này nhìn lại so với bình thường còn bình thường hơn ra cát lượng trong mắt hiện ra bi thiên yêu người thần sắc sau đó phun ống tay háo một cái liền có vô số kim đẩu phiêu tán rơi rụng mà ra ở bên cạnh hắn to lớn chiến tướng đột nhiên chia năm sảy bảy hóa thành tràn đầy thần tiên quang bao phủ tại kim đậu phía trên bắt quái trận trong vô số chạy xuôi đầy đất huyết dịch quỷ dị nổi lên giữa không trung không ngừng hướng kim đậu rung mạnh lao tới tại trương giáp cùng trương linh kinh hai trong ánh mắt vô số kim đậu còn không thèm chú ý đại quân huyết khí chân áp hóa thành từng cái có nhàn nhạt thần quang lưu chuyển kim giáp binh tướng đều là nhị phẩm võ giả cảnh giới số lượng không biết có mấy ngàn mấy vạn số lượng đồng thời ra cắt lượng hai ngón kép lại trong miệng chân nôn vươn ra phong phong chữ chân nôn ầm ba bí lớn hóa thành một tấm bao trùm thiên địa lưỡi lớn bao phủ không trung ra cắt lượng hai ngón hư không vạch một cái Đại địa xoay chuyển, khe danh đột một phát hiện, lớn như vậy một cái thượng hà thành lại bị một cái vô cùng khoảng cách cực lớn vây lại, ngăn cách thiên địa nguyên khí, rõ ràng là họa địa vi lao chi thuật. Lùi. Trương Linh gương mặt xinh đẹp trắng bệch, đã hoàn toàn không có tuyệt thế phong thái, cắn răng nghiến lợi hùng hăng phun ra một chữ. Sau đó, Trương Linh há mồm phun ra một cỗ tinh huyết, rơi vào một tấm kim phù phía trên, kim phù hóa thành thần quang cấp tốc bay ra, tại phong chữ chân nôn không có chuyện để phong tỏa không trung thời khắc, trốn vào hư không. Kim cái gấp rút gõ vàng, trung quân kỳ hướng thượng hà thành chỉ hướng, Trương Linh hai ngàn trung quân điên cuồng hướng phía thượng hà thành phương hướng đánh tới tại các nơi ra sức giết địch thường định quân quân tướng cũng là cưỡng để một hơi dẫn dắt binh mã lui vào thượng hà thành sở hà sắc mặt vô cùng âm trầm nhìn xem án chỗ ngồi mấy phong chiến báo trong tay còn có một tấm kim quang long lánh phủ lục nam man quân đại bại mạnh hoạch cái này tân tấn bắt phẩm hạo thiên thần tướng bị triệu vân dẫn vào cả bấy hai vạn cương thiết thú kỵ binh tinh nhuệ toàn bộ bỏ mình một lộc đại vương bỏ mình mạnh hoạch cũng bị triệu vân liên thủ với trần Đáo trọng Thương, một mình chạy ra thủ quân vây quanh tam châu liên quân không cách nào ngăn cản thủ quân chi thế tăng thêm hậu phương trung thủ quân cớ đại quân lòng người rung động chu bao xuất linh 30 vạn quân đội trước trận Quái giáo Vô số Tam Châu liên quân chiến tử, hơn 50 vạn hội binh bốn phía chạy tứ tán, đã không cách nào ngăn cản thủ quân binh phong. Khăn Vàng quân 36 phương binh mã bị thủ quân đổ sát gần nửa, còn lại binh mã phân cư ba khu, bị thủ quân bao bọc vây quanh, nếu là không được viện trợ, bị thủ quân công hám là sớm muộn sự tỉnh. Khăn Vàng quân thiên địa nhân tăng công, Trương Linh Thánh nữ bị gia cắt lượng lấy bắt quái trận vây ở Thượng Hà thành, hơn 1 vạn thường định quân thương vong gần nửa, 10 vạn khăn Vàng quân chỉ còn lại 3 vạn có thể chiến chi binh, đại lượng cương giáp cương binh rơi vào thủ quân trong tay. Rất nhiều chiến báo, liền không có một phong là tin tốt. Thủ quân mở nhiều cái chiến trường, duy nhất bị thua chỉ có cùng thường định quân giao chiến vĩnh châu chiến trường, một đám thường định quân tướng lĩnh đều là trầm mặc im lặng. toàn lực xuất kích thủ quân thực sự quá kinh khủng, lực lượng cả nước mà đến thủ quân, xác thực không phải phản thuộc tạm bài quân có thể ngăn cản. dù là có sở hà con này thời không hồ điệp ảnh hưởng, cực lớn chậm chế thủ quân bình định phản loạn thời gian, cũng làm cho thủ quân tổn thất nặng nề, nhưng bánh xe lịch sử còn giống như chạy tại quỹ tích lộ tuyến phía trên. sở hà chọn vẹn trầm mặc nửa giờ mình rốt cuộc là quá ngây thơ rồi, còn tưởng rằng vườn không nhà chống có thể ngăn cản thủ quân nam công chi thế, ra các lượng há lại sẽ không có dự liệu được điểm ấy. Bây giờ không tiếp thương vong phát động mãnh liệt nhất thế công, liền để cho tự mình không cách nào áp dụng nam rời bách tính sách lược. Chỉ cần thủ quân có thể xa đồ đạt được tiếp tế, dù là tự mình thu hẹp các nơi hội quân, cũng biết không có thể nào cùng khí thế cường thịnh thủ quân chống lại. Lẽ nào lịch sử thật không có khả năng thay đổi? Hồi lâu sau, sở hạ thần sắc chậm rãi trở nên trở nên kiên nghị, cấp tốc triệu hồi vệ, ô vệ cùng bình hải vệ tam vệ binh mã, quy cam ninh chỉ huy, nhất định phải tại trong vòng 10 ngày tiêu diệt vĩnh châu sơn việt bộ đồng thời thiên thủy quận các nơi tiến vào cấp một chuẩn bị chiến đấu trạng thái toàn dân trung binh tráng đinh tam giúp nhất vệ sở dân binh toàn bộ chuyển thành chiến binh trong vòng nửa tháng tập hợp 50 vạn binh mã cùng dân tráng đội ngũ đi thông thiên hạ chiến trường thương định hạm đội toàn bộ xuất động địa viên thế giới trong vòng nửa tháng tổ kiến 2.000 hạt vi dược hồ không kỵ binh hạt vi dược hồ vương như ngân giết nhà chế tạo vũ khí toàn lực sản xuất bộ hậu cần nhất định phải không tiếc một cái giá lớn cam đoan đại quân hậu cần tiếp tế truyền lệnh các bộ toàn lực thu hẹp tan tác chi quân không cần có bất kỳ lo lắng Sở Hà liên tiếp mệnh lệnh vô cùng quả quyết ban bố xuống. Chúng tướng đều là nghiêm nghị, biết Sở Hà lần này là quyết định phá phủ trầm Chu. Bây giờ Sở Hà địa bàn quản lý dân chúng vẫn chưa tới ngàn vạn số lượng, dù là thanh niên trai tráng tỷ lệ rất cao, nhưng dựa theo Sở Hà nói, ít nhất muốn tập hợp 100 vạn chiến binh, còn có mấy chục vạn dân tráng phụ binh, chân chính tính toán ra, thanh niên trai tráng muốn tam rút nhất thậm chí hai rút nhất, cũng không biết Tiên Thủy quận trị dân, biết được tin tức này sau, có thể buộc phát hay không ra cực lớn bán ngược. Nếu là một trận chiến này bại, thường định quân chỉ sợ là khó có tái khởi này, lấy ra cát lượng đối với thường định quân coi trọng. Dù là Sở Hà suất lĩnh tâm phúc binh tướng chạy trốn tới hải ngoài chỗ, thuộc quân định cũng sẽ điều động hạm đội cùng cường giả truy sát mà đến, triệt để diện trừ thường địch quân. Bọn người các tướng lĩnh mệnh xuống, Long Thả sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn xem Sở Hà, "Chủ công, gia cát lượng vừa im mà có thể tại đại quân huyết khí trong thi triển vô cùng cường đại thuật pháp, bắt đầu thành binh hỏa địa vi lao, chỉ sợ đã nửa chân đạp đến vào cửu phẩm tự cảnh. Triệu Vân ẩn tàng sâu như thế, nghĩ không ra sớm tấn thăng bắt phẩm thần tướng chi cảnh, liên mạnh hoạch đều bị hắn trọng thương, còn có gia cát hỏa lòng, sức chiến đấu không kém Triệu Tử Long." Long Thả lúc này triệt để đem Sở Hà xem như chân chính chủ công, mà không phải Tây Sở Bá Vương hậu duệ, đã không lấy thiếu chủ tương xứng. Sở Hà cho mày lên, cái này đoán chừng chính là gia cắt lượng chân chính át chủ bài. Nếu sớm biết Triệu Vân đã tấn thăng bắt phẩm thần tướng, mạnh hoạch là tuyệt sẽ không tùy tiện rơi vào cả bẫy, dẫn đến hai vạn tinh nhuệ toàn quân bị diệt, một lộc đại vương thân tiêu đạo chết. Long Thả gật gật đầu, xin thứ cho mặt tướng nói thẳng, chủ công mặc dù chiến lực bằng được bắt phẩm thần tướng, nhưng muốn đồng thời cùng gia cát lượng, gia các ngoài lòng, Triệu Vân chống lại, sợ lực có không bằng gia cát lượng đem trương ninh phu nhân vây ở thượng hà thành chính là nghĩ dẫn chủ công tiến đến cứu viện thừa cơ chém chết chủ công sở hà long mày nhíu lại trầm giọng nói ra cái này bản xoáy tự nhiên biết nhưng chẳng lẽ trơ mắt nhìn Ninh nhi bị tụ quân giết chết long thả lập tức nói ra mạnh hoạch mặc dù thân chịu trọng thương nhưng lấy bát phẩm thần tướng sức khôi phục rất nhanh liền có thể khôi phục nhất định chiến lực chủ công có thể nghĩ cách mời đến mạnh hoạch tương trợ còn cần mời trào lữ bố mạnh hoạch cùng lữ bố liên thủ nhất định có thể chống đỡ triệu vân nói xong long thả hơi dừng lại trong mắt hàn quang lóe lên mặt khác chủ công nếu muốn cùng gia cát lượng ra cắt ngọa long tranh trước nhất định phải nghĩ cách tăng lên cảnh giới tấn thăng thất phẩm chi cảnh sở hà nhũ mày muốn tấn thăng thất phẩm chi cảnh nói nghe thì dễ long thả chậm rãi nói ra mặt tướng có lẽ có nhất pháp thế nào pháp long thả từng chữ nói ra trung châu thần thạch trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh chương 351. nghe được long thả nói ra trung châu thần thạch bốn chữ sở hà mắt khẽ hít một cái lặp lại một lần trung châu thần thạch long thả trọng trọng gật đầu nói ra không tệ chủ công mặc dù tham dự tranh bá thiên hạ Nhưng cựu Châu người, biết chủ công cường đại, biết thường định quân sắc bén, hay là cực ít số lượng. Trong mắt thế nhân, chủ công bất quá là bình thường một cái phản thủ phản quân, binh mã bất quá 20 vạn, phạm vi ngàn rằm địa bàn, tăng thêm chủ công bị Thiên Long phá thành thôn phệ khí vận, bây giờ giành dụng khí vận là khó mà trợ chủ công xung kích thất phẩm chi cảnh. Đối với rộng lớn vô cùng Cựu Châu chỗ tới nói, Sở Hà lãnh địa sắc thực rất nhỏ mọn, dù là tăng thêm tuyệt Vân lĩnh cùng khăn Vàng quân cho hai cái, cái quận huyện cưới, vẫn không có lúc đầu tần châu lớn nhỏ. Như thế nhỏ địa bàn, tự nhiên khó mà gây nên thế nhân chú ý. Phải biết trước kia Tần Châu Châu Mục Võ Mục chỉ là một cái tứ phẩm học sĩ mà thôi, có thể thấy được Tần Châu tồn tại cảm cỡ nào thấp, chớ nói chi là địa bàn liên Tần Châu cũng không sánh nổi Thiên Thủy Quận. Nếu không phải Sở Hà gia nhập phản thủ quân hàng Ngũ, rất nhiều thục nhân, liên Sở Hà là lai lịch gì cũng không biết, đừng nói Đại Ngụy Đại Ngô bách tính. Tuyệt đại bộ phận nghe nói qua Sở Hà danh hào người, còn tưởng rằng Sở Hà chỉ là nhất lộ tiểu tiểu phản quân đầu mục, là cùng tại mạnh hạch sau lưng đục nước béo có chiếm chút tiện nghi thổ phỉ đầu lĩnh. Thương định quân công lược hải ngoại, Tây Tiến đản quốc bản Việt các loại cũng là không có bao nhiêu người biết được. Sở Hà biết mình khí vận không nhiều, thật vất vả mới thay đổi giá trị âm, hiện tại cũng liền hơn 8000 điểm. Mạnh hoạch cái này Hạo Thiên Thần Tướng, dù là tiêu hao đại lượng khí vận xung kích bắt phẩm cảnh giới, khí vận vẫn so Sở Hà hơn rất nhiều, cái này ngoại trừ Nam Man quân địa bản càng lớn bên ngoài, càng bởi vì Nam Man vương danh hảo thế nhân đều biết. Sở Hà khẽ như mày, Long tướng quân có ý tứ là để cho ta xung kích Võ Thần Văn Thánh Bảng, nhờ vào đó ngưng tụ khổng lồ khí vận. Nhưng Võ Thần Văn Thánh Bảng không phải thất phẩm cảnh giới mới có thể leo lên. Bản soái bây giờ chỉ là lục phẩm cảnh giới mà thôi. Long Thạ lắc đầu, chủ công khả năng hiểu lầm, Võ Thần Văn Thánh Bảng cùng thượng trung hạ tiềm long bảng không đồng dạng võ thần văn thánh bảng không phải thất phẩm võ thần văn thánh bảng là không có bất kỳ cái gì đẳng cấp hạn chế nếu có đủ thực lực chính là tứ ngũ phẩm đều có thể leo lên đi chỉ bất quá thế nhân đều cảm giác thất phẩm mới có thể thành thần mới hiểu lầm vì chỉ có tấn thăng thất phẩm mới có được xung kích võ thần văn thánh bảng tư cách long thả hơi dừng lại mặt tướng cảm thấy chủ công leo lên võ thần văn thánh bảng có tam đại kỳ hiệu sở hà thoáng sửng sốt tam đại kỳ hiệu long thả gật đầu nói ra không tệ một phần chủ công leo lên võ thần văn thánh bảng liền có thể nhất cử thành danh thiên hạ biết, cho chủ công mang đến vô cùng to lớn khí vận trí lực, có thể trợ chủ công xung kích thất phẩm cảnh giới. Thứ hai, chủ công Dương danh thiên hạ, nhất định có rất nhiều cường giả ẩn sĩ tìm tới, mà lại thu phục phản thuộc binh mã càng thêm dễ dàng. Thứ ba, chủ công tấn thăng thất phẩm cảnh giới sau, tiến vào mười vị trí đầu liệt kê, có thể đối ra cắt lượng khởi sướng kiêu chiến, đem nó từ Cựu Châu đệ nhất nhân vị trí giật xuống đến, phá ra cắt lượng bất bại thần thoại. Ra cắt lượng được thần thạch khí vận tương trợ, thì thụ thần thạch quy tắc hạn chế, không thể cự tuyệt thần bản mười vị trí đầu người đối với khởi sướng kiêu chiến. Hắn mày bổ sung nói ra, gia cát lượng có thể nửa chân đạp đến vào cửu phẩm tứ cử cảnh, tại đại quân huyết khí bên trong thi triển thuật pháp thần thông, rất có thể chính là mượn tự thân khí vận cùng đại thủ quốc vận. Chỉ cần đánh bại gia cát lượng, liền có thể cực lớn hạn độ phá hủy thủ quân sĩ khí, thậm chí có thể giao động đại thủ quốc vận, làm cho gia cát lượng không cách nào trong quân thi pháp, thủ quân chiến lược tất nhiên cực lớn yếu bớt. Này lên kia xuống, ta thường định quân chưa hẳn không thể cùng mấy trăm vạn thủ quân một trận chiến. Sở Hà trước kia vẫn đối với Trung Châu thần thạch bảng danh sách không có cảm giác gì, cảm thấy cảnh giới hay là cần cước đạp thực địa từng bước một tăng lên tốt, đầu cơ trục lợi cũng không phải là chuyện gì tốt. Bởi vậy dù là có đủ thực lực xung kích thượng trung hạ tiềm long bảng, Sở hạ đều không có lên qua tâm tư như vậy. Bây giờ nghe Long Thả phân tích thấu triệt, Sở Hà không nhịn được rơi vào trầm tư. Hắn hiện tại đã ý thức được, kỳ thật khí vận cũng là thực lực một bộ phận, tăng lên khí vận cũng không phải là đầu cơ trục lợi, mà là tăng cường tự thân. Khương Duy đã từng nói, xung kích tiềm long bảng mang đến khí vận đồng thời, cũng sẽ nhận trùng châu thần thạch hạn chế, nhưng bây giờ tình huống, như Sở hạ tranh bá thiên hạ thất bại, ra cắt lượng là tuyệt sẽ không buông tha mình, có hay không trùng châu thần thạch khí vận áp chế đều giống nhau. Như tự mình đoạt được thiên hạ, trùng châu thần thạch khí vận quy tự mình sử dụng thì sợ gì bị tức vận trấn áp. Khương Duy, đối với bình thường võ giả văn nhân tới nói là chính xác, nhưng đối với thiên hạ chi chủ tới nói thì không nhất định thích hợp. Tất nhiên Trung Châu thần thạch từ trên trời giáng xuống, khẳng định có đạo lý của nó chỗ, tự mình tiềm thức kháng cự Trung Châu thần thạch, rất có thể là sai lầm cách làm. Biết sai có thể thay đổi, giỏi về lạc luôn, không ngại học hỏi kẻ dưới, là sợ hà một cái cực lớn ưu điểm. Ý thức được sai lầm của mình sau, Sở Hà liền đối với Võ Thần Văn Thánh bảng sinh ra cực lớn yếu kỳ. Xin hỏi Long tướng quân, bản xoá nên như thế nào leo lên Võ Thần Văn Thánh bảng? Lại nên xung kích Võ Thần bảng hay là Văn Thánh bảng? bây giờ thế cục hung hiểm, để lại cho ta thời gian sợ là không nhiều. Long Thả trầm giọng nói ra, nhìn cục thế giống như hung hiểm, cũng không có chính xác đến không cách nào vãn hồi tình trạng. Đừng nhìn thủ quân thế mánh, nhưng Nam Trung chỗ thọc sâu cực lớn, dù là thủ quân toàn lực thúc đẩy, một ngày cũng khó có thể xuất phát trăm giảm, chớ nói chi là còn có vô số phản thủ quân đội bấy nhiêu. Vì ổn định thế cục, không cho ta quân thời cơ lợi dụng, thủ quân tất nhiên vững bước dạo bước tiến lên. căn cứ mà tướng suy tính, quân muốn triệt để chiếm cư Nam Trung tứ châu, ít nhất muốn nửa năm thời gian. nửa năm sau, ta quân đã chuẩn bị thỏa đáng trăm vạn đại quân có thể xuất phát đến vòng Châu, Bảo Châu, lấy hai Châu thọc sâu chi lợi, cùng thủ quân là chỉ. Sở Hà khẽ gật đầu. Long Thả nói không sai, mấy trăm vạn đại quân công thành chiếm đất, tuyệt không phải nói vào là vào. Riêng là Nam Trung Tư Châu, Liên Vương Viên vạn dặm không ngừng, mấy trăm vạn đại quân đem Nam Trung Tư Châu thanh lý một lần, liền cần tương đương thời gian. Tự mình ban bố mệnh lệnh, để Thanh Ngộ vệ, Giang Âu vệ, Bình Hải vệ giúp vệ, ít nhất muốn một tháng lâu. Sau đó phá hủy Vĩnh Châu quân cùng sơn viện bộ, huấn luyện hạt vĩ dực hồ không tỵ mình, lại tổ kiến đại quân đi Nam Trung chiến trường, tối thiểu phải ba tháng thời gian. Long Thả đi theo lại nói vì có năm chắc hơn sung kích thất phẩm cảnh giới, ngưng tụ càng nhiều khí vận, như chủ công có năm chắc, mặt tướng cảm thấy chủ công có thể đồng thời sung kích võ thần bảng cùng văn thánh bảng, một khi thần thạch hai cái bảng hiện danh, đoạt được khí vận hội mấy lần tăng lên, sở hà mắt hàn quang lóe lên, đồng thời sung kích chiến thần văn thánh hai cái bảng, lấy thực lực của hắn bây giờ leo lên võ thần bảng khẳng định là không có vấn đề, nhưng văn thánh bảng liền không có cái gì nắm chắc, hắn không biết sung kích bảng danh sách sẽ có hay không có những hạn chế khác, nếu là không thể sử dụng võ đạm hoặc là võ đạo phương diện lực lượng, dù là hắn tu luyện chính là đạo đức kinh, leo lên văn thánh bảng cũng là rất treo hắn chuyên tu chân văn thánh môn cực ít, thì vũ khí chân luôn tăng thêm mấy đầu chiến thơ chiến tử. Mặt khác đất đá bay mù trời bọn người đơn giản thuật pháp ngược lại là có thể sử dụng đến, uy năng cũng là không yếu, nhưng phải nghĩ bằng đây xung kích văn thánh bảng, cũng không tránh khỏi có chút tự đại. Nói cho cùng, hắn chỉ là hỗn độn lục trọng thiên cảnh giới. Sở Hà cũng không có đối với Long Thả dầu diếm, võ thần bảng bản xoáy có lòng tin, nhưng văn thánh bảng cũng không dám căn đoan, không biết văn thánh bảng có gì hạn chế, có thể hay không sử dụng võ đảm lực lượng. Long Thả gật đầu nói ra, xung kích văn thánh bảng lúc cũng không phải hoàn toàn không cách nào điều động võ đảm trí lực nhưng trung châu thần thạch hội cực lớn áp chế võ đảm cùng võ đạo lực lượng tình huống cụ thể mà tướng không rõ ràng lắm chủ công có thể mời trịnh huyền quốc sĩ đến đây hỏi một chút đến cuối cùng trịnh huyền cái này hưởng dự tam quốc thần du quốc sĩ thế nhưng là văn thánh bảng lưu danh mà lại thứ tự không thấp như được hắn chỉ điểm đương nhiên đối với sở hà xung kích văn thánh bảng có trợ giúp thật lớn sở hà nhẹ gật đầu đi theo lại hỏi long tướng quân cảm thấy thượng hà thành sự tình nên như thế nào ứng đối long thả không nhịn được bắt đầu trở mặc nếu như không có liên quan đến trương ninh long thả đương nhiên có thể nhanh chóng cho ra đề nghị của mình nhưng có trương linh, long thả thì không thể không cẩn thận cẩn thận cân nhắc vấn đề này anh hùng khó qua hải mỹ nhân tây sở bá vương bị thua, ngu cơ không thể nói hoàn toàn không có trách nhiệm từ sở hà cố ý hỏi thăm ứng đối ra sao thượng hà thành sự tỉnh long thả liền biết sở hà là tương đương coi trọng trương linh cùng ngu cơ khác biệt trương linh tuyệt không phải một cái bình hoa mà là thất phẩm quốc sĩ còn liên quan đến thường định quân thu hẹp khăn vàng quân đại kế chính là long thả cũng không dám tùy tiện nói ra khuyên sở hà vứt bỏ trương linh trầm ngâm hồi lâu long thả mới chậm rãi nói ra Ra Cát lượng tất nhiên muốn lợi dụng thượng hà thành thế cục, dụ sát chủ công, tất nhiên sẽ không dễ dàng đối với thượng hà thành động thủ. Còn nữa, thượng hà thành bên trong có trương giác mấy vạn khăn vàng tinh luyện, còn có trương ninh phu nhân cùng dưới trướng tinh luyện binh mã, thủ quân phải nghị công phá thượng hà thành cũng không phải chuyện dễ dàng. Chủ công có thể phái phái 1.000 hạt vi dực hồ không kỵ binh tiến về tan châu, bên ngoài kiểm chế thủ quân hành động, lấy hạt vi dực hồ không kỵ binh tốc độ cùng chiến lược là có thể bảo tự thân không việc gì. Sở Hà có chút trầm ngâm một chút, cuối cùng gật cờ đầu, liền theo long tướng quân lời nói làm việc. Mặt khác, gấp rút thời gian liên hệ cái phản thủ quân dư bộ nhất là Nam Ma Quân, chắc hẳn Mạnh Hoạch hội nhận rõ đại thế, Nam Ma Quân hội hảo hảo phối hợp ta quân làm việc. Long Thả lại lắc đầu nói ra, Mạnh Hoạch chính là bất thế kiêu hùng, để Mạnh Hoạch túi đầu, không phải chuyện dễ dàng. Chủ công cần mau chóng leo lên võ thần văn thánh bảng, lực áp ra cát lượng, mới có thể để Mạnh Hoạch thần phụ. Con mời chào Lữ Bố sự tình, chỉ sợ còn phải chủ công tự mình ra mặt. Sở Hà cũng biết Mạnh Hoạch không có khả năng tùy tiện thần phụ, diễn nghĩa cũng đã nói, ra cát lượng bảy lần bắt bảy lần tha Mạnh Hoạch, phương để Mạnh Hoạch khăng khăng một mực quy hàng đại tộc, không còn có sinh ra phản thuộc chi tâm. Bản Soái sẽ đích thân cùng Lữ Bố gặp mặt. Trong quân chuyện khắc nghi, còn cần Long tướng quân cùng Hoàng trung tướng quân nhiều hơn nặng đương. Long thả lập tức trang nghiêm nói ra, mặt tướng nhất định không phụ chủ công trọng vọng. Lữ Bố tuyệt không phải một cái tình nguyện bình thường người. Làm một tại trên sử sách lưu lại trọng trọng bút mực tiêu hùng, Lữ Bố rất rõ ràng đây là hắn cơ hội cuối cùng. Bởi vậy, đạt được Kim Linh giao chứng, Lữ Bố tự mình rời đi, đồng thời không có tận lực cẩn tàng hành tung, trên thực tế, hắn bê quan dưỡng thương chỗ, chính là Kim Linh giao xảo huyệt, liên tiếp địa tâm linh mạch hang không đáy bích Ngọc đảo. Tại sở Hà xuất phát tiến về hang không đáy thời điểm, Nam Hoa Sơn bên trên, Càng Thiên môn tám cái đệ tử lợi hai, lần nữa tập hợp một chỗ. Đại sư Minh bị thủ quân vây ở thượng Hà thành, chuyên đến thần phủ, hy vọng chờ ta ra tay tướng trợ, không biết chư vị sư đệ thấy thế nào. Tiêu Phu An mặc vài bào lão giả trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì thần sắc, chỉ là lạnh nhạt liếc nhìn đám người nhìn một cái. Từ Kim Quan, Thao Thiết thôn Nhật Bảo, Thần Uy Nghiêm nghị trung niên văn sĩ nhíu mày nói ra, "Sư tôn rời đi phía trước, đã từng phân phó chúng ta không được tùy tiện tiếp cận thiên hạ khí vận chi tranh, nếu là chúng ta ra tay giúp đỡ đại sư Minh, chẳng phải là vi phạm sư tôn chi ngôn." Cái kia dáng người nhỏ gầy, lông đen đồng dạng hung lệ nam tử lại là lắc đầu nói ra, "Tam sư huynh lời nói sai rồi." Sư tôn lão nhân ra ông ta chỉ là phân phó chúng ta không được tùy tiện tiếp cận thiên hạ chi tranh mà không phải không được tiếp cận thiên hạ chi tranh. Sư tôn truyền thụ đại sư huynh ba quyển thái bình yếu thuật tiên thư, trợ đại sư huynh tranh bá thiên hạ, liền có thể biết sư tôn tâm tư chỗ. Trong mắt của hắn hung quang càng phát ra tràn đầy, bây giờ chính là ta bọn người sư huynh đệ kiến công lập nghiệp, dương danh thiên hạ cơ hội, lẽ nào tam sư huynh thì cam tâm một thân sở học, cứ như vậy mai một tại nam hoa sơn trong một cái khác sắc mặt tái nhợt, gây phản phất gió thổi qua sẽ ngã xuống ốm yếu năm tử, cũng là nhẹ gật đầu, thiếu khí vô lực nói ra. Sư tôn lão nhân gia tại bắc hải chi uyên chân áp côn bằng thần vương nhưng vẫn như cũ lỏng mang thiên hạ. bây giờ tam quốc dung chuyện, dân chúng lầm than, chỉ có nhất thống cửu châu mới có thể còn bách tính một cái thanh tĩnh thiên hạ, tươi sáng cả khôn. sư tôn trao tặng đại sư huynh thái bình yếu thuật thiên thư, ý liền ở đây. trước kia tam quốc chi thế đã thành, chúng ta tuy được sư tôn truyền thừa, luyện được một thân thần thông, cũng vô pháp thay đổi thiên hạ đại thế. bởi vậy sư tôn mới nhắn lại chúng ta không được tùy tiện tiếp cận thiên hạ chi tranh. bây giờ tam quốc náo động, chính là ta bọn người rời núi triển khai sở học thời điểm. nho nhã trung niên văn sĩ khen mày nói ra, nhưng chư vị sư huynh đệ, nhiều tu hành văn đạo, chỉ có cửu sư đệ tu hành võ đạo. Văn giả sợ nhất quân trận huyết khí, bây giờ thuộc quân vô cùng thế lớn, đại quân huyết khí không thể ngăn cản, tiêu tính chờ ta ra tay trợ đại sư huynh một chút sức lực, lại có thể đưa đến bao nhiêu tác dụng." Long đen giá vượn đồng dạng nam tử trầm giọng nói ra, này cũng chưa hẳn. Nếu là mời ra ta càn thiên môn trấn môn chi bảo, từ ta mang đi thượng Hà thành, trừ vị sư huynh triệu tập đồng môn đệ tử, trong núi hợp lực thi pháp, chưa hẳn không thể phá ra cắt lượng bắt quái trận." Từ Kim Quan trung niên văn sĩ có chút hút miệng hơi lạnh, cái này làm sao có thể? Phía trước cưỡng đoạt kim linh Giao, đã hủy đi sư tôn bốn kiện văn bảo cùng Di Sơn Châu. Như đại thiên la thần Võng lại có thế nào tổn thương? liền sẽ giao động càn thiên môn căn cơ lông đen nam tử hừ lạnh một tiếng tam sư huynh không khỏi lo lắng nhiều lắm lẽ nào chưa vị sư huynh hợp lực còn không cách nào bảo trụ đại thiên là thần võng Vại bào lao giả có chút tăng hắng một cái tam sư đệ cùng cựu sư đệ không cần lại làm tranh luận vì huynh đã từng bói toán một quẻ hoa phúc nạn dự từ bảy vị sư đệ quyết định phải trang xuất thủ là được lời này vừa nói ra tất cả mọi người là chân mặt xuống rốt cuộc cái này liên quan đến càn thiên môn tổn vong sự tình tất nhiên là không thể tùy tiện làm ra quyết định chọn vẹn chén trà nhỏ thời gian sau mọi người mới riêng phần mình làm ra lựa chọn bốn người tán thành ba người phản đối Vậy bảo lao giả thở thật dài một cái, sau đó thần sắc trở nên vô cùng trang nghiêm lên, "Cái kia tốt. Tất nhiên kết quả như thế, vậy bọn ta sư huynh đệ liền cần tám người một lòng." Chư vị sư đệ đi đầu tắm rửa thay quần áo, triệu tập cản thiên môn đệ tử, chuẩn bị đốt hương lên lễ, mời gia đại thiên la thần vọng. Trăm năm còn là hồng chân khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 352. Sở Hà không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn tại hang không đáy bích ngọc đạo nhỏ nhìn thấy quanh chân tu luyện lửa bố, phương thiên hỏa kích thì hành trì tại hắn hai chân phía trên. Lữ bố sắc mặt rõ ràng không khí tức càng phát ra trầm ổn lương thực. Tại sở Hà Thiên nhãn nhìn trộm Hạ Lữ bố mặc dù không cách nào khôi phục bát phẩm thần tướng cảnh giới, nhưng các hạng số liệu đều tăng lên trên diện rộng, thậm chí không thể so với mạnh hoạch kém bao nhiêu. Bây giờ Lữ bố là chân chính có được Hạo Thiên thần tướng chiến lược. Đối với sở Hà đến, Lữ bố không có chút nào ngoài ý muốn, thần sắc lạnh nhạt ngồi xếp bằng trên đảo nhỏ, ngự khí cũng là bình thản, sở xoáy quả như tới. Sở Hà nhẹ gật đầu, xem ra chứng thần hiệu lực không yếu, bây giờ Ôn Hầu đã khôi phục bát phẩm chiến lược đi. Ôn Hầu có biết bản soái hôm nay tới đây, cần làm chuyện gì? Lữ bố bỗng nhiên cười một tiếng. Bản Hầu mặc dù tại hang không đáy tính dưỡng tiềm tu, nhưng cũng không phải vẫn lưu tại trong động, đối với ngoại giới tình huống ngược lại là rõ ràng. Nếu là ngươi muộn một tháng, Bản Hầu tất nhiên đã tại thủ quân trong đại doanh. Sở Hà cười nói, nói như vậy, Bản Soái tới cũng không trễ, Ôn Hầu có thể nguyện trợ Bản Soái một chút sức lực. Lữ Bố thần sắc chậm rãi trở nên trở nên nghiêm nghị, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Sở Hà, trầm giọng nói ra, Bản Hầu có tam điều kiện. Sở Hà khẽ như mày, Ôn Hầu thỉnh giảng. Lữ Bố từng chữ nói ra nói ra, đệ nhất, Sở Soái nếu là trở thành Cửu Châu chi chủ, Bản Vương muốn cắt đất phong vương. Sở Hà hơi suy nghĩ một chút sau đó liền nói, phong vương có thể, cắt đất không được. bản soái có thể cho phép ngươi Tam châu chi địa, độc trưởng quân quyền. lữ bố không cho trí không tiếp tục nói ra. thứ hai, bản xoáy muốn kim trung cháo bắt trọng công pháp. sở hà gật đầu nói ra, nếu là ôn hầu tại bản soái dưới trướng nghe lệnh, bản xoáy tự nhiên sẽ truyền thụ ôn hầu kim trung cháo pháp môn. không biết ôn hầu cái điều kiện thứ ba vì sao. điều kiện này đối với sở hà tới nói hoàn toàn không phải điều kiện, hắn thậm chí có thể đem đệ cửu trọng kim trung cháo pháp môn truyền thụ cho dưới trướng trung tâm tướng lĩnh, bọn hắn có thể hay không luyện thành coi là chuyện khác. lữ bố bỗng nhiên cười ha ha, sở xoái quả nhiên thật sảng khoái. Cái điều kiện thứ 3 rất đơn giản. Phía trước Sở Soái mượn nhờ quân tướng chi lực, đánh lui bản hầu, để bản hầu canh cánh trong lòng, bản hầu muốn cùng Sở xoáy đơn độc một trận chiến. Sở Ca cũng cười lên, Ôn hầu đã có ý đó, bản soái tự nhiên phục bồi. Lữ Bố đối với Sở Hà không phục, Sở Hà làm sao không muốn chân chính mở mang kiến thức một chút lữ Bố bây giờ chiến lực, nhìn hắn có hay không cái kia cắt đất phong vương vô liếng. Bạch Trạch Thiên Nhãn, chỉ có thể đại khái phán đoán một người thực lực, nhưng chiến lược mạnh yếu, cũng không hoàn toàn quyết định bởi tại thủ tính, võ kỹ, chiến ý, kinh nghiệm, chiến thần, kỹ cùng thần tướng, kỹ các loại, đều đối chiến lực có cực lớn ảnh hưởng. Cùng nữ bố một trận chiến cũng có thể càng trực quan phán đoán sở hạ thực lực bản thân đến cỡ nào cấp độ có hay không trở thành chiến thần bảng đệ nhất nhân tư cách đáng nhắc tới chính là phía trước chiến thần bảng đệ nhất nhân đúng là mạnh hoạch nhưng bây giờ đã biến thành triệu vân triệu tử long mạnh hoạch so ai đều càng thêm coi trọng khí vận liên mạnh thanh đồng leo lên hạ tiềm long bảng khí vận đều bị hắn lỗ thoát tấn thăng hạo thiên thần tương sau đương nhiên là trước tiên khiêu chiến chiến thần bảng đệ nhất nhân thành công đăng đỉnh đáng tiếc hắn vốn chính là chiến thần bảng cường giả người trong thiên hạ đều biết đăng đỉnh sau hơn nữa còn chưa kịp ngưng tụ to lớn hơn khí vận liền bị triệu vân thiết kế phục kích đem nó đánh bại từ đó thay vào đó nắm chắc nội danh người là không cần tại chiến thần đài hoặc là văn thánh tháp thì thế tại bất cứ lúc nào cả hai gặp gỡ giao chiến liền có thể quyết định chiến thần bảng xếp hạng thiên hạ không có cơm chưa miễn phí, mạnh hoạch tất nhiên mượn chiến thần bảng khí vận xung kích cảnh giới bây giờ bị thua khí vận đại giảm đương nhiên sẽ khiến cho hắn chiến lược đại giảm bây giờ mạnh hoạch chân chính chiến lược kỳ thật chỉ có thể coi là nửa cái thần tướng mà thôi cũng không thể mượn trung châu thần thạch lực lượng tăng lên cảnh giới sau chiến bại còn có thể bảo trì thực lực nếu là dạng này cái kia chiến thần văn thánh Chẳng phải là có thể cố ý thua cho thân Hữu Hà bằng, để có thể leo lên cao vị, nương tụ càng nhiều khí vận xung kích cảnh giới, tự thân còn không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Mạnh hoạch chiến bại sau, khí vận sụt giảm, bây giờ Nam Man quân khắp nơi gặp thất bại, cùng Mạnh hoạch bị Triệu Vân đánh bại có chút ít quan hệ. Chính là bởi vì dạng này, Sở Hà mới không có nghĩ tới khiêu chiến Văn Thánh bảng Trịnh Huyền, để Trịnh Huyền cố ý bị thua, đầu cơ trục lợi leo lên Văn Thánh bảng cao vị. Rốt cuộc Trịnh Huyền đi theo Sở Hà, là vì tăng lên cảnh giới của mình, tuy không phải đem cho Sở Hà làm hòn đá kê chân, hy sinh tự thân tu vi trợ Sở Hà leo lên Văn Thánh bảng. Còn nữa, tiêu tính trịnh huyền nguyện ý hy sinh chính mình, nhưng sở hà dạng này trèo lên bảng, tất nhiên sẽ lọt vào mặt khắc cường đại văn thánh tiêu chiến. một khi bị thua, sẽ chỉ làm tự mình nuốt vào quả đắng, thủ kiệu châu thần thạch cát chế. một câu muốn leo lên chiến thần văn thánh bảng, chỉ có thể bằng vào thực lực bản thân, đi tà môn ma đạo là tự chịu diệt vong. ngoại trừ sở hà cùng lữ bố bên ngoài, không có ai biết cuộc tỉ thí này kết quả, chỉ biết là sở hà đến hang không đáy đi một chuyến, sau đó thần sắp cực độ mệt mỏi quay trở về thường định quân đại doanh, theo hắn cùng nhau là hưu khí vô lực lữ bố lữ ôn hậu. trịnh huyền cũng biết sự tình nặng nhẹ nhận được tin tức sau, lập tức bỏ xuống thiên thủy quận giáo dục công tác, cấp tốc đi Vinh châu. từ trịnh huyền trong miệng, sở hà biết được leo lên văn thánh bảng mấu chốt, dưới sự chỉ điểm của trịnh huyền, văn đạo tạo nghệ cũng tăng lên không thiếu. lần thứ nhất xung kích chiến thần bảng, muốn tại chiến thần đại khiêu chiến năm chắc cường giả, muốn xung kích văn thánh bảng, liền cần tiến vào văn thánh tháp. mặt khác, còn có một cái đường tắt, viết đăng thiên lộ. đăng thiên lộ là cực kỳ tồn tại đặc thù, lấy một bước lên trời chi ý, chẳng những cần cường đại vũ lực, mà lại cần kinh người văn đạo tu vi, đơn giản tới nói, văn võ đồng tu mới có thể chịu nổi đăng thiên lộ khảo nghiệm. đăng thiên lộ hết thảy trăm giai. Nếu là có thể thành công leo lên đệ nhất giai, trên lý luận liền có thể đem chiến thần bảng văn thánh bảng một tên sau cùng gạt ra bảng danh sách. Sở Dĩ nói rõ lý lẽ luận bên trên, là bởi vì chiến thần văn thánh bảng là cực ít xuất hiện đủ quân số tình huống, hạng 100 chiến thần văn thánh trên cơ bản là sẽ không xuất hiện. Leo lên bao nhiêu giai, liền đại biểu có thể chiến thần văn thánh nắm chắc tiến lên hạng mấy, có thể đem phía sau sở hữu chiến thần văn thánh thứ tự hạ thấp một tên, truyền thuyết nếu là có thể leo lên 100 bậc thang, liền có thể đánh thông thiên môn, trực tiếp tiến vào tiên giới. Đăng thiên Lộ Sở Dĩ tự, là bởi vì không có ai sẽ lựa chọn tiếp thu Đăng Tiên Lộ khảo nghiệm đây tuyệt đối là nhất đắc tội với người cách làm bình thường tỷ thí nắm chắc cường giả tranh chấp là sẽ không ảnh hưởng những người khác xếp hạng nếu là khiêu chiến thành công chỉ biết khiến cho hai bên xếp hạng trao đổi như bảng thượng vô danh người khiêu chiến bảng danh sách người bị thua chiến thần văn thánh liền sẽ trực tiếp rời đi chiến thần văn thánh bảng đăng thiên lộ sẽ để cho sở hữu xếp tại phía sau chiến thần văn thánh rơi xuống một tên chịu đến khí vận phản vệ thực lực giảm lớn không có người nào dám một lần đắc tội nhiều như vậy chiến thần văn thánh trừ phi hắn có lòng tin có thể leo lên đăng thiên lộ đỉnh đai chính là sở hạ gia cát lượng cũng không dám làm như vậy, nhất là sở hà dạng này có chí tranh đoạt thiên hạ kiêu hùng, phải biết bất kỳ một cái nào chiến thần văn thánh phía sau đều đại biểu cho vô cùng to lớn thế lực, có rắc rối quan hệ phức tạp. sở hà trèo lên bậc thang càng cao, mang ý nghĩa đắc tội chiến thần văn thánh càng nhiều, mang ý nghĩa đắc tội cửu châu châu không biết bao nhiêu cường hào cánh cửa, cao môn đại hộ các loại, sở hà đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến nước này. bởi vậy, sở hà muốn xung kích hai cái bảng, chỉ có thể khiêu chiến chiến thần đài cùng văn thánh tháp. chiến thần đài cùng văn thánh tháp đều là tại trung châu, phân cư trung châu thần thạch hai bên, chiến thần đài có chín tầng, phần lớn có năm chắc chiến thần toa trấn Văn Thánh Thấp cũng là như thế. Toạ Trấn Chiến Thần Đại cùng Văn Thánh Thấp Chiến Thần Văn Thánh cũng là khá đặc thù, không có cố định xếp hạng, không có cố định nhân tuyển, bất kỳ cái gì một cái năm chắc cường giả, đều có tư cách Toạ Trấn Đại quan sát. Chỉ bất quá, nắm chắc cường giả, nếu là không có đặc biệt sự tình, đều biết tranh đoạt cái này Trấn giữ tư cách. Bởi vì tại Đại Quan sát Tu hành có thể thần thạch chi lực che chở, làm ít công to, như cùng ở tại Động Thiên Phúc Địa Tu hành, mà lại Toạ Trấn Đại quan sát, liền mang ý nghĩa bọn hắn bị càng nhiều người nhận biết, nên càng nhiều khí vận, khiêu chiến Đại Quan sát người nhưng thật ra là tương đương thiếu Toạ Trấn Đại Quan sát Chiến Thần Văn Thánh có thể chuyên tâm tu hành, không ngừng tăng lên cảnh giới, nương tụ khí vận. Đương nhiên, mỗi một tầng đài quan sát đại năng đều có xếp hạng hạn chế, thấp nhất một tầng chỉ có thể từ xếp hạng 100 đến 91 chiến thần văn thánh bảng tọa trấn, mỗi tăng lên một tầng, xếp hạng liền muốn gia tăng tạp vị. Bởi vì hai cái bảng cực ít đủ quân số, bởi vậy, vậy chiến thần đại cùng văn thánh tháp dưới nhất một tầng là có rất ít chiến thần văn thánh tọa trấn, chỉ cần leo lên đài quan sát, liền có thể tại chiến thần văn thánh nắm chắc lưu danh. Công nguyên năm 232, kiến hưng 10 năm, một năm này là Cửu Châu sở hữu cường giả không cách nào quên một năm, cũng là một cái thiên tài yêu nghiệt chính thức quật khởi một năm. Trung Châu địa vị vô cùng đặc thù, chính là Tam Quốc giao giới chỗ, cũng là Trung Châu thần thạch nơi ở, tranh giành Trung Nguyên, nói chính là cái này Trung Châu. Từ xưa truyền luôn, ai nắm trong tay Trung Châu, ai liền có thể trở thành Cửu Châu chi chủ. Nhưng lịch cái triều đại chân chính được xưng tụng thiên hạ cộng chủ, nhất thống Cửu Châu, chỉ có Đại Tần Tần Thủy Hoàng doanh chính cùng Đại Hán Hán Thái Tổ Lưu Bang. Tam Quốc đình lập, ai cũng không dám xua quân Trung Châu. Một khi ý đồ nhúng chàm Trung Châu, chắc chắn lọt vào mặt khác hai cái cái đế quốc điên cuồng công kích. Bởi vậy Trung Châu chính là trung lập chi Châu, Tam quốc thế lực đều không thể xâm nhiễm chi. Trung Châu Vũ Lực cũng là sở hữu Châu quận trong cường đại nhất cùng tinh khủng, dân chúng chiến lực trình độ tương đương chi cao, hơn trăm triệu dân chúng vượt qua một thành dân chúng tu tập võ kỳ văn đạo, không biết có bao nhiêu cường giả đại năng ẩn tàng trong đó. Tại Trung Châu, chuẩn tắc là vũ lực cùng tục lệ thường, chỉ cần vũ lực đủ cường đại, liền có thể hô phong hoán vũ nhất hô bách đứng, đạt được vô số người truy phục, trở thành nhân thượng chi nhân. Chiến thần đài cùng văn thanh tháp tuyệt đối là nhanh nhất thành danh đường tắt, mỗi ngày đều có rất nhiều lục phẩm cường giả thử leo lên chiến thần đài cùng văn tháp, ý đồ nhất cử thành danh thiên hạ biết. Sở Hà là một mình đi vào Trung Châu. Ngồi với tốc độ cực nhanh lục phẩm tia chớp lôi ứng, từ Vĩnh Châu đến Trung Châu, hay là chọn vẹn dùng Sở Hà 11 ngày thời gian. Tia chớp lôi ứng tốc độ phi hành nhanh như thiểm điện, một ngày có thể phi độn vạn dặm xa, dù là trên đường nghỉ ngơi mấy lần, cũng có thể thấy Vĩnh Châu khoảng cách Trung Châu xa. Sở Hà cũng không lo lắng cho mình an toàn, lấy thực lực của hắn tăng thêm lôi ứng tốc độ, một lòng muốn đi, chính là gia cắt lượng cũng không thể ngăn lại hắn. Mà lại, Trung Châu chính là đại thuộc ngoài tầm tay với chỗ, dù là Sở Hà Quang Minh chính đại tại Trung Châu hiện thân, đại cũng không có khả năng triệu tập cường giả vây giết hắn. Hậu thế địa cầu có một câu Trung Quốc công vu quan thiên hạ, thiên hạ võ công xuất thiếu lâm. Trung Châu chính là trong những lời này thiếu lâm, mà lại càng thêm danh xứng với thực. Trong truyền thuyết hết thảy võ kỹ tâm pháp, thuật pháp thần thông, đều là từ Trung Châu thần thạch thần văn lĩnh ngộ mà đến. Trung Châu chính là thiên hạ võ giả cùng văn nhân trí cao vô thượng thánh địa. Như đại thụ dám mạo hiểm đại sơ xuất tại Trung Châu ám sát một cái chuẩn bị trùng bảng người, chắc chắn dẫn tới vô số cường giả đại năng chỉ trích. Mà cái này chỉ trích, vài phút hội diễn hóa thành hành động thực tế, dù là đại thụ phái ra 10 cái chiến thần văn thánh, cũng không có khả năng chịu được nổi Trung Châu ngàn vạn võ giả văn nhân lửa giận. Mỗi thời mỗi khác. Đều có dự định thông qua tiềm long sổ phượng bảng dương danh lập vạn thiếu niên cao đổ từ cựu châu các nơi chạy tới Trung Châu, dù là không thể leo lên tiềm long sổ phượng bảng, cũng có cực lớn cơ hội bị ẩn tàng Trung Châu cường giả xem trọng, vận khí tốt thậm chí sẽ bị chiến thần văn thánh thu làm môn hạ. Bởi vậy, sở hà đến, không có gây nên bao nhiêu chú ý, dù là hắn ngồi cươi chính là lục phẩm lôi ưng. Mỗi ngày tiến vào Trung Châu, giống sở hà dạng ngày người, không nên quá nhiều, trong đó không thiếu có cường đại bối cảnh người. Các châu quận mặc dù cũng có tiềm long số phượng đại, vấn đề muốn gặp được nắm chắc cao độ, mới có thể tại các châu quận leo lên tiềm long số phượng bảng, chỉ có tại trung châu, tụ tập rất nhiều nắm chắc người, mới có thể tùy thời hướng bảng danh sách khởi sướng xung kích. Tại trung châu mắt người trong, Sở Hà chỉ là một cái bị vào gia tộc hoặc là sư môn thế lực đạt được lôi ương tọa kỵ không biết trời cao đất rộng tiểu thí hài mà thôi, kẻ như vậy, chẳng mấy chốc sẽ tại tiềm long số phượng trên này đụng đầu phá máu chảy, sau đó xám xịt rời đi trung châu. Đương nhiên, không có cái kia trung châu người sẽ cảm thấy, Sở Hà mục tiêu không phải tiềm long số phượng bảng, mà là chí cao võ thần văn thánh bảng cao vút trong mây, như là thần sơn cự nhạc đồng dạng Trung Châu thần thạch, chính là chỉ dẫn tốt nhất tọa độ. Sở Hà khống chế lôi ứng, nhanh chóng hướng phía Trung Châu thần thạch phương hướng bay đi. Cùng Trung Châu các nơi vô cùng phồn hoa náo nhiệt cảnh tượng so sánh, Trung Châu thần thạch phụ cận, nhưng là lộ ra an tĩnh rất nhiều. Mặc dù hay là đám người dày đặc, nhưng cực ít ẩn ẩn ẩm ý, thần sắc cũng là trang nghiêm nhiều lắm, phảng phất bất kỳ ẩn ý đều là đối với Trung Châu thần thạch bất tín. Thần thạch phương viên mấy trăm dặm chỗ, cực ít dân cư, càng nhiều hơn chính là tiền cổ thánh hiền văn miếu miếu quan công, thậm chí có không ít các trư tử bách gia miếu thờ. Độc tôn học thuật nho ra phảng phất đối với nơi này không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Mặt khác, còn có số chi không rõ đài diễn võ, luận đạo đài, giảng đạo đài các loại. Có thể thấy được rất nhiều người trên đài tỷ thí võ nghệ, tại luận đạo trên đài đối trọi gay gắt giao lưu tâm đắc, cũng có đại nho tại luận đạo trên đài truyền thụ văn đạo kỹ nghệ. Sở Hà thậm chí còn phát hiện một cái thất phẩm thần du quốc sĩ, ngồi xếp bằng ngọn núi bên trên, thần hy ba phủ, miệng phun chân ôn, sửa núi, dưới núi là lít nha lít nhít đắng người, thần sắc trang nghiêm kính cẩn lắng nghe quốc sĩ truyền đạo. Mặt khác, khắp nơi đều là thành kính đối với Trung Châu thần thạch quỷ võ giả văn nhân. Trong đó không thiếu là tứ ngũ phẩm cường giả. Chính đáng Sở Hà chuẩn bị hướng phía Trung Châu thần thạch bay đi, đột nhiên có hai cái cái thần sắc nho nhã, khí tức trầm ổn văn sĩ đạp lên thanh vân mà lên, ngắt ở Sở Hà trước người. Trong đó một cái văn sĩ khẽ nhíu mày, ngựa khí lộ ra tương đương nghiêm khắc nói với Sở Hà, các hạ là lần thứ nhất tiến vào Trung Châu, có biết thần thạch 300 dặm chỗ, không được tùy ý ngự tú phi hành, Đàng Vân giá Vũ. Chương 353. Sở Hà thoáng sửng sốt, hắn còn thật không biết có cái quy củ này, hiển nhiên long thả chỉnh, huyền các loại đều cảm thấy đây là cơ bản nhất tương thức, Sở Hà hẳn là biết được, bởi vậy không cùng Sở Hà nói ra. Tại Trung Châu, tam quốc quyền hành cái gì đều là phụ vân, duy trì Trung Châu trật tự chính là những này ước định mà thành quy củ. Đừng nhìn chỉ là tục cách làm cú cự, nhưng hiệu lực tuyệt đối so tam quốc nghiêm khắc nhất pháp quy điều còn muốn hữu hiệu, khiêu chiến Trung Châu quy củ chính là cùng toàn bộ Trung Châu là địch. Sở Hà hơi có chút ngượng ngùng nói ra, thật có lỗi, tại hạ không rõ ràng Trung Châu quy củ, còn mời hai vị thứ lỗi. Trung niên văn sĩ trên dưới đánh giá Sở Hà nhìn một cái, sau đó có chút hừ một tiếng, ngươi là lần đầu tiên tiến vào Trung Châu. Trung Châu quy củ không thể so với chỗ khác, về sau chú ý một chút. Mặc dù hắn nhìn không ra Sở Hà cảnh giới, nhưng từ sở Hà Thần Thái cùng chỗ ngồi tia chớp lôi ưng đến xem, liền biết sở Hà thực lực tất nhiên không yếu, phía sau thậm chí khả năng đứng một tôn cường đại chiến thần, rốt cuộc không phải ai đều có thể hàng phục một đầu lục phẩm lôi ưng, Sau đó để lôi ưng cam tâm tình nguyện tiếp thu một thiếu niên thúc đẩy, Trung Châu chuẩn người là quí củ cùng thực lực, tất nhiên đánh giá ra sở Hà bối cảnh cường đại, hai cái cái ngũ phẩm văn sĩ ngược lại là không có thật nghiêm khắc trách phạt sở Hà. đương nhiên, nếu là sở Hà ủy và bối cảnh tùy ý làm vậy, không nhìn Trung Châu quí cửu, vậy liền coi là chuyện khác. Tiêu Tĩnh bọn hắn không chế trụ nội sở Hà, Trung Châu tàng long ngoại hổ khẳng định có cường giả chân chính xuất thủ chấn áp cái này không biết trời cao đất rộng thiếu niên mặt khác cái kia thanh sam văn sĩ cũng là nói ra đã ngươi lần thứ nhất tiến vào trung châu lần này dễ tính ngoại trừ không được tại nơi đây phi đột, càng quan trọng hơn là không được đối với trung châu thần thạch bất kính không được tại chư tử bách gia thượng cổ thánh hiền miếu thờ trước động võ hoặc là có mặt khác vô lễ cử chỉ sở hạ chắp tay gật đầu nói ra sở mũ cái này hạ xuống đi chỉ là sở mũ không rõ ràng lắm trung châu quý củ hai vị có thể ở bên chỉ điểm một chút Trung niên văn sĩ khen như mày, phía trước Sở Hà tự xưng tại hạ, mặc dù có chút vô lễ, nhưng cũng có thể tiếp thu, bây giờ tự xưng sở mỗ, rõ ràng là cùng bọn hắn bình khởi bình tọa tư thái, trong tâm không nhịn được hơi có không vui. Bất quá, hắn cũng không có dạy như vậy gương mặt cưỡng ép để Sở Hà lấy văn bối tự cho mình là. Như thế quân vọng tiểu tử, cũng nên tại Trung Châu đụng đầu phá máu chạy sau mới hiểu hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Cứ như vậy, hắn lại là không có nói mang theo Sở Hà tâm tư, mặc dù hắn hai người cũng là chuẩn bị tiến về Trung Châu thần thạch chiến thần đại quan sát bài danh đệ 38 đại ngụy thiên lang chiến thần thương tiên khiêu chiến tọa chấn tầng thứ 6 bát tí chiến thần, cao ở chiến thần bảng 33 vị lục nghĩa. Thần sắc hắn trong nháy mắt trở nên lạnh nhạt lãnh đạm lên, chỉ điểm không thể nói, bất nghi huynh đã điểm ra chuyện cấm kỵ, ngươi cẩn thận làm việc liền có thể. Thanh sam văn sĩ lại là cười cười, "Đan Hà huynh, đinh mộ xem vị tiểu huynh đệ này, liên trung châu thần thạch phụ cận cấm phi độn sự tình đều không rõ ràng, tất nhiên là vẫn đi theo sư tôn tu hành, thiếu động thế sự, dù sao chúng ta muốn tiến đến chiến thần đại quan sát hai đại chiến thần xếp hạng chi chiến, không ngại tới đồng hành." Trung niên văn sĩ Trung Sơn, nghe Thanh sam văn sĩ nói như vậy, khẽ gật đầu, tất nhiên rằng này, tiểu huynh đệ kia liền theo ta bọn người tiến đến chiến thần đài chính là, bất quá hết thể cần nghe theo chúng ta phân phó, không được trêu chọc sự cố. Lời này cũng không phải Trung Sơn hay hỏi, tất nhiên bọn hắn mang theo Sở Hà tiến về chiến thần đài, nếu là Sở Hà dẫn xuất sự cố, rất có thể sẽ liên lụy đến trên người bọn họ, không thể không khuyên bảo Sở Hà. Sở Hà cười cười, đa tạ. Tại hạ Sở Hà, xin hỏi hai vị xưng hô như thế nào? Hắn đã biết Trung Sơn thái độ trở nên lãnh đạm hơn nhân, lấy Sở Hà thân phận bây giờ địa vị, hàm dưỡng cùng lòng dạ, đương nhiên sẽ không theo chúng sơn so đo tự xưng tại hạ cũng không sao thanh sam văn sĩ si hơi sướng sở cái này sợ hà danh tự giống như ở nơi nào nghe qua bất quá trận thì dứt bỏ ý nghĩ này trên đời này tiêu sở hà người thực sự nhiều lắm tự mình ở nơi nào nghe qua cái tên này cũng là bình thường. chỉ bằng vào họ tên là rất khó phán đoán một người nội tình thì như ma trung đại thụ đại ngô đều có mã trung đại tướng chỉ là chữ không đồng dạng mà thôi hắn cười nói ta đinh tuyệt chữ bất nghi mặc dù đinh mỗ lớn tuổi mấy tuổi đáng tiếc tư chất tối dạng bây giờ vẫn là ngũ phẩm học sĩ mà thôi tiểu huynh đệ không ngại lấy đinh huynh tương xứng liền có thể, đinh tuyệt ánh mắt là có, vừa nhìn liền biết sở hà là vừa vặn theo sư môn đi ra lịch luyện người, một mình đến đây trung châu, nói rõ sư tôn đối với hắn tương đương yên tâm. còn nữa, hắn vừa ơi ý mà nhìn không ra sở hà sâu cạn, có biết đối phương không phải có đặc thù ẩn tàng khí tức pháp môn, chính là thực lực ở trên hắn. bất kể từ phương diện kia đến xem, sở hà đều có được khá kinh người tiềm lực, dù là hắn cảnh giới cao hơn sở hà, nhưng người ta thắng ở tuổi nhỏ, sợ không cần mấy năm là có thể đuổi kịp tự mình. đinh tuyệt còn thật không dám lại sở hà trước mặt khinh thường. trung sơn cũng nhàn nhạt, nhạt nói ra, ta trung sơn. Hắn đến cùng khỏi bị mất mặt, không có cùng Đinh tuyệt, dự định cùng Sở Hà ngang hàng loạn dao. Sở Hà đương nhiên sẽ không để ý, ba người hạ xuống đám mây, Sở Hà phân phó Lôi Ưng tìm một chỗ đặt chân, liền theo Trung Sơn cùng Thành Gia Văn Sĩ cùng nhau bước nhanh hướng phía Trung Châu Thần Thạch phương hướng đi đến. Lôi Ưng là Sở Hà tự mình hầu phục, linh trí không thấp, nghe được Sở Hà phân phó, liền vô cánh mà đi. Trung Sơn hai tay phía sau lưng, đi ở phía trước, tốc độ tương đương nhanh, mặc dù không có sử ra Bình Bộ Thanh Vân Pháp môn, nhưng cũng sử xuất, xuất địa thành thốn Chi Pháp, cất bước chính là 3 năm khoảng cách. Đinh tuyệt thấy đây, âm thầm lắc đầu, chính mình cái này hảo hữu cái gì cũng tốt, chính là quá mức thích sĩ diện cùng cổ hủ. biết rõ sở hà có lai lịch rất lớn, riêng là đầu kia lục phẩm lôi đỉnh, thì tuyệt không phải bình thường lục phẩm cường giả có khả năng không chế. trung sơn còn muốn tại sở hà trước mặt tự cao tự đại, cố ý sử ra xúc địa thành thốn chi pháp đến làm khó sở hà, khó trách nhân duyên không tốt, nhiều kết thủ kết toán tại người. chỉ bất quá, đinh tuyệt kinh dị phát hiện, liên hắn đều không phát hiện được sở hà sử dụng thủ đoạn gì, rõ ràng là võ đạo người, cất bước dựa phảng phất có được thuật pháp uy năng, nhìn như chậm chạm, tốc độ lại là cực nhanh, vừa mà có thể theo kịp trung sơn tiến độ, còn thân sắc tự nhiên hỏi thăm tự mình có liên quan trung châu tình huống. Đinh Tuyệt kinh dị đồng thời, lòng hiếu kỳ nổi lên, không biết là vị kia chiến thần đại năng, dạy bảo ra một cái như thế kiện xuất đệ tử, xem Sở Hà bất quá 17, 18 tuổi liền có được thực lực như vậy, quả thực cao minh. Khó trách Sở Hà dám một mình đến đây Trung Châu, ngoại trừ đầu kia lục phẩm lôi hung bên ngoài, thực lực bản thân chỉ sợ cũng đến tứ phẩm võ tông cảnh giới, nói không chừng thật có thể đối với Trung Tiềm Long bang khởi sướng xung kích. Đinh Tuyệt càng phát ra nhiệt tình cùng Sở Hà giới thiệu Trung Châu tình huống. Sở Hà hỏi thăm một chút Trung Châu tình huống, đối với Trung Châu cường đại cũng là âm thầm kinh dị, khó trách Tam Quốc đều không có nhúng chàm Trung Châu ngoại trừ Cố Kỵ mặt khác hai nước, chỉ sợ cũng là bởi vì Trung Châu vũ lực. Bây giờ một cái Đại Châu, thực lực thậm chí so ra mà vượt hơn phân nửa nam cương chỗ. Đinh Tuyệt nói hai đại chiến thần xếp hạng chi chiến, cũng đưa tới Sở Hà Hiếu Kỳ. Đinh huynh, không biết là hai vị nào chiến thần, muốn tại chiến thần đại tranh đoạt bài vị. Đinh Tuyệt nghiêm sắc mặt, trang ngập sùng kính cùng ngưỡng mộ nói ra, là bài danh đệ 38 đại ngụy tiên lang chiến thần Thương Thiên, khiêu chiến tọa chấn tầng thứ 6 bát tí chiến thần, chiến thần bảng 33 vị lục nghĩa. Cứ việc Đinh Tuyệt tu luyện chính là văn đạo, nhưng thất phẩm chiến thần cùng văn thánh, địa vị đều là vô cùng cao thượng, được thiên hạ người kính ngưỡng. Đồng thời không có văn võ phân chia. Thiên Lang Chiến Thần Thương Thiên, tu luyện chính là Thiên Lang thôn nhà công, hơn 30 năm trước liền thành thì chiến thần chi cảnh, liên tiếp khiêu chiến ba lần, xếp hạng từ 87 tăng lên đến 38 vị, nghe nói thành tựu chiến thần đến, chưa từng thua trận. Bát Tí Chiến Thần Lục Địa là tương đương thần bí cùng khiêm tốn một tôn chiến thần, nghe nói là đại ngô tể tướng Lục Tốn Chi Hinh, tu luyện chính là bát Tí Cầm Long công, tọa trấn chiến thần đài 6 tầng 10 năm gần đây, không có người đánh bại hắn leo lên chiến thần đài 7 tầng. Nói xong, Đinh Tuyệt vô cùng cảm thán lại nói: Thương Thiên Chiến Thần cùng Lục Nghĩa Chiến Thần một trận chiến, tất nhiên là kinh thiên động địa, vô cùng đặc sắc, không biết bao nhiêu văn nhân võ giả nghe hỏi đến đây quan sát đại chiến. Sở Hà không nhịn được hỏi, không biết Đinh Huynh cảm thấy vị kia chiến thần có thể lấy được thắng lợi. Đinh Tuyệt cười khổ một tiếng, bằng vào ta bọn người tu vi ánh mắt, lại sao dám khẳng định thần chiến kết quả. Bất quá phần lớn người đều xem trọng bát tí chiến thần, rốt cuộc tọa trấn chiến thần đại nhiều năm, tu vi càng phát ra tiến tiến, thậm chí có người cảm thấy Lục Nghĩa tiền bối kỳ thật có tư cách xung kích 30 vị trí đầu xếp hạng, chỉ là vì lưu tại võ thần đại tu hành, mới vẫn không có đối với 7 tầng chiến thần khởi sướng khiêu chiến mà thôi. Đinh Tuyệt dừng dừng lại hảo tâm nhắc nhở nói ra, kỳ thật đối với chúng ta tới nói, chiến thần đại năng giao đấu cấp độ thực sự quá cao, căn bản là không có cách tham khảo lấy tăng lên tự thân. Tiềm Long sổ Phượng bảng tỷ thí càng có dẫn dắt hiệu quả, chỉ là khó mà chống đỡ chiến thần chi triển dụ, dụ. Hoặc... Rốt cuộc không phải lúc nào cũng có chiến thần văn thánh tương chiến, sở đệ thế nhưng là đến đây xung kích Tiềm Long bảng, Tiềm Long bảng cạnh tranh cũng tương đối kịch liệt, trên đài giao đấu cơ hồ ngày đêm không dứt. Nếu là nhiều quan sát mấy trận chiến đấu, chúng bảng tất nhiên có nắm chắc hơn. Sở Hà cười cười, nhìn kỹ hắn nói. Hắn không có nói cho Đinh Tuyệt tự mình chuẩn bị xung kích chiến thần bảng cùng Văn Thánh bảng, thậm chí đem mục tiêu định phía trước thập. Dù sao coi như mình nói thật ra, Đinh Tuyệt cùng Trung Sơn cũng không thể tin tưởng, cũng không cần thiết tại trước mặt bọn hắn khoe khoang cái gì. Thật giống như một cái đại lược sĩ, sẽ không ở một cái bi bô tập nói hài đồng trước mặt khoe khoang lực lượng của mình đồng dạng. Chỉ có tiến vào 10 hạng đầu, tại Thông Thiên Hà chiến trường tao nội triệu vân cùng ra cắt lượng, mới có thể đối với khởi sướng xếp hạng tiêu chiến, đem ra cắt lượng cùng triệu vân từ cựu châu đệ nhất chiến thần Văn Thánh vị trí kéo xuống. Mười hạng đầu khiêu chiến là không thể cự tuyệt, chiến đấu còn sẽ có Trung Châu Thần Thạch chi lực ngăn cách hư không, chống giống tạo ra chiến thần đài cùng văn thanh tháp, không sợ bất luận kẻ nào quấy nhiều xếp hạng chi tranh, không cho ra cát lượng cùng Triệu Vân có liên thủ cơ hội đối phó chính mình. Mạnh Hoạch đánh với Triệu Vân một trận, kỳ thật cũng là như thế, Nam Man Quân nói là Triệu Vân cùng Trần Đáo liên thủ đánh bại Mạnh Hoạch, chỉ là cho Mạnh Hoạch chừa chút mặt mũi mà thôi, dù là không có thần thạch chi lực ngăn cách, Trần Đáo một cái tân tân chiến thần, lại há có thể nhúng tay hai đại Hạo Tiên thần tướng chiến đấu. Khoảng cách Trung Châu Thần Thạch càng gần, Sở Hà vượt cảm giác được rung động, thậm chí mang theo một tia khó mà hình dung sợ hãi thẳng vào mây xanh trung châu thần thạch thành tứ phương hình trụ trên hẹp hạ rộng nhìn từ xa là trăm ngàn trượng kính vây nhưng đến gần hay là trăm ngàn trượng kính vây phản phất có thể trực tiếp xuyên qua không gian trực tiếp xuất hiện tại sinh linh trước mắt lớn nhỏ không chịu đến khoảng cách ảnh hưởng to lớn trung châu thần thạch nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì như là thủy tinh lại giống như nửa trong xuất thiên kim thần ngân ẩn chứa vô cùng bảng bạc vĩ nạn thần lực thần thạch thần quang chắc liệu bốn phía nhộn nhão thần huy Hà ai trên đó không ngừng có huyền ảo vô song thần văn hiện hiện lưu chuyển không có dấu hiệu nào hiện hiện sau đó tiêu tán tiêu tan định nhãn nhìn kỹ lại cảm thấy thần thạch có vô số thần thú tiên cầm tại trên đó gào thét bay vút lên, có cự sơn đại xuyên, có giang hà biển hồ, có cự mục kính Thiên, thế giới vạn tượng đều có thể tại thần thạch phía trên tìm tới bóng dáng, tràn ngập không cách nào nói rõ thần bí mênh mông khí tức, phản phất là thiên địa khai tịch lúc thì tuyên cổ tồn tại vĩ đại chi vật. Thần thạch từ phía ngoại trừ một mặt có dựng lên được không biết ý gì thiên thư thần văn kiểu chữ bên ngoài, còn lại ba mặt trung tâm đều hiện lên bảng danh sách, theo thứ tự là chiến thần bảng, văn thánh bảng cùng tiềm long sổ phượng bảng. Sở Hà đoán chừng một mặt khác rất có thể là cùng đăng thiên lộ có liên quan, bởi vì cái này một mặt thần thạch trước mặt có một cái mây mù tạo thành luyện cùng vân cầu, theo thần thạch thẳng vào mây xanh. Tiêm Long sổ phượng bảng nguyên bản đệ nhất trương đình đã xóa tên, bây giờ xếp tại đệ nhất là một cái sở hà chưa từng nghe qua danh tự. Chiến thần bảng cùng văn thánh bảng, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn chính là ra cắt lượng ra cắt khổng minh cùng triệu vân triệu tử long. Sở Hà nhìn thần thạch một lát, đi theo theo bản năng xử gia thiên nhãn, chuẩn bị xem xét trung châu thần thạch nội tình. Nào biết được thiên nhãn thần quang vừa mới đụng vào thần thạch, một đạo thần văn đống nhiên hóa thành một đầu gào thét tử long, lấy không thể kinh khủng tư thái hung hăng hướng hắn thôn vệ tới, phảng phất muốn trực tiếp xâm nhập sở hà đấu bóc, thôn vệ sở hà thần hồn. Trong giây mắt này, Liên Thiên Nhãn Bạch Trạch đều hoảng sợ, Thiên Nhãn thần quang trong nháy mắt tiêu tán. May mắn Sở Hà cảm thấy không lành vội vàng thay đổi ánh mắt, cái kia gào thét cự long mới tiêu tán không thấy. Mặc dù là sợ bóng sợ gió một trận, vẫn để Sở Hà toát ra một thân mồ hôi lạnh, cũng không dám lại sử ra Thiên Nhãn nhìn trộm Thần Thạch Huyền Bí. Đinh Mánh nhìn thấy Sở Hà sắc mặt trong nháy mắt trắng bệ lên, không khỏi hỏi: "Sở đệ, thế nào việc gì?" Sở Hà khẽ lắc đầu, đa tạ Đinh huynh quan hệ, ta không có chuyện gì. Hắn lại hướng Trung Châu Thần Thạch nhìn lại, Cự Long huyền tượng chưa từng xuất hiện, nhưng Sở Hà trong tâm không tự kiềm hãm được đối với Trung Châu Thần Thạch kiêng kỵ. Trung Châu Thần Thạch, chiến thần bảng cùng văn thánh bảng hai bên, có chiến thần đài cùng văn thánh tháp. Chiến thần đài mặc dù danh đài, nhưng thật ra là từ chín cái toàn thân vờn quanh thần văn cột lớn tạo thành. Cột lớn không phải vàng không phải đá, nhìn như chỉ có 10 chỗ thẳng, một cây so một cây cao. Thạch đài bên trên, rõ ràng lớn gấp trăm lần nghìn lần, rõ ràng là nhất lá nhất bổ đề, một hạt cắt một thế giới. Chín cái dài ngắn không đồng nhất của lớn, thành cựu cung chi vị sắp xếp, tạo thành một cái vô cùng huyền ảo đại trận, mà cùng kiểu thiên tinh thần chi lực tương liên, không ngừng có tinh lực chút xuống, hóa thành thần lực ngăn cách hư không, không phải chiến thần văn thánh cường giả có thể tiến bảo. Văn Thánh tháp nhưng là nhất tòa chân chính cửa tháp, chất liệu cùng chiến thần đài, cao không biết mấy ngàn trượng, nhưng mỗi một tầng cũng có thể rõ ràng rơi vào trong mắt mọi người. Thân tháp nhìn như giản dị tự nhiên, đồng dạng tràn ngập khó mà hình dung mênh mông, cổ phát huyền ảo khí tức. Mỗi một tầng cổ tháp cửa vào đều có văn thánh ngồi xếp bằng. Hiên nhiên muốn sung kích văn thánh bảng xếp hạng, liền phải cùng tòa chân văn tháp văn thánh một trận chiến. 100 năm còn là hồng chân khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 354, võ thần đại cây thứ sáu cực lớn, chính giữa ngồi xếp bằng một người, như là pho tượng đồng dạng không nứt ních tí nào. Tiểu Tĩnh từ trăm ngàn trượng nhìn ra ngoài cũng có thể rõ ràng thấy rõ chiến thần bộ dáng, mỗi một cây dâu tóc, mỗi một tấc da thịt, mỗi một sợi quần áo đường vân, đều rõ ràng lọt vào trong tầm mắt, hoàn toàn không chịu cao độ cùng tầm mắt ảnh hưởng. Ở đây chiến thần trên đài chiến thần, Phản phất không có bất kỳ cái gì tư ẩn có thể nói. Tòa trấn thứ 6 chiến thần đài, là xếp hạng 33 bát tí chiến thần lục nghĩa. Hai đại chiến thần xếp hạng chi chiến không biết lúc nào chuyển đi, dù sao bây giờ thần thạch bên ngoài, phương viên hơn 10 giảm rộng lớn đất bằng, lít nha, lít nhít đều là người, sợ không có hai 3 trăm vạn số lượng, đều là bình tức tính khí nhìn xem võ thần đại phương hướng. Đinh Tuyệt cùng Trung Sơn tới tương đối chế, nhưng hai người dù sao cũng là ngũ phẩm đại học sĩ, hay là rất dễ dàng ngay tại tới gần chiến thần đài giữa sườn núi tìm tới một cái hòn đá nhỏ đỉnh, ngồi ngay ngắn chậm đợi chiến đấu bắt đầu. Trung Châu Tu Văn người tập võ mặc dù ngàn vạn, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là nhất nhị phẩm tu vi, ngũ phẩm đại học sĩ địa vị kỳ thật đã không thấp. Tại Trung Châu có được thực lực người càng thụ tôn kính, võ thần đài phương viên mười dặm chỗ, tương đối chống trải rất nhiều, nhân số ngược lại không lộ ra dày đặc, có tư cách xuất hiện ở đây đều là năm sáu phẩm cường giả, còn nữa chính là đi theo những cường giả này van bối con cháu ba bốn phẩm quân nhân văn sĩ rất tự giác dừng ở ngoài 10 dặm, thực lực càng kém nhưng là tại bên ngoài 30 dặm, phẩm giai đẳng cấp phân biệt rõ ràng. Sở Hà cũng tìm trương ghế đá ngồi xuống, hơi chần chờ một cái, hay là quyết định lần nữa thi triển ra Thiên Nhãn thần thông. Trung Châu thần thạch hắn là không còn dám nhìn, nhưng nhìn trộn một cái võ thần đài trên bát tí chiến thần lục nghĩa, sợ lại là không có vấn đề gì. Lần này Thiên Nhãn thi triển rất thuận lợi, lục nghĩa thuộc tính không có chút nào che giấu xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Sở Hà cũng không phải sợ tự mình đánh không lại lục nghĩa mới nhìn trộn nội tình, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi, muốn nhìn một chút chiến thần bảng 33 vị chiến thần, thực lực đến cùng đi đến tầng thứ nào. Lục Niễn là thuộc tính coi như không tệ, bất quá còn chưa đạt tới 999 chiến thần cực hạ, trước ba hạng thuộc tính tương đối cân đối, đều là tiếp cận 800 chỉ số, cùng Sở Hà so ra hơi có chút khoảng cách, mặc khác, tinh thần lực đạt đến hơn 300 chỉ số. Thần lực của hắn thuộc tính cũng không thấp, 2.780, tại chiến thần trong xem như một cái không tệ trình độ. Cao nhất là hắn khí vận, quả thực để Sở Hà im lặng, vừa y mà đạt năm chữ số, 3 vạn có thừa. Sở Hà vẫn chú trọng dân sinh, dẫn binh nhiều lần chinh chiến, thật vất vả thoát khỏi giá trị âm khí vận, bây giờ một vạn đều không có đạt tới cũng khó trách Long Thả đề nghị tự mình tranh đoạt Chiến Thần Văn Thánh bảng xếp hạng, Lục Nhiễu chỉ là tại Chiến Thần bảng thượng vị liệt 33, liền có được kinh người như thế khí vận, nếu là mình có thể đi vào 10 vị trí đầu, sẽ mang lại cho tự mình bao lớn khí vận. Sợ là đủ để dùng đến xung kích hỗn độn thất trọng thiên cảnh giới. Để Sở Hà có chút kỳ quái là, Lục Nghĩa không có cái gì tiên tiên tiên phú, cũng không có nhiều cái võ đảm, chỉ có được một viên hậu thiên võ đảm, tên là Quy Nguyên, nhưng phẩm giai chi cao, để Sở hàng ngẹn họng nhìn chôn chối, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên phẩm võ đảm. Lục Nhiễm mà có được liên ra các họa long đều không có thiên phẩm võ đảm. Già Cát Ngọa Long ngoại trừ Vô Kiên bất tồi cái này, Tiên thiên thiên Phú và phẩm giai không có bao nhiêu quan hệ bên ngoài, còn lại tam cái Hậu thiên, thiên Phú đều là địa phẩm, tăng phúc 24 lần. Quy Nguyên Võ Đảm năng lực tương đương kỳ lạ, không phải bình thường 36 lần tăng phúc, mà là cực lớn áp chế đối thủ võ đảm văn tâm năng lực, đem nó hạ thấp đến 36 phần có nhất trình độ, Tiên thiên thiên Phú thì không đang áp chế phạm vi ở trong. Thay lời khác tôi nói, cùng lục nghĩa chiến đấu, chỉ có thể bằng vào tự thân thuộc tính cùng kỹ, rất khó mượn nhờ Hậu Thiên Võ Đảm văn tâm lực lượng. Chỉ còn lại 4 phần trăm võ đảm văn tâm lực lượng, hiển nhiên là rất khó có được tác dụng. Chính đáng Sở Hà đang quan sát lục nghĩa thuộc tính thời điểm, đột nhiên một trận sóng thần đồng dạng tiếng hoan hô vang lên, một vệt thần quang phóng lên tận trời, tùy tiện xuyên qua chiến thần đài cựu thiên tinh lực bích trướng, rơi vào cây thứ 6 cột lớn phía trên, rơi vào đá tảng phía trên nam tử, dáng người cao gầy, tướng mạo hơi có vẻ âm đức, mặc một bộ hình sói thần giáp, đen nhánh lọn tóc từ phía trên lang nón trụ trong dọc theo thân ra ngoài. Cặp bao tay lấy một đôi kỳ môn binh khí chúng móng vuốt thép, có chút cùng loại địa cầu hậu thế mạn gã chúng họ vợ chi chào. Người này dĩ nhiên chính là xếp hạng 38 thiên lang chiến thần đương thiên. Sở Hà đem ánh mắt nhất chuyển rơi vào Thương Tiên trên thân, đã đại khái đánh giá ra, Thương Tiên hẳn không phải là lục nghĩa đối thủ. Song phương thuộc tính khoảng cách có chút lớn, mà Thương Tiên chỗ dựa lớn nhất, đoán chừng chính là hắn ba viên hậu thiên võ đảm. Nhất là một viên địa phẩm thôn lang võ đảm, có thể không ngừng thôn phệ đối thủ nguyên khí cùng thần lực quy tự thân sử dụng, nếu là tới chiến đấu xuống, nguyên lực cùng thần lực đều có thể bị thôn phệ không còn, chiến lực mười không còn một, Thương Tiên thì biết càng đánh càng mạnh. Cùng cái này Thương giao chiến, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không thì cho dù là Sở Hà, cùng Thương Tiên có nữa, sợ cũng không chiếm được chỗ tốt. Vấn đề là lục nghĩa quý nguyên võ đảm Tuyệt đối là Thương Thiên Khắc Tinh. Khó trách thuộc tính mới là một cái chiến thần quốc sĩ lớn nhất Ít vào. Cái này võ đảm văn tâm năng lực là Thiên Kỳ Bách Quái, tương sinh tương khắc. Nếu là vừa vặn gặp được Khắc Tinh của mình, chỉ sợ chiến lực tại đối phương phía trên cũng phải ăn được một cái thiệt to lớn, thậm chí thân tiêu đạo chết. Thương Thiên rơi vào võ thần đài trên, bốn phía lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh, đều là mắt không chớp nhìn xem trên đài hai đại chiến thần. Hai cái chiến thần không có lập tức động thủ, chỉ là đem ánh mắt thật sâu rơi vào trên người đối phương, phảng phất muốn đem đối phương xem cái thông đấu. Bọn hắn không có sở hà dạng này thiên nhãn thần thông, chỉ có thể thông qua tự mình kinh người sức quan sát, nhìn trộm lai lịch của đối phương cùng yếu. Bọn hắn những này uy tín lâu năm chiến thần, đương nhiên rõ ràng tương sinh tương khắc đạo lý, tuyệt sẽ không đi lên liền lô mãng động thủ, thường thường biết lẫn nhau thăm dò quan sát hồi lâu, vừa động thủ chính là đáng sợ nhất, mãnh liệt nhất lôi đỉnh thủ đoạn. Trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, tòa trận võ thần đài, mặc dù có thể được đến tinh lực gia trì, tăng lên tu luyện hiệu quả, nhưng tương tự cũng rất dễ dàng đem được điểm của mình cùng át chủ bài bại lộ ở trước mặt người ngoài. Lục nghĩa tin tưởng, quan chiến người trong định ẩn giấu đi không ít chiến thần cùng quốc sĩ. Hy vọng từ hắn cùng Thương Thiên chiến đấu trong, nhìn trộm ra hai người Át chủ bài cùng yếu, phải nghĩ tốt hơn bảo trụ lá bài tẩy của mình, ẩn tăng yếu, nhất định phải nhanh kết thúc chiến đấu. Cứ việc hai đại chiến thần không có chính xác đối thủ, nhưng Trung Sơn cùng Đinh Tuyệt đã thần sắc kích động cảm xúc bành trướng lên. Cho dù là Trung Châu người, cũng cực ít cơ hội nhìn thấy chiến thần Văn thánh xếp hạng tranh đoạt chiến. Bọn hắn cũng biết kỳ thật tại Thương Thiên lên đài thời điểm, chiến đấu đã nổ ra, song phương xa xa giằng co, xem xét địch và khí, chính là chiến đấu một bộ phận. Chớ nói chi là giữa hai người quần cuộn sóng ngầm, các lấy khí thế chấn áp đối phương, khiến cho đối phương lộ ra sơ hở nếu là bình thường võ giả văn nhân một khi tới gần hai đại chiến thần trăm trượng ở trong tất nhiên sẽ trong nháy mắt bị vô cùng kinh khủng mạch nước ngầm sở phá hủy nhục thân thần hồn đều hóa thành bụi mịn sở hà mặc dù đại khái đánh giá ra hai người giao chiến kết quả bất quá đồng dạng bình tức tính khí chờ bọn hắn khai chiến như thế hai cái cái cực kỳ cường đại chiến thần tương chiến bao nhiêu có thể cho sở hà một chút tham khảo cùng dẫn dắt ngay lúc này đột nhiên một tiếng mang theo kinh dị cùng chảo phúng thanh âm truyền đến từ ma huynh ngươi xem nghĩ không ra lại ở chỗ này nhìn thấy trung sơn cùng đinh tuyệt Bọn hắn không tại Bắc Lạc Đà Sơn khổ tâm tu luyện, lại không biết lượng sức đến đây chiến thần đài xem hai đại chiến thần chi chiến, khó trách tu vi vẫn dừng lại tại ngũ phẩm cảnh giới, khó được tăng lên. Mạc Khắc một cái có chút âm trầm thanh âm cười nói ra, cảnh thành huynh lợi này chưa chắc có chút qua. Hai đại chiến thần thần chiến, chính là thiên hạ thị sự, 10 năm có gặp, dò hỏi cái kia võ giả văn nhân không vị chi hướng tới. Dù sao bọn hắn lại khổ tâm tiềm tu, cũng khó có tiến bộ, còn không bằng đến đây quan sát thần chiến, nói không chừng có cơ duyên khác tạo hóa. Sở Hà khẽ nhíu mày, theo phương hướng của thanh em nhìn lại, liền nhìn thấy 7, người hướng thạch đỉnh bên này đi tới cầm đầu là một văn một võ hai cái cái lao giả văn giả râu tóc hoa dâm mặc trường bào màu tím nhạt đột nhiên xem ngược lại là khí chất nho nhã phong độ nhẹ nhàng nhưng mắt nhỏ xem một đôi âm đức treo mắt tam giác triệt để phá hư hán khí độ hiển nhiên một cái ngụy quân tử phiên bản võ giả giận râu tóc dựng lên khí thế hung mãng giống như mãng hổ hết lần này tới lần khác mọc ra một tấm thần mặt thấy thế nào đều chẳng phải hài hòa trung sơn cùng đinh tuyệt nghe được bọn hắn nói chuyện sắc mặt đột nhiên biến đổi sắc mặt trong nháy mắt âm trầm trầm mặc sau một lát đinh tuyệt mới lạnh lùng hừ một tiếng không hạo liệt chúng ta tu vi phải chẳng có chỗ tiến triển không nhọc các ngươi quan tâm Trung Sơn không nói gì, chỉ là ánh mắt âm trầm gắt gao nhìn chằm chằm Khổng Hạo, khuôn mặt mặc dù không có biến hóa gì, nhưng dấu ở trong tay háo song quyền đã đột nhiên nắm chặt lên, thậm chí có liên quan tiết nổ đùng thanh âm vang lên. Khổng Hạo cùng Tô Liệt đám người rất nhanh liền đi vào thạch đỉnh, Khổng Hạo cười nhạt một tiếng, đinh tuyệt lời này sai rồi, nhớ ngày đó Khổng Mộ còn từng tại Tiềm Long số Phượng Đài đánh với Trung Sơn một trận, cũng coi là có chút công nghĩa. Hiện Trung Sơn tu vi ngưng trệ không tiến, Khổng Mộ trong tâm ít nhiều có chút thấy nãy, nếu không phải Khổng Mộ, nói không chừng Trung Sơn liền có thể trèo lên thượng Tiềm Long bảng, không đến mức rơi xuống bây giờ tình trạng. Ánh mắt của hắn có chút hướng phía Sở Hà quét một cái, lại nói tiếp, "Khổng Mô bây giờ đã tấn thăng lục phẩm, cũng có tư cách quên bảo các ngươi. Thấy các ngươi hoang phí thời gian, không khổ tâm tu tâm, thực sự có chút tiếc hận, mới mở miệng quên bảo. Tô Liệt lắc đầu thở dài nói ra, nói đến cũng khéo, "Tô Mô đã từng tại Tiềm Long số Phượng trên đài cùng Đinh Tuyệt một trận chiến, lúc trước Đinh Tuyệt cũng không kém Tô Mô bao nhiêu, bây giờ?" "Ai? Khổng huynh, tất nhiên bọn hắn không biết chúng ta hảo ý, cũng không cần nhiều lời." Khổng Hạo gật gật đầu, đi theo đưa mắt nhìn sang Trung Sơn, cái này thạch đỉnh ngược lại là rộng rãi, chắc hẳn hai vị không ngại chúng ta ở đây thạch đỉnh quan chiến a. Trung sơn răng cắn phải khinh khách rung động, sắc mặt âm trầm đến muốn chảy ra nước. Cuối cùng chật vật từ hàm răng gạt ra mấy chữ. Thạch đình vốn là nơi vô chủ, các ngươi muốn lưu liền lưu, không cần cùng Trung mua nhiều lời. Sở Hà lông mày hơi nhíu lại, cái này hòn đá nhỏ đỉnh có thể lớn đến đi đâu? Mặc dù dung nạp 10 cái tám người không thành vấn đề, nhưng phụ cận còn nhiều chỗ, cái này khổng hạo cùng tô liệt cũng không tránh khỏi quá mức khi người. Hắn thấy lục phẩm đại tông sư cùng đại nho cũng không ít, nhưng như khổng hạo cùng tô liệt dạng này, hay là lần thứ nhất nhìn thấy. Khổng hạo cùng tô liệt quả thực là muốn chui vào, nhưng phải Trung sơn cùng đình tuyệt lại không vui, cũng không có khả năng nhường ra thạch đình rời đi nếu là chuyến đi, hai người về sau cũng đừng nghĩ gặp người, người khác cũng sẽ không cảm thấy là khổng hạo cùng tô liệt y thế hiếm người, chỉ biết nói trung sơn cùng đinh tuyệt quyết thiếu văn nhân khí khái ngạo khí, chính là lấn yếu sợ mạnh hạng người. trung sơn mặc dù không thích sở hà, nhưng phía trước cũng có đề điểm chi tình, cáo chi sở hà không được tại trung châu thần thạnh phụ cận phi đột, đinh tuyệt càng là đối với sở hà chiếu cố có ra, trên đường đi cáo chi sở hà không ít trung châu cấm kỵ, sở hà luôn không khả năng trơ mắt nhìn hai người bị khổng hạo cùng tô liệt như thế khi nụm, hắn có chút ho một tiếng, nhàn nhạt nói ra mặc dù thạch đỉnh là nơi vô chủ nhưng mọi thứ luôn có cái tới trước tới sau các ngươi muốn đi vào thạch đỉnh quan chiến có thể đã từng phải sợ mô đồng ý sau lưng khổng hạo một thứ đại khái 2526 nho sinh sắc mặt đột nhiên trầm xuống chỉ hướng sở hà quát lạnh nói ra thật là côn vọng tiểu tử không biết trời cao đất rộng lẽ nào sư tôn cùng tô tiền bối tại thạch đỉnh quan chiến còn cần kinh ngươi đồng ý sở hà mắt không biểu tình nhìn hắn một cái lắc đầu thán âm thanh nói ra thường nói có sư tất có danh đồ sở mẫu từng nghe giữa không dậy lỗi của cha giáo không nghiêm sư chi biến ác. các ngươi liên người đệ tử đều giáo không tốt làm sao có tư cách khuyên bảo đình hình cùng trung mình? Nho sinh sắc mặt đột biến, nhanh chân hướng phía trước nhất mạch, tay phải đột nhiên đoán một cái, liền xuất hiện một cây hành văn, đang muốn ra tay với sở hà, hạ, khổng hạo khẽ nhíu mày, tay áo nhẹ nhàng phất một cái ngăn lại đệ tử, lui ra. Nho sinh ngạc nhiên nhìn xem sư tôn, không biết sư tôn vì sao không để cho mình giáo huấn sở hà. Hạ. Khổng hạo hừ lạnh một tiếng, thần thạch bên ngoài, há có thể đập võ? Sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang sở hà, âm trầm đánh giá sở hà một lát, xin hỏi các hạ xương hô như thế nào? Cung tuyệt, trung sơn có quan hệ gì? Thường nói nói ở vị giữa tức, cứ việc sở hà tuổi nhỏ nhưng thân cư cao vị, trưởng không ngàn vạn dân chúng quyền sinh sát, khí thế như thế nào bình thường thiếu niên có thể so sánh? phía trước Sở Hà tận lực thu liễm khí thế, bây giờ hơi hiện lộ một tia đi ra, đã đầy đủ để khổng hạo chân kinh. khí thế như vậy trầm ổn lăng lệ người, đương nhiên không phải là ngẽ con mới để không sợ cọ tất nhiên dám ở trước mặt mình như thế cuồng vọng nói chuyện, khẳng định có chỗ lại, nói không chừng phía sau có cực lớn chỗ dựa. Sở Hà nhàn nhạt nói ra, Sở Mộ Chi Danh không nói cũng được. hôm nay đến đây Trung Châu, dự định tranh một chuyến bảng danh sách xếp hạng, trên đường ngẫu nhiên gặp Đinh Hùng Trung Hùng, bản cảm giác Trung Châu người đều như Linh huynh trung huynh bình thường đối xử mọi người lấy thành, bây giờ xem ra không hoàn toàn là như thế. không Hạo biến đổi sắc mặt một cái, đông nhiên cười lên ha hả, thì ra là thế. Vừa vận ta nhất liệt đồ, cũng dự định tranh đoạt hạ tiềm long bảng xếp hạng, nói không chừng có cơ hội các hạ một trận chiến, hi vọng các hạ nắm đấm cùng một mép đồng giả cứng. Thoại âm rơi xuống, một cái sắc mặt có chút tái nhợt thanh niên tiến lên một bước, trầm giọng nói ra, đệ tử nhất định không phụ sư tôn trọng vọng. Sở Hà liền nhìn đều không có xem thanh niên này nhìn một cái, nếu là bị người biết, Đường Đường thường định quân chủ soái, có thể so với Cựu Châu đệ nhất nhân Sở Hà cùng một cái xung kích hạ tiềm long bảng ra hỏa tính toán chi ly, Sở Hà mặt mũi thật không biết hướng về chỗ nào bảy. Khổng Hạo thấy Sở Hà nhìn cũng không nhìn đệ tử của mình nhìn một cái, sắc mặt trong nháy mắt âm chậm, đang chờ nói chuyện, đột nhiên, một tiếng quát khẽ truyền đến, như là tiếng sấm đồng dạng vang lên bên tai mọi người. Tầng thứ 6 võ thần đại, Thiên Lang chiến thần thương Thiên, đã dẫn đầu đối với Bất Tí chiến thần Lục nghĩa phát động thế công. Chương 355. Hai đại chiến thần giao chiến, xuất thủ chính là cường đại nhất văn lệ thủ đoạn. Thiên Lang chiến thần Thương Thiên, ngoài thân bỗng nhiên hiện hiện một đầu to lớn Thiên Lang pháp tướng. Thiên Lang thôn nhật công cùng Thiên Lang Pháp tướng phối hợp, nửa cái võ thần đài đều biến thành lỗ đen. Một cái kinh khủng vòng xoáy màu đen hướng phía Lục Niệm chấn áp xuống dưới, trực có thể nuốt vệ hết thảy. Thương Thiên đống nhiên liền biến mất không thấy gì nữa, còn không có đợi đám người lấy lại tinh thần, liền thấy đã bao phủ đến Lục Niệm trên đầu vòng xoáy màu đen trong, đột nhiên bay ra một vệt thần quang, một đầu to lớn Thiên Lang gầm thét hướng phía Lục Niệm đánh căn xuống đi. Cứ việc có cựu thiên tinh lực bích trướng cản trở chiến thần uy năng, vây xem đám người không cách nào cảm thụ Thương Thiên thế công mang tới cảm giác áp bách cùng đáng sợ khí tức, nhưng cũng biết Thương Thiên chiêu này là vô cùng đáng sợ nếu là thất phẩm trở xuống phàm nhân, ở đây vòng xoáy màu đen lên dưới, tất nhiên không có bất kỳ cái gì năng lực kháng cự, trong nháy mắt liền biết bị vòng xoáy màu đen nuốt chửi vào, lục thân thần hồn đều muốn tại kinh khủng thôn phệ dưới hóa thành cho bụi. lục nghĩa cũng không dám coi như không quan trọng, hai tay đột nhiên chấn động, thân thể có vạn trượng kim mang phát ra, thình lình đã sử xuất thiên phẩm quy nguyên võ đạm lực lượng. đồng thời, lục nghĩa bên ngoài cơ thể hiện hiện to lớn người khổng lồ tám tay phát tướng, tám đầu kình thiên trụ đồng dạng cự tí đồng thời cu múa, mang theo hủy diệt thiên địa to lớn khí thế, đột nhiên hướng phía bay nào tới sóng lớn hung hăng đụng tới. tại song vương võ đạm lực lượng cơ hồ bằng không tình hung dưới. Hai đại chiến thần so đấu, chính là lực lượng, tốc độ tăng thêm vô cùng kỹ pháp mạnh yếu. Hai đại chiến thần có thể nói là quyền quyền đến thịt triêu chiêu chí mạng, mỗi một cái va chạm, mỗi một lần hên kích đều mang theo lôi minh tiến văng, chấn động đến hư không lan lưu. Thôn Thiên Cự Lang cùng người khổng lồ tám tay, tựu như cùng hai đầu thái cổ thời đại to lớn cự vận, điên cuồng tại chiến thần trên đài cắn xé gào hét, điên cuồng đánh va chạm, bày biện ra nguyên thủy nhất cùng máu tanh nhất chiến đấu hình ảnh. Thôn Thiên Lô đen chính là Thương Thiên chiến thần kỹ, lục nghĩa mặc dù tại thuộc tính trên hơi thắng Thương Thiên một bậc, nhưng rốt cuộc Thương Thiên còn có thể khu động 3 4 phần trăm võ đảm lực lượng, tất nhiên là không dám kinh thường đồng dạng sử xuất tự mình chiến thần kỹ bát tý giết tám đầu cự tý tại lục nghĩa sau lưng hiện hiện bát tý hợp nhất hóa thành nhất kim cánh tay cự truy mang theo vô song hung uy khoảng chừng mười trượng phương viên năm đấm vàng đột nhiên hướng phía thương thiên đập xuống một trận chiến này liên quan đến không chỉ là hai đại chiến thần xếp hạng cũng liên quan đến lấy đại ngụy cùng đại ngô khí vận chi tranh đây là một trận ngươi chết ta sống thảm liệt đại chiến thắng được một phương liền có thể lưu tại chiến thần trên đài tu hành trong vòng một năm đều có thể không chịu bất luận người nào khiêu chiến từ một trận chiến này ở bên trong lấy được khổng lồ khí vận tăng thực lực lên bị thua một phương chiến lực sụt giảm chịu đến khí vận phản phệ thậm chí sẽ liên lụy đại ngụy hoặc là đại ngô tại thiên hạ mắt người bên trong địa vị, từ đó làm cho quốc vận suy yếu. Hai đại chiến thần đương nhiên không có khả năng lưu thủ. Trên thực tế nhiều lần chiến thần xếp hạng tranh đoạt chiến đều là dị thường thảm liệt, chết tại chiến thần trên đài chiến thần tuyệt không tại số ít. Đến bọn hắn dạng này địa vị cùng cảnh giới, căn bản không có khả năng xuất hiện cuồng vọng tự đại tình huống. Đối với khiêu chiến sự tình là vô cùng cẩn thận, sẽ không xuất hiện song phương thực lực trên lệnh cách xa tình huống. Cuộc chiến đấu này dị thường thảm liệt, hai đại chiến thần đều trong khoảng thời gian ngắn điên cùng sử xuất thủ đoạn mạnh nhất, chiến thần kỹ liên tiếp sử ra, thần lực bằng tốc độ kinh người tiêu hao nhìn ra đám người là cảm xúc vội ùa nhìn không chuyển mắt thậm chí liền hô hấp đều ngưng trệ xuống tới phản phất bọn hắn bất luận cái gì một điểm động tĩnh đều biết ảnh hưởng đến hai đại chiến thần đại chiến liên thạch đình bên trong coi ân oán trung sơn không hão các loại đều quên lẫn nhau tồn tại bình tức tĩnh khí hai mắt tinh mang lấp lánh toàn bộ tâm thần đều rơi vào võ thần đài trên giao chiến bất quá chén trà nhỏ thời gian trong lúc kịch chiến song phương đống nhiên tách ra điểm ngồi chiến thần đài hai bên giảng co cự lang pháp tướng đã là vết thương trong chất một cái chân trước bẻ gãy trên thân dày đặc vết thương trên cổ xuất hiện sâu đủ thấy xương khe phảng phất tùy thời đều muốn tiêu tán tại giữa thiên địa. Ngươi khổng lồ tám tay hai đầu cự tí đã bị cự lang sợ cả nước, một cái con mắt lớn bị cự lang đảo lên, tình huống cũng không khá hơn chút nào. Thương gia ngày cùng lục nghĩa đều là bị thương không nhẹ, thần huyết phun ra đầy đất, nhưng vẫn vô cùng hung ác nhìn gần đối phương, điên cuồng tăng lên lực lượng ngưng tụ khí thế. Hiển nhiên một khi cái kia sắp khí thế ngưng tụ tới cực điểm, liền sẽ khởi sướng sau cùng công kích, giải quyết triệt để chiến đấu. Sở Hà khẽ lắc đầu. Nhìn thấy bây giờ, sau cùng thắng bại đã quyết định, thủ thắng tất nhiên là lục nghĩa không thể nghi ngờ. Thương thiên cự lang phát tướng, chiến lược 10 không còn một, mà lục nghĩa người khổng lồ tám tay phát tướng, vẫn có ba thành lực lượng. Mà lại Lục Nhĩ hiện tại thuộc tính, cũng so Thương Thiên cao không ít, thần lực càng là vượt qua Thương Thiên gấp đôi. Lục Nhĩ kỳ thật đã có thể kết thúc chiến đấu, chỉ là ẩn dấu thực lực, không có nhanh chóng giải quyết Thương Thiên mà thôi. Rất hiển nhiên, chỉ cần Lục Nhĩ chiến thắng Thương Thiên, lại tại võ thần đài tu hành một năm, liền sẽ đối với bảy tầng chiến thần đại khởi sướng kêu chiến, tranh đoạt xếp hạng cao hơn. Quả nhiên không ra sở hà sở liệu, Song Phương rằng có mấy tích tắc thời gian sau, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, Cự Lang cùng Cự Nhân dẫn đầu xuất kích, đồng thời chiến thần kỹ cũng tại tức thời bạo phát, Cự Lang điên cuồng nhào vào Cự Nhân trên thân, cắn một cái vào người khổng lồ tám tay cái cổ. Cự nhân còn sót lại 6 đầu cự tí, phân ra 4 đầu gắt gao khóa lại cự lang thân thể, mặt khác 2 đầu cự tí đột nhiên bắt ôm đầu sói, vô cùng ngoan lệ vốn néo kéo một cái, vợ ờ ý mà ngạnh sinh sinh đem cự lang đầu cho xé xuống. Cự lang lẩm vang tan rã. Chiến thần pháp tướng, kỳ thật tương đương với nguyên thần thứ 2 phân thân, Thiên Lang bị giết, thương thiên lập tức sắc mặt trắng bệ, trong miệng máu tươi phun ra. Lục nghĩa sau lưng bắt tí, thẳng vào vòng xoáy màu đen, 8 đầu cự tí đồng thời phát lực, kim quang nội bắn ra tầng đó, vờ ờ ý mà hung hăng đem vòng xoáy màu đen xé nát. Sau đó, bắt tí hợp nhất, kim sắc cự quyền mang theo hự địa tiên địa khí thế mạnh mẽ trực tiếp rơi vào Thương Thiên trên thân, Thương Thiên thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, liền bị Kim sắc cự quyền nện đến chia năm sẻ bảy, trong nháy mắt mất mạng. Tại Sở Hà Thiên nhãn bạch qua dưới, có thể thấy được cực kỳ hư nhược Thương Thiên hư ảnh từ vỡ vụn trong thân thể bay ra. Lục nghĩa vỡ im mà tàn nhẫn như vậy, há miệng hút vào, cử nhân pháp tướng cũng là há miệng bùn máu miệng lớn, Thương Thiên hư ảnh lộ ra vô cùng vẻ hoảng sợ, lại không cách nào kháng, cự cử, cử nhân hút vào chi lực, bị cự nhân trong nháy mắt hút vào trong miệng. Sở Hà không nhịn được hít một hơi khí, chiến thần xếp hạng chi tranh tàn khốc cùng huyết tinh, chùi, trắng trợn hiện ra tại hắn ngay dưới mắt. Khó trách chiến thần Văn Thánh bảng vẫn khó mà đủ quân số, khó trách chiến thần Đài Văn Thánh tháp khiêu chiến 10 năm khó gặp, nếu là không có đầy đủ lòng tin, cái kia chiến thần Văn Thánh dám tùy tiện lên đây võ thần đài cùng Văn Thánh tháp. Cứ việc Lục Nghĩa đối với Thương Thiên Hung Ác hạ độc thủ, rất có thể là bởi vì song phương đến từ khác biệt đế quốc, diện sát đế quốc một cái cường đại như thế chiến thần, có thể cực lớn suy yếu đại nghị cấp cao chiến lực, nhưng võ thần đài tàn khắc huyết tinh, cũng có thể thay đổi. Trận đấu kết thúc, Lục Nghĩa không nói lời gì, chỉ là yên lặng ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, phảng phất phía trước một trận đại chiến cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Bất quá sở hà khiếp sợ phát hiện, lục nghĩa các loại thuộc tính đang điên cuồng khôi phục cùng tăng lên, Dấu móc phía sau hiện nay thuộc tính khôi phục lại cùng lý luận thuộc tính nhất trí thời điểm, hơi dừng lại, vờ mà lần nữa chậm chạp tăng trưởng, cuối cùng tứ hạng thuộc tính chọn vẹn tăng lên hơn 80 điểm mới ngừng lại được, lục nghĩa cao nhất lực lượng thuộc tính đã đột phá 1.000 chỉ trị số, đồng thời, lục nghĩa khí vận cũng là bằng tốc độ kinh người sinh trưởng tốt, trong chốc lát, vờ ơi mà chọn vẹn tăng lên hai vạn chỉ cự, đã mắt liền tới hơn 5 vạn, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên, chỉ là tốc độ không bằng phía trước điên cuồng mà thôi, khôi phục chậm nhất chính là thần lực đan giá, bất quá. Trong vòng một năm, Lục nghĩa có thể cự tuyệt hết thảy khiêu chiến, ngược lại không sợ thần lực trị không đủ thực lực hạ thấp lớn, bị người có cơ hội lợi dụng được. Chiến thần đài tỷ thí kết thúc, quan chiến đắng người, vẫn là cảm xúc bành trướng, thật lâu khó mà lắng lại, rối rít cho chuyện nghị luận lên, giao lưu quan chiến tâm đắc. Một chút có chí tiềm Long sổ phượng bảng tuổi trẻ cao đổ, trong mắt không cách nào che giấu lộ ra hưng phấn chi ý, ánh mắt đều hướng phía chiến thần đài chính diện Tiềm Long sổ phượng đài nhìn lại. Tiềm Long phượng đại không bằng chiến thần đài cùng văn thánh tháp dạng này khí thế to lớn, nhưng tương tự tương đương bất phàm, một cái thạch đại to lớn, bốn phía có bản lòng kim phượng trụ phóng lên tận trời dẫn tới cựu thiên tích lực có tính lực bích trướng ngăn cách không có nhất định thực lực là không thể nào thông qua bích chướng lên đây tiềm long sổ phương đài. Khổng Hạo sau lưng tái nhợt thanh niên lấy khiêu khích con mắt nhìn Sở Hà nhìn một cái sau đó cung kính nói với Khổng Hạo sư tôn đệ tử cái này lên tiềm long sổ phượng đài gặp một lần thiên hạ anh hảo Khổng Hạo khe cợt đầu cười cười nói đi thôi sau đó hắn đưa mắt nhìn sang Sở Hà ta đệ tử này tuổi tác tuy nhỏ lại sâu phải lao phu chân truyền có hy vọng xung kích hạ tiềm long bảng vị trí thứ 50 trí khuyên đủ các hạ trước tạm không muốn lên này bằng không thì bị lao phu đệ tử gây thương tích cũng đừng trách Lão Phu không có dự đoán khuyên bảo ngươi. hắn dĩ nhiên không phải sợ Sở Hà chiến bại đệ tử của mình, chỉ cần mình nói ra lời nói này, tiêu tính ngày sau Sở Hà sư tôn trưởng bối đến đây cũng vô pháp quái đến trên đầu mình, ủy thế liếp người lời nói cũng phải xem Trùng Châu cường giả có nhìn hay không qua được mắt. Sở Hà cười nhạt một tiếng, xem ra các hạ đối với cái này đệ tử là dị thường có lòng tin. đáng tiếc, Sở Mô tự hỏi lòng tin muốn so các hạ cao độ nhiều một chút, mục tiêu là 10 vị trí đầu chi vị, chỉ sợ không có cơ hội cùng các hạ cao độ giao thủ. Không hạo thất thanh cười một tiếng, 10 vị trí đầu. Ha ha ha thật là chí khí, đáng tiếc chỉ là có chút không biết trời cao đất rộng, hắn thật sự là nhịn không được. Lúc nào, A Amil A cậu cũng dám nói trèo lên thượng tiềm long bảng 10 vị trí đầu liệt kê. Trên thực tế tiềm long sổ phượng bảng tranh đoạt, so chiến thần văn thánh tranh đoạt càng thêm kịch liệt, rốt cuộc hai đại thần bảng tranh đoạt liền những cái kia chiến thần văn thánh mà tiềm long sổ phượng bảng, thế nhưng là cựu châu chỗ ước vạn tuấn ngạn sân khấu, muốn ở đây ước vạn tuấn ngạn trong chỗ hết tài năng, tiến vào mười vị trí đầu tri vị, độ khó có thể nghĩ. Sở Hà khẽ lắc đầu, cũng lời cùng khẩn hạo nhiều lời, có chút cất bước, thân hình xuất ra hiện tại hơn mười trưởng bên ngoài. Khương Hạo trong miệng tiếng cười trong nháy mắt đột nhiên ngừng lại, ánh mắt lộ ra không cách nào tin tri sắc nhìn xem sợ Hà đi xa bóng lưng. Nhân phẩm hắn không được, nhưng lục phẩm đại học sĩ nhãn lực vẫn phải có, cái này thiên ngai chỉ xích, xúc địa thành thốn thủ đoạn, cũng không phải nhị phẩm võ giả có thể đánh tới, thậm chí liên tứ phẩm học sĩ cùng võ tông đều chưa hẳn có thể nắm giữ. Nhờ mọi người đánh giá 9 10 điểm dùm, hay thì thưởng cho kim đầu, nguyên phiếu. Đa tạ, Chương 356. Thượng trung hạ tiềm long sổ phụ bảng, theo thứ tự là 1 2 3 phẩm sân khấu, cái này sợ Hà chẳng lẽ không phải nhị phẩm võ giả, tranh đoạt là trung tiềm long bảng vị trí lại hoặc là sở Hà trên người có cái gì cường đại văn bảo có thể sử ra bực này sắc bén thủ đoạn Trung Sơn cùng Đinh Tuyệt cũng là ngây ngẩn cả người phía trước Sở Hà mặc dù cũng sử ra thủ đoạn như vậy nhưng một cái cất bước chỉ là ba năm trượng bây giờ trong nháy mắt xuất hiện tại hơn 10 trượng bên ngoài cũng không phải dùng gia tăng ba mấy lần có thể hình dung liền xem như Trung Sơn cùng Đinh Tuyệt tự mình toàn lực hành động cũng bất quá như thế bọn hắn thế nhưng là ngũ phẩm đại học sĩ không hạo Tô liệt bọn người tiếp tục mắt trợn tròn cuối cùng là chuyện gì xảy ra Sở Hà tiến lên phương hướng giống như không phải tiềm Long Sổ Phương Đài Đinh Tuyệt lo lắng. Nhịn không được lớn tiếng nói ra, "Sở huynh đệ, Tiềm Long Số Phượng Đài tại thần thạch ngay phía trước." Sở Hà sử ra xúc địa thành thốn chi pháp, sát thực đưa tới không ít người chú ý, có thể tại trong 10 giặm quân chiến, nhãn lực cơ bản đều có, liếc mắt liền nhìn ra Sở Hà bất phàm. Vốn cho rằng Sở Hà là tranh đoạt Tiềm Long Số Phượng bảng siêu cấp thiên tài, nghe Đinh Tuyệt như thế vừa gọi, đều là ngạc nhiên, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, đến tranh đoạt Tiềm Long Số Phượng bảng, liên Tiềm Long Số Phượng Đài ở nơi nào đều không làm rõ ràng được. Sở Hà có chút quay đầu hướng Đinh Tuyệt cười cười, phương hướng đồng thời không có chuyển đổi, chính là dạng này không đội không từ hướng phía chiến thần đài phương hướng mà đi không hạo ngạc nhiên nhìn về phía tô liệt tiểu tử này không phải là điên rồi đi tô liệt lắc đầu cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra hai người chỉ có thể vững vàng xem sở hà làm cái gì yêu thiếu thân thạch đinh khoảng cách trung châu thần thạch bất quá ba dặm mà thần thạch cực kỳ to lớn chiến thần đài cùng tiềm long số phượng đài tuyệt đối là hai cái phương hướng khác nhau tất nhiên không có khả năng lầm sở hà không để ý đến vô số rơi trên người mình kinh nghi ánh mắt cũng không để ý đến những cái kia có liên quan tự mình xì xào bàn tán rất nhanh liền đến chiến thần trước sân khấu mặt hơi híp mắt lại hướng bao phủ cột lớn thiên tinh lực bích chướng nhìn lại cái này cựu thiên tinh lực bích chướng, quả thực là lợi hại vừa mà có thể từ trong đến ngoài ngăn cách chiến thần chi lực, đồng thời, không có chiến thần văn thánh lực lượng, là không cách nào đột phá bích chướng tiến vào chiến thần đại. Trên thực tế, cái này cựu thiên tinh lực bích trương tuyệt đối là nhất tòa vô cùng cường đại đại trận, so bất luận cái gì cựu châu pháp trận, chiến trận đều cường đại hơn. Sử dụng không phải thiên địa nguyên lực, mà là cựu thiên tinh thần chi lực. Sở Hà rất hoài nghi, Sở Di cựu châu chỗ không có người có thể bố trí cựu phẩm pháp trận, đoán chừng chính là tinh lực duyên cớ. Sở Hà chưa từng nghe qua ai có thể mượn nhờ cựu thiên tinh lực lực lượng. Đinh Tuyệt cùng Trung Sơn hai mặt nhìn nhau, thấy Sở Hà đến chiến thần đại ngây ngốc đứng lại, hồi lâu không có động tĩnh, Trung Sơn rốt cục nhịn không được nói ra, Đinh huynh, Sở Hà đến cùng chuyện gì xảy ra? Hán, đâu không có vấn đề gì à? Đinh Tuyệt không nói gì, Khổng Hạo ngược lại là lắc đầu thở dài dậy. Đáng tiếc, tiểu tử này nhìn thực lực không tệ, đáng tiếc thần hồn có việc gì, khó trách sẽ như thế cùng Lão Phu nói chuyện, Lão Phu là không nên cùng hắn so đo. Lúc này, Đinh Tuyệt cùng Trung Sơn cũng không biết nói cái gì, do dự một chút, Đinh Tuyệt mới miễn cưỡng nói ra, Đinh Mỗ ngược lại không cảm thấy sợ đệ thần hồn có việc gì, sợ lại là lòng mang đại trí, mượn cơ hội này lần cận quan sát chiến thần đại mà thôi. Khổng Hạo, ngươi còn không bằng quan tâm kỹ càng hạ quý đồ, Trung Châu ngọa hộ tàng Long, muốn đi vào hạ Tiềm Long bảng 50 vị trí đầu chi vị, sợ còn có chút tự đại." Khổng Hạo mỉm cười, "Trung Châu xác thực ngọa hộ tàng Long, bất quá lão phu đối với liệt đồ vẫn có chút lòng tin. Không biết ngươi có dám cùng lão phu đánh cược?" Đinh Tuyệt biến đổi sắc mặt một cái, cắn răng một cái, "Ngươi muốn đánh cái gì?" Đến lúc này, cũng không tới phiên Đinh Tuyệt lùi bước, hướng chi Đinh Tuyệt còn thật không tin Khổng Hạo đệ tử có thể bước lên hạ Tiềm Long bảng 50 danh. Như Khổng Hạo tấn thăng văn thánh liền khó nói, một cái lục phẩm đại nho đệ tử, cũng dám ngấp nghé hạ Tiềm Long bảng 50. Cam Thiên cái này Cam Ninh chiến thần cháu ruột, cũng là phải Cam Ninh thể hồ quán đỉnh, mới miễn cưỡng tiến vào trung tiềm long bảng 99, chớ nói chi là không hạo cái này lục phẩm đại nho. Không hạo cười nói, "Lão phu liệu ngươi cũng không bỏ ra nổi bảo vật gì cùng Lao phu làm cược, nếu là ngươi thua ngươi, về sau nhìn thấy Lao phu, liền tránh lui mười dặm, dù sao cũng thế." Đinh Tuyệt cắn răng một cái, "Theo ý ngươi lời nói." Trung Sơn hơi chần chờ một chút, cuối cùng sắc mặt nhất nghị, trầm giọng nói ra, "Cũng coi là ta một phân. Tô Liệt cười ha ha, "Tất nhiên rằng này, liền không kém lao phu một cái." "Khổng huynh, về sau chúng ta chỉ sợ là rốt cuộc khó mà nhìn thấy bọn hắn." Đinh Tuyệt hừ một tiếng, ai không gặp được ai còn rất khó nói. Khổng Hạo đệ tử tốc độ không chậm, mặc dù không có Sở Hà thủ đoạn như vậy, nhưng tăng tốc bước chân, khoảng cách 2, 3 dặm vẫn là rất nhanh liền đến. Sở Hà đã tại chiến thần giới đài đứng yên hồi lâu, bắt đầu dẫn tới không ít chú ý, nhưng theo khá nhiều cao độ nhanh chóng tới gần Tiềm Long sổ Phương Đài, rất nhanh đám người liền chuyển di tầm mắt. Như Sở Hà dạng này, cả ngày lẫn đêm đều đảo tưởng có thể bước lên chiến thần đài, từ đó lâm vào ma chướng người tuyệt không tại sois. Tiềm Long sổ Phượng bảng tranh đoạt cực kỳ kịch liệt, chỉ cần lên được Tiềm Long Phương Đài, liền có tư cách trước bất kỳ ai khởi xướng chiến, dù là không có người ứng chiến. Tất nhiên cũng có thể danh dương thiên hạ, phải đại lượng khí vận. Đương nhiên, không có người ứng chiến tình huống là cực kỳ hiếm thấy, mỗi ngày đều có năm chắc thiên tài ở chỗ này chờ những cái kia không biết lượng sức cái gọi là thiên tài đến đây khiêu chiến. Chỉ cần đánh bại người khiêu chiến, danh tiếng của bọn hắn liền có thể càng lớn một phần, đạt được không ít khí vận, mà lại lưu tại Tiềm Long số Phượng trên này, liền có thể đạt được tinh lực tối thể, đối tự thân có không ít chỗ tốt. Tái Nhật thanh niên quay đầu hướng Khổng Hạo nhìn một chút, sau đó hai tay có chút giơ lên, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một quyển trúc chế sách, hướng phía trước ném đi. Chúc sách bay ra đại lượng chân luôn thánh văn, sau đó từng mảnh cách ra, bao phủ tại tái nhật thanh niên trên thân, hóa thành một kiện che kiến phủ văn trúc giáp. Đinh Tuyệt hai mắt đột nhiên nhíu lại, khít một hơi linh khí, Thiên trúc chân hồn giáp. Khổng Hạo vướt vướt râu ria cười lạnh ý, không tệ, đúng là Thiên trúc chân hồn giáp. Ta đệ tử này có cơ duyên khác, phải cái này tam phẩm thần binh nhận chủ, chiến lực có thể so với tam phẩm đỉnh phong nho sinh, tiềm long bảng 50 vị, là dễ như trở bàn tay sự tình. Tứ phẩm trở xuống trung đế cấp văn bảo thần binh vẫn là có không ít người có, nhưng đệ tử cấp thấp hầu bố, là rất khó khống chế cường đại văn bảo thần binh lực lượng. Tái Nhựt thanh niên ơ âm mà có thể tùy tiện tế ra thiên trúc chân hồn giáp, Đinh tuyệt cùng Trung Sơn sắc mặt hai người thoáng cái trắng mịn dậy. Dù La Hạ tiềm long bảng đều là thiên tài, nhưng đến cùng chỉ là nhị phẩm cảnh giới, đối mặt tam phẩm thần binh thiên trúc chân hồn giáp, chỉ sợ cũng vô pháp khả thi. Trên thực tế liên Đinh tuyệt cùng Trung Sơn đều cảm thấy khổng hạo là quá mức bảo thủ, Tái Nhựt thanh niên thậm chí có khả năng xung kích mười vị trí đầu chi vị. Tái thanh niên tế gia thiên trúc chân hồn giáp, ngoài thân phủ quang lấp lánh, chân văn mẹo, đột nhiên lên, liền tùy tiện phá vỡ tiềm long số phượng đài cửu thiên tinh lực bích trướng, vô cùng tiêu rơi vào trên đài. Trong nháy mắt. Chân Thiên tiếng kinh hô đột nhiên bạo phát, chợt, tiếng kinh hô càng phát ra mãnh liệt sôi trào mãnh liệt, tràn ngập không cách nào tin chi ý. Quả thực chỗ sung yếu phá thiên địa dung chuyển giống như núi cao. Tái Nhật thanh niên không nhịn được sững sở, vốn cho rằng vây xem đám người là vì tự mình gieo họ, nhưng rất nhanh liền cảm thấy không có khả năng, coi như mình biểu hiện kinh diệm đến đâu, sợ cũng không cách nào dẫn tới động tĩnh lớn như vậy a. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, phát hiện ánh mắt của mọi người đều hướng chiến thần đài phương hướng nhìn lại, tự nhiên cũng theo ánh mắt phương hướng nhìn lại, trong ném mắt, miệng của hắn liền mở lớn đến cực hạn, cả người đều ngây ngẩn cả người. Sơ hà. Cái thứ hắn dự định hung hăng tại tiềm long số phượng trên đài trà đạm lật một hồi ra hỏa, không biết lúc nào vợ yêu y mà xuất hiện tại cái thứ nhất cột lớn võ thần đài trên. Tái nhuận thanh niên vô ý thức đã cảm thấy là võ thần đài tinh lực bích chướng xảy ra vấn đề. Thạch Đỉnh ở trong, đồng thời không có phát ra cái gì tiếng kinh hô, tất cả mọi người lâm vào hóa đá trạng thái, trợn mắt hốc mồm nhìn xem chiến thần trên đài đón gió mà đứng sở hạ. Cái này tân tân chiến thần, phía trước còn tại trong thạch đỉnh cùng bọn hắn tùy ý cho chuyện, tự mình khiêu khích, lại là một tôn siêu thoát phàm linh đại năng. Cái kia nói sở Hà không biết trời cao đất rộng nho sinh giữa hai chân nho sinh trưởng bảo một khối thâm ướt không ngừng mở rộng kinh hô đi qua vô số người điên cuồng lẫn nhau hỏi thăm tìm hiểu sở hà lai lịch nhưng vợ ơi y mà không có mấy người nhận biết sở hà năm tuổi bất quá 20 thiếu niên vợ ơi y mà có thể đột phá cựu thiên tinh lực bích trường tiến vào chiến thần đại thực sự quá mức để cho người ta chấn kinh phải biết chiến thần văn thánh bảng đồng thời chưa đầy viên chỉ cần bước lên võ thần đại không cần bất kỳ khiêu chiến nào liền tự động thu hoạch được chiến thần bảng xếp hạng quả nhiên trung châu thần thạch dị tượng trận hiện một cái kim long từ thần thạch gào thét mà ra vòng quanh thần thạch xoay quanh bay vút lên trên đá vô số thần văn hiển hiện, hiện tỏa ra ánh sáng lung linh, cả khối Trung Châu Thần Thạch đều sống tới đồng dạng. Cuối cùng Kim Long một đầu chui vào Chiến Thần bảng, Thần Văn không ngừng hướng Chiến Thần bảng hội tụ, quỷ dị tại Chiến Thần bảng cuối cùng ngưng tụ ra Sở Hà sở tiềm viên ngũ cái cổ phát chữ đại. 97, Sở Hà sở tiềm viên. Sở Hà trong lòng cũng âm thầm chấn kinh, tự mình căn bản không có biểu lộ thân phận, nhưng Trung Châu Thần Thạch vừa im mà có thể tự động đem tự mình danh tự liệt ra tại Chiến Thần bảng phía trên, thật sự là quỷ dị tới cực điểm. Nguyên lai là hắn. Khó trách Sở Hà danh tự xuất hiện, trong nháy mắt liền có không ít người biết bước lên Chiến Thần đại tân tân Chiến Thần lai lịch. Bọn hắn chưa từng gặp qua Sở Hà, nhưng không có nghĩa là không biết Sở Hà danh tự. Trong thiên hạ, tiêu Sở Hà sở tiềm liên, còn có thể bước lên chiến thần bảng, ngoại trừ Tần Châu Thiên Thụ quận thường định hương, cái kia Sở Hà không thể nào là những người khác. Không biết Sở Hà lai lịch, nhưng là nhao nhao hướng phía những cái kia tiêu lên Sở Hà danh hảo người tụ lại qua, tìm hiểu lên Sở Hà lai lịch. Bạch Minh, ngươi biết cái này Sở Hà sở tiềm liên lai lịch? Có lẽ vậy. Chuyển ngôn quả nhiên là thật, Sở Hà chính là đại thụ trong bạn quân một đường tướng lĩnh, nghe nói tuổi tác cực nhỏ, chiến lược tương đương kinh khủng, bằng được chiến thần, Bành Mộ vốn là không tin, vào ngay hôm nay biết chuyển ngôn không giả. Sở Hà lại được xưng là Đồ Thần Bá Vương, đã từng đánh bại chiến thần quốc sĩ. Còn có, truyền thuyết Sở Hà dưới trướng còn có Tam đại chiến thần, chính là Đại thủ Hoàng Trung, Tam Linh, còn có Đại Sở Long Thả. Mặt khác, Chính Huyền quốc sĩ cũng đến Tiên Thủy quận, nghe nói đã quy phục ở đây cái Sở Hà dưới trướng. Các ngươi đều thiếu xem Sở Hà. Ta một cái tại ích Châu quân bên trong chất nhì, đã từng đề cập qua Sở soái, lúc trước tấn thăng thất phẩm lúc, ra cát ngọa Long suất thủ, vợ ơ mà không cách nào ngăn cản hắn tấn thăng thất phẩm chiến thần chi cảnh. Làm sao có thể? Ngươi điên rồi, ra cát văn tướng chính là Cửu Châu đệ nhất nhân. Cái này sợ hà lợi hại hơn nữa, như thế nào ra cắt văn tướng đối thủ? Người đây liền không biết. Vừa mới nói chuyện bắt người, lộ ra rất là khinh phục, việc này nghe nói đều truyền khắp nam chúng chỗ. Gia Cát Ngọa Long chính là võ hầu phân thân, bản thể là Bất Phẩm Hạo Thiên Kiếm, cũng không phải là văn tướng chân thân. Mà lại, Ôn Hầu thần tướng Lữ Bố đều là bại tướng dưới tay hắn. Ngươi cũng đã nói là Bất Phẩm Hạo Thiên Kiếm, cho dù là văn tướng phân thân, cũng không phải chỉ là một cái chiến thần có khả năng ngăn cản. Chớ nói chi là Lữ Bố Lữ Ôn Hầu. Không tin coi như, nhờ mọi người đánh giá 90 điểm dùn, hay thì thưởng cho kim đầu, phiếu đa tạ. trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô Thường tẩy tiền danh. chương 357 không chỉ là trung châu thần thạch phụ cận, cựu châu các nơi, vô số bảng danh sách phía trên đều nhanh nhanh đổi mới sở hà danh tự, sở hà sở tiềm liên, thoáng cái liền trở thành cựu châu chạm tay có thể bỏng nhân vật, vô số người đều đối với cái này thần bí sở hàng nghị luận lên. Thục quân đại doanh ra cắt lượng sắc mặt tông trầm, ánh mắt hướng phía trung châu phương hướng nhìn lại. triệu vân sắc mặt biến đổi không chừng, Hiển nhiên biết sở hạ ở thời điểm này đột nhiên đến trung châu, bước lên chiến thần bảng, ra sao dự định? trần đáo nhìn không được hỏi, văn tướng phải trang phải thừa dịp sở hà không tại xuất binh công kích thường định quân bản bộ ra các lượng trên mặt cũng không nhịn được xuất hiện vẻ chờ chờ cuối cùng vẫn là lật đầu thường định quân phòng lừa hiểm địa ngoài có hạt vĩ dực hộ không kỵ binh bên trong có vô số cường giả hoàng trung cam ninh lư bố chính huyền các loại đều giấu ở trong đại quân quân trận tủ không thể gãy phải nghĩ diệt sát thường định quân nhất định phải tập trung đại lượng binh lực không có khả năng giấu giếm được thường định quân triệu vân cũng gật đầu nói ra thường định quân nếu không cùng ta quân quyết chiến bốn phía bỏ chạy ta quân cũng khó làm sao chi một khi bị thường định quân kiềm chế binh lực sẽ chỉ làm khăn vằn quân Nam Man quân bọn người thu hoạch được cơ hội thở dốc, phá hư bây giờ cục diện thật tốt. Mạnh hoạch, Trương Giác các loại phát hiện chiến thần bảng lên xuất hiện Sở Hà danh tự, đồng dạng là sắc mặt biến đổi, không biết đang suy nghĩ gì. Tất cả nghị luận đối với Sở Hà không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Theo tên của hắn xuất hiện tại Trung Châu Thần Thạch phía trên, Sở Hà liền cảm giác được một cỗ khổng lồ tinh lực không ngừng quan trụ trong cơ thể hắn, nguyên bản tụ không thể gãy kim trùng cháo thất trọng thiên ngân thể gông cùng xiên xích, mà ẩn ẩn buông lòng vậy. Đồng thời, Sở Hà phát hiện tự thân khí vận thổ tính, bằng tốc độ kinh người điền cuồng tăng trưởng, trong nháy mắt đã đột phá một vạn đại quan. Sau đó hướng phía hai vạn viên nổi lên xung kích. Cuối cùng, khí vận chọn vẹn đạt đến hơn 23,0000, tăng trưởng tình thế mới chậm lại xuống tới. Đinh Tuyệt vốn là cảm thấy Sở Hà danh tự có chút quen thuộc, chỉ là quên ở nơi nào nghe qua, bây giờ nghe chúng nhân nghị luận, mới tình huống cùng hiểu ra, khó có thể tin nhìn xem Sở Hà, mình vợ ơ im mà cùng cái này có tư cách tham dự Thiên Hạ chi tranh đồ thần bá vương xưng huynh gọi đệ. Trung Sơn sắc mặt càng là phức tạp, phía trước hắn còn cảm thấy Sở Hà cuồng vọng cùng vô lễ, bây giờ mới biết, cuồng vọng vô lễ chính là mình. Lấy Sở Hà thân phận, cùng hắn ngang hàng luận giao, đã là vô cùng tất nhắc hắn. Lẽ nào hắn còn dám trở thành đồ thần bá vương tiền bối? Nửa ngày sau, hắn mới xứng sở đối với Đinh Tuyệt nói ra: Đinh Huynh, ngươi, ngươi cảm thấy sợ? Thiếu viên có thể đi vào tầng thứ mấy chiến thần đại? Đinh Tuyệt cười khổ một tiếng, trên mặt xuất hiện vô cùng vẻ cổ quái. Lẽ nào Trung Huynh quên Tiềm Viên vừa mới nói mục tiêu 10 vị trí đầu, hắn cũng không dám lại lấy Sở huynh đệ xưng hô sở hạ. Trung Sơn lập tức ngạc nhiên, cái này, coi như Sở Tiềm Viên thực lực mạnh hơn, nhưng đến cùng 20 không đến, lẽ nào có thể chiến thắng chiến thần bảng 10 vị trí đầu giả? ánh mắt của hắn không tự kìm hãm được hướng sở Hà nhìn lại, lại nhìn một chút đệ cửu cây cột lớn cái kia như là khô một bàn thạch, không có bất cứ động tĩnh gì thân ảnh. Trung Sơn chỉ là hơi xem cái nào chiến thần thân ảnh, liền cảm giác được hai mắt đau nhức, ánh mắt khó mà tại trên đó ở lâu. Chiến thần bảng vị thứ 5, Côn huyết chiến thần Đoan Mộc tháng thiên, chính là đại hán triều tri dân, truyền thuyết là không thánh người chi đồ Đoan Mộc tứ hậu duệ, đã chiếm lấy chiến thần bảng vị thứ 5 trọn vẹn 200 năm lâu, thực lực bất khả chắc. Trên thực tế chiến thần bảng vị trí thứ 10, ngoại trừ ngẫu nhiên phát sinh cải biến ba hàng đầu, bảy người khác, thực lực đều là vô cùng kinh khủng, khó phân biệt Trừ phi tấn thăng hạo thiên thần tướng, nếu không thì tuyệt sẽ không đối với mặt khắc chiến thần khởi sướng tiêu chiến, thứ hạng là trăm ngàn năm khó được biến đổi, miễn cho một ý nghĩa sai lầm liền rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chiến thần bảng mười vị trí đầu phát sinh biến hóa, cũng mang ý nghĩa cựu châu dung chuyển, loạn cục tái khởi. Phía trước mạnh hoạch đột nhiên thược vị, sau đó bị triệu vân thay vào đó đã làm cho thiên hạ chấn động, ước vạn sinh linh kinh hoàng bất an. Như sở hà lại đột nhiên thay thế mười vị trí đầu chiến thần cứng, giả tiếp xuống cựu châu chỗ, chỉ sợ mấy chục năm cũng khó phải an bình. Khổng hạo cùng tô liệt liếc mắt nhìn nhau, đều cảm giác được trong mắt đối phương sợ hai cùng do dự ngay lúc này, Trung Châu thần thạch phụ cận, lần nữa buộc phát ra to lớn kinh hồ, chỉ thấy Sở Hà hai tay phía sau lưng, hai chân lăng không dập chân, áo bào bay phất phới, chậm rãi hướng phía cái thứ hai cột lớn đi đến. Biết quất nhất không ai qua được khổng hạo đệ tử, vốn là bước lên tiềm lòng sổ phượng đài, nhất định có thể hấp dẫn vô số người ánh mắt, bị người trong thiên hạ biết được, bây giờ ai còn sẽ đem lực chú ý rơi vào trên người hắn? Chính là cựu châu các nơi người, ánh mắt đều là nhìn chòng chọc vào chiến thần bảng, nhau nhau suy đoán Sở Hà có thể lên lên tới chiến thần bảng vị thứ mấy. Vi chiến thần hại, sắc mặt tình bất định nhìn xem Sở Hà hướng mình đi tới. Thu đài chiến thần nên tinh lực tương trợ, tu hành làm ít công to. Trên đài một tháng, liền có thể đỉnh ngoại giới nửa năm, nhưng cũng có được tương đối lớn nguy hiểm. Thì như hiện tại, Sở Hà muốn bước lên thứ hai chiến thần đài, nhất định phải trải qua hắn cửa này. Một khi Vệ Hải bị thua, vị trí liền sẽ cùng Sở Hà đổi, mà lại chịu đến khí vận phản vệ, chiến lực chỉ sợ không đủ bây giờ một nửa. Mặt khác xếp hạng tại hắn dưới chiến thần, lại là không chịu Sở Hà trùng bảng ảnh hưởng. Các hạ vừa mới bước lên chiến thần đài, đúng là dốc lòng tu luyện, luyện hóa khí vận thời điểm, thật muốn đối với bản tọa khởi sướng kiêu chiến. Vệ Hải trầm mặt nhìn xem chậm rãi mà đến Sở Hà trong miệng đông nhiên nói một câu tại sở hà không có chân chính đạp vào thứ hai cột lớn phía trước hết thảy đều có khả năng cứu vãn sở hà khẽ lắc đầu thanh âm thanh nói ra ngươi sợ ngươi không phải sở mô đối thủ một cái mất đi chiến ý chiến thần coi như lưu tại chiến thần trên đài tu luyện cũng khó có bao nhiêu tăng lên chỗ trống thoại âm rơi xuống sở hà hai chân cũng chính thức bước lên cái thứ hai của lớn vệ hải sắc mặt đột nhiên chầm xuống trong miệng hét lớn thật là cuồng vọng hôm nay bản tọa liền đến gặp một lần ngươi nói xong Hai tay của hắn đột nhiên chấn động, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây ngân sắc cự thường, nhân thương hợp nhất, đột nhiên hướng sở Hà nhanh đâm mà tới. Đồng thời, vệ hải trên không xuất hiện kim thân vi đạo pháp tướng, dơ lên một cây long hổ hàng ma sử, trong nháy mắt tới gần sở Hà, hàng ma sử mang theo vô cùng khí thế bén nhọn, quái tiểu thiên tinh lực, hướng phía sở Hà vào đầu đập xuống tới. Đang âm thầm quan chiến khá nhiều chiến thần quốc sĩ, thấy đây không nhịn được khẽ lắc đầu thở dài, vệ hải nguy đã. Chiến thần đài có tinh lực bích ngăn cách, không biết chuyện ngoại giới, nhưng giới chiến thần sĩ, tin tức vô cùng linh thông. Sở hải đại danh thế nhưng là truyền khắp cự châu cường giả chi mà thôi. Vệ Hải tuy mạnh, tại chiến thần bảng lên xếp hạng 82 vị, nhìn ra toàn bộ Cửu Châu trố, ước vạn sinh linh bên trong, cũng không có bao nhiêu người dám nói thắng được qua Vệ Hải, có thể nói là thiên hạ chi đại, chi bằng đi. Đáng tiếc hắn gặp gỡ chính là đồ thần bá vương Sở Hà, hơn nữa còn là ở đây chiến thần trên đài gặp phải, kết cục là chú định. Người khác đối với Sở Hà hiểu rõ bắt nguồn từ các loại truyền ngôn, nhưng những này chiến thần quốc sĩ, lại là xác xác thật thật biết Sở Hà chiến tích, lực bại ôn hầu Lư Bố, đánh lui ra cắt Long, để ra Cát lượng cùng Triệu Vân cũng nhức đầu ba phần Sở Hà Sở Tiềm như thế nào Vệ Hải có khả năng chống lại? Nếu là chủ động chịu thua, Dù là chịu đến khí vận chân áp, còn có thể lưu tại chiến thần bản trên, đợi một thời gian, chưa hẳn không thể khôi phục lại. Xếp hạng chiến đấu bị thua, cùng tranh bá thiên hạ bị thua, là hoàn toàn khác biệt, không biết như Cam Ninh Hoàng Trung Lữ bố các loại, vẫn chịu đến cựu châu khí vận chân áp. Nhưng vệ hải ra tay với Sở Hà, vận mệnh liền nắm giữ tại Sở Hà trong tay, chỉ cần Sở Hà hơi chút tàn nhẫn một chút, có thể tùy tiện lấy vệ hải tính mệnh. Sở Hà nhìn thấy vệ hải xuất thủ liên biết thực lực chân chính của hắn đến cái gì cấp độ, đại khái chính là bị tức vận chấn áp xuống hoàng trung cùng cam ninh trình độ, so với trước tiêu long thả đều có rất nhiều không bằng, chớ nói chi là bây giờ khôi phục trạng thái đỉnh phong tam đại chiến thần. Bạch Trạch Thiên nhắn dưới, Vệ Hải không có khả năng ẩn tàng bất luận cái gì lật bàn át chủ bài. Sở Hà không có tùy thân mang theo Thiên Long Phá Thành. Thiên Long Phá Thành là bát phẩm chân linh thần binh, có thể hóa thành huyết long ngao du trời cao, Sở Hà một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem nó triệu hoán mà đến, bất quá đối phó cái này Vệ Hải, tự nhiên không cần vận dụng Thiên Long Phá Thành lực lượng ở trong mắt người khác, thất phẩm chiến thần đều là vô cùng cường đại siêu phàm tồn tại. Tại chiến lực đã đạt đến bát phẩm cấp độ sở hà trong mắt, vệ hải vẫn là quá yếu. Sở Hà không có sử ra võ đảm lực lượng, cũng không có sử dụng thiên nhãn lực lượng, cựu tuyệt bá vương vờ vờ là không có sử ra, chỉ là bàn tay tùy ý hướng về hư không quét qua, liền thấy chống rỗng xuất hiện một cái tự trường, mang theo quân lâm thiên hạ chi thế, lấy không thể địch nổi chi tư, một trường quét vào mảnh nào tới kim thân vi đảo pháp tướng phía trên, kim thân vi đảo pháp tướng bị sở hà huyễn hóa cự trưởng quét trúng, trong nháy mắt hóa thành điểm điểm kim quang tan tại giữa thiên địa, pháp tướng bao phủ xuống vệ hải nhưng là bị tự trưởng quét đến bay ngược ra trăm ngàn trượng bên ngoài, miệng phun máu tươi, trọng trọng đâm vào tinh lực bích trướng phía trên, sau đó liền không có bất luận cái gì âm thanh. đương nhiên, sở hà đồng thời không có chính xác hạ độc thủ, chỉ là đem vệ hải đánh bất tỉnh mà thôi. giết chết vệ hải ý nghĩa không lớn, chỉ làm cho sở hà tranh bá thiên hạ mang đến không cần thiết chứng ngại. trung châu thần thạch bên ngoài, trong nháy mắt lâm vào một mảnh bị dị tĩnh mịch, không có bất kỳ người nào sẽ nghĩ tới, chấn thủ thứ 8 cột lớn 56 năm vi đà chiến thần vệ hải sẽ bị sở hà hơi hận một trường chuyện để đánh bại, sống chết không rõ. dù là những cái kia vây xem chiến thần quốc sĩ đã đem sợ hà cực độ xem cao, nhưng sợ hà khủng bố như thế biểu hiện, hay là để bọn hắn tâm thần kinh chấn, thật lâu nói không ra lời, âm thầm đối mặt ánh mắt, tràn đầy chấn kinh cùng kiệt kỵ. sợ Hà đánh sỉu vệ hải sau, đồng thời không có vội vã hướng thứ ba chiến thần đại khởi sướng tiêu chiến, mà là đón đỉnh núi nhắm mắt mà đứng, cảm giác khổng lồ khí vận quán chú tự thân mang tới biến hóa, trải nghiệm cựu thiên tinh lực rèn luyện thân thể lúc, đối với kim trùng cháo gông cùng xiềng xích sinh ra ảnh hưởng. Chiến thần bảng lần nữa sinh ra dị tượng, kim long bay ra, xoay quanh thần thạch bay múa, sau đó hướng phía vệ hải danh tự thôn vệ xuống, trong nháy mắt sở hà liền thay thế vệ hải danh tự trước mặt con số cũng biến thành 82. Vệ Hải danh tự vô thanh vô tức xuất hiện tại chiến thần bảng cuối cùng, nhan sắc có chút u ám. Trở vệ Hải tỉnh lại, duy nhất có thể làm chính là trốn xa rời đi, tìm kiếm trốn không người tiềm tu dưỡng thương, chờ đợi cơ hội đồng sơn tái khởi. Bằng không thì một khi có tân tân chiến thần xuất hiện, tất nhiên sẽ nghị trăm phương ngàn kế tìm tới Vệ Hải, đem nó đánh bại, đoạt Vệ Hải chi khí vận, tăng lên tự thân tại chiến thần bảng xếp hạng. Để cử đọc, thiên đậu đại thần sách mới nguyên tôn, ấn ở bên trong đại thần tân tác đại đạo chỉ lên trời. Nhờ mọi người đánh giá 90 điểm dùn, hay thì thưởng cho kim đầu, nguyên phiếu. Đa